c h ư ơ n một trăm mười một xông về trước a châu kỵ sĩ quay về ốc đảo lúc vân hải không còn là lẻ loi một mình à kỳ thật vẫn là một người còn lại đều không phải là người là một lớn quần ma hóa giã các khỉ ma hóa giã các khỉ mặc dù là cấp thất quái nhưng tốt xấu là bắt t r ư ớ c nữ hoa tạo ra con người thất bại sản phẩm trí lực so phổ thông hầu tử mạnh hơn nhiều có thể nghe hiểu tiếng người bọn chúng bởi vì sợ cụ ma tộc mà nghe theo ma tộc điều động t r ù n g t r ù n g điệp điệp hướng ốc đảo tiến lên vân hải đối với mình kiệt tắc rất là đắc ý nhớ tới ban sơ thời điểm hắn là bị quái vật đuổi lấy chạy cái kia khổ cực nha rất có cảm giác thành công đâu đã có thể trông thấy ốc đảo vân hải đột nhiên hạ một đạo mệnh lệnh bắt một năm cát sông ma hóa g i a các khỉ trong lúc nhất thời có chút mật người không hiểu nhiều l ắ m cái này mệnh lệnh ý tứ nhưng đã có tương đối thông tuệ ma hóa g i a các khỉ nắm lên hạt cát sông về phía trước còn lại không hiểu cũng học theo bất quá thấy bọn nó chạy l i ề u mạng như thế giống như mục đích chủ yếu không phải công kích trước mặt đ ị c h nhân mà là muốn thoát đi đằng sau cái kia ma tộc ánh mắt vân hải không quan tâm bọn chúng mục đích thực sự chỉ cần sông về phía trước liền khẳng định sẽ cùng ốc đảo bên trong người chơi va chạm quái vật cũng sẽ không cho người chơi nhường đường ma hóa sinh vật càng sẽ không bọn chúng tại số lượng đủ nhiều lúc sẽ chỉ lựa chọn nghiền ép lên đi mà bây giờ bọn chúng phía sau còn có làm chúng nó e ngại sinh vật tăng thêm số lượng thật vô cùng đủ cho nên nhất định phải nghiền ép x o n g ra ốc đảo chính là nhân tộc cùng yêu t ộ c hỗn hợp đội ngũ mặc dù không biết những quái vật này làm sao đột nhiên trùng kích ốc đảo nhưng không quan trọng quái vật chủ động đưa tới cửa còn không giết giết quái luyện cấp thế nhưng là người chơi mục đích mà lại ốc đảo tiểu quái nhóm đã bị diện không sai bị lắm đoán chừng muốn chờ sáng mai mới có thể đổi mới lúc này đột nhiên xuất hiện một đợt quái vật thật sự là ngủ gật lúc đưa lên gối đầu nhất định phải cầm xuống tại đại trung tiểu đội trưởng chỉ huy dưới người chơi ngay ngắn trật tự dọn xong trận hình nên chiến lộn xộn quái vật đại quân nhìn thấy có cái gì cản đường ma hóa ra các khỉ nhóm tức giận giống to t i ệ n tay đem vật cầm trong tay ném tới bình thường bình thường là ném tảng đá lần này là ném h ạ t cát trong lúc nhất thời cắt bùi đầy trời kinh hô cùng k ê u thảm đồng thời văng lên ngoa tạo t a con mắt ta à, à. hẹn hạ hậu tử t a con mắt ta không cần loạn không cần a t a con mắt con mắt đau có a muốn mụ a ta đi ai đời ta a đ ừ n g dẫm đ ừ n g dẫm người một nhà a giống giống giống mẹ nó hầu tử xông tới nhanh tản ra nhanh tản ra a nhìn lấy hỗn loạn tương bừng lúc đ ả o vân hải cười túi đầu mắt nhìn trong tay mình nắm lấy hạt cát tên tuyết dương cắt loại hình vật liệu phẩm chất màu đỏ phàm khí thuộc tính công kích con mắt có thể đâm m ù chúng chiêu người thực lực càng mạnh đâm m ù thời gian càng ngắn chứa v i lượng độc tố gia công sau có thể dùng để đón tạo trang bị ghi chú đi qua vô số năm cực nóng cùng âm hàn rèn luyện hạt cát tuyết xa thành đặc sản khắp nơi trên đất đều là thường thường bị người q u y lãng tuyệt đối sẽ bị người quên lãng đồ vật đoán chừng không có mấy người sẽ đi xem xét dưới chân hạt cắt thuộc tính có mấy người có thể nghĩ đến mỗi ngày dẫm lên hạt cắt có thể dùng để làm ám khí mà lại có hiệu quả nếu như không phải trước đó chiến đấu cái kia xe tăng trúng hạt cắt vậy mà mắt mù rất lâu vân hải cũng sẽ không chú ý tới những n à y thật nhỏ hạt cát mắt thấy ốc đ ả o các người chơi đã loạn thành một bảy vân hải dẫn theo kiếm nắm lấy cát xông vào hôn loạn tri địa chuyên môn tìm tàn huyết địa sát chỉ cần là tàn huyết liên giết quản hắn là nam hay là nữ là đẹp là xấu dù cho cuối cùng chính đạo các người chơi kịp phản ứng đem hắn vây giết hắn cũng giết cho vốn rất nhanh trong tay hắn hạt cắt cũng phát huy được tác dụng một thanh cắt đâm m ù một cái trong lúc hỗn loạn không m ù mà còn có chiến lược người chơi cái này người chơi nhìn thấy vân hải lúc tại chỗ liền mật người là tại phân rõ địch ta sao bởi vì bóng đêm lờ mờ tại tăng thêm bọn này người chơi nhân tộc cùng yêu tộc đều có cho nên tại trong loạn quân nhìn thấy mơ hồ cánh trong lúc nhất thời không có phân biệt ra được địch ta thế là cái này có can đảm xứng s ở người chơi bị an toàn gầm lên giận dữ mọi người cẩn thận có ma tộc nguyên lai vẫn là nhận ra sao vân hải cũng không thèm để ý lại quất ra mặt khác một thanh tân thủ kiếm song kiếm đều xuất hiện cái tia người chơi lại là yêu tộc chịu hai kiếm sau đột nhiên phát ra rít lên một tiếng cấp tốc hóa thành một đầu đại hắc như góc hướng về phía trước một đỉnh vân hải cánh k h ẽ vỗ mượn lực bay ngược mấy bước sau đó lại hai chân chia xuống đất nhảy lên s o n g kiếm chém xuống lại chỉ chém trúng sừng châu sừng châu bị chém ra màu trắng dấu vết đại hắc như căn bản không có bị làm bị thương một đôi sừng châu hướng lên máy nhiệt đâm vân hải nhanh mắt chân nhanh một cước đạp trúng sừng châu ở giữa châu c á i chán mượn lực nhảy đến đại hắc như trên lưng cực nhanh đem tả thủ kiếm thu lại tay phải nắm chắc sừng châu cả người phụ phục tại châu trên lư t h i ế u thủ kiếm hướng về sau một gọn lột xoay cái mông một khối nhỏ thịt bò đại hắc như kịch liệt đau nhức cuồng hống trái vung phải điên nhưng như thế nào đều không cách nào đem trên lưng ma thuộc b ò rơi tới vân hải thế nhưng là có cánh đến bảo trì cân bằng châu bình thường là không thể đem trên lưng chim vung ra trên đất hỗn đản xuống tới đại hắc như miệng nói tiếng người phi thường phẫn nộ nhưng còn không có dừng lại giày v ò đại hắc như rất sợ mình dừng lại trên lưng da hỏa liền dùng s o n g kiếm đâm xuyên tim của hắn vân hải nghe vậy cười hắc hắc giá xông về trước a châu kỵ sĩ đồng thời dùng kiếm còn rút mông châu cỗ hỗ đản sĩ nhưng giết không được nhưng được a cút xuống cho ta ha ha ngươi phải nói cho ta thương khoái sau đó ngươi dừng lại ta một kiếm giết n g ư ơ i a、ah、a、ah、a、ah. ta muốn đâm chết n g ư ơ i ha、ah ah, ha gặp lại rồi bằng hữu vân hải đột nhiên nhảy cách châu lưng đại hắc như u cảm thấy rất ngờ vực đột nhiên một đạo hỏa quang từ khía cạnh đánh tới đại hắc như u lưng trúng chiêu lông châu đốt a h a、ah ah, đánh nhầm a hữu đ à n đại hắc như u lại tại gầm hét lần này là giống đến đây trợ giúp lại chôn vùi người một nhà đồng đội vân hải cười ha ha lấy dùng xong kiếm kết quả đại h như bi thương sinh mệnh sau đó phóng tới cái k i a thả hỏa cầu thuật người chơi cái tia người chơi xoay người chạy bởi vì không có kỹ năng A, mà lại vừa mới bị ma hóa giã cắt khỉ tàn phá đến chỉ còn lại có một t i ế m máu bởi vì cái gọi là lúc này không chạy chờ đến khi nào vì điểm t ơ cờ vì đầu người số vân hải quả quyết sử dụng linh ma nhất tộc kỹ năng thiên phú hát ám chân lý lấy năm mươi cao nhất hp cưỡng ép sử dụng đang làm l ệ n h kỹ năng kiếm khí tung hành hắn chỉ xuất thứ một đạo kiếm khí liền đưa cái tia người chơi tử vong về thành sau đó đạo thứ hai kiếm khí bắn về phía cách đó không xa một cái người chơi cái này người chơi cũng là đến chợ giúp đại hắc mưu nhưng hắn tới chậm trơ mắt nhìn hai cái đội bạn mất mạng tức giận hắn hét lớn một tiếng nắm lấy cái tấm chắn xông thẳng lại nguyên lai là cái thuận chiến sĩ một tiếng oanh minh kiếm khí chính giữa tấm chắn tấm chắn bị hao tổn nhưng không có hỏng cái kia người chơi thế công lại vì đó mà ngừng lại khi hắn lần nữa nổi giận gầm lên một tiếng lần nữa vọt mạnh lúc đột nhiên phát hiện cái kia ma tộc đang ở trước mắt chương một trăm mười hai phi hành yêu tộc tấm chắn không có gì lực công kích thiếu niên vân hải cười lớn một tiếng nhảy lên thật cao xong kiếm xéo xuống hạ đâm vào cái kia người chơi sách mê lâu mà cái kia người chơi tầm chắn cũng hung hăng đụng phải vân hải trên người vân hải trực tiếp bị đụng bay ba bốn m nhưng hp chỉ thiếu đi hơn m ộ ư ơ i điểm tầm chắn lực công kích quả quyết quá yếu ngã xuống đất trong n g a y mắt vân hải nhìn thấy một vòng bạch quang cười tên kia quả nhiên cũng là tàn huyết ma hóa ra xa hầu nhòm quá ra sức lúc này lại có mấy cái không có bị đâm mù người chơi phát hiện bên này chiến đấu lập tức chào hỏi đồng đội nhao n h a u đánh tới vân hải tiêu hao một trăm điểm thể năng trực tiếp cất cánh tiếp tục lên cao nhìn xuống bọn hắn hốn đản có bản lĩnh xuống tới đơn đấu a hèn hạ ma tộc các ma tộc. Nói nhảm, nếu là kỹ năng nhiều người ta ở trên trời trước tiên đem ngươi nổ tung bỏ ra ngươi đến cùng là bên nào vân hải cũng không có lòng dạ thanh thản nghe bọn hắn chửi rủa trào phúng khiêu khích hắn đến nơi này chính là vì thu hoạch sinh mệnh hiện tại vừa mới bắt đầu một cái đ ặ p xuống tại một đám chính đạo người chơi kinh hô cùng tiếng chửi rủa bên trong xong kiếm đâm giết một cái bị đâm mù tàn huyết người chơi sau đó lên không lại tuyển cái mục tiêu lao xuống như thế ba bốn lần cung t i ễ n thủ rốt cục chạy đến lại t ẻ mưa tên b ắ n giống trò chơi này nhưng không có tự động nhắm chuẩn công năng cung t i ễ n thủ muốn bắn trúng mục tiêu phải nhờ vào năng lực của mình trước mắt đại đa số cung t i ễ n thủ tại quần chiến cùng công kích hình thể khổng lồ mục tiêu lúc rất cho lực nhưng đối đầu với di động nhanh có lẽ có thể phi ha ha vân hải tốc độ di chuyển mặc dù chỉ có năm nhưng tốc độ phi hành vẫn là tương đối khả quan tốc độ phi hành đại khái là tốc độ chạy gấp hai ba lần tựa hồ hơi mạnh hơn trăm mét phi nhân có thể bay liền là thoải mái a thu hoạch bảy tám cái đâm mù tàn huyết về sau còn lại đâm mù tàn huyết đã bị bảo vệ nhìn trên mặt đất không ngừng kêu gào chính đạo các người chơi vân hải nghĩ nghĩ quay người bay mất vừa rồi đánh quá sảng khoái vậy mà quên đánh lâu tất có p h o n g hiểm vẫn là tranh thủ thời gian chạy đi đó cũng không phải là toàn nhân tộc thế lực mà là nhân tộc cùng yêu tộc hỗn hợp thế lực mà yêu tộc bên trong cũng có biết bay đó a tiểu tắc chạy đâu nhiệt chướng nhận lấy cái chết chư quân theo ta chạm sát ma tộc dương nhiệt vân hải có vẻ như đụng phải một đám nhân vật đưa vào có chút mạnh người chơi nhìn lại vân hải can đảm run lên mau trốn vậy mà thật có biết bay yêu tộc theo đ u ổ i g i ế t những này phi hành yêu tộc lúc trước loạn chiến bên trong trước tiên cất cánh tránh thoát một tiếp nhưng là vì cùng ma hóa giã xa hầu chiến đấu cũng cứu v ấ t trọng yếu đồng đội kỳ thật liền là đám đội trưởng thể năng của bọn hắn cùng linh lực tiêu hao quá nhiều cho nên vừa rồi vân hải tứ ngược thời điểm bọn hắn đang khôi phục thể năng cùng linh lực lúc này mới khôi phục hơn phân nửa lập tức truy sát mà đến nhưng mà cái kêu ma tộc so với bọn hắn dự đoán muốn nhắc gan vậy mà tại không có phi hành yêu tộc tình huống giới đều chạy trốn kỳ thật tại vân hải xem ra hắn loại này hành vi hẳn là xưng là cẩn thận mà lúc này hắn còn tại ả o não mình không đủ cẩn thận một bên phi một bên uống xong hai bình huyết dược không uống làm dược bởi vì hắn không muốn đánh tốt đà đá, nhất chủ yếu vẫn là đánh không lại mà lại chỉ có một cái phụ trợ kỹ năng có thể dùng cái này phụ trợ kỹ năng ai vũ trận công hiệu là gia tăng phe mình đội ngũ công kích cùng giảm xuống địch quân phòng ngự không thêm tốc độ cũng không giảm tốc độ chạy trốn quá trình bên trong cơ hồ vô dụng vân hải thỉnh thoảng nhìn lại đánh giá khoảng cách của song p ư ơ n g đồng thời cũng nhận ra mấy cái này yêu tộc, trung tộc. là ư ơ n g yêu cùng hạc yêu tốc độ phi hành đều rất nhanh cái trước cánh rất lớn cái sau cánh xinh đẹp nhìn lại mình một chút cánh đen như mực l ô n g vũ có một loại khác t h â m trầm đẹp tựa hồ cũng không tệ mà bất quá tương yêu cùng hạc yêu đang tới gần vân hải không thể không dừng lại thưởng thức mình cánh ánh mắt quét mắt mặt đất một đường bay đến vậy mà không có gặp phải một cái ốc đảo xem ra cái này ốc đảo quả thật là phi thường thưa thớt hắn một lần ngẫu nhiên truyền tống liền có thể truyền tống đến ốc đảo phụ cận là bởi vì trước đây không lâu bị đá lớn đập chết mà cho đền bù tồn thất sao ai đây chính là dã ngoại phó bản a thông quan ban thường hẳn là rất phong phú chưa từng nghĩ mình không chết ở người chơi hoặc nở tờ cờ trong tay lại chết tại không thận rơi xuống đá lớn phía dưới k hiện ụ c h tại cũng không phải cảm h à i thời điểm phía sau bảy tám a lại nhiều mấy con t ố t là hiện tại là mười mấy con lương yêu cùng hạc yêu đang đuổi giết hắn mà lại càng ngày càng gần người gần nhất đã cách hắn không đủ mười mét nếu không phải sợ đánh công chúng cái kia ưng yêu người chơi đã đối với hắn sử dụng kỹ năng đột nhiên vân hải hai mắt tỏa sáng đ ỗ n g nhiên đáp xuống đừng chạy gần nhất cái kia ưng yêu hét lớn một tiếng cũng lao xuống còn lại ưng yêu hạc yêu theo sát phía sau tranh nhau chen lấn bọn hắn đều cho rằng cái k i a ma tộc thể năng sắp tiêu hao hết rồi không thể không hạ xuống dù sao trước đó cùng còn lại không biết bay chính đạo người chơi chiến đấu rất lâu cũng bay rất lâu thể năng hao hết đúng là bình thường bởi vì bọn họ thể năng cũng còn thừa không nhiều lắm nhưng mà bọn hắn cũng không biết vân hải các hạng tốc độ khôi phục viễn siêu thường nhân nếu như không phải là bởi vì sắp bị đ ổ i kịp hắn sẽ còn tiếp tục bay về phía trước xem h a i trước thể năng hao hết mà vật rơi tự do lúc này mặt trăng rốt cục bỏ xuất vân tầng một lần nữa dùng ánh trăng n u hòa bao phủ lại địa phi hành đám yêu tộc rốt cục mơ hồ nhìn tới trên mặt đất sự vật là nhất phiến thành giờ này k h ắ c này bọn hắn cách ly thạch rừng chỉ có k h ô n một mươi mét khoảng cách rừng đá là màu trắng đất cắt cũng là màu trắng mà bọn hắn một mực chỉ chú ý ma tộc vậy mà cũng không phát hiện mảnh này rừng đá quá gần vân hải vọt thẳng tiến rừng đá tại cao tới hơn m ộ mươi mét cột đá ở giữa ghẹ qua tư thế đa dạng các loại bên cạnh phi tung bay nhưng mà phi hành đ á m yêu tộc mặt đều xanh thiên thọ á màu dừng lại màu dừng lại a ẩm cứu mạng a ẩm nhìn ta ba trăm sáu mươi độ xoáy ẩm dũng sĩ vĩnh viễn không bao giờ ẩm chỉ là vừa tiến rừng đá cái kia đoạn khoảng cách phi hành đám yêu tộc liền đã oanh liệt hy sinh một cái sau đó lại có ba cái bởi vì chuyển biến c h ê m mà đụng cái trọng thương ngược lại là còn có hai cái bay vào rừng đá sau còn có thể một lần nữa bay đến rừng đá phía trên nhưng làm sao cũng không dám xuống chỉ dám trên không trung d á m thị ma tộc phương vị vân hải sau lưng chỉ còn lại mấy cái yêu tộc nghèo truy không n ữ a bất quá chỉ có một cái phi hành kỹ thuật có thể vượt qua vân hải những người khác chỉ làm i ễ n cưỡng đuổi theo bất quá xem bọn hắn hưng phấn reo hò dáng vẻ tựa hồ rất g a thích loại kích thích này phi hành trò chơi cái kia duy nhất có thể đổi kịp vân h ả i yêu tộc người chơi chính là trước đó truy chặt nhất cái kia là cái tuấn lang ưng yêu thiếu niên ưng yêu thiếu niên càn dỡ cười to thi tiện ma tộc à, ngươi làm sao có thể vùng đến rơi anh tuấn mà vĩ đại săn thiên hành đại nhân ha ha ha ha, chịu chết đi ma tộc nhất kiếm tây lai c h ư một trăm mười ba xảo nộ tên nhất kiếm tây lai loại hình trang bị kỹ năng sách mê lâu khoảng cách ngắn nhất vì năm m dài nhất hai mươi m chỗ tạo thành tổn thương cùng tập trung mục tiêu thời cơ độ chỗ tiêu hao linh lực vũ khí lực công kích ngũ hành âm dương trúc tính cường hóa các loại trở thuộc tính tương quan thời gian c ù n đồ một giờ g i trú xuất từ côn lôn u phái người mới gói quả ngụy nhân kiếm hợp nhất kỹ năng phát động ư ơ n g yêu săn thiên hành kiếm trong nháy mắt sáng lên màu trắng v ầ ờ n sáng săn thiên hành chủ tu quang minh thuộc tính cường hóa đối với ma tộc tạo thành ngoại định mức tổn thương hắn thích nhất liền là truy sát ma tộc thân kiếm khẽ r u lên phát ra một tiếng thanh thúy k ê u to bá một chút mang theo săn thiên hành thẳng t ắ p bắn ra vân hải khỏe mắt liếc qua thoáng nhìn săn thiên hành phát động kỹ năng nhưng mà lại không cách nào tranh né bởi vì hắn đang hai cây cột đá ở giữa vô luận đi phía trái vẫn là hướng hữu đô sẽ đụng vào cột đá không chỉ có như thế dưới chân cũng có một cây nhọn hòn đá nhỏ trụ mà ở phía trên lại có mấy cái chính đạo người chơi đang tới gần san thiên hành liền là nhìn chuẩn hắn không có cách nào né tránh mới phát động kỹ năng không có cách ai bảo hắn kỹ năng này tỷ lệ chính xác thấp đâu kỳ thật nếu như kiếm tốc độ đầy đủ nhanh lời nói tỷ lệ chính xác liền sẽ tăng lên nhưng hắn thêm điểm chủ tăng lực lượng truy cầu cao tổn thương tinh thần một điểm không có thêm cho nên linh lực tương đối k h ă n hiếm hắn đem linh lực một hơi sử dụng toàn bộ linh lực kiếm tốc độ lại chỉ so với hắn tốc độ phi hành nhanh chừng gấp đôi chỉ dùng một giây hắn đã tới gần vân hải đã có thể trông thấy vân hải kinh hoàng ánh mắt p h ú thử、Chúng. một kiếm xuyên thủng cánh làm sao lại như vậy san thiên hành trong lòng k i n h hô hẳn là trái tim á h uy nhưng mà một kiếm này đúng là xuyên thủng cánh thuận tiện đâm bị thương vân hải vai trái nguyên lai、like、trong khoảnh khắc đó vân hải vẫn là làm ra né tránh động tác biên độ rất nhỏ thân thể có chút một bên dùng cánh đỡ được kiếm đại bộ phận thế công sau đó vân hải hữu thủ kiếm hung hăng đâm vào săn thiên hành phần bụng phát động kỹ năng thẳng tắp công kích săn thiên hành chưa kịp thu kiếm phòng ngự cơ hồ là không môn mở rộng c h a n cũng không thể tránh san thiên hành không có phát ra kêu đau mà là nổi giận gầm lên một tiếng đột nhiên ôm lấy vân hải hướng trên trụ đá đánh tới ẩm một tiếng văng trầm vân hải kêu lên một tiếng đau đớn hai chân đều xuất hiện đá văng săn thiên hành săn thiên hành vũ cánh ổn định thân hình lại gặp vân hải đánh tới trái lại bị vân hải ôm chặt lấy đụng chắp sau lưng trên trụ đá nguyên lai、like、vân hải tại đá văng săn thiên hành về sau hai chân lại đạp một cái cột đá phản công đi qua n g h i ệ t trướng đi chết săn thiên hành cùng hống một tiếng hai tay cầm ngược lợi kiếm một kiếm đâm vào vân hải phần lưng máu bắn tung tóe bên trong vân hải xong kiếm từ săn thiên hành dưới nách đâm vào đúng lúc này đuổi theo phía sau người chơi rốt cục đ ổ i tới một mảnh kỹ năng quang mang lấp vân hải cười lạnh hóa thành mạch quang thử vong về hát cám thô trang mà săn tiên hành đang gào thét lấy hỗn đản tạ là quân đội bạ bị vân hải đánh cho nghiêm trọng tàn huyết hắn cũng bị kỹ năng dư ba cho diệt s á t hát cám thô trang vân hải ngồi tại đăng nhập trong không gian trên mặt đất tra xét danh xương sổ ghi chép tên tiểu ác nhân loại hình trang bị danh xương danh xương thuộc tính không danh xương kỹ năng cồn ma ẩm huyết hấp thụ bị ngươi chế phục huyết nhục sinh mạng thể huyết dịch bổ sung tự thân mỗi giây rút ra m ư ơ i điểm sinh mệnh thời gian cùn đồ nửa hạch phương thức đánh giết chính đạo người chơi cùng chính đạo nờ tờ chí ít ba mươi độ hoàn thành chưa hoàn thành ba mươi ba ba ghi chú chúng ta mục tiêu là không có người tốt đã giết chết hai cái nở tợ cờ thêm hai mươi tiền phòng làm việc đám người này lấy lý thiết long cầm đầu cho nên vân hải thở dài một tiếng chủ động hiện thân tù chào buổi tối nha các minh đệ ai ngoa tạo ma tộc vận khí không tệ các minh đệ lên đợi chút nữa vẫn là tô cốc nhãn quan g sắp bén là vân hải người một nhà lý thiết long thu hồi cung tiễn cười nói là mình ma nhà vân hải mình sờ thật tạ ác kim mỗ nhân cười hỏi tiểu tử ngươi chạy nơi này làm cái gì vân hải nhốn núi v a i lúc đầu muốn phục kích người qua đường kết quả gặp người nhóm đó là n g ư ờ i vận khí tốt kim m ô nhân cười ha ha một tiếng chỉ vân hải đối với mặt khác hai cái người chơi nói vị này cũng là chúng ta phòng làm việc lưu lại tiền m ã i lộ bởi vì máy chơi game nguyên nhân đi ma tộc à còn có cái tây môn t i ễ n tuyết là mình tuyển ma tộc tiểu tử kia một điểm đoàn đội ý thức đều không có vân hải cùng cái kia hai cái người chơi lên tiếng chào hai người cũng mỉm cười đáp lại tựa hồ rất tốt trung đụng trải qua kim m ỗ nhân giới thiệu vân hải mới biết được hai vị này vậy mà cũng là lý thiết long chiến hưu mà lại rất tuổi trẻ hiện tại quân nhân xuất ngũ đều sớm sao như vậy giải mặt chữ quốc khôi ngô đại hán tên thật chẳng lành trò chơi a i đi, chính khí t r ư ở n g tồn đây là coi là cương manh chiến sĩ một vị khác là bất khuất về hồn đi thích khách lộ tuyến nhìn qua tựa hồ hơi g ầ y yếu đối với chính khí t r ư ở n g tồn mà nói so nhìn qua rất nho nhã tô cốc cao lớn hơn một số lý thiết long chơi cung tiễn kim mộ nhân đi khiên thị lưu tô cốc chiếu cô y sinh cùng pháp sư tăng thêm hai vị kia cái đội ngũ này phối trí vẫn rất đầy đủ vân hải cảm thấy tô cốc mạnh nhất một người kiêm hai t r ư c không hổ là học khách nói trở lại lấy kim mộ nhân hình thể thực tình không thích hợp làm khiên t h ị hẳn là cùng chính khí trường tồn trao đổi mới đúng đương nhiên những lời này hắn không nói ra bởi vì kim mỗi nhân chơi game cho tới bây giờ đều chỉ chơi khiến thịt nói cũng vô dụng đúng rồi các ngươi tới đây làm cái gì vân hải hỏi lý thiết long nói ai nha suýt nữa quên mất chính sự chúng ta cũng muốn đánh phục kích nhiệm vụ vân hải hai mắt tỏa sáng phục kích nở tờ cờ vẫn là người chơi lý thiết long chủ lực là nở tờ cờ nhưng cũng có người chơi người chơi mặc dù số lượng nhiều nhưng đều là làm việc lặt vặt vân hải trong lòng lập tức có kế hoạch nhưng hắn còn chưa nói ra miệng tô cốc liền trước nói ra vân hải cùng đi ta có cái kế hoạch chương một trăm m ư ơ i bốn nội dẫn hắc hùng kính mưa thành đêm cũng không yên tĩnh rời gần khu luyện cấp khắp nơi đều là người chơi rời xa địa phương cũng có l ẻ thẻ người chơi hoặc là gia tộc thế lực đêm nay cái này thường thường trời mưa chủ thành khó được trăng sáng sao thưa một chi hai ba mươi người đội ngũ đang một đầu trên đường nhỏ hộ vệ lấy năm chiếc chuyên t r ở dương lớn xe ngựa chậm rãi tiến lên trong đó chỉ có năm cái n ở tờ cờ mà lại có một cái n ở tờ cờ tựa hồ là không có chút nào sức chiến đấu thương nhân vẫn là cái lớn mặt m ạ n đang ngồi ở ở giữa trên xe ngựa còn lại bốn vị nờ tờ cờ là tư nhân hộ vệ long tinh hồ mãnh xem xét liền không dễ chọc về phần những người khác đương nhiên đều là người chơi bất quá lại chia làm như nhỏ làm đội cái này hộ vệ thương đội nhiệm vụ là chỉ cần muốn tham gia liền có thể tham gia điều kiện tiên quyết là tìm tới thương đội lóc bản cũng chính là cái kia lớn mập mạp mập mạp rất nhắc gan cho nên trên đường đi thuê mấy c h i đội ngũ đều là đội ngũ nhỏ mập mạp lại rất keo kiệt không chịu thuê những cái kia gia tộc thế lực bởi vì bọn hắn quá nhiều người giao thủ lao lúc khẳng định phải đại s u ấ t huyết cho nên cái này hộ vệ đội liền không có chút nào đoàn đội hợp tác ý thức các việc có liên quan tại đội ngũ hậu phương còn có hai vị mỹ nữ nếu như một văn tiền phòng làm việc các hán tử đã gặp các nàng khẳng định phải nhức cả chứng hai người này chính là thu phong đê ngữ cùng rơi diệp tân mưa cái trước là vân hải chủ thuê nhà nữ nhi cùng một văn tiền mấy người khác cũng đều nhận biết cái sau là tô c ố c thân m u ộ i m u ộ i mới mưa ngươi xác định bọn hắn sẽ đến cướp bóc thu phong đê ngữ nói chuyện riêng tốt cơ hữu mặc dù hai người quen biết mới mấy ngày nhưng quan hệ lại phi thường tốt phản phất hai người mượn vị trí đầu đời đều là bằng hữu giống như rơi diệp tân hạt mưa gật đầu khẳng định ta nhìn thấy anh ta nhận nhiệm vụ mặc dù ta không thể đón thêm nhưng là từ cái kia nở tờ cờ trong miệng moi ra cái này nhiệm vụ thu phong đê ngữ cho nên rơi diệp tân mưa nhìn tình huống trọng điểm là tiền thu phong đê ngữ hai mắt có chút tỏa sáng đúng tiền ta đã liên hệ đến mấy cái bạn học ơ i diệp tân m ư ơ mỉm cười ta cũng liên hệ mấy cái đến lúc đó chúng ta t ử n g u y ệ t dọ gì chịa nhất định có thể chấn kinh toàn thế giới thu phong đê ngữ cũng cười vì t ử n g u y ệ t đêm t ử n g u y ệ t đêm bọn hắn vì tương lai mình muốn thành lập công hội lấy danh tự mặc dù công hội muốn tại người chơi ba mươi cấp về sau mới có thể thành lập nhưng các nàng nhất định phải từ giờ trở đi chuẩn bị đầu tiên là người cùng tiền nơi này tiền chỉ là tiền của trò chơi đương nhiên làm thủ lĩnh cá nhân thực lực cũng nhất định phải đủ mạnh mà các nàng đối với cái này rất có tự tin、Đừng. béo thương nhân đột nhiên hô t o nói ở chỗ này nghỉ ngơi một hồi nói vớt một cái đại hãn đám người im lặng ngươi cũng ngồi ở trên xe ngựa sẽ còn cảm thấy mệt mỏi là bởi vì quá lượng thịt mỡ gánh vắt sao như vậy mệt hẳn là ngựa a mặc dù rất muốn đ ầ u đen rau muống nhưng vì nhiệm vụ ban thưởng bọn hắn nhị n được từng cái tiểu đội mình tìm địa phương tọa hạ khôi phục thể năng c h ấ m như vậy bừng bừng địa đi đường mặc dù không mệt nhưng thể năng tiêu hao nhưng vẫn là không nhỏ thu phong đê ngữ cùng rơi diệp tân mưa không có đi ven đường nghỉ ngơi ngay tại bên cạnh xe ngựa cùng nở tờ cờ bọn hộ vệ cùng một chỗ rơi diệp tân mưa đưa mắt tư phương đột nhiên đồng tử hơi co lại nói chuyện riêng thu phong đê ngữ cẩn thận nơi này có nguy hiểm thu phong đê ngữ giật mình mới phát hiện nơi này lại có hai mặt vách đá một mặt đi lên một mặt hướng xuống đây là một đoạn đường núi mà lại lộ diện cũng không rộng lớn ven đường chỉ có cỏ dại rậm rạp đột nhiên từ bên trên chuyển đến trầm thấp tiếng vang tình huống như thế nào không biết có thể là có người tại phụ cận đánh bột đi đi đ o ạ n đ o ạ n em gái ngươi bên này bột đều, rất mạnh, dám đánh đều là gia tộc thế lực ngoa tàu không phải bột là tảng đá mọi người thất kinh ngẩng đầu nhìn lên rơi ra mưa đá tiếng kinh hô tiếng đ e o tha thiết mã minh âm thanh tiếng chửi rủa hôn tạp cùng một chỗ hôn loạn không chịu nổi thu phong đê ngữ cùng rơi diệp tân mưa hai người đã sớm nhiều đến dưới ma sa hai tay cầm chặt lấy xe tấm biên l ê n d ư ớ i nhưng vẫn là có thể cảm giác được đá lớn rơi ở trên xe ngựa chuyển đến kịch liệt chấn động kém chút đem các nàng đánh rơi xuống xuống dưới mà lại ngựa chấn kinh chạy loạn rất có thể sẽ trực tiếp từ trên vách đá ít rơi xuống cũng may mập mạp thuê tới nở cờ hộ vệ không có bối rối bên trong một cái vậy mà một đao liền có thể chém vỡ đá lớn bốn người rất nhanh liền ổn định ngựa mập mạp cũng không có xảy ra việc gì bởi vì có cái nở t ợ cờ hộ vệ chuyên môn bảo hộ hắn nhưng hắn vẫn là suất mồ hôi lạnh cả người mưa đá qua đi mập mạp hét lớn bảo hộ xe ngựa cùng lúc đó năm thân ảnh từ trên vách đá thuận sớm đã rủ xuống dây thừng trượt xuống đến từng cái hắc ý lìa che mặt ẩn tàng a i đi. các người chơi tử thương hơn phân nửa mà lại bị vừa rồi đá lớn giật mình kêu lên lúc này bị tập kích trong nháy mắt lại treo hai ba người hắc ý lìa năm người tổ giống như một thanh lưới dao xuyên đấu tán loạn người chơi khu vực trực tiếp công kích mạnh nhất cái kia hộ vệ đá giận Giết bọn hắn. các người chơi nổi giận dám không nhìn bọn hắn ở vào sau cùng người áo đen cười lạnh một tiếng hai tay phi tốc bấm n i ệ m phát q u y ế t trong miệng nói lẩm bẩm đột nhiên tại người áo đen sau lưng sáng lên một cái trận đồ không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại đồ chơi các người chơi bị giật này mình lập tức phân tán ra một giây sau trận đô tiêu tán nơi đó lại nhiều một đầu thân cao ba mét có thừa đại hắc hùng tên nổi d ậ n hắc hùng tinh anh đảng cấp m ộ ư ơ i năm cấp t r ủ n g tộc hắc hùng cảnh giới đoán thể thế lực long hồ sơn ghi chú l á dụng phi tiền khế ước triệu h o à n thú bái nhập long hồ sơn không lâu sau tô cốc tìm một văn tiền phòng làm việc hảo hữu nhóm bắt cái này nổi dẫn hắc hùng sau đó mời sư môn trưởng bối hỗ trợ để hắn cùng nội dẫn hắc hùng cưỡng ép ký kết triệu h o à n khế ước đương nhiên mời sư môn trưởng bối xuất thủ là muốn đánh đổi khá nhiều tỉ như thượng đẳng rượu ngon cái gì bất quá rất đáng ký kết khế ước còn có triệu h o à n thu s ở thuộc thế lực liền cùng chủ nhân mà lại hóa thành kỹ năng thẻ có thể trực tiếp trang bị nội dẫn hắc hùng danh phù kỳ thực vừa ra trận liền cùng hống một tiếng hai mắt xích hồng trong nháy mắt tiến vào tác chiến trạng thái một bàn tay chụp chết cách người gần nhất người chơi cái kia người chơi vốn là tàn huyết da cũng rất giòn chính là chụp chết lập uy tốt đối tượng Thấy tại đột â cây vân y này vậy chạy. thấy này, nảy hắn chơi hù hát hùng hồ mạnh, nhiều vách hải cảnh mình, hán không cho người người đường trên tán cây bên trong cũng giật sư cái tiếp triệu trực ca. đều đá đ quá Dấu bị bị dọa, tựa mà rất ở dễ cho cả. Đột nhiên lại cảm giác tô cốc mệnh mọi quá vậy mà không phải chơi hai cái nghề nghiệp mà là ba cái triệu hoán chữa bệnh cùng pháp thuật chỉ có thể nói không hổ là học p h á c h có vẻ như tô cốc kỹ năng cũng là nhiều nhất không chỉ có một cái si đi ngắn trị liệu thuật sẽ còn một cái triệu hoán cùng ba cái công kích loại pháp thuật ba cái pháp thuật a huynh đệ lúc này mới mở phục mấy ngày á huynh đệ trốn ở dưới mã xa hai nữ cũng phát hiện điểm này cũng hù dọa thu phong đê ngữ cười khổ nói thật mạnh a rơi diệp tân mưa thở dài nói xem ra muốn chấp hành thứ hai bộ phương án chuẩn bị xuất thủ thu phong đê ngữ、ừ. ngay n g tại hai nữ chuẩn bị chiến đấu thời điểm người áo đen năm người tổ đã nâng bốn cái hộ vệ đột nhiên lại có một cái bóng đen từ trên trời ra xuống lần này là dùng phi trực tiếp nắm lên tại tối hậu phương m ậ p mạ bay mất chân một trăm mười lăm xui xẹo tiết ấu rút lui người áo đen thủ lĩnh đột nhiên hét lớn một tiếng x í c mê lâu năm cái người áo đen lập tức vừa đánh vừa lui thối lui đến vách đá bên cạnh tô cốc lập tức mệnh lệnh nổi dẫn h ắ c hùng công kích nở tờ cờ hộ vệ nổi dẫn h ắ c hùng gào thét một tiếng đông nhiên nhảy lên nện ở giữa hai bên chấn động đến nở tờ cờ hộ vệ lùi lại một bước lúc này năm cái người áo đen đã n ắ m lấy trước đó dây thừng cực nhanh bỏ lên tô cốc lập tức hủy bỏ kỹ năng cùng các đội hữu chạy như liên đừng đuổi theo hộ vệ thủ lĩnh gọi lại ba cái thủ hạng ta đi tìm lá bản các ngươi lưu lại bảo hộ xe ngựa nói xong hộ vệ thủ lĩnh lập tức truy hướng béo lao bản bị bắt đi phương hướng còn tốt hộ vệ thủ lĩnh sẽ không chơi phi kiếm nếu không tô cốc cái này kế hoạch tỷ l mà ở trong đó còn lại người chơi chỉ có thu phong đê nữ cùng rơi diệp tân mưa hai nữ buồn bực l i ế n nhau đồng thời thở dài một tiếng các nàng bộ thứ nhất phương án hiệp trợ hộ vệ xử lý tô cốc các nàng cầm nhiệm vụ ban thưởng nếu như có thể thuận tay trộm được trong dương đồ vật thì tốt hơn thứ hai bộ phương án là phản bội xử lý hộ vệ sau đó cùng một văn tiền phòng làm việc chia cắt trong dương đồ vật kết quả phương án thứ nhất có thể sẽ bởi vì lao bản tử vong m à thất bại thứ hai bộ phương án đã không thể được quá bi k đột nhiên ba cái nở tợ cờ hộ vệ kinh hô lên nao nhau, nhau rút đao phóng tới một chỗ hai nữ thăm dò xem xét lại là năm cái người áo đen trở về cơ hội tốt hai người đồng thời dâng lên ý nghĩ này không quan tâm bọn hắn chiến đấu hay không phân biệt dùng vũ khí riêng phần mình bổ ra một cái dương khóa mở ra cái dương đem đồ vật bên trong thu sạch tiến nhận chữ vật sau đó chạy tham lam là nguyên tội nếu như đem đồ vật toàn đoạn chắc là phải bị người áo đen cùng hộ vệ cùng một chỗ truy sát cho nên đoạt hai cái cái dương là đủ rồi mở ra cái dương một khắc này nàng hai kém chút bị lóe mủ hai cặp đôi mắt đẹp lại là cả dương bạch ngân a tính ra một chút ước chừng giá trị năm sáu trăm kim tệ khoản tiền lớn a nhất định phải c ư đi nhất định phải đi đường tuyệt đối không thể hăm hố bởi vì người áo đen cùng hộ vệ cũng đều thấy được bạch ngân cái kia từng đôi con mắt đều loe sáng loe sáng hộ vệ động biện thủ suy nghĩ người áo đen một trong những mục đích vốn chính là những ngày tiền hàng cho nên trí tuệ như các nàng trong khoảnh khắc đó quyết định một người chỉ đoạt một cái dương tuyệt đối sẽ không kéo c ử u hận mà lại chuyến này đã siêu đăng giá quả thật như các nàng sở liệu người áo đen cùng hộ vệ còn tại chiến đấu mà lại càng thêm ra sức cũng không có chia binh truy kích các nàng tô cốc gặp các đội hưu đã có thể áp chế ba cái hộ vệ lập tức chạy đến bên cạnh xe ngựa muốn đem tất cả cái dương thu vào nhận chữ vật đinh thu lấy thất、bại. hữu nghị nhắc nhở nên cái dương vì đặc chế vật phẩm không cách nào cùng bên trong hàng hóa cùng một chỗ thu vào nhận chữ vật tô cốc nói thầm một tiếng quả nhiên khó trách các nàng muốn mở dương đ o á n t r ừ n g trên đường liền đã thí nghiệm qua đi tô cốc ra quất ra một thanh kiếm hung hăng bổ ra trên cái dương hóa đem bạc thu xài đi sau đó mở một cái dương d ư ơ n g tay cái nào đó hộ vệ phẫn nộ quát ha ha người đối thủ là ta k i mỗi m nhân cười lớn ngăn lại lúc nào đi đường mặc dù hắn lực không k í c h yếu nhưng chịu đánh nha lý t h i t long cười to nói quấn lấy bọn hắn đừng để bọn hắn tới gần xe ngựa vân hải nắm lấy mập mạp thương nhân phi nha phi phi nha phi bay đến một mảnh khu rừng rậm rạp bên trong vì giảm bất thể năng tiêu hao s ớ m đã thở hồng hộc vân hải đem mập mạp thương nhân ném trên mặt đất a mập mạp thương nhân chân gãy vân hải cách mặt đất hai mét lúc thu hồi cánh này xuống ma ma mập mạp thương nhân do sợ toàn thân run dày phản phất gặp cực độ kinh khủng đồ vật vân hải hắn rất đáng sợ sao rõ ràng có chút tiểu soái tốt a không đẹp trai nhưng tuyệt đối không xấu a vân hải hung hăng đạp mập mạp thương nhân một cước cảm giác một cước đá vào dày đặt chăn đông bên trên mập mạp thương nhân thịt quá dày một cước này cơ hồ không có tạo thành bất cứ thương tổn gì nhưng làm mập mạp thương nhân lại không để ý vết thương ở chân xoay người quỳ xuống hung hăng giờ đầu ma tộc ra ra tha mạng ma tộc ra ra tha mạng tiểu nhân đem tất cả gia sản đều đưa cho ngài cầu ngài bỏ qua cho tiểu nhân một đầu mạng nhỏ đi tiểu nhân bên trên có tám mươi nữ nhi dưới có gào khóc đòi ăn mẹ già nếu như tiểu nhân y miệng vân hải khoe miệng có chút có rúm cái này nở t ỡ cờ là đến khôi hải tám mươi tuổi nữ nhi gào khóc đòi ăn lương tuất a bị lôi đến thật là vô dụng a ngay cả cầu xin tha thứ đều sai lầm mập mạp thương nhân dọa đến toàn thân run lên thịt mỡ lại là run lên một cái run lên vân hải quát hỏi nói vật kia ở đâu mập mạp thương nhân lần này lại bị dọa ngất đi vân hải im lặng nhấc lên tân thủ kiếm chống đỡ tại mập mạp thương nhân trên cổ họng phi thường phi thường chậm rãi đâm xuống không muốn mập mạp thương nhân một cái linh hoạt xoay người cổ họng bị cắt ra một đầu vết máu nhưng không bị nhiều tổn thương bởi vì thịt mỡ quá nhiều hắn mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn lấy vân hải kiếm run lầy bầy ta nói ta nói ở chỗ này ở chỗ này nói đem áo ngoài của mình k ở i lại đem nội ý k ở i không nghĩ tới lại còn có đầu đỏ r ự c g cá hiếm vân hải mập mạp thương nhân run rẩy đem cá hiếm hai tay dâng lên mời mời vân hải một thanh kéo qua cá hiếm nhìn kỹ cá hiếm bên trên lại còn theo lên một bộ địa đồ đây chính là kim hố nhân bọn hắn muốn nhiệm vụ vật phẩm mà lại thu không tiến nhận chữ vật trách không được cái này mập mạp muốn cất giấu trong người h ừ không thành thật ta còn có đây này vân hải hai mắt có chút n h a o lại lời này là lừa hắn mập mạp không trải qua lừa dối lập tức đem giày thời từ đế giày rút ra một chữ thẻ vân hải hai mắt bỗng nhiên sáng rõ cũng không để ý thẻ bên trên từ từ mùi tối trực tiếp đoạt tới xem xét thuộc tính tên ba n g h n công đức nhiệm vụ thẻ loại hình đạo cụ phẩm chất màu đỏ phản khí đẳng cấp yêu cầu cấp m ộ ư ơ i cảnh giới yêu cầu đoàn thể công đức hoặc tội ác thiên kiếp yêu cầu không chủng tộc yêu cầu nhân tộc hoặc yêu tộc hiệu quả sử dụng sau thu hoạch được một cái nhiệm vụ hoàn thành nhiệm vụ sau thu hoạch được ba n g h n điểm công đức ghi chú dùng thẻ trước đó trước tiên đem thực lực tăng lên a thiếu niên chớ bị thiên lôi đánh chết ba n g h n điểm công đức thật là sắc bén tốt kiểu như châu bò thật đáng sợ nhưng cũng chứng hắn là ma t à cá huynh đệ bất quá cái đồ chơi này tại giai đoạn trước thật có thể bán đi giá tiền rất lớn những cái kia gia tộc thế lực người chơi khẳng định rất muốn đạt được ba ngàn công đức liền có thể đi độ đệ nhất trọng công đức thiên cướp vượt qua về sau thuộc tính tăng trưởng mặc dù ít nhưng là nội danh a tuyệt đối là khuyên trò chơi cái thứ nhất độ kiếp tồn tại đây đối với những cái kia muốn đánh vang gia tộc thanh danh người chơi tới nói tuyệt đối là tất tranh c h i vật cho nên mặc dù mình không dùng được nhưng vân hải vẫn là trân trọng địa thu lại lại nói đêm nay giống như vận khí không tệ nha trừ bỏ bị tảng đá đất chết một mực đang may mắn mẹ nó không phải là phải xui xẻo tiết tấu a lòng có cảm giác vân hải bỗng nhiên nhìn hướng phía sau một cái thân hình cấp tốc tiếp cận là hộ vệ thủ lĩnh chương một trăm mười sáu bốn tay cơ quan nhân g ấ u đại nhân cái này cái này cũng cho ngài mập mạp thương nhân cũng nhìn thấy hộ vệ thủ lĩnh chẳng những không có cao hứng cầu cứu ngược lại càng thêm sợ hãi cuốn quýt đem giấu ở một cái khác trong giày thẻ đưa cho vân hải vân hải không nói nhận lấy tấm thẻ này c ầ u ngài mang ta rời đi mập mạp thương nhân thấp giọng cầu khẩn nói vân hải hai mắt có chút neo h lại xem ra hộ vệ này thủ lĩnh cùng mập mạp thương nhân quan hệ có chút phức tạp đây do dự một giây tại hộ vệ thủ lĩnh hét lớn một tiếng nghiệt trướng nhận lấy cái chết thời điểm vân hải lần nữa nắm lên mập mạp thương、nhân. bay lên mà lên thẳng hướng chỗ cao bay đi một tiếng bén nhọn gào thét cấp tốc tới gần vân hải lập tức hoành bay ra một mét chỉ tới kịp bay ra một mét đó là một thanh đao một thanh nhanh như gió tắt đao trên lưới đao mang theo huyết quang từ trước mắt hắn bay lượn mà qua sau đó vang lên mập mạp thương nhân kêu thảm nguyên lai、like, một đao này mục đích không phải g i ế t vân hải mà là g i ế t mập mạp nếu không phải vân hải tránh né kịp thời mập mạp nhất định phải treo hiện tại chỉ gây mất một đầu cánh tay phải vân hải nhìn trên mặt đất khó thở gầm thét hộ vệ thủ lĩnh cười lạnh âm thanh tiếp tục lên cao hướng đỉnh núi bay đi mấy phút đồng hồ sau vân hải bình an hạ xuống ở trên đỉnh núi trên đỉnh núi gió mát t r ậ t c h ậ n có thể rõ ràng trông thấy đèn đuốc sáng chứng kính mưa thành có thể mơ hồ trông thấy chân núi có không ít người chơi đang luyện cấp đồng thời còn có thể nhìn thấy một cái linh hoạt như k h ỉ thân ảnh tại hướng đỉnh núi phi nước đại không cần phải nói cái này phi nước đại gia hỏa hẳn là hộ vệ thủ lĩnh vân hải không chút hoang mang ngồi hạ nghỉ ngơi cho mập mạp một bình thuốc cầm máu mình thì ăn chút quả dại khôi phục thể năng mập mạp cảm kích nói cảm ơn liên tục sau đó vậy mà tuyệt không hỏi nghi uống xong thuốc cầm máu mập mạp có lẽ là cảm thấy đã vân hải chịu dẫn hắn bay đi vậy đã nói r có lẽ là nhìn ra hắn còn có còn lại giá trị cho nên không cần lo lắng bị độc chết mà lại hạ độc chết hắn còn muốn lãng phí một bình thuốc không bằng trực tiếp một đao trà sát gọn gàng mà lại tiện nghi lúc này vân hải mới có thời gian xem xét tấm thẻ k i a thuộc tính tên bốn tay cơ quan nhân ngẫu triệu hoán thẻ loại hình trang bị kỹ năng phẩm chất màu đỏ phàm khí đẳng cấp yêu cầu cấp mười cảnh giới yêu cầu phàm thai công đức hoặc tội ác thiên k i ế p yêu cầu không hiệu quả triệu hoán bốn tay cơ quan nhân ngẫu hiệp trợ chiến đấu nhân ngẫu chiến tử sau tiến nhập làm lạnh không chết liền có thể một mực tồn tại thời gian cùn đồn đồ một giờ ghi chú đại hỏa vô tình nhớ lấy x a ly hỏa diễm bởi vì nó là đầu gỗ làm vân hải nói thầm một tiếng kiếm lợi lớn nhưng lại có thật sâu sầu lo còn nhớ kỹ vài ngày trước bởi vì mua sổ số c h ú n g mười đồng tiền hắn sáng ngày thứ hai từ rời giường lên liền bắt đầu không may các loại quảng các loại bị đụng các loại bị cắn bị truy bị đánh bây giờ suy nghĩ một chút tâm vẫn là đau mười đồng tiền căn bản không đủ tiền thuốc men đêm nay vận khí tựa hồ càng tốt hơn trừ bỏ bị t ả n g đ á đập chết xem như không may bên ngoài còn lại thứ nào không phải chuyện tốt tên là vận rủi mây đen tựa hồ đang lặng lẽ đem hắn bao phủ chỉ đ ợ i đến thời cơ thích hợp cùng lôi gió lốc nhất định từ trên trời giáng xuống không khỏi sợ run cả người vân hải hít sâu để tâm tình hơi bình tĩnh trở lại là phúc thì không phải là họa là họa thì tránh không khỏi đồ tốt t r ư ớ c thu lại vận rủi hai họa cái gì kiên trì lên đi trang bị bên trên bốn tay cơ quan nhân ngẫu thô sơ giản lược thuộc tính tên bốn tay cơ quan nhân ngẫu đẳng cấp cấp m t ư ơ i chủng tộc cơ quan cảnh giới đoàn thể thế lực ma tộc thiên kiếm môn ghi chú lưu lại tiền mãi lộ triệu hoán vợt làm chủ nhân v mà, mà hấp dẫn nhất vân hải chính là tại không cải biến cơ quan nhân ngẫu chủ yếu ngoại hình có bốn tay hình người cơ quan tạo vật tình huống dưới có thể đối với cơ quan nhân ngẫu tiến hành vô hạn cải tạo mà lại loại này cải tạo đối với người chơi phó chức nghiệp không có bất kỳ yêu cầu gì chẳng qua nếu như có cùng cơ quan chế tạo tương quan phó chức nghiệp thì tốt hơn chắc không được mập mạp dám dùng thứ này hướng ma tộc đổi lấy viện trợ nếu như chỉ là phổ thông cơ quan nhân ngẫu cũng không đáng giá ma tộc giúp hắn đương nhiên cũng sẽ có ngoại lệ thì như muốn biết mập mạp e ngại hộ vệ thủ lĩnh nguyên nhân có lẽ cất giấu trong đó cái nào đó nhiệm vụ vân hải là thuộc về cái này hài lòng vân hải mắt nhìn mập mạp mập mạp bị nhìn thấy sợ hãi trong lòng ma ma tộc ra ra ngài dầm ngài có gì phân phó mập mạp trong nháy mắt liền ra một cái ớt mồ hôi lạnh tấm bản đồ kia còn có hai tấm thẻ này đều không phải là người thứ đáng giá nhất ta vân hải cười lạnh hỏi dầm mập mạp khó khăn nuốt ngủ nước bọt cảm giác tay chân đều mềm n ũ n vô lực cười khăn nói ma tộc ra ra thật biết nói đùa mập mạp thật không có thứ khác vân hải cười không nói chỉ là chỉ chỉ dưới núi mập mạp t h a m dò xem xét thấy được cái kia nhanh chóng lên núi thân ả n h sau đó vô cùng mau lẹ địa gắt gao bắt lấy vân hải đuổi ma tộc ra ra cứu mạng cứu mạng a ta cái gì đều nói cái gì đều nói tuyệt không dám có bất kỳ dấu giếm nào cầu ra ra cứu tiểu nhân một mạng a vân hải có chút hiếu kỳ nói ngươi tự hồ kết luận ta sẽ không giết ngươi mập mạp không chút do dự nói ta là có giá trị ta có thể làm ngài người h ậ u có thể vì ngài làm một chuyện gì ngài liền sẽ không giết ta nhưng này một số người khác biệt mặc kệ ta có hữu dụng hay không đồ vật một khi bị bọn hắn cầm tới ta hẳn phải chết không nghi ngờ cầu ma tộc ra ra cứu ta một mạng a nước mắt hỏa với nước m ú i đều c h ả y xuống vân hải mau đem hắn đ ẩ y ra tuyệt đối không nghĩ tới nở đờ cờ bên trong còn có loại này cực phẩm đồ h ạ n nhát mắt thấy hộ vệ thủ lĩnh chẳng mấy chốc xe đến vân hải thậm chí có thể ở dưới ánh trăng trông thấy trong mắt của hắn lấp l o a hàn quang vân hải lần này không do dự trực tiếp lướt mập nắm lên mập mạp, đúng i tiêu, các cánh, mục tiêu, chân n i r ừ rầm. đ á vậy. vậy hộ t h vệ thủ lĩnh cho ấ rằng mập mạp chết chắc ma tộc tuyệt đối sẽ đang đảo móc xuất xứ có bí mật sao giết người diệt cầu hộ vệ thủ lĩnh mặc dù không biết bay nhưng chạy tốc độ nhanh chóng đơn giản có thể làm cho báo săn xấu hổ trên mặt đất đồi sắt vân hải thân ảnh trên đường hắn nhìn thấy vân hải rơi xuống một mảnh trong rừng rậm nhưng không đến ba giây hắn lại bay ra trong ngực vẫn ôm cái mập mạp hộ vệ thủ lĩnh xông vào rừng rậm xem xét chỉ thấy bốn cái đang đánh quái người chơi xem ra là mình đang nghi hộ vệ thủ lĩnh nghĩ như vậy đến sau đó tiếp tục truy tung vân hải c h ư n một trăm m ư ơ i bảy lại bị lăn ra ngoài vân hải lấy tốc độ nhanh nhất bay lên lại phát hiện hộ vệ thủ lĩnh cùng hắn khoảng cách tựa hồ càng ngày càng gần xét mê lâu mơ hồ trong đó hộ vệ thủ lĩnh trên người giống như hiện ra nhàn nhà t h ư n quang là một loại nào đó gia tốc bí thuật phải là nếu không hộ vệ thủ lĩnh không có khả năng càng lúc càng nhanh lần này có chút nhức cả chứng hắn còn tưởng niệm chú truyền thống về thành đâu nhưng cái này cần mười giây đồng hồ mà hộ vệ thủ lĩnh tuyệt đối sẽ không cho hắn thời gian này lại bởi vì hộ vệ thủ lĩnh bí thuật gia tốc mà khiến cho hắn cũng tranh thủ không đến cái này mười giây nhất nhức cả chứng vẫn là hắn hiện tại bản cấp kinh nghiệm vì phần trăm số không trước đó tại tuyết xa thành giết rất nhiều người chơi thu được không ít kinh nghiệm nhưng rất nhanh lại bị xử lý cho nên bản cấp kinh nghiệm lần nữa về không bản cấp kinh nghiệm là không lúc tử vong đây chính là sẽ rất cấp đó a dòng dã cấp một hắn hiện tại vẫn là m ộ ư ơ i cấp tử vong rất cấp liền thành tự cấp cũng không biết m ộ ư ơ i cấp tiến g i a i nhiệm vụ muốn hay không làm lại muốn liền càng thêm n h ứ t cả t r ứ n g đ ạ t tới t r ứ n g nát trình độ không được tuyệt đối không thể số không kinh nghiệm lúc bị xử lý nghĩ tới đây hắn hai mắt h u n g quang lấp lóe vì không cho đêm mưa tiểu đội sức chiến đấu giảm xuống hắn quyết định mạo hiểm ngay sau đó hắn đột nhiên chuyển hướng bay về phía kính mưa thành Ừm. Hộ vệ thủ lĩnh hơi sở, nhưng tốc độ tiếp tục duy trì, cũng chuyển hướng độ vệ tốc tiếp tục trì, cũng sức sở, duy bởi vì dùng khói lửa tín hiệu liên hệ việt quân cho nên vì không để cho mình biến thành báo cáo sai quân tình người hắn không thể tự tay bắt lấy ma tộc báo cáo sai quân tình thế nhưng là trọng tội a so mất dấu còn nghiêm trọng hơn cho nên từ hắn phát tín hiệu một khắc kia trở đi hắn liền sẽ không đối với vân hải xuất thủ nếu không hắn r a tốc bí thuật cũng không phải là hiện tại trình độ này mà là càng nhanh gấp đôi đương nhiên tốc độ càng nhanh lời nói liền không có biện pháp bền bỉ mà lại không thích hợp tại vùng núi chạy bởi vì nhãn lực của hắn không đủ tại trong đêm tốc độ quá nhanh lời nói dễ dàng đem mình đâm chết hiện tại nơi này là bình nguyên địa khu hắn chỉ dùng bí thuật tăng lên bộ phận tốc độ có thể bền bỉ mà lại sẽ không đụng vào tảng đá cứng rắn bên trên nhưng mà đuổi theo đuổi theo hộ vệ thủ lĩnh nghi ngờ cái này ma tộc có phải hay không đầu ó c rút vậy mà muốn bay đến kính mưa thành đây không phải là muốn chết sao kính mưa trên thành không đã xuất hiện mấy cái ngự kiếm phi hành nở tờ cờ bọn hắn cũng nhìn thấy khói lửa tín hiệu mặc dù không rõ ý nghĩa nhưng cũng nên phái chọn người đi tra xét một chút rất nhanh mấy cái kia nở tờ cờ cũng phát hiện vân hải nhao n h a u gầm hét ngự kiếm mà đến vân hải thấy khoe mắt giật một cái không biết một đêm bỏ mình ba lần có tính không, không may được rồi tạm thời không muốn c h u y ệ n này hắn hít sâu một hơi đem trong ngực cơ quan nhân ngẫu triệu hồi kỹ năng trong thẻ đúng vậy trong ngực hắn mập mạp sớm đã bị đánh cháo chỉ cần cho cơ quan nhân ngẫu mặc lên hát ý ỉa lại nhét ít đ ồ từ xa nhìn lại thật đúng là cái mập mạp v ề phần thật mập mạp hạ lạc tạm thời không đề cập tới chỉ gặp hắn đông nhiên đ ắ p xuống đồng thời mở ra vai vũ trận hắn mục tiêu cho tới bây giờ đều không phải là kính mưa thành mà là kính mưa ngoài thành luyện cấp đi càng chuẩn sắc mà nói là đang luyện cấp trong vùng các người chơi hắn nhất định phải trước khi chết giết chết chí ít một người như thế hắn liền sẽ không dứ cấp mà bởi vì nờ tờ cờ gấm thét trên mặt đất người chơi cũng phát hiện trên bầu trời vọt mạnh xuống ma tộc ngoa tạo cái kêu mẹ nó là ma tộc này cái này ma tộc l á gan thật to lớn muốn chết đâu hắn bất quá lời nói đi cũng phải nói lại hắn giống như lao về phía chúng ta rồi ha ha các h i n h đệ cầm vũ khí sát ma tộc á cầm vũ khí cầm vũ khí cách mặt đất còn có hơn hai mươi mét lúc vân hải thi triển linh ma thiên phú kỹ năng hắc ám chân lý hắc t u ê trong nháy mắt thiếu một nửa loại thời điểm này cũng không cần quản sinh mệnh bao nhiêu ít nhất phải giết một người ở vào làm lệnh trạng thái kiếm khí tung h à n h bị cưỡng ép sử dụng đồng thời s ử x u ấ t ba đạo kiếm khí nhưng cũng không phải là một đạo một đạo bắn ra mà là tụ tập tại chung quanh thân thể kiếm khí tung hoành sử dụng nói rõ bên trong đã nói mỗi một đạo kiếm khí đều có thể trực tiếp p h ó n g thích cũng có thể đem bảy đạo kiếm khí tụ tại bên cạnh sau cùng bay giết địch chiêu này hắn trước kia vô dụng là vì giết càng nhiều người mà bây giờ hắn chỉ muốn giết một cái một cái là đủ rồi a cách mặt đất chỉ có mười mét lúc vân hải nhìn chuẩn một cái mục tiêu đó là cái rất đẹp trai rất đẹp trai rất đẹp trai tiểu hoạ tử cũng bởi vì hắn đẹp trai cho nên dễ thấy có lẽ vẫn là đầu sọ của đám người này cho nên nhất định phải diện vân hải vung ki h é t lớn một tiếng yêu n g h i ệ t nhận lấy cái chết kỳ thật đó là cái nhân tộc ba đạo kiếm khí bám một chút bay ra cái kêu đẹp trai tiểu tử tránh cũng tránh không khỏi lồng ngực trong nháy mắt bị xuyên thấu bạch quang nói lên đẹp trai tiểu tử quả quyết không thể chịu đ ự n g lấy cái này ba đạo kiếm khí kết xù tổn thương phải biết chỉ dùng đạo thứ ba kiếm khí đều có thể dây người húng chi là đồng thời tăng thêm phía trước hai đạo vân hải cười sau đó v n y một tiếng hung mánh cùng mặt đất phủ khoảng cách tiếp xúc hóa thành bạch quang tử vong về hát cám thô trang cuối cùng hắn không chết ở hộ vệ thủ lĩnh một phương trong tay người cũng không chết tại chính đạo nở cờ trong tay càng không chết đang chuẩn bị thả kỹ năng người chơi trong tay mà là c ẻ chết vừa rồi cái k i a độ cao ít nhất là bốn mươi m h a hộ vệ thủ lĩnh hôn đàn a kính mưa thành nở t ợ cờ nhóm đột nhiên trên bầu trời lại bay tới mấy cái ngự kiếm phi hành người áo đen hộ vệ thủ lĩnh khoe miệng giật một cái xem ra hôm nay là chết chắc những này là cái k i a một bên viện quân a kính mưa thành nở t ợ cờ nhóm đầu nhi người đến người nào người áo đen đầu nhi hừ xem ra là các ngươi bắt cái k i a mập mạp giao ra kính mưa thành nở vợ cờ nhóm đầu nhi ngươi nói cái gì đ song h i n phương trong nháy n mắt đánh nhau tiên pháp yêu thuật tà thuật đủ loại quang mang bắn ra bụi phía thấy mặt đất các người chơi như si như say lại thấy hộ vệ thủ lĩnh ở rể hầm băng song song lần này chết chắc hát cám thông trang vân hải hài lòng đi ra đăng nhập không gian t ố t cả kỳ thật tại đăng nhập không gian bên ngoài nhìn cái này địa phương kỳ thật gọi phục sinh đại s ả n h đây là để cho người ta có chút lá gan đau thiết lập vì sao trong ngoài không cùng tên đâu vấn đề này đáng giá suy nghĩ sâu xa thế là vân hải tìm tới sư phó hồn thoái vân về sau đưa ra vấn đề này hồn thoái vân băng lanh trên mặt có chút giật một cái không có cho hồi đáp gì ngẫm lại cũng thế ngươi hỏi nở tờ cờ liên quan tới trò chơi thiết định sự t ì n h nở tờ cờ có thể đưa ra trả lời sao dưới tình huống bình thường là không thể nào nhiệm vụ hoàn thành sau một lát hồn t h á i vẫn hỏi còn không có kém hai cái vậy ngươi trở về làm gì chết trở về đi ngang qua nơi này liền tiến tới xem một chút sau đó vân hải lại bị lăn ra ngoài mà bên trong còn quanh quẩn lấy hồn toái vân âm lanh thanh âm bắt một đầu hổ vương trở lại chương một trăm mười tám con hàng này hẳn là lão hổ a băng múa thành đại lục cực bắc địa khu gần biển chủ thành x c h mê lâu cực hàn tri địa phóng tầm mắt nhìn tới tất cả đều là trắng bóng băng tuyết ngẫu nhiên còn sẽ có bạo phong tuyết m ộ t í c h theo tin tức đáng tin mở phục ngày đầu tiên băng múa thành liền đến lần bạo phong tuyết vượt qua ba ngàn người chơi bị trôn ở tuyết bên trong cho không ít người chơi tạo thành nhất định bóng ma tâm lý mặc dù nơi này rất lạnh nhưng lựa chọn cái tòa này chủ thành người chơi cũng không ít đứng ở một tòa băng sơn bên trên vân hải ngắm nhìn băng múa thành phương hướng ngoài thành luyện cấp đi bóng người t r ù n g điệp lít nha lít nhít cùng còn lại chủ thành tại rời xa chủ thành địa phương cũng có người chơi cũng nhiều là gia tộc thế lực vân hải lần này không có ý định khiêu khích gia tộc thế lực bởi vì không muốn đang bị truy sát ta đêm nay đã treo ba lần bị đuổi r ế t hai lần à ban ngày còn tại phó bản bên trong bị đuổi r ế t một lần quá thường xuyên mà lại hiện tại chỉ cần lại rét hai cái người chơi bắt sống một cái hổ loại bột liền có thể trở về giao nhiệm vụ không cần thiết lại làm ra đ ộ n tinh lớn bắt sống h ổ loại bột là hồn toái vân dưới sự phẫn nộ cưỡng ép cho hắn nhiệm vụ không thể từ bỏ thất bại có trừng phạt cho nên nói dù cho thật chỉ là đi ngang qua sư phụ gia môn cũng không nên ăn ngay nói thật nói cô ý đến thăm sư phụ không được sao nhìn lấy cái này băng thiên tuyết địa vân hải có chút sầu lo cái này địa phương có thể có lá hổ đừng nói là lá hổ liền ngay cả gấu bắc cực t h ầ n mã hắn cũng không thấy được ca được rồi chậm rãi tìm đi chờ chút giống như không thể chậm rãi tìm tiểu ác nhân danh sưng nhiệm vụ là có thời hạn mà bắt sống hồ loại bột nhiệm vụ là muốn cùng tiểu ác nhân danh sưng nhiệm vụ cùng một chỗ giao nói cách khác đại khái còn có chừng chín giờ đi cần nắm chặt thời gian thời gian không đợi người vân hải lúc này đứng dậy xuống núi một đường ma xuống chỉ thấy băng tuyết một gốc thực vật cũng không thấy muốn hái điểm quả dại tốt bổ sung thể năng đều không được đi đến giữa sườn núi lúc hắn thấy được một đôi nam nữ người chơi chính điểm điểm mật mật địa dính c ù n g một chỗ anh anh em em mẹ nó thật là có người chạy đến quỷ này địa phương nói chuyện yêu đương vân hải thở dài nói thầm một tiếng chỉ đ ổ thừa các ngươi không may vừa vặn đâm vào trên họng súng sau đó vân hải lặng lẽ tới gần tại bọn hắn đang chuẩn bị chơi hôn hôn thời điểm đột nhiên phát động tập kích bọn hắn hoàn toàn không có kịp phản ứng liền bị ba đạo kiếm khí đánh thành tử vong bạch quang quá nhanh thậm chí chỉ dùng hai đạo kiếm khí liền có thể giết bọn hắn đôi tình lữ này căn bản không phải tới chơi trò chơi là đến nói yêu thương tại tân thủ thôn lúc đi theo đội ngũ lăn lộn đẳng cấp tới chủ thành liền không có giết quá quái trên người một kiện đ ồ phòng ngự đều không có môn phái cũng không thêm đ o á n thể cảnh giới nhiệm vụ càng là không có làm thuộc tính c ậ n bã muốn chết vân h ả i vì mình đạo thứ ba kiếm khí cảm thấy không đáng cơ bản tương đương đối không khí thả đạo thứ ba kiếm khí uổng phí hết linh lực băng mua trong thành phục sinh đại sành một đạo đ â y chứng ta muốn báo thủ nam người chơi tức giận nói nữ người chơi trọng trọng gật đầu tìm người hỗ trợ nam người chơi dung phía dưới báo thủ phải tự mình đến trông thấy cái kia hôn đ à n mặt sao nữ người chơi lật ra cái xinh đẹp bạch nhãn ta một chút liền bị m i ệ n s á t được không mà lại người là heo sao sẽ không nhìn chiến đấu ghi chép sao lưu lại tiền mãi lộ cái này a i đi làm sao khá quen ta nhớ ra rồi là cái kia ngược sát hồ yêu mội từ cùng dâu tây kiếm hoàng ma tộc người thật sự là heo cái kia hồ yêu video rõ ràng là giả người ta đánh thắng dâu tây kiếm hoàng là chân thực lực nữ người chơi đưa hắn một cái cái hốt đánh ra một bộ chỉ tiết rèn sắt không thành thép dáng vẻ nếu biết là hắn liền dễ làm đi trước thêm m ô n phái từ hôm nay muộn bắt đầu hảo hảo chơi game ngày mai đến trên n g ọ c phỉ c ả n web sẽ cho lưu lại tiền mãi lộ hạ chiến thư nhìn hắn có dám hay không tiếp nam người chơi xứ sở ngày mai liền xuống chiến thư quá nhanh đi ngươi xác định một đêm chúng ta liền có thể phản xác hắn nữ người chơi nhấc chân liền đ ặ t tới bị nam người chơi nhẹ nhõm thêm thuần thục tránh ra ngày quyết chiến kỳ đoan ngọ tiết tại mọi người khúc mắt thời điểm để tâm tình của hắn p h i muộn hắn mới có thể một mực nhớ kỹ lần này giao hấn a a lão b hừ hừ đi tới vân hải còn không biết hắn t r ọ c tới hai cái khó chơi ra hỏa chính hổ loại bột tung tích tại trong lúc này hắn còn dành thời gian nhìn xuống tội ác bảng xếp hạng đây là trước mắt hắn duy nhất có thể đứng hàng đi bảng danh sách sau đó bi thương phát hiện điểm thợ c ờ đã đạt năm trăm m ư ơ i hắn vậy mà chưa đi đến m ộ ư ơ i vị trí đầu xếp tại người thứ m ộ ư ơ i năm đứng hàng thứ nhất vẫn là dạ ảnh mà lại vậy mà cao tới một nghìn một trăm tám mươi xem ra nàng tại phó bản bên trong đại sát đặc sát xếp hạng thứ hai chính là thu phong đê ngữ một nghìn một trăm chính đạo nữ sát nhân cổng cũng không biết nàng là làm sao làm được rõ ràng chính đạo bên kia có rất nhiều gia tăng điểm công đ ứ c nhiệm vụ nhưng nàng hết lần này tới lần khác có thể làm cho điểm công đ ứ c tiếp tục p h ụ tăng trưởng thứ ba là trăm vạn đồ phu ma tộc một nghìn xem ra muốn chen vào ba vị trí đầu gánh nặng đường xa a mặt khác thứ tự ba động lớn nhất chính là phế chỉ lâu cùng ủ trí hạ bọ cạp cái trước từ thứ bảy r ấ t xuống thứ mười ba cái sau từ thứ mười một r ấ t xuống thứ mười sáu vừa nhìn thấy gần với mình chính là ủ trí hạ bọ cạp vân hải cũng cảm giác gáp lực rất lớn một khi ủ trí hạ bọ cạp rời đi phó bản điểm tờ cơ khẳng định lại sẽ nhanh chóng tăng lên a cho nên phải cố gắng lên nghĩ nghĩ hắn đi đến trên vách đá lướt đi cất cánh không thể dùng đi tới lãng phí thời gian nhất định phải tăng thêm tốc độ đột nhiên phía sau hắn vang lên oanh thanh em b ùng ùng nhìn lại thẩm kêu may mắn lại là hắn vừa rồi đứng cái kia vách đá sập hoàn toàn do băng tuyết tạo thành vách đá đột nhiên liền sập không chỉ có như thế cái này vách đá sụp đổ tiếng vang cực lớn cùng động tĩnh đã dẫn phát tiểu tuyết băng tuyết lãng từ đỉnh núi bắt đầu quần quận mà xuống ví vi trắng quan vân hải tranh thủ thời gian kéo dài khoảng cách miễn cho bị liên lụy lại hướng dưới núi nhìn lại đáng tiếc không có gì người chơi bằng không hắn cũng có thể nhận cái để lọt cái gì giống một tiếng h ổ khiếu rung động tiên điệp vân hải tâm thần một trận thông suốt ngần đầu trên đỉnh núi chẳng biết lúc nào xuất hiện một đầu g i a hỏa này hẳn là lá hổ a cái này giống như mánh hổ quái vật thân cao một trượng có thừa cái đôi rất dài mà lại có ba đầu toàn thân tuyết trắng cơ h ổ cùng băng tuyết thời gian hòa làm một thể nếu không phải trên người nó thiêu đốt lên ngọn lửa màu xanh lam trong lúc nhất thời thật đúng là không phát hiện được nó ngọn lửa kia hẳn là nó năng lực của mình tại nó thét dài thời điểm ngọn lửa kia cháy hưng t ự c tại nó dừng lại lúc hỏa diễm lặng yên thu nhỏ mà lại ngọn lửa này tựa hồ không có cái gì nhiệt độ tại quái vật này chung quanh băng tuyết cũng vân hải có thể khẳng định đó là khinh miệt thân sắc bởi vì xuyến xuyến thường thường như thế nhìn hắn lập tức liền nổi giận nhưng một giây sau lại là xoay người chạy giống lại là một tiếng hổ khiếu cuốn phong đột khởi vân hải kinh hãi phát hiện mình vậy mà tại bay lùi chương một trăm mười chín mặc ngọc tà tâm tiến đỉnh tuyết sơn bên trên b ư ớ c lên làm s ắ c hỏa diễm tam vĩ bạch hổ sau lưng tam vĩ bên trong một đôi nhẹ nhàng đâm đưa tản ra nhàn nhạt lang quang vân hải trên người cũng nổi lên nhàn nhạt lang quang thân thể không tự chủ được bay ngược đi qua nhìn lấy cố gắng d ã y r ụ a ma tộc nó cười lạnh mở ra huyết bùn đại khẩu một trận điên cuồng hấp lực trong nháy mắt đem vân hải báo khỏa vân hải thân thể cấp tốc thu nhỏ lấy tốc độ nhanh hơn bay ngược bay vào trong m i ệ n g n ó đinh người chơi lưu lại tiền mãi lộ rất không may bị lam diễm bạch hổ vương thốn vệ đã bỏ mình đẳng cấp hạ xuống cấp năm trong vòng một ư ơ i hai tiếng không cách nào thu hoạch bất luận cái gì kinh nghiệm mất đi kỹ năng kiếm khí tung hành còn lại không thay đổi ngồi tại đăng nhập không gian trên mặt đất vân hải một mặt một bước mặc dù tiến vào lam diễm bạch hổ vương miệng về sau hắn liền ngờ rồi không cần thể nghiệm đống c h ố c bị nhấm nuốt hoặc bị vị t o a n quá trình tiêu hóa nhưng đẳng cấp trực tiếp hạ xuống cấp năm m ư ơ i hai giờ bên trong không cách nào thu hoạch bất luận cái gì kinh nghiệm còn đã mất đi cường đại nhất kỹ năng cái này mẹ nó quả quyết là suy thần cường l ư c chiếu có a quả nhiên không thể đi vận vừa đi vận liền sẽ dẫn tới mãnh liệt hơn vận rủi cho dù là ở trong đêm đẳng cấp bây giờ không cao. rất dễ dàng luyện trở về nhưng là kỹ năng hố cha a đã mất đi kiếm khí tung hành hắn liền thường một cái phụ trợ kỹ năng ai vũ trận a a còn có cái tiểu ác nhân danh sưng kỹ năng c n g ma ẩm huyết bất quá đó là cái hồi huyết kỹ năng nói ngắn gọn hắn không có công kích kỹ năng liền thường một cái phụ trợ cùng một cái hồi máu chờ chút hắn còn giống như có một chương kỹ năng thẻ triệu hắn cơ quan nhân ngẫu xem ra người còn sống là tồn tại hy vọng đột nhiên một tin tức thanh em nhắc nhở vang lên dọa vân hải một đầu mở ra hảo hữu liệt biểu xem xét là chu linh gửi tới tin tức chu linh cũng bị giết ra g ã ngoại phó bản rồi tây môn t i ê n tuyết tình huống như thế nào ngươi làm sao rất cấp rồi lưu lại tiền mãi lộ tiểu ác nhân bị quái vật ăn trực tiếp rơi cấp năm mười hai giờ bên trong không có cách nào t h ắ n g cấp duy nhất công kích kỹ năng cũng bị ăn tây môn t i ê n tuyết ngươi gần nhất có phải hay không quá may mắn lưu lại tiền mãi lộ tiểu ác nhân nhặt được trương tam thiên công đức nhiệm vụ thẻ một t r ư ơ n g triệu hoán loại kỹ năng thẻ bắt cái có bí mật nở tờ cờ tây môn t i ê n tuyết quả nhiên a ngươi liền không thể gặp may mắn ở đâu không có mất đi đấu trí a lưu lại tiền mãi lộ tiểu ác nhân vừa phục sinh kỳ thật đã ngồi yên mười phút đồng hồ đấu trí cái gì nhất định phải có t u y ế t không hướng suy thần cúi đầu tây môn tiên tuyết vậy là tốt rồi đến quảng trường mang ngươi giết người mang ngươi phi ta còn không có danh x ư n g đây lưu lại tiền mãi lộ tiểu ác nhân lập tức một đêm này vân hải đi theo chu linh giết người đi trên cơ bản là vây xem nhặt nhạnh c h ỗ t ố t chu linh chuyên môn tìm đội ngũ nhỏ ra tay trực tiếp một người tiến lên một trận kiếm quan g hòa kêu thảm về sau hàn thắng chu linh tâm tình tựa hồ cũng coi chút kém khi ra tay không lưu tình chút nào bao quát đối với cầu xin tha thứ mỹ nữ đoán chừng là tại phó bản bên trong bị hành hạ đi phải biết chu linh bản nhân thực tế thực lực rất mạnh kiếm thuật cao siêu tẩu vị phong tao nhưng ở trong đêm hắn đẳng cấp quá thấp cho nên bị đẳng cấp cao nở tờ cờ ngược cũng thuộc về bình thường sau đó tâm tình khó chịu cái gì liền khẳng định vân hải nghĩ như thế đến sau đó hỏi chu linh cái sau trả lời để hắn bó tay rồi mấy phần chung bởi vì nhiệm vụ a giết m ộ ư ơ i cái nữ người chơi hơn một giờ về sau hai người đều lựa chọn giấc ngủ hình thức đêm tiếp tục giết người đêm nay chu linh đem điểm tờ cờ tăng lên tới năm trăm hai mươi xông vào tội ác bảng xếp hạng hai mươi vị trí đầu vân hải nhặt nhạnh chỗ tốt nhặt được sáu trăm điểm tờ cờ thứ tự lên cao một vị chu linh về môn phái giao nhiệm vụ mà vân hải đang do dự về sau đi gặp sư phụ hồn thoái vân mặc dù bắt sống hổ loại bột nhiệm vụ không hoàn thành nhưng hắn cảm thấy rất có cần phải hướng sư phụ xin giúp đỡ cũng có thể giải quyết thăng cấp vấn đề đâu nhưng mà hồn thoái vân một mặt ngưng trọng nói đây là lam diễm bạch hổ vương năng lực thiên phú v i sư cũng bất lực nguyên bản kinh nghiệm ban thưởng liền đ ổ i thành trang bị ban t h ư ở n g đi cầm hồn thoái vân bàn tay một đám lòng bàn tay màu đèn quang hoa ngưng tụ xuất hiện một thanh hắc ngọc vi cốt cây quạt vân hải kích động tiếp nhận cây quạt không kịp chờ đợi xem xét thuộc tính tên màu cam pháp khí đẳng cấp yêu cầu hai mươi cấp cảnh giới yêu cầu luyện khí tội ác thiên kiếp yêu cầu nhất trọng chủng tộc yêu cầu ma tộc thuộc tính pháp thuật công kích năm trăm năm mươi lăm hát ám âm thuộc tính cường hóa hai mươi tinh thần mười tốc độ phi hành trước mắt tốc độ phi hành năm mươi ghi chú sử dụng lúc lại phát ra ô ô ô quỷ kê u âm t h à n h tựa hồ có thể ảnh hưởng người sử dụng tâm trí của mình dần dần rơi vào hát ám có được một khỏa tá áp tâm khoa trương thủ pháp xin chớ coi là thật rất tốt rất cường đại nhưng mà hắn trong ngắn hạn căn bản không dùng được a vân hải cười khổ nhìn lấy nhà mình sư phụ sư phụ đẳng cấp không đủ cảnh giới không đủ tiếp số cũng không đủ h ồ n thoái vân khẽ gật đầu cho nên đi thôi để cho mình trở nên càng thêm cường đại vân hải có khen thưởng thêm sao cái kia giết một trăm cái người chơi nhiệm vụ giống như cũng hoàn thành đúng vậy trò chơi mở phục ngày đầu tiên h ồ n thoái vân ban bố cái thứ hai nhiệm vụ đánh giết một trăm cái chính đạo người chơi nhiệm vụ vừa mới tại cùng chu linh tổ đội lúc cũng hoàn thành h ồ n thoái vân cùng một chỗ cho vân hải nhìn lấy trong tay cây quạt rất xinh đẹp chỉ là mặt quạt bên trên không có bất kỳ cái gì đồ án một mảnh đen nhánh thanh này cây quạt quá chất quý lại là hai cái nhiệm vụ hợp lại ban t h ư ở n g chỉ là tạm thời không có cách nào dùng hồn t h á i vân lại nói bắt mánh hổ nhiệm vụ còn hữu hiệu không ngày quy định đi thôi ngươi bây giờ có thể đi tân thủ thôn dạo chơi vân hải lập tức hai mắt tỏa sáng tân thủ thôn quái vật thế nhưng là rất yếu không sợ gặp phải lam diễm hổ vương loại kia căn bản là không có cách chống lại quái vật tạ ơn sư phụ vậy ta đi vân hải đạt được hồn t h á i vân cho phép về sau lập tức chạy tới quảng trường ngẫu nhiên truyền t ố n g đi tân thủ thôn tại hệ thống nhắc nhở hẳn là rời khỏi trò chơi tiến vào chân chính ngủ say lúc vân hải mới kết thúc gi mặc dù không có gặp được hổ loại bốt nhưng hắn giết không ít quái vật góp nhặt không ít vật liệu sáng sớm hôm sau vân hải rời giường ăn một bữa cơm lập tức tiến trò chơi tiếp tục đến tân thủ thôn giết quái hắn cảm thấy không có cách nào thu hoạch được kinh nghiệm chưa chắc là chuyện xấu thì như có thể một mực đang tân thủ t h ô n lợi bất quá nghiền ép tân thủ loại sự tình này hắn không làm được bởi vì hắn chính mình mới cấp năm tốt trang bị đều dùng không được có hay không cường đại kỹ năng cũng không cách nào chịu hắn cơ quan nhân mẫu làm sao nghiền ép đến m ư ơ i giờ hơn không cách nào thu hoạch được kinh nghiệm m ư ơ i hai giờ rút cục đã trôi qua mà vân hải lúc này cũng rốt cuộc tì phổ thông cái chủng loại kêu mánh hổ mười cấp bột lấy hắn cấp năm thực lực muốn xử lý cái này bột rất có độ khó mà lại lúc này đang có một chi hai thập nhân đội ngũ tại đánh bột thế là hắn lựa chọn từ bỏ nên sợ vẫn là đến sợ cái này quay người lại hắn con mắt lập t ứ c thẳng nghĩ đến thơ cổ sơn trọng thủy phục nghi vô lộ l i ê u ám hoa minh h i ệ u nhất thôn c h ư n một trăm hai mươi lấy được cùng mất đi hắn nhìn thấy cái gì hơn mười mét bên ngoài trong bụi cỏ một cái màu trắng manh manh tiểu lão hổ đang truy đuổi tiểu hồ điệp sách mê lâu tên bạch hổ bột còn nhỏ đẳng cấp cấp một chủng tộc hổ loại cảnh giới phàm thai thế lực không ghi chú lòng hiếu kỳ cực mạnh bạch hổ vương c h i tử bởi vì truy đuổi bơm ư b ớ m mà cùng phụ mẫu thất lạc vẫn khí lại tới vân hải khẩn trương nhìn trái ngó phải sợ đột nhiên vận rủi giáng lâm để hắn tại c h ạ m đến hảo vận trước đó liền bỏ mình rất tốt không có phát hiện bất luận cái gì dấu hiệu khả nghi như vậy tiếp xuống màu xanh biết i ạ t rào đuổi c ó bên trong tiểu bạch hổ vui sướng chạy nhanh tựa hồ tại chơi trò chơi gì mà tại sau lưng nó một chỗ ngặt lấy eo linh ma gắt gao nhìn chằm chằm nó không nói tiếng nào đuổi theo đáng tiếc một mực đuổi không kịp không nghĩ tới như thế cái vật nhỏ đã vậy còn quá sẽ chạy, mà lại rất cơ cảnh. lúc đầu lặng lẽ sờ gần chuẩn bị đánh lén kết quả tại hắn lên nhảy trong nháy mắt tiểu bạch hồ chạy trả về đầu quăng hắn một mặt tràn ngập trào phúng tiếng gầm về sau một đường đuổi theo vân hải thật sâu cảm giác tiểu bạch hồ căn bản liền là đang trêu đùa hắn phẫn nộ tức giận cảm xúc tràn ngập đến toàn thân mỗi một tế bào vân hải cũng mặc kệ có thể hay không bị chính đạo người chơi phát hiện trực tiếp cất cánh nào tới tiểu bạch hồ lập tức luôn cuống muốn ra tốc nhưng là trễ lúc đó một người một thú cách xa nhau không đến năm mét khoảng cách như vậy đều không cần một giây liền có thể bay qua một tiếng kêu đau là tiểu bạch hổ bị bổ nhào lúc phát ra nhưng sau một khắc hổ khẩu liền bị một cái tay cho chăm chú c h e vân hải không nghe thấy người chơi tiếng đạo trong lòng tự nhủ chẳng lẽ không có bị phát hiện rõ ràng không đến trăm mét chỗ liền có chính đạo người chơi được rồi mặc kệ nhiều như vậy lập tức nếm thử đem tiểu bạch hổ thu vào nhận chữ vật đinh cảnh cáo sống sờ sờ động vật không thể nhận tiến nhận chữ vật nếu không sẽ chết nếu như là vì ra hổ thịt hổ cái gì thu liền thu vào đi nhưng hắn nhiệm vụ là số bát cho nên chỉ có thể tiếp tục nằm lấy lý do an toàn hắn lập tức mặc niệm về thành chú ngữ lần này không có hệ thống nhắc nhở hẳn là có thể mang theo tiểu bạch h ổ cùng một chỗ truyền tống a đang chờ đợi truyền tống mười giây bên trong vân hải cảnh giác quan sát lấy bột phía sợ bị đánh lén vẫn may của hắn thường thường nương theo lấy v ậ n rủi cho nên nhất định phải để phòng điểm nhưng mà sự t ì n h lạ thường thuận lợi hắn cùng tiểu bạch h ổ bị an toàn truyền tống đến h ắ cám t h ô n trang chính vì vậy vân hải đang kinh hỉ về sau tâm tình càng thêm nặng nề xem ra khả năng lại có một đợt hỏng bét vận muốn giáng lâm chỉ là không biết là lúc nào tại vận rủi đến trước đó đến tranh thủ thời gian tăng thực lực lên cũng có thể đối cứng đi qua đâu nghĩ tới đây hắn cực nhanh chạy đi tìm hồn váy vân Hôn Thoái vâng c ẩ ta h ậ n q u nhớ h kỹ vân hải trọng trọng gật đầu biểu lộ chân thành tha thiết、tốt. hiện tại khoanh chân ngồi xuống vân hải lập tức làm theo trực tiếp ngay tại trên mặt đất khoanh chân ngồi xuống hồn tái h vân tiện tay vung lên đem cửa phòng đóng chặt tại vân hải đối diện ngồi xếp bằng khác biệt chính là vân hải là ngồi dưới đất mà hồn tái h vân là hư ngồi trên không trung hồn tái h vân thân thể nổi lên nhàn nhạt huyết khí chậm rãi bay tới vân hải sau lưng tay trái bỗng nhiên bắt lấy vân hải thiên linh cái vung lỏng tinh thần không nên chống cự vân hải tiếp tục làm theo hít sâu vung lỏng tiếp theo hắn liền cảm giác mình bị nồng đậm mùi máu tanh quân quanh tự thân khí huyết có chút bốc lên đinh hồn tái vân đối với người truyền công có tiếp nhận hay không bí tịch nát mây huyết lệ thuật không có nghĩ tới sư phụ vẫn có chút tự luyến nha lại là lấy tên của mình mệnh danh tự sáng tạo công pháp a chờ một chút đây là bí tịch ngoa tạo ta đã có bốn bản bí tịch a hai quyển là hồn toái vân cho đều cùng trận pháp có quan hệ hai quyển là cái kia không hiểu thấu ảnh mà xuất ca nở vợ cờ cho đều cùng phó chức nghiệp có quan hệ đinh tuyển hạng hiệu quả thực tế bởi vì truyền công chức ngươi đã đồng ý t r u y ề n công đinh truyền công thất bại bí tịch cột đã đủ mời gỡ ra một bản bí tịch đinh hồn toái vân ý đổ gỡ ra ngũ hành vật liệu thuật thu nhặt không trọn vẹn thất bại đinh h ồ n thoái vân ý đồ gỡ ra ngũ hành vật liệu giá luyện thuật không t r ò n vẹn thất bại vân hải cường đại như sư phụ vậy mà đều không có cách nào gỡ ra cái này hai quyển bí tịch đột nhiên cảm giác cái này hai quyển bí tịch có chút không h i ể u gì chỉ biết rất lợi hại đinh h ồ n thoái vân sử dụng bí thuật đem công kích loại trận pháp cơ sở bí tịch hoàn chỉnh tinh hoa bản độ thuần thục tăng lên tới mát chỉ số công kích loại trận pháp cơ sở bí tịch hoàn chỉnh tinh hoa bản triệt để cùng người chơi dung hợp không còn chiếm dụng bí tịch cột công kích loại trận pháp lực công kích vĩnh cựu tăng lên sáu bởi vì hồn p h á i vân đối với n g ư ơ i sử dụng đặc thù bí thuật n g ư ơ i kinh nghiệm hoàn toàn về không điểm thợ c ơ về không tất cả đồ phòng ngự vỡ nát vũ khí tân thủ kiếm hai t h a n h cùng hình ảnh thô giáp x i n h ữ n g cá vỡ nát bên trong nhẫn chữ vật tất cả vật liệu bị tiêu hủy vân hải rất muốn khóc mặc dù hung hăng tự an ổ i mình có được tất có mất lấy được so mất đi càng có giá trị nhưng thật rất muốn khóc quả nhiên hảo vận về sau liền là v ậ n rủi mấy phút đồng hồ sao đinh hồn t h á i vân đối với người truyền thụ bí tịch nát mây huyết luyện thuật thành công hồn t h á i vân thật dài địa thở hát ra chậm rơi xuống đất trên trán chẳng biết l vân hải cảm kích nói tuy nhiên trang bị cơ hồ một đêm trở lại trước giải phóng nhưng chính như hắn tự an ủi mình lúc nói tới lấy được dù sao cũng so mất đi càng có giá trị mất đi đều là hạ đẳng nên đào thái trang bị mà lấy được lại là có thể sử dụng cả đời trong trò chơi cả đời b i tịch tuyệt đối kiếm lợi lớn hôn thoái vân mỉm cười chỉ là tiếu dung thoáng có chút cứng ngắc hẳn là không thường cười duyên cớ ngươi trước tiên ở nơi này đem cái này tiểu bạch hồ h u ế c luyện tiến oai vũ trận bên trong tăng lên oai vũ trận sau đó về môn phái ta sẽ tuyên bố một cái nhiệm vụ để cho người ta mang ngươi lên tới mười cấp ban thưởng ngươi ra sư phụ không cần tuyên b Ta t có h ể tìm b ằ n g mang hưu t a h á i Thầy môn tiên tuyết, cũng là chúng ta môn phái. Hán nha, không môn cũng môn cái tuổi trẻ ma tộc, các người là bằng là là ta tệ trẻ hưu. Đúng.、Ừ. Hồn vân hơi hơi trầm âm lại nói vừa rồi cho ngươi c h u y ể n công lúc phát hiện ngươi còn tu luyện hai môn phó chức nghiệp công pháp vậy vi sư liền cho các ngươi phát cái nhiệm vụ đi đi thu thập một số vật liệu vân hải đương nhiên tiếp nhận nhiệm vụ sau đó nhìn thấy hồn p h á i vân cho ra vật liệu danh sách mặt có chút đen không vì cái gì khác cũng bởi vì nhiều làm a an hồn c ò một trăm gốc rán độc quả một trăm quả lửa văn gỗ một trăm cây t ổ n g cộng toái vân, vân, vân huyết luyện h n thuật nhất giai loại hình trang bị bí tịch hiệu quả đem cùng trận pháp đối ứng hai mươi cấp phía dưới tươi sống sinh vật huyết nhục tinh khí luyện hóa cũng dung hợp tiến trận pháp bên trong đạt tới tăng lên trận pháp các hạng thuộc tính mục đích có cực thấp tỷ lệ ngưng luyện ra trận hồn trước mắt bí tịch là một giai chỉ có thể luyện hóa hai mươi cấp trở xuống tươi sống sinh vật mỗi lần huyết luyện về sau người sử dụng đem thu hoạch được điểm thờ cờ điểm thờ cờ nhiều cùng bị huết y luyện sinh vật tương quan bí tịch độ thuần thục không một nghìn đầy thuần thục sau lên tới nhị giai ghi chú ma tộc thiên kiếm môn trưởng l á o hồn thoái vân khổ tâm nghiên cứu mấy ngàn năm đọc được không thể vứt bỏ khổ tâm nghiên cứu mấy ngàn năm lời này để vân hải nghĩ đến một cái tình cảnh một gian âm u mật thất bên trong giam giữ lấy vô số các loại tươi sống động vật tuổi trẻ hồn thoái vân đứng tại bàn thí nghiệm trước đem từng cái động vật giải thể thí nghiệm trên tay trên mặt trên mặt đất trên tường thí nghiệm trên đài tất cả đều là máu tươi nhưng mà hắn con mắt không có điên cùng màu sắc, không có khát máu triệu chứng. chỉ có vĩnh hằng bất biến bình tĩnh cùng khối băng mặt mấy ngàn năm qua hắn chưa bao giờ rời đi mật thất một bước trở thành ma tộc thứ nhất trạch nam khi hắn công thành xuất qua lúc cũng đã biến thành trung niên đại thúc hắn không có bạn lữ bởi vì hắn đem tất cả tinh lực vùi đầu vào thí nghiệm bên trong căn bản phân không ra một tơ một hào đi yêu đương người đang suy nghĩ gì h ồ n thoái vân thanh âm đánh thức lâm vào vô hạn h u y ễ n tưởng vân hải vân hải đầu góc còn không có kịp phản ứng nào thu ruộng hỏi một câu sư phụ ngươi hẳn là đi nói chuyện cái yêu đương lời vừa ra khỏi miệng hắn liền hối hận thân thể căng cứng tùy thời chuẩn bị bị lăn ra ngoài. Nhưng mà, Thôn Thái vân k hải ô n nhìn hắn, nhiên Vân g có sắc có xuất sau thủ, mặt đột thở phía phía sau hắn, sắc mặt hơi h mà điểm là dài. lạ lạ, về đi có cảm giác nhìn lại cửa sổ đóng chặt trong phòng chẳng biết lúc nào có thêm một cái linh ma mà lại là xinh đẹp mỹ nữ đáng tiếc là n ở pờ cờ h á cám thôn trang hiệu thuốc nữ lao bản phi háo nghe nói đó là cái rất ôn hòa n ở pờ cờ đi qua nàng trong tiệm mua đồ người chơi đều nói như vậy vậy mà lúc này phi háo sắc mặt hơi khó coi hai mắt có chút meo lại sắc khí lúc gần lúc hiện thân ái cái này liền là của người đồ đệ thân, thân yêu vân hải trong nháy mắt cặp mắt t r ầ tròn hắn trăm phần trăm có thể khẳng định lời này không phải đối với hắn nói như vậy trong phòng trừ hắn cùng phi háo cũng chỉ còn lại có hồn thái vân như vậy vừa rồi hắn tại sư nương trước mặt cổ vũ sư phụ đi nói chuyện cái yêu đương dược hoàn thật dược hoàn chẳng phải là vận khí tốt bắt chỉ tiểu bạch hồ sao có cần phải để hắn liên tiếp không may sao đ ả n g cấp trang bị cùng tài liệu tổn thất còn không có bù lại đâu hiện tại lại phải tiếp nhận sư nương lựa giận ừng điểm nhẹ hồn thái vân lạnh nhạt nói nói xong xoay người đi v ù n trong cũng mặc kệ toàn thân trên dưới đều thấm vào xin giúp đỡ khí tức duy nhất đồ đệ ha, ha. phi áo có chút quay đầu nhìn như ôn hòa lại là ánh mắt lạnh như băng không ngừng quét mắt vân hải vân hải trợt cảm thấy toàn thân phát lạnh nhưng mồ hôi lạnh lại khó mà ước chế địa mãnh liệt mà ra bước chân không tự chủ được lui ế t hầu tựa hồ có chút làm thanh âm có chút rung động sư nương đại nhân mời mời tha thứ cho ta vô c h i cùng ngu xuẩn tuyệt đối không có nghĩ tới sư phụ sẽ có ngại như thế cái mỹ mạo mà hiền lành cường đại lại ôn nu thế tử ha ha phi áo một ánh mắt vân hải cũng không còn cách nào phát ra âm thanh cười khổ trong nháy mắt bỏ đầy vân hải mặt mà lại có lan tràn đến toàn thân xu thế thật hoan t h ố c ca phi áo quay người đi ra ngoài thanh âm sâu kín tại vân hải trong đầu v a n g lên đuổi theo vân hải do dự nửa giây ôm lấy tiểu bạch hổ mang tâm tình thất phỏng đi theo hiện tại tình huống này vẫn là ngoan ngoan nghe lời tương đối tốt phản kháng có lẽ sẽ còn kích thích sư nương ngược đồ hứng thú lúc này chu linh phát tới nói chuyện riêng tin tức tây môn tiện tuyết tiểu g ác nhân ta nói ngươi tại sao lại rất cất rồi bị người liên s á t năm lần lưu lại tiền mãi lộ tiểu g ác nhân sư phụ truyền công xảy ra chút vấn đề không có việc gì chờ sau đó ngươi dẫn ta thẳng cấp có rảnh a tây môn tiện tuyết ác nhân không rảnh nhưng là nếu như giữa t r ư a nấu cơm cho ngươi ta buổi chiều có lẽ sẽ có r ả n h nhà lưu lại tiền mãi lộ tiểu ác nhân đi đúng cùng hưởng cái nhiệm vụ cho ngươi vân hải phát xong tin tức lập tức đem thu thập tài liệu nhiệm vụ cùng hưởng cho hắn đó là cái chỉ có thể cùng một cái người chơi cùng hưởng nhiệm vụ mấy giây sau tây môn tiên t u y ế t tiểu ác nhân sư phụ ngươi là d ư sư ta nhớ được là trận pháp s ư a lưu lại tiền mãi lộ tiểu ác nhân ta sư nương phi háo trong thôn mở tiệm thuốc cái kia hảo chết không chết mới vừa ở sư nương trước mặt để sư phụ đi nói chuyện cái yêu đương thế là ai không nói ta đi trước khổ cực buổi chiều ngươi d ẫ n ta ngươi bây giờ có thể bắt đầu thu thập tài liệu t â y môn tiễn tuyết tiểu ác nhân chúc ngươi may mắn vân hải trong lòng thở dài nếu như không có tùy theo mà đến vận rủi thật hy vọng nhân sinh của mình tràn ngập hảo vận hiện thực là hảo vận là đầu xe vận rủi là thân xe cùng đ ô i xe khó mà c h ư a c ắ t phân liền dừng xe may mắn chiếc xe này là nhỏ ô tô không phải xe lửa xe lửa đi tới đi tới vân hải đột nhiên phát hiện đây là muốn đi ngoài thôn a nói đến hắn còn chưa đi ra quá ngoài thôn cũng không biết phong cảnh bên ngoài như thế nào tiểu bạch hổ đột nhiên sợ hãi kêu to lên liều mạng dãy ruộ Tựa hồ cảm giác được ngoài thôn nguy hiểm vân hải cũng biết ngoài thôn nguy hiểm nhưng không đi cùng khả năng nguy hiểm hơn cho nên vẫn là đi thôi dù sao hắn hiện tại linh cấp lại chết một trăm lần cũng sẽ không r i ấ c cấp không có cấp nhưng giấc mất nhưng mà cảnh giới vậy mà không có rơi vẫn là đoán thể kỳ cấp không đoán thể kỳ t h ô i có vẻ q u ỷ d ị còn lại nha vũ khí chỉ còn mặc ngọc tà tâm tiến còn có mai hồng lân t h a n h thần giới chỉ. một cái t r i ệ u h o à n kỹ năng một cái phụ trợ kỹ năng một cái tự mang kỹ năng danh sưng một bạn không chiếm dụng bi tịch cột bi tịch bốn bạn tự hồ có chút lợi hại bi tịch như thế tính toán xuống tới đột nhiên phát hiện đồ vật của mình vẫn rất nhiều huyết luyện vật liệu phi áo thanh em ú lánh tỉnh lại nghĩ đến có chút xuất thần vân hải vân hải nhìn thấy phi áo ánh mắt lược qua trong ngực hắn tiểu bạch hồ lập tức đáp vâng sư phụ vừa dạy ta huyết luyện t h u ậ t a có thể mở miệng rồi cho ngươi một cơ hội nếu như ngươi có thể ngưng luyện ra trận hồn lần này liền bỏ qua ngươi a trận hồn là cái gì trận pháp chi linh hồn huyết luyện chi vật hồn phách biến thành cái này tiểu bạch h ồ có trưởng thành t h u tính cho nên dùng nó ngưng luyện ra trận hồn cũng sẽ có trưởng thành t h u tính giống như rất lợi hại d á n ẻ nói nhảm sư phụ ngươi thế nhưng là ma tộc từ trước tới nay nhất t i ê n tài trận pháp sư phi áo nâng lên hồn thoái v â n lúc trong mắt thoáng hiện quá một sợi ônu sau đó lại lạnh xuống đến nếu như thất bại thử vân hải dùng mình một cái trong đầu thoáng hiện vô số tra tấn người biện pháp điện ảnh kịch bên trên nhìn thấy các loại thực hình giờ này khác này hắn thật hối hận nhìn nhiều như vậy điện ảnh kịch Trước Thoái thuật. quyết tức bắt như có hóa không Hải hu do dám đáp Vân Vân luyện Gần ứng lập quả đầu dự, mùi thuốc sông vào mũi nhưng cũng có chút mùi vị khác thường thì như nhàn nhạt mùi hôi thối yếu đ ớt mùi máu canh vân hải hoài nghi trong này không chỉ có chữa bệnh thuốc cũng có giết người dùng nghe nói một cái ưu tú dược tề sư cũng là một cái ưu tú độc sư một cái ý niệm trong đầu không thể ức chế địa tại trong đầu hắn hình thành nàng đem hắn đưa đến nơi này là không phải là vì dễ dàng hơn sử dụng c h ự c hình hoặc là luyện thành dược nhân khảo thí mới nhất nghiên chế độc dược sớm nhất thời điểm sư phụ ngươi đưa ra trận pháp huyết lệ thuật mỗi lần sử dụng đều muốn hao phí rất nhiều vật liệu mà lại hiệu quả cũng không rõ ràng phi áo thanh âm từ tiền phương chuyển đến chẳng biết lúc nào nàng đã tại hậu viện trung ương trong lương đình ngồi xuống thẳng đến thiên kiếm môn trưởng môn đối với hắn nói bốn chữ lớn phồn hóa giản thế là hắn đối với trận pháp huyết luyện thuật tiến hành to lớn cải biến trước chỉ dùng hạch tâm vật liệu tiến hành huyết luyện thế là hắn thành công cho nên ngươi không cần chuẩn bị tài liệu khác trực tiếp bắt đầu đi vân hải nói nhiều như vậy còn tưởng rằng muốn nói đến điểm mấu chốt không nghĩ tới chỉ là nói nhảm chờ chút trong lời nói của nàng tựa hồ có câu trọng điểm trước chỉ dùng hạch tâm vật liệu huyết luyện vậy sau này huyết luyện lần thứ hai cùng sau này huyết luyện đều là bổ sung lần thứ nhất mới là mấu chốt nếu như lần này không có sinh ra trận hồn về sau cũng sẽ không có minh bạch lại nhiều đầu nhất định phải thành công ngưng luyện ra trận hồn lý do phi áo lại nói bắt đầu đi trước hai trận lại dùng bí thuật dùng ý niệm điều khiển vân hải lập tức mở ra hai vũ trận ở trong trận ngồi xếp bằng lại lấy ý niệm khu động bí tịch thoái vân huyết luyện thuật bên ngoài thân lập tức nổi lên nhàn nhạt huyết quang huyết quang hóa thành từng sợi huyết khí nhẹ nhàng quấn quanh ở tiểu bạch hổ trên người tiểu bạch hổ bản năng hoảng sợ gầm rú dãy ruộ trước mắt đẳng cấp chỉ có linh cấp vân hải kém chút liền bắt không được đúng lúc này một cái bàn tay lớn trong s u ố t trường đột nhiên xuất hiện không tốn sức chút nào đẻ xuống tiểu bạch hồ làm cho triệt để không cách nào động đậy l a phi áo xuất thủ tương trợ b ấ t quá nàng không có đem tiểu bạch hồ im lặng tựa hồ tại thưởng thức tiểu bạch hồ tuyệt vọng giống lên một tiếng cùng ánh mắt ma tộc quả nhiên không có thiện nam t í n nữ tâm tư vừa thu lại về huyết khí lập tức ổn định lại tiếp tục đem tiểu bạch hồ bọc một tầng lại một tầng thời gian dần trôi qua có chút huyết khí từ tiểu bạch hồ hai mắt mũi miệng trôi vào tiểu bạch hồ rẽ rủa càng thêm m á n liệt nhưng mà Tại phi á n g chết huyền huyết tiên hiệp tiểu thuyết nhìn không nhiều như vậy thậm chí ngay cả cái này đều quên bất quá nói trở lại trong tiểu thuyết nói linh hồn chỗ cũng chưa hẳn là thật mặc kệ chức ngăn lại huyết khí xâm nhập hồ não nhưng mà huyết khí đột nhiên không nghe lời chính là muốn xâm nhập đi vào hắc tiểu tử còn dám cùng chủ nhân khiêu chiến tâm tình vẫn luôn rất khó chịu vân hải lập tức nổi giận tập trung tâm thần đi không chế đoàn kia huyết khí huyết khí l i ề u mạng điệu đánh thẳng vào quyết định không cho mặt chủ nhân tử chủ nhân ra sức chặn đánh lấy lần thứ nhất sử dụng huyết luyện thuật liền bị p h ả n kháng thật không có mặt vui nhất định phải sửa trị cỗ này và i phong tạ khí đúng lúc này hồ hiện lên trong đầu ra một cái trong suốt thân ảnh cùng tiểu bạch hổ cơ hổ giống như lúc vân hải lập tức nghĩ đến đây là hôn phách tiểu bạch hổ hôn phách tiểu bạch hổ chi hồn e ngại mà liếp chủ động tiếp cận vân hải ý niệm vân hải lập tức đầu g ó c hơi đau tựa hồ bị tiểu truy tử gõ một cái bên ngoài sân phi áo thả lại vừa mới nâng tay lên hơi kinh ngạc mà nhìn xem thân thể hơi chấn động một chút liền khôi phục bình thường vân hải tự l ầ m b ầ m c h ắ c không được sẽ thu hắn làm đồ nguyên lai tiểu tử này tinh thần lực cường đại dị thường trực diện linh hồn trùng kích vậy mà một chút việc đều không có như vậy tiếp xuống liền đơn giản nàng vừa rồi muốn xuất thủ tương trợ nhưng còn không có xuất thủ vân hải liền đã tự mình giải quyết cũng không thể nói giải quyết mà là tiểu bạch hổ hồ linh hồn trùng kích đối với hắn không có chút nào hiệu quả nguyên nhân chủ yếu có hai. một là tinh thần lực của hắn x á t thực cường đại dị thường hai là tiểu bạch h ổ không muốn cùng hắn l i ề u mạng tiểu bạch h ổ là cảm thấy ý niệm của hắn có loại cảm giác thân thiết là muốn bảo hộ linh hồn của nó cho nên chủ động tiếp cận mà không phải l i ề u mạng phản kháng nếu như hồn tái vân ở bên hộ pháp sẽ để cho vân hải dùng huyết khí hiệp trợ ý niệm hàng phục tiểu bạch h ổ linh hồn nhưng hắn không tại mà vân hải không biết phải làm sao cho nên biến thành bảo hộ hai loại phương pháp đều có lợi và hại. Cái trước cần thực lực cường đại cùng đối với huyết khí lực không chế cái sau rất có thể không chiếm được huyết luyện tri vật linh hồn hảo cảm mà bị đánh lén trọng thương tóm lại vân hải bằng vào cường đại tinh thần lực cùng tiểu bạch hổ cầu sinh ý chí nhẹ nhõm vượt qua cái này vốn phải là một khâu gian nan nhất trên thực tế vân hải chính mình cũng không biết đây là mấu chốt nhất sau đó huyết khí chia làm rất nhiều phần từ nhiều cái phương hướng tập kích hổ não vân hải cuối cùng vẫn là không thể bảo vệ tốt chỉ có thể dùng ý niệm lôi cuốn lấy tiểu bạch hổ linh hồn thoát đi rất nhanh huyết khí đem tiểu bạch hổ trong ngoài hết thẻ huyết nhục tinh khí ăn mòn luyện hóa h ó a thành dọn dọn huyết hồng sắc không rõ chất lỏng để tiểu bạch hổ linh hồn hấp thu bọc chúng phi áo đột nhiên lên tiếng vân hải lập tức làm theo dùng ý niệm đem tiểu bạch h ổ linh hồn đưa đến những cái k i a không rõ chất lỏng phía trước không rõ chất lỏng tại huyết khí lôi cuốn dưới dọn d ọ t dung nhập tiểu bạch h ổ linh hồn bên trong tiểu bạch h ổ linh hồn dần dần ngưng thực nhưng mà cuối cùng cũng không có ngưng tụ thành cơ thể mà là cùng loại ba dê hình chiếu tiểu bạch h ổ cùng lúc đó vai vũ trận bên trong vang lên trận trận t r ầ m thấp tiếng h ổ gầm thanh âm càng ngày càng non cuối cùng cùng tiểu bạch h ổ thanh âm gần như giống nhau chỉ là trở nên phi thường linh hoạt kỳ hảo vai vũ trận đột nhiên có vào không bị khống chế có vào lấy tiểu bạch hồ làm trung tâm cơ vào vân hải kinh hãi chớ khẩn trương phi áo đột nhiên lên tiếng đây là hiện tượng bình thường trận hồn đã thành vân hải xứng sở cũng liền tại cái này xứng sở trong nháy mắt toàn bộ v a i vũ trận đều bị tiểu bạch hồ hấp thu tiểu bạch hồ phát ra một tiếng hơi có vẻ non nớt hổ khiếu nhưng mà vân hải lại cảm thấy cái này âm thanh hổ khiếu so trưởng thành bánh hổ g á o thét càng thêm tác dụng uy hiếp lực đồng thời hệ thống nhắc nhở âm vang lên như vậy liền thành vân hải trừng mắt nhìn khó mà tin được tựa hồ quá đơn giản điểm a tốt h a thành công hệ thống đều gợi ý còn có thể thất bại ha ha xem ra phi áo trừng phạt có thể tránh khỏi bất quá vận rủi có thể sẽ tới càng thêm mãnh liệt xui xẻo sự tình c h ờ chúng nó tới lại nói hiện tại xem trước một chút kỹ năng mới thẻ chờ chút kỹ năng thẻ đâu trong nhẫn chứa đồ chỉ có một chiếc nhẫn mười cấp trang bị cùng một cây quạt hai mươi cấp trang bị không có vật gì khác nữa mà trên tay điệu bên trên trống rỗng ngoa tảo sẽ không bị phi áo lấy đi a vân hải mang theo h o à i nghi màu sắc nhìn về phía phi áo phi áo lạnh lùng cười một tiếng chỉ chỉ tiểu bạch h ổ vân hải xứng sở nhìn về phía tương đương lương thực hư ảnh tiểu bạch h ổ tiểu bạch h ổ chấp chấp một đôi tròn căng mắt h ổ nhìn qua manh manh á c mà lại vân hải có thể cảm giác được nó cùng mình có chút thân cận cảm giác lại có loại có thể triệt để khống chế cảm giác của nó chờ chút nó không phải là kỹ năng thẻ a hắn suy nghĩ k h ẽ động tiểu bạch h ổ lập tức vui sướng kêu một tiếng hóa thành một trận bạch quan hội tụ ở vân hải trong lòng bàn tay hình thành một chương thẻ thật đúng là kỹ năng thẻ tên bạch hồ uy lâm tr trang bị kỹ năng phẩm chất màu đỏ phàm khí đẳng cấp yêu cầu không cảnh giới yêu cầu đ o á n thể công đức hoặc tội ác thiên kiếp yêu cầu không đặc thù yêu cầu giới hạn người chơi lưu lại tiền mãi lộ sử dụng có thể vứt bỏ hoặc thu hồi không thể giao dịch chủng tộc yêu cầu ma tộc linh ma hiệu quả tiêu hao một trăm điểm linh lực cùng đặc biệt vật liệu khởi động bạch hổ uy lâm trận nhỏ nhất phạm vi bao trùm vì đường k í n h m ộ mươi m hình tròn duy trì trận này cần mỗi giây tiêu hao một điểm linh lực có thể mở rộng trận này phạm vi bao trùm cần thiết linh lực công thức tự kiểm tra trận pháp phạm vi bên trong tất cả đồng đội song công ba mươi song phẩm tất cả đ ị c h nhân song công m ộ ư ơ i năm song phòng năm tốc độ đánh hai năm rời nhanh hai năm trở lên số liệu làm cơ sở căn cứ người chơi tự thân thuộc tính sẽ có chút điều chỉnh chủ yếu là tinh thần thuộc tính ngoài định mức kỹ năng bạch hổ xuất lồng phóng thích trận hồn tiểu bạch hổ tiến hành công kích tiểu bạch hổ sinh mệnh quyết định bởi tại người chơi linh lực hạn mức cao nhất nó lực công kích quyết định bởi tại người chơi trước mắt trị số tinh thần nhớ lấy hổ vong trận phá nay kỹ năng không thời gian cụm đồ nhưng nhất định phải ở đây trận tồn tại tình huống dưới sử dụng mỗi lần sử dụng này kỹ năng tiêu hao một trăm điểm linh lực trên trận chỉ có thể tồn tại một cái tiểu bạch hổ thu hồi tiểu bạch hổ không tiêu hao linh lực thời gian cùng độ hai giờ từ quan bê trận pháp một khắc này tính lên Cần cần cốt, cốt cước, trước các bạch chú, lúc cốt, cước còn có lần khởi động trận trận trên Trận nhãn vì trận hồn tiểu bạch hổ. Trú, phát động trận pháp lúc xin đừng nên trận muốn vật vì vì vãi tiêu trái một tiểu phát tùy liệu, lấy mỗi khởi khối giới phải khối. Ghi rơi sai sau đều pháp hao hổ hổ hổ. pháp hổ ý mặt khác kỹ năng này lại còn bao hàm một cái công kích kỹ năng bạch hổ xuất lồng mà lại tiểu bạch hổ sinh mệnh lại là cùng hắn linh lực tương quan nó lực công kích là cùng tinh thần tương quan mà cái này hai hạng đúng là hắn nổi bật nhất thuộc tính đơn giản không nên quá sắp bén n g ấ m lại cũng đúng dù sao hồn thoái vân cũng là linh ma mà linh ma thiên sinh chủ thêm tinh thần cho nên hắn sáng tạo bí thuật đương nhiên muốn làm bí thuật tạo vật hướng về phương diện này nghiêng nói tóm lại hắn có cái phi thường ra sức kỹ năng mà lại không có đẳng cấp hạn chế cảnh giới cũng vừa tốt phù hợp đây cơ hộ là vì hắn đo thân mà làm kỹ năng kỹ năng này chỉ có một cái khuyết điểm cái t i a chính là linh lực tiêu hao đặc biệt lớn khởi động liền cần một trăm điểm linh lực mỗi giây lại tiêu hao một điểm lúc trước ai vũ trận khởi động chỉ cần năm mươi điểm linh lực mỗi m ộ ư ơ i giây mới tiêu hao một điểm linh lực không có cách trận pháp hiệu quả tăng lên quá nhiều tiêu hao cũng tăng lên trên diện rộng lấy trước mắt hắn điểm linh lực có thể sử dụng một hai phút đâu rất không tệ l i ê n là cần dùng h ổ cốt làm trận ước cái này có chút nhức cả trứng muốn làm rất nhiều h ổ cốt các loại có lẽ có thể dùng linh tinh thay thế hộ cốt vân hải lập tức sử dụng ma tộc linh tinh thay thế đại pháp nhất g i i bí tịch kiểm tra bạch hổ uy lâm trận tài liệu cần thiết phải chăng có thể thay thế lấy được đáp án là trận nhãn không cách nào thay thế nhưng hổ cốt có thể dùng linh tinh thay thế mà trận nhãn tiểu bạch hổ là sẽ không bị tiêu hao trận cước vật liệu lại có thể dùng linh tinh thay thế như vậy đây chính là cái không đốt tiền ra sức kỹ năng a điều kiện tiên quyết là có đầy đủ linh lực lấy trước mắt hắn hơn hai trăm điểm linh lực đều không đủ chế tạo sáu cái linh tinh một cái linh tinh liền muốn tiêu hao một trăm điểm linh lực a cho nên tiếp xuống hắn phải cố gắng thăng cấp thu một số gia tăng linh lực hoặc tinh thần trang bị muốn làm liền làm nhất định phải tại vận rủi tiến đến trước tăng thực lực lên cũng có thể ngạnh kháng vận rủi đâu đúng tốt nhất lại làm chút không có gì dùng trang bị hoặc vật liệu những cái kia không có gì dùng đồ vật cũng có thể tại vận rủi đến lúc vì hữu dụng tốt trang bị hòa hảo vật liệu ngăn lại vận rủi trí mạng bạo kích đột nhiên phát hiện mình tốt thiên tài choáng váng phi áo gặp hắn sắc mặt thay đổi trong n g á y mắt ngây người bất động cho là hắn xảy ra vấn đề từ đối với chồng mình đồ đệ quan tâm nàng đi tới một cái trong n g á y mắt đánh vào vân hải trên trán t r a n cấp ma nữ một cái trong nháy mắt cái kia uy lực tiêu chuẩn vân hải chỉ cảm thấy đầu tựa hồ lại bị đá lớn đập chúng tối hôm qua vừa bị nề quá khắc sâu tiếng kêu thảm thiết không tự chủ được phát ra thân thể hưu một chút bay rớt ra ngoài hung h ă n g đụng vào tường không hổ là t r ă m cấp ma nữ nhà tường lớn như vậy lực chủng kích cũng không thể ném ra cái nhỏ với lõm mà trên người hắn cũng bị phi áo bọc tầng trong suốt phòng hậu thuẫn nặng như vậy đ i ệ n nện trên tường cũng không chết liền là đau đầu cùng chóng đầu vân hải dùng năm phút đồng hồ mới từ đau đớn cùng c h o n g váng bên trong khôi phục lại nhưng cả người như là sương đánh q u ả c ả tinh khí thần hoàn toàn không có hắn lúc này lời trong lòng là giả bộ đang thương cũng có thể để sư nương thủ hạ lưu tình mặc dù phi áo nói qua chỉ cần hắn thành công ngưng luyện ra trận hồn liền sẽ buông tha、hắn. mà bây giờ ngẫm lại nàng là ma nữ a ma nữ lời nói có thể tin cho nên giả bộ a vừa vặn vừa mới bị bạo đánh một cái là thời điểm chứa cái đáng thương bất quá hắn đối với mình diễn kỹ lòng tin không lớn mặc dù hắn là trải qua mười mấy một công việc người nhưng hắn không có chạy qua diễn viên của chúng không có diễn quá hí đã ngươi thành công cô đ ộ n g trận hồn như vậy ta liền không so đo ngươi cùng hắn h ầ ngôn lo ạ ngữ n vân hải hơi s ữ n g sở phi áo tựa hồ rất có thành tín phi áo tiếp tục nói ra thân là sư nương lần đầu gặp mặt có thể nào không có lễ gặp mặt cầm lấy đi chỉ gặp phi áo tiện tay ném ra ngoài một vật vân hải lập tức không để ý tới giả bộ đáng thương lúng cuống tay chân tiết được là một cái màu đỏ sậm răng chạm v ậ thể t tựa hồ hẳn là treo ở trên eo hảo hảo tu luyện đ ừ n g cho sư phụ ngươi cùng t a m ấ t mặt sư nương lên tiếng sai không phải là không thể mất mặt mà là nhất định phải cho chúng ta thêm thêm thể diện không thể bị tuyết n g u y ệ t tỉnh đồ đệ làm hạ thấp đi t ố t có thể lăn vân hải sư nương gặp lại rời đi hiệu thuốc về sau nhìn xem thời gian đều mười một giờ vậy liền lò g đi giữa chưa tự mình làm bữa ăn ngon khao một chút mình đột nhiên thu đến một đầu nói chuyện riêng tin tức vậy mà đến từ phế chỉ lâu hiện tại có thời gian không nhiệm vụ chương một trăm hai mươi bốn các ngươi chú ý một chút hình tượng cái gì nhiệm vụ vân hải không có lập tức c ự tuyệt hỏi trước một chút lại nói x á c h mê lâu ngươi làm sao linh cấp rồi ấy thương lượng với ngươi chuyện gì ngươi để cho ta giết một trăm lần như thế nào dù sao không có khả năng lại rất cấp ta còn có thể gia tăng điểm ở cờ cút ta lò gấp đừng đừng đừng đùa g i ỡ n nói chính sự hãy thảo dược sẽ phải phi ta nhớ được ngươi trong đội có cái linh ma hắn còn tại cái kia dã ngoại phó bản bên trong đây vân hải lúc này mới nhớ tới chu linh phế chỉ lâu hữu chị h ạ bọ cạp cùng kiếm tâm k i ế p bốn người tại cái k i a giã ngoại phó bản bên trong là tại cùng một cái tiểu tổ sau đó toàn bộ tiểu tổ bị đuổi r ế t chạy trốn tới lễ bộ thượng thư phủ rất không may lễ bộ thượng thư là phó bản nhân vật chính hai cha sau đó bọn hắn tao nộp h ó bản nhân vật chính chuyện sau đó vân hải không tin tưởng nhưng hắn biết chu linh bị r ế t ra phó bản mà cùng chu linh gặp cảnh như nhau phế chỉ lâu ba người hẳn là cũng đều là bị r ế t ra tới a phế chỉ lâu bơi trung hí tiểu đội cùng sở hữu năm người ngoại trừ hữu chí h a bọ cạp cùng kiếm tâm tiếp còn có linh ma ngô vương người hầu nham ma thiên mã thá n h k�� nô vương thị tòng cùng thiên mã thánh kỵ sĩ tại giã ngoại phó bản bên trong là cùng vân hải cùng một cái nhỏ phân đội mà vân hải thoát ly tiểu tổ tại bên dưới vách núi bị đá lớn đất giết nô vương thị tòng không chết ra phó bản còn tại phó bản bên trong phân đấu đâu không có linh ma ngươi làm gì tiếp cận linh ma nhiệm vụ vân hải có chút bó tay rồi ha ha đây không phải nghĩ đến ngươi sao tới đi quái vật chúng ta đánh đổ vật ngươi đi hái ngoại trừ nhiệm vụ vật liệu những vật khác phân phối theo nhu cầu có thể kêu lên tây môn như thế nào đương nhiên hoan nghênh cái tia mau tới đi quảng trường tập hợp vân hải sờ lên bụng của mình nghĩ nghĩ ra tay trước tin tức hỏi một chút chu linh chu linh cho rằng có thể làm thế là vân hải chịu đ ự n g dần dần xuất hiện cảm giác đói bụng đi tới thôn trang trên quảng trường phế chỉ lâu u chị hạ bọ cạp cùng kiếm tâm kiếp đã đang chờ đợi vân hải vừa đi đi qua u chị hạ bọ cạp liền đến vội vàng không kịp chuẩn bị điệu cho hắn một cái ôm hoan n g ê n h bằng hữu của ta vân hải tạ ơn t i ê n lặng đ ẩ y gia vị này hữu tâm trở thành hoa hạ công dân đảo quốc bạn bè kiếm tâm kiếp đối với hắn khẽ gật đầu tựa hồ có chút lạnh n ạ o ý tứ phế chỉ lâu cười ha hạ điệu tới muốn đập bà vai hắn bị hắn một cái lui bước chánh qua, chánh phế chỉ lâu tay lập tức cương trong không khí kiếm tâm kiếp cười lạnh nói ngu xuẩn đội t r ư ở ngủ ngươi hữu nghị phá hư chi thủ lại một lần né tránh nữa nha vân hải ngoa tạo thế nào có chút nghe không hiểu đâu phế chỉ lâu đưa tay thu hồi hai tay phóng tới sau lưng chắp tay sau lưng khẽ ngừng đầu bốn mươi lăm độ ngưỡng vọng ma tộc bầu trời đ ê m vô tận đội trưởng t ị c h mịch ngươi không hiểu u chị hạ bọ cạp tử nhược có chút suy nghĩ nói là cô đơn a đội trưởng bài danh một mực đang rơi đâu phế chỉ lâu chầm rãi quay đầu nhìn từ trên xuống dưới u chị hạ bọ cạp phát ra âm hiểm tiếng cười, bọ cạp quá sợ hãi, hoa cúc hiểm cười đại pháp đội trường ngươi quá h è n hạ ta sẽ không q u ấ t phủ a đúng ta tại kết giới bên trong ngươi thương không đến ta nhưng thật ra là bởi vì muốn chuyển quốc tịch mà bị người nhà giam lòng phế chỉ lâu n h i u như mày luôn cảm giác có chỗ nào không đúng vân hải khoe miệng giật một cái có câu nói mặc dù rất muốn nói nhưng lại sợ tạo thành tự giết lẫn nhau phế chỉ lâu âm hiểm cười lên làm miệng miệng hoa cúc âm hiểm cười nếu để cho phế chỉ lâu biết u c h ị h a bọ c ạ p nói miệng của hắn giống hoa cúc hắn nhất định sẽ bảo tẩu a vì trong đội hài hòa vân hải quyết định nhịn xuống rung động tâm mà không nói ra miệng kiếm tâm kiếp tựa hồ cũng nghĩ đến điểm ấy ra mặt có chút co lại cũng lựa chọn không đi nhắc nhở lúc này chu linh đến năm người tổ đội lấy phế chỉ lâu vì đội trưởng phế chỉ lâu nhận không phải môn phái nhiệm vụ là cái nào đó trưởng lão tư nhân nhiệm vụ tư nhân nhiệm vụ ban thường nói như vậy lại so với môn phái nhiệm vụ phong phú đương nhiên cũng sẽ khó một số cái này tư nhân nhiệm vụ là hái một số thảo dược trong đó một loại thảo dược sẽ chỉ sinh trưởng tại vách núi treo leo bên trên mà tại loại này thảo dược phụ cận tuyệt đối sẽ có các loại quái vật tần hiện bởi vì quái vật t n loại này thảo dược có thể tăng thực lực lên phế chỉ lâu kế hoạch là từ bốn người bọn họ hấp dẫn quái vật vân hải phụ trách hái thảo dược trước lúc này phế chỉ lâu quyết định trước tiên đem còn lại thảo dược thu thập toàn đối với cái này vân hải cùng chu linh đều không ý kiến vừa vặn hắn hai cũng phải thu thập mười hai trồng vật liệu giống nhau là song phương nhiệm vụ đều có cùng hưởng nhân số hạn mức cao nhất vân hải thu thập nhiệm vụ chỉ có thể hai người cùng hưởng phế chỉ lâu nhiệm vụ chỉ có thể ba người cùng hưởng cho nên có thể phân chỉ có trừ nhiệm vụ tài liệu những vật khác a còn có giết quái kinh nghiệm có thể cùng hưởng một giờ không có giải quyết cựu lò gập đây ăn cơm phế chỉ lâu nói đám người nao nhao phụ họa đến giờ cơm tất cả mọi người có chút đói bụng chu linh đột nhiên nói ra đúng rồi các ngươi chú ý một chút hình tượng ta đang trực tiếp đâu bốn cái đồng đội đồng thời xứng sở vân hải nhanh nhất kịp phản ứng bắt đầu trực tiếp rồi trò chơi trực tiếp chu linh cười nói đúng à trò chơi thời gian cùng hiện thực thời gian giống nhau liền lên thiết bị liền có thể trực tiếp hiện tại thật nhiều trò chơi dẫn chương trình đều làm như vậy chứ ta sáng nay mới biết được buổi sáng mới bắt đầu trực tiếp đúng ngươi cùng ta nói chuyện riêng nội dung cũng trực tiếp đi ra ha ha có người cho ngươi lấy cái vận rủi tiểu công tử ngoại hiệu đâu vân hải nếu như tân thủ kiếm vẫn còn hắn khẳng định một kiếm đâm đi qua mà phế chỉ lâu ba người tại xứng sờ về sau vậy mà không có bất kỳ cái gì cả biến vẫn là ban đầu dáng vẻ đó đặc biệt là phế chỉ lâu cái kia lôi thôi lết thiết tạo hình cùng l ư ỡ i biếng bộ dáng cũng không cảm thấy ngại hiện ra cho khán giả nhìn u c h ỉ h ạ bọ cạp hiếu kỳ hỏi cuộc đời của ta ràng buộc ngươi trực tiếp có bao nhiêu ít người xem vân hải cả đời ràng buộc cái q u ỷ gì kích tình bắn ra bốn phía chu linh tự a hồ đã thành thói quen xưng hô thế này chờ một chút ta ta xem một chút sau đó hai mắt đăm đăm không biết hắn đang nhìn cái gì Không đến 10 giây, ánh đến giây, mắt chu ủ a ắ n bình thường, hơn 3 vạn. Vân hải 4 người lần nữa cùng n khôi phục Hải h a ngần ngơ, số linh ư ư ợ n này n g g có chút quá đầu ha. ờ đ ồ g t a nay n ngươi sáng sóng. h hỏi, thật hôm phát buổi sự là buổi sáng hôm nay phát sóng. Chu linh cười h Linh u c nói có người giúp ta đánh cái quảng cáo vân hải lập tức liền nghĩ đến thiên hồi tại dẫn chương trình giới chỉ có nàng có thể giúp đỡ chu linh chu linh lại nói mà lại ta đẹp trai như vậy thực lực lại mạnh như vậy nhìn nhiều người có cái gì hiếm lạ vân hải phát ra hừ lạnh một tiếng nhưng không cách nào cãi lại chỉ là khó chịu cái này vạn áp soát mặt thời đại phế chỉ lâu cười nhạt một tiếng chỉ là không biết đạo tâm bên trong suy nghĩ cái gì kiếm tâm kiếp một lần nữa thay đổi lãnh n ạ o biểu lộ tựa hồ chẳng thèm nó tới ưu c h ị h a bọ cạp thở dài ta cả đời ràng bờ ca ngươi đây là đang tìm mấy vạn người quan sát tương lai ngươi bị ta đánh bại tràng diện a chu linh trước mang năm tiền thăng cấp a hãn đẳng cấp quá thấp đ o á n chừng bay đến giữa không trung liền có thể ngã xuống vân hải đầu heo nói rất đúng bất quá không cần cố ý luyện cấp chân quý thảo dược phụ cận khẳng định sẽ có quái vợt chu linh sắc mặt hơi đen ta cái này trực tiếp đây đừng gọi vậy vân hải vô tội trừng mắt nhìn đây không phải là ngươi nhũ danh sao không thể để cho a chu linh xuất kiếm t r ư ớ c 125, hố hắn không có thương lượng đáng giận chu linh vậy mà một lời không hợp liền động thủ đã nói xong trực tiếp lúc phải chú ý hình tượng đâu vân hải rất phiền muộn linh cấp không đồ phòng ngự hắn lại bị chu linh một kiếm dây sách mê lâu mặc dù không có rất cấp bởi vì không có cấp nhưng rơi nhưng tâm lý khó chịu đó là muốn xông ra chân trời thẳng tới thức kiểu bị n g ạ rất muốn tìm một cơ hội hố chết chu linh a vân hải nói chuyện riêng u chi hạ bọ cạp hỏi hắn có hứng thú hay không hố chu linh một thanh u chi hạ bọ cạp tử nghiêm từ cự tuyệt làm hắn cả đời giàn buộc ta nhất định phải ở chính diện trên chiến trường một đối một đánh bại hắn mới có ý nghĩa. nhân sinh mới có thể hoàn mỹ vân hải lập tức đã cảm thấy đứa nhỏ này không có cách nào hàn huyên nhìn xem kiếm tâm kiếp cái này nhìn như lãnh n ạ o gia hỏa tựa hồ càng không đến trò chuyện v ề phân phế chỉ lâu cái kia lười nhác đổi phế hình dáng rất khó đáng ra tín nhiệm nhưng vân hải vẫn là nói chuyện riêng hắn chờ nhiệm vụ hoàn thành hố hắn không có thương lượng phế chỉ lâu như thế trả lời thế là cứ quyết định như vậy đi vân hải trở lại quảng trường phế chỉ lâu liền bắt đầu truyền t ố n g căn cứ những cái kia cần hái thảo dược tập tính phế chỉ lâu lựa chọn một tòa đại lục phương nam chủ thành ngàn trúc thành đây là một tòa thừa thái cây trúc chủ thành đ ngoài cây thành sơn lâm bên trong thường thường có thể thấy được giáp tay mà đi nam nữ bọn hắn có cái điểm giống nhau lấy dung ngoạn vì chủ yếu mục tiêu vân hải năm người tổ truyền thống giáng lâm về sau liền gặp sáu đôi dạng này nam nữ quả thực là đưa tới cửa điểm cờ cờ không cần thị phí mà lại chu linh trực tiếp khán giả mãnh liệt yêu cầu rét tú ân ái liên tiếp rét sáu đôi tình lữ về sau trên đường liền bình tĩnh Vân không Hải mặc dù không có dù độc tại h nhưng cùng với đội chia sẻ kinh nghiệm, lên tới nhị、cấp. Hiện ủ cùng lên cấp. với tới đội sẻ t Vân hải đã không Hải phải đã trong ò chơi sơ cái kia truy cầu chạy trốn tốc c hàng, h sơ kia sợ truy trốn độ ê n n t h ă cấp sau tự do điểm thuộc tính đều rất sau đều tự tính tự thêm tại trên tinh thần. Tại trong do điểm giác lúc này vân hải đeo lên phi áo tặng món kia trang bị mặc dù nhìn thấy trang bị thuộc tính lúc hán được cười nhưng vẫn là đeo tại bên hông tên chó vương nguyền r ù a loại hình trang bị phụ trợ phẩm chất màu đỏ phàm khí đẳng cấp yêu cầu không cảnh giới yêu cầu đoán thể tội ác thiên kiếp yêu cầu không c h ủ tộc yêu cầu không hiệu quả gia tăng đối với họ cho quái vật một mươi tổn thương đồng thời họ cho quái vật đối với cựu hận của ngươi giá trị gia tăng một trăm linh ghi chú đưa nó tặng cho ngươi người đáng ghét lại dẫn hắn nàng đến bảy chó đi dạo một vòng đi quả nhiên vẫn là bị phi háo hố một thanh ma nữ lời nói quả nhiên không thể tin thế này sao lại là b ô n g tha hắn rõ ràng là muốn cho hắn bị bảy chó phân thây a bất quá cái này dẫn quái thần khí đối với hiện tại nóng lòng thăng cấp hắn tới nói là kiện không tệ trang bị nếu không chờ thăng cấp thăng đủ rồi đem kiện trang bị này đưa cho chu linh tựa hồ là cái ý đồ không tội đâu đeo trang bị không lâu sau bọn hắn liền gặp một đám giá cậu trên trang con mà lại từng cái anh dũng tranh tiên vân hải nói thầm một tiếng lợi hại cái này trang bị dẫn quái phạm vi tựa hồ hơi lớn a bốn người k h á c giật này mình nhưng rất nhanh liền triển khai trận hình sau đó đột nhiên phát hiện bọn hắn bên trong vậy mà không có thích hợp làm khi i thịt ngũ đ ạ i ma tộc bên trong chỉ có nham ma thích hợp làm khi i thịt mà phế chỉ lâu cùng n g ũ trí h ạ bọ cạp là tình ma chu linh là ảnh ma vân hải là linh ma kiếm tâm kiếp là huyết ma chính là không có nham ma mặc kệ chiến sĩ tiến lên pháp sư dựa vào sau phế chỉ lâu quát chu linh cùng kiếm tâm kiếp lập tức hướng phía trước vừa đứng rút kiếm đối địch phế chỉ lâu cùng ngụ trí hạ bọ cạp tại đây về sau thình lình ra tay hoặc là thả một hai cái kỹ năng mặc dù đi là pháp sư lưu nhưng là trước mắt kỹ năng có ít vẫn là rất cần cận chiến vân hải lớn tiếng hỏi các ngươi a i trên người có lão hổ xương cốt ta có chu linh lấy ra sáu khối hổ cốt trực tiếp ném cho vân hải làm sao đột nhiên tăng nhiều trước kia không phải chỉ cần một khối ra hổ được không hắn còn nhớ rõ vân hải n à i vũ trận lại biết vân hải trí nhớ hơi kém cho nên trong nhận chứa đồ tồn lấy một số cùng lão hổ tương quan vật liệu trận pháp thay đổi vân hải lớn tiếng trả lời đồng thời mở ra bạch hổ y lâm trận trận pháp mở ra một trăm linh l ự c t r o n g nháy mắt hóa thành bạch quan g dung nhập sáu khối hổ cốt bên trong sáu khối hổ cốt chậm rãi bay lên phân tán bay về phía sau phương cái nào sau phương lấy vân hải làm trung tâm trên dưới trái phải trước sau sáu cái phương hướng hướng xuống chui vào lòng đất bay đến địa điểm chỉ định về sau sáu khối hổ cốt phanh một tiếng nổ hóa thành điểm điểm bụi hình thành một cái hình tròn một tiếng non nớt hổ khiếu từ vân hải trên người truyền ra một cái tiểu bạch hổ hư ảnh tại trên đầu của hắn lóe lên một cái cùng lúc đó thật ở trong trận pháp năm người đều phát hiện mình thuộc tính bỗng nhiên một tăng phế chỉ lâu ta đi thật là sắc bén ba mươi s o n g công còn tăng tốc độ cùng phòng ngự cái này có chút phạm quỹ a k i ế m tâm k i ế p không hổ là bồn tọa đồng đội ưu trị hạ bọ cạp a l ặ c kỹ năng này không đẳng cấp hạn chế sao chu linh sáu khối hồ cốt giá trị vân hải giá cầu thuộc tính thấp xuống nhanh lên ta linh lực không nhiều chống đỡ không được bao lâu ưu trị hạ bọ cạp đột nhiên vung tay ném ra một bó dược tề tất cả đều là khôi phục linh lực màu lam dược tề mặc dù là cấp bậc thấp nhưng trò chơi giai đoạn trước có thể ném ra một bó hai mươi bình đều là hảo mà lại hẳn nói sau là t r ư ớ dùng đến còn có rất nhiều cảm ơn vân hải liền không khắc khí lập tức trực tiếp uống xong một bình lam dược hương vị tựa hồ có chút ngọt có vân hải trận pháp ủng hộ chu linh bốn người sức chiến đấu tăng lên không ít càng đánh càng hăng mà giá cầu nhóm không chỉ có sức chiến đấu hạ xuống lại bởi vì thân ở bạch h ồ vì lâm trận bên trong nhận oai vũ ảnh hưởng khí thế càng ngày càng yếu mặt khác cũng may mắn đây là một đám đẳng cấp không cao lắm giá cầu nhưng mà giá cầu số lượng trung quy là hơi nhiều mà lại chuyên môn trùng kích vân hải vân hải tranh thủ thời gian hướng đồng đội bên người dựa vào phế chỉ lâu trước tiên phát hiện tình huống này lớn tiếng hỏi trên người ngươi có phải hay không có đồ vật gì hấp dẫn n ó nhóm một kiện trang bị họ chó động vật đối với ta cửu hận trăm phần trăm ngoa tạo hồ a nhanh tháo xuống a vân hải mới phản ứng được tranh thủ thời gian đem chó vương nguyền rủa lấy xuống để cạnh nhau tiến nhận chữ vật cùng một thời gian dã cầu nhóm cựu hận phân tán không còn tập trung công kích vân hải mà lại bắt đầu xuất hiện đào binh đám người áp lực giảm nhiều mấy phút đồng hồ sau dạ cầu bắt đầu toàn diện chạy tán loạn chiến đấu tạm thời kết thúc phế chỉ lâu đối với vân hải phàn n à nói n người muốn hô chết chính mình thuận tiện mang hộ bên trên chúng ta a vân hải cười khăn nói thật có lôi thật có lôi ta không nghĩ tới uy lực mạnh như vậy phế chỉ lâu rất có thâm ý nói nhiệm vụ sau khi hoàn thành đem trang bị cho tây m ô n dùng hắn là cận chiến không sợ bị tập kích đến lúc đó chúng ta giết mấy đợt chó lại về thành vân hải mỉm cười gật đầu trong lòng d i ọ t thoáng phế chỉ lâu cùng hắn nghĩ tới cùng một chỗ đi chu linh không có cảm giác đến âm mưu đang hướng hắn tới gần lời thề son sắc địa nói ra không có vấn đề vân hải cùng phế chỉ lâu bèn nhìn nhau cười hết t h ạ đều không nói bên trong chương một trăm hai mươi sáu xuyên xuyến lui khoản không phải cáo ngươi n h a hai thuốc quá trình cũng không thuận lợi mỗi lần đều có thể gặp phải quái vật ngẫu nhiên sẽ còn gặp phải chính đạo người chơi cũng may chính đạo người chơi số lượng ít đều là tiểu đội hành động không có gì uy hiếp quái vật số lượng liền hơi nhiều mặc dù không có bậc cấp mà còn chờ cấp thực lực đều rất bình thường nhưng đánh nhau vẫn là thật phiền thoái như thế dày vò còn không có nhìn thấy trọng yếu nhất gốc cây kia thảo dược bọn hắn đã hao tốn hơn một giờ mặt khác trong lúc này vân hải mặc dù lên tới l ụ c cấp nhưng hắn bạch h ổ uy lâm trận một mực mở ra lam dược tiêu hao cũng hơi nhiều một chút trước lò gấp ăn một bữa cơm phế chỉ lâu nói một giờ chiều lại đúng giờ thượng tuyến thế nào vân hải biểu thị không có ý kiến chu linh cũng đồng ý Tiếng tâm kiếp của ngụ chỉ hạ bỏ cặp đều nghe theo đội lớn lên ăn bài thế là năm người tìm cái ẩn nấp địa phương truyền thống về hát cám tôn h trang lại tập thể lo gấp đẩy ra máy chơi game cửa vân hải ngồi dậy h í t sâu quay đầu đã nhìn thấy xuyên xuyến đang lay o hoay hắn máy tính tình cảnh này đơn giản không nên quá quỷ dị một cái hình thể cao lớn t ắ t ma a dùng hai cái chân trước thuần thục gõ bàn phím thấy thế nào đều quỷ dị để cho người ta khó mà nhìn thẳng nói trở lại xuyên xuyến lúc nào học được đánh chữ rồi nhớ kỹ trước kia sẽ chỉ đập con chuột kỳ thật hiện tại đã có không cần bàn phím cùng con chuột trí năng máy tính nhưng rất đắt vân hải mua không nổi thiên hồi nhà ngược lại là có một đài từng nghe thiên hồi nói x u y ế n xuyến thường thường dùng nàng trên máy vi tính mua thức ăn cho chó nếu để cho chủ quán biết cùng hắn có kẻ mặc cả chính là con chó tuyệt đối sẽ ngất đi à. lúc đó vân hải còn tưởng rằng thiên hồi là nói cười bây giờ nghĩ muốn chó này quả thật là thành tinh à. vân hải leo ra máy chơi game đi qua xem xét x u y ế n xuyến không có mua qua internet lại là tại khiếu nại khiếu nại bán thức ăn cho chó chủ quán đánh hư giả quảng cáo nội dung như sau thiên vũ hoàn thiên hồi mua qua internet tài khoản còn nói không phải hư giả quảng、cáo. người con chó kia lương phía trên viết là thịt bò vị nhưng rõ ràng là mùi thịt gà chủ quán nói hiệu nói vượng rõ ràng liền là thịt bỏ vị chẳng lẽ ngươi còn nến có a thiên vũ hoàn đó là đương nhiên không ăn làm sao biết là mùi thịt gà l u i khoản nhất định phải l u i khoản không phải cáo ngươi nha chủ quán thật là có người n h ứ c cả trứng đi ăn thức ăn cho chó cáo nha ngươi đi cáo nha ta lập tức đổi chính phẩm xem bọn hắn có thể t r a ra cái gì thiên vũ hoàn nhân loại tỉ bỉ ngươi chính là toàn thế giới cầu cầu công địch chủ quán ha ha để ngươi chó đến cắn ta a ăn thức ăn cho chó độc thân chó xuyến xuyến thế nhưng là hàng thật giá thật độc thân chó mặc dù là thư tính cho nên dùng ba chữ này m a n g nó là không có chút ý nghĩa nào chỉ là kể l ệ một cái sự thật không thể chối cãi xuyến xuyến trả lời ừ ta đã tra ra người địa chỉ chờ lấy đêm nay bị cầu cầu đại quân cắn đi sau đó xuyến xuyến tức giận quan bế website đột nhiên khẽ giật mình quay đầu nhìn về phía có chút đờ đẫn vân hải vân hải có đờ đẫn lý do nó một là xuyến xuyến tốc độ viết chữ vậy mà còn nhanh hơn hắn thứ hai là xuyến xuyến dùng đánh chữ phần mềm lại là năm bút đồ chơi kia hắn còn không thuần thục đâu thứ ba xuyến xuyến lại còn có thể tiến hành internet truy tung cái này trực tiếp hoàn n g ư ợ hắn bởi vì hắn đối với chuyện này là nhất khiếu bất thông cuối cùng nếu như không phải tận mắt thấy ai sẽ tin tưởng một con chó còn hiểu phải dùng pháp luật duy quyền mặc dù cuối cùng vẫn quyết định dùng bạo lực giải quyết vấn đề mặt khác vân hải tin tưởng xuyến xuyến nói được thì làm được vị k i a chủ quán đêm nay phải xui xẻo nếu như xuyến xuyến là người chủ quán đoán chừng không có việc gì nhưng xuyến xuyến là gâu tinh nhân nó cùng chủ quán phụ cận cầu cậu là có tiếng nói chung phát cái mệnh lệnh hoặc treo giải thưởng cái gì đơn giản không nên quá nhẹ nhõm gâu gâu xuyến xuyến phát ra hai tiếng vân hải không thể nào hiểu được gọi tiếng gặp vân hải một mặt một bức xuyến xuyến liền mở ra một cái chống không văn kiện ở phía trên gõ chữ xuyến xuyến điện thoại cho ta mượn ta gọi điện thoại cho ta bằng hữu vân hải trên mặt mộng bức lập tức biến thành vk i ế t é p xuyến xuyến lại nói hắn chủ nhân tiếp nhưng ta có thể dùng tộc ta đặc hữu phương thức liên hệ hắn vân hải tiếp tục mộng nhưng vẫn là đưa điện thoại di động cho mượn nó xuyến xuyến cực nhanh trên điện thoại di động ân phím sau đó tiếp thông nghe quả nhiên nói là tiếng người hỏi uy ngươi tốt xin hỏi ngươi tìm a y xuyến xuyến go uông uông go uông uông go vân hải cùng nghe vị tia đi qua sơ kỳ đoán thể vân hải tự a hồ mơ hồ nghe thấy trong điện thoại cũng chuyển tới tiếng chó sủa tự a hồ tại cùng xuyến xuyến giao lưu rất nhanh xuyến xuyến giao lưu hoàn tất trực tiếp tắt điện thoại thản nhiên đi ra vân hải cùng nghe vị kia tiếp tục làm vân hải ra khỏi phòng lúc đầu góc còn có c h ú t mộng cơm chưa làm ặ c cửu làm bởi vì tịch bắc phong không biết làm cơm thu phong đê ngữ hôm nay không có tới mà vân hải chu linh cùng gia ảnh đều ở trong đêm gia ảnh đến bây giờ còn ở trong đêm cho nên nấu cơm nhiệm vụ chỉ có thể giao cho tịch bắc phong mà hắn sẽ không cho nên đi tìm người máy mặc cửu hỗ trợ mặc cựu trực tiếp làm tất cả mọi người cơm đương nhiên bao quát hắn chủ tử lý thiết long cùng kim mỗ nhân à đúng còn có xuyên xuyến nhưng mà xuyên xuyến rất không cho mặc cựu mặt mũi ăn hai cái sẽ không ăn chạy đến vân hải bên chân cắn xe ống quần của hắn vân hải thở dài bung xuống vừa cầm lấy không đến một phút đồng hồ bắt đũa đứng dậy đi phòng bếp vì xuyên xuyến t h i ê n vị xuyến xuyến hấp tấp địa đi theo vẫn không quên quay đầu cho mặc cựu một cái khinh bị ánh mắt mặc cựu bản cơ khí người cảm thấy chó này vị giác tuyệt bức là xấu lý thiết long cười lạnh nói ăn ngay nói thật ngươi tải nấu ăn so vân hải kèm xa mặc cựu hai mắt điện quan g tiềm h t h ư ớ c không có khả năng bản cơ khí nhân t ì n h tu cổ kim nội ngoại tất cả món ăn nổi tiếng m ấy năm lâu làm sao có thể thua với hắn chu linh nói câu lời công đạo mặc cựu tài nấu ăn đúng là vân hải chi thượng nhưng là x u y ế n xuyến là tuyệt đối ăn thị thuộc tính gâu tinh nhân mà ngươi cho nó làm chính là cái gì các loại rau quả phối hợp à còn có mấy đầu thịt băm cái này sao có thể thỏa mãn khẩu vị của nó mặc cựu trầm tư thật lâu phát ra một tiếng không tình cảm chút nào ba động thở dài yên lặng bưng lên xuyến xuyến ăn buồn cầm lấy đi đổ à quên nói người máy là không cần ăn cơm cho dù là thông minh như mặc kiểu loại này cao trí năng người máy bọn hắn cần vẫn là nạp điện bổ sung năng lượng lý thiết long đột nhiên đề nghị về sau ăn cơm đều tại vân hải nơi này đi mọi người cùng nhau ăn tương đối h ư ơ n g kim mỗ nhân gật đầu biểu thị đồng ý lại hỏi đúng rồi cái kia trương tam thiên công đức thẻ bán đi năm vạn đồng đã đến sổ sách có người cần tiền cấp bách sao lý thiết long lắc đầu tiền thuê nhà đã giao tạm thời không thiếu tiền chu linh cũng lắc đầu hắn cảm thấy mình tại cuối tháng có thể lừa đủ tiền thuê nhà thế là kim mỗ nhân làm quyết định vậy cái này bút tiền liền làm phòng làm việc vận d o a n tài chính phòng làm việc thiếu tiền lý thiết long cùng chu linh biểu thị đồng ý kim mỗi nhân lại nói có chuyện liên quan tới vân hải có người tại trên họ phỉ c ả n web sai hạ chiến thư chỉ tên khiêu chiến vân hải mà lại là hai nhóm người hắn lại nổi danh chương một trăm hai mươi bảy giã ngoại phó bản tiến triển hai nhóm người chu linh hiếu kỳ nói ai vậy kim mỗi nhân liệp thần hội phó hội trưởng liệp thiên hành một cái ương yêu ngoài ra còn có một đôi nhân tộc t ì n h lữ trong phòng bếp vân hải đã đoán được cái kia ương yêu là ai về phần đôi t ì n h lữ kia cũng có hoài nghi mục tiêu quả nhiên kim mỗi nhân tiếp tục nói ra liệp thiên hành nói l ê n q u a không biết vân hải dùng phương pháp gì thúc đẩy một đám hầu t ử trùng kích bọn hắn ra tộc trụ sở tạo thành đại lượng thương vong mặc dù cuối cùng bọn hắn giết vân hải nhưng hắn cùng vân hải hai người còn không có phân g i a thắng bại cho nên lại muốn đánh một trận một đối một loại kia đôi tình lữ kia nha ha ha bọn hắn đang lúc ước hẹn bị vân hải đánh lén xử lý cho nên muốn báo thủ rồi a cũng là chuyện tối ngày hôm qua vân hải nói thầm một tiếng quả nhiên thật đúng là bà tên này chu linh khỏe miệng hơi rút hắn tối hôm qua đã làm nhiều lần đại sự a hôm nay đẳng cấp tất cả thuộc về số không lý t h i t long giật mình đẳng cấp về không chuyện gì xảy ra chu linh cụ thể không tin tưởng nhưng hắn nhân họa đắc phúc có cái phi thường ra sức phụ trợ t r ậ n pháp kim mỗi nhân hiếu kỳ nói hắn chơi phụ trợ hắn không phải thích nhất kiếm t i ê n sao chu linh cười ha ha nói bởi vì hắn là linh ma nha vật công lưu kiếm t i ê n cùng pháp công lưu kiếm t i ê n đều không thích hợp hắn lý thiết long cùng kim mỗi nhân đồng thời giật mình còn có pháp công lưu kiếm t i ê n chu linh xứng sở các ngươi không biết hai người cùng r u n g đầu vân hải thanh âm cũng từ trong phòng bếp chuyển ra pháp công lưu chơi như thế nào chu linh liền là chơi kiếm khí nha vân hải nghĩ đến hắn mất đi kỹ năng kiếm khí tung hành cái tiêu kỹ năng chơi liền là k i ế m khí nguyên lai、like, hắn từng tại hướng kiếm tiên a là tại hướng kiếm ma tới gần kết quả kỹ năng bị một cái quái vật ăn ai nói nhiều rồi đều là nước mắt ta chu linh lại nói vật công lưu cũng có k i ế m khí nhưng l ạ i yếu kém mà pháp công lưu là cận chiến yếu hạn g mặt khác hai loại lưu phái đều có kiếm trận mà lại đến hậu kỳ đều có thể cách không đối chiến rất khó phân chia phí a qua đường đâu một cái thanh lánh lại tốt nghe thanh â m đột nhiên vang lên là dạ ảnh đi ra chu linh chỉ chỉ phong bếp hỏi g i ngoại phó bản còn không có kết thúc dạ ảnh k ẽ lắc đầu t gia ảnh tiếp tục nói ra người không hiểu nhưng là tương đối phân tán không dễ dết cho nên chuẩn bị trực tiếp đi lấy thư tín hoàn thành nhiệm vụ chu linh nói ta cùng vân hải cùng phế chỉ lâu bọn hắn làm nhiệm vụ tạm thời sẽ không về đơn vị gia ảnh khẽ gật đầu tòa hạ cầm chén đũa lên bắt đầu ăn vẫn không có thể h í t cốc nàng cũng là xe đói đúng rồi ngay tại chu linh mấy người ăn no thu thập bát đũa lúc gia ảnh đột nhiên nhớ tới cái gì các ngươi có thời gian đi môn phái hoặc mình sư phụ nơi đó tại bọn hắn bảo vệ dưới tự sáng tạo kỹ năng trò chơi này có tự sáng tạo kỹ năng công năng ta dự định hoàn thành phó bản liền đi thử một chút chu linh bốn người lập tức hai mắt t ỏ a sáng đương nhiên bao quát tại trong phòng bếp vân hải tự sáng tạo kỹ năng a nghe rất mang cảm ra đâu gia ảnh kỳ thật vài ngày trước liền biết tin tức này đi qua nghị sâu tính kỹ nay thiên tài quyết định nói cho mọi người một lực lượng cá nhân cuối cùng có hạn tăng lên đoàn đội lực lượng mới là hướng đi đ ỉ n h phong chính xác đường tắt mấu chốt nhất là tự sáng tạo kỹ năng sớm muộn sẽ bị phát hiện há còn có gia ảnh cuối cùng nhớ ra một chuyện khác bán phụ trợ trang bị minh quang châu tiền đâu chu linh một chỉ phong b i ế t vân hải nơi đó vân hải ở đây đến trò chơi cho ngươi gia ảnh cho n g u vương để hắn phân cho những người khác ta cái kia phần cũng không cần kỳ thật nàng cũng không thèm để ý những số tiền kia nhưng là thân là đội trưởng nàng nhất định phải vì các đội hữu cân nhắc đồng thời nàng cũng có chút t h o não vậy mà đến bây giờ mới nhớ tới việc này Mà vân hải trả í nhớ tựa hồ cũng hơi kém. Nàng không nghĩ tới Vân hồ hơi h tới tựa kém. i riêng, bởi tin Hải, tin người Hải sẽ nuốt riêng, bởi vì nàng tin tưởng Vân hải, tin tưởng mình nhìn người nhãn quang. Trên thực tế, vân hải xác thực vì Vân chỉ xác lời à quên. Vân Tốt. trả Hải l sau buổi cơm trưa không sai biệt lắm liền một giờ chiều vân hải cùng chu linh mau tới dây đi vân hải sau khi lên net lập tức liên hệ như vương đem bán minh quang châu lấy được tiền đều cho hắn còn lấy lại một chút tiền biểu thị ấ y n ấ y như vương cười ha hả mà tỏ vẻ không cần để ý bởi vì bọn hắn chính mình cũng quên cái này vấp dạ hơn nữa lúc t r ư ớ c gái này mình quang châu kỳ thật xem như dạ ảnh một người đặt được không chia cho đồng đội đều không thể dị nghị cho nên lúc ban đầu mấy người bọn họ cũng đều không để ý số tiền kia không ai n h ắ c lên cũng liền quên đã dạ ảnh kiên chỉ muốn chia tiền vậy liền phân đi mà vân hải bồi thường tiền ngư vương cũng nhận ngư vương biết nếu như hắn không thu vân hải tâm lý sẽ một mực băn khoăn quả nhiên tại ngư vương đem tiền thu sạch sau đó vân hải có loại cảm giác như chút được gánh nặng tâm tình khoái trá mà chuẩn bị đi tìm phế chỉ lâu chờ một chút ngư vương đột nhiên hô nói các ngươi thiếu người không vân hải nghĩ, nghĩ. k vân hải n g n n ư gật c gật đầu còn bên cạnh chu linh đã liên hệ với phế chỉ lâu phế chỉ lâu biểu thị nhiệt liệt hoang lên nhiệm Mặc dù kể từ đó năm người đội ngũ biến thành tám người đội ngũ nhưng vẫn chỉ có một cái linh ma vân hải tác dụng vẫn là t h ọ n g yếu nhất mặc dù chỉ có được cấp lại xuất phát trước vân hải cùng chu linh đi trước từng cái cửa hàng mua đồ chủ yếu là hổ cốt cùng lam dược mang lưu vương thì đem vợ rủ sợ mấy người gọi tới đem tiền phân cho bọn hắn mỹ nhân ngư cầm tiền sau tự mình làm nhiệm vụ đi vân hải hai người trong thôn không tìm được hổ cốt lam dược mua không ít về phần chu linh trên người h ổ cốt chỉ còn lại có một khối không đủ nhưng trước mắt cũng chỉ có thể cứ như vậy xuất phát mọi người tại quảng trường tập hợp vân hải hỏi bọn hắn ai có h ổ cốt nhưng mà mọi người đều là lắc đầu phế chỉ lâu đề nghị đi trước xử lý mấy con láo hổ lấy h ổ cốt dù sao buổi chiều có nhiều thời gian rất nhanh đám người truyền tống đến buổi sáng về thành cái k i a ẩn tế địa điểm kỳ thật liền là một cái sơn động nhỏ sau đó khổ cực phát hiện bên ngoài sơn động có người rất nhiều rất nhiều người bên ngoài truyền tới một thanh âm lao đại chu quả ngay ở phía trước phế chỉ lâu mặt lập tức liền đen cái kia ta ác nhìn đáng giá một trận chiến đó là của ta nhiệm vụ mục tiêu phế chỉ lâu dùng thanh â m c h ầ m thấp đối với đồng đội nói cuối cùng một loại như vương tại đội ngũ tần đạo trả lời đừng nắm đội bọn hắn còn không có tìm tới tây môn tiễn tuyết tiểu ác nhân chu quả là linh dược quái vật t an có thể tăng cường không ít lực lượng cho nên p h ụ cận tuyệt đối có cường đại quái vật mà lại không chỉ có một con ta trước đi theo đám bọn hắn các người đi giết hổ lấy xương đến lúc đó có năm tiền trận pháp ủng hộ cướp được chu quả lại cho bọn hắn một bài học phế chỉ lâu tiểu ác nhân ngươi cẩn thận một chút lưu lại tiền mãi lộ tiểu ác nhân không cần giết hổ lấy xương ta có cái bi tịch có thể chế tạo thay thế hổ cốt đồ vật có thể thử một chút tây môn đem hổ cốt cho ta chu linh lập tức đem trong nhẫn chứa đồ còn x ó t lại một khối hổ cốt cho hắn vân hải yên lặng tính toán cần điểm linh lực hắn hiện tại trị số tinh thần vì năm mươi tám bởi vì không có trang bị tăng thêm cho nên linh lực hạn mức cao nhất năm trăm tám mươi đủ chế tạo năm miếng linh tinh chế tạo xong linh tinh về sau lập tức uống xong một bình lam dược tuyệt đối có thể sử dụng bạch hổ y làm trận không thành vấn đề vân hải tại đội ngũ trong kinh nói chuyện nói nhưng là ta không đề nghị chính diện tác chiến phế chỉ lâu tiểu á c nhân cười lạnh biểu lộ đương nhiên là trước chờ bọn hắn tìm tới chú quả lại cùng thủ hộ quái vật đánh qua một trận lại nói đám người đối với cái này rất là tán thành tại ngoài động người sau khi rời đi bọn hắn mới cẩn thận đi ra sân động xác nhận ngoài động không có những người khác bọn hắn mới lặng lẽ đuổi theo tri đội ngũ kia tri đội kia ngũ thiếu nói cũng có hơn một trăm người tuyệt đối là gia tộc thế lực bất quá vân hải bọn hắn không sợ mấy ngày nay chơi xuống tới cơ hồ mỗi ngày đều có thể gặp gia tộc thế lực đã có chút quen thuộc cùng thêm vài phút đồng hồ vân hải đột nhiên nhớ tới sự kiện tại đội ngũ trong kinh nói chuyện phát biểu tây môn ngươi có phải hay không tại trực tiếp tây môn tiên tuyết tiểu các nhân đúng vậy a thế nào giá chiến y di sinh tiểu các nhân năm tiền lo lắng sẽ bị để lộ bí mật lưu lại tiền mãi lộ tiểu các nhân ừng cho nên tạm thời nhốt trực tiếp đi tây môn tiên tuyết tiểu các nhân ở trong game người không xem được trực tiếp nhìn trực tiếp lại tiến trò chơi tiết lộ bí mật người rất khó xác định chúng ta cụ thể phương vị cho nên không cần lo lắng a trận này chiến đấu kịch liệt làm sao có thể thiếu được trực tiếp đáng người cuối cùng mới là trọng điểm a vì gia tăng tỷ lệ người xem chu linh cũng là rất liệu bất quá chu linh nói cũng có chút đạo lý mà lại hắn lời kế tiếp để mọi người cảm thấy không liên quan trực tiếp cũng có chỗ tốt tây môn tiên tuyết tiểu ác nhân vừa rồi có người xem vật trần phía trước cái kia gia tộc là đến từ nước mỹ thánh quang gia tộc không có danh khí gì bất quá đối với chúng ta mà nói không phải tin tức tốt bởi vì cái này gia tộc tất cả thành viên đều là quang minh giáo hội chính đạo thập đại môn phái một t r o n g tất cả đều là quang thuộc tính cường hóa mà chúng ta quang thuộc tính kháng tính là số âm vợ dù sợ ám tinh ta biết bọn hắn trước kia trong trò chơi bọn hắn lựa chọn đều là thành kỵ sĩ cùng mục sư là lực lượng ánh sáng tử trung phế chỉ lâu tiểu á c á i kia có hơi i có h p ề n thoái tiểu thân tộc tiên nha. chỉ hạ nhân, quân n ma U cạp ác bọ p là ò g c h ú người ta trách có như vương không ăn cỏ lại nói bọn hắn ám thuộc tính kháng tính đâu chúng ta thế nhưng là trời sinh ám cường nếu như bọn hắn ám kháng là â m số tây môn tiên tuyết tiểu ác nhân đây mới là nhất hô cha bọn hắn quang kháng cùng ám kháng đều là số dương đơn giản không biết số hổ đám người nao nhao t h o á mạ cái này môn phái căn bản chính là nhằm vào ma tộc sáng lập a vân hải lập tức có chút sợ đề nghị nếu không chúng ta thay cái địa phương chu quả khẳng định không chỉ một gốc giã chiến y di sinh tiểu ác nhân linh dược không dễ tìm mà lại phần lớn tại đẳng cấp cao địa phương như loại này đẳng cấp thấp địa phương khó được có một gốc mà lại sợ lông cùng lắm thì vừa chết ngoa tạo ta mẹ nó mới phát hiện ngươi lục cấp ngươi chết ra ám ảnh rồi ai làm ta giúp ngươi báo thủ lưu lại tiền mãi lộ tiểu ác nhân báo thủ liền miễn đi chúng ta toàn cộng lại đều không phải đối thủ nếu không ta đi trước phía trước d ò đường nhìn xem có cơ hội hay không trộm chút quả t â y môn tiến tuyết tiểu ác nhân đừng đi bọn hắn cũng có phi hành chủng tộc bất quá nhân tộc cùng tinh linh nhiều nhất tại bản trong trò chơi tinh linh cũng bị phân loại làm yêu tộc mà lại quy định chỉ có xuất ca mỹ nữ có thể lựa chọn tinh linh tộc đi qua thảo luận cuối cùng vẫn là quyết định theo đôi linh ma chỉ có một cái p h ả i đi dò đường quá nguy hiểm lại quá thêm vài phút đồng hồ thanh quan gia g tộc đột nhiên phân ra một bộ phận người ở phía sau chạy c h ậ m chậm, chậm hiển nhiên là tại phòng bị có người từ phía sau tập kích xem ra thật như vân biện sở liệu có người để lộ bí mật thật u ta đều trực tiếp cũng liền không có gì bí mật có thể nói không chỉ có như thế thanh quan gia tộc còn phái ra mười cái phi hành yêu tộc đến phía trước dò đường còn lại phi hành yêu tộc toàn bộ lên không g á m thị một phía không biết là quan g minh giáo hội truyền thống vẫn là thánh quang gia tộc mình truyền thống cái này gia tộc toàn viên thân mang áo trắng dưới ánh mặt trời được không có chút lóa mắt vân hải bọn người hết sức bảo trì bình thản tiếp tục c ậ n t à n g thân hình chậm d ã i đi theo cũng may ngàn c h ú t thành khác không nhiều liền là dừng c h ú t nhiều muốn tại gần trăm mét bên ngoài che giấu mình cũng không khó bất quá vân hải bọn người không nghĩ tới có thể một mực đi theo bởi vì chu linh trực tiếp thời gian khẳng định còn sẽ có người để lộ bí mật không tin ngươi nhìn thánh quang gia tộc sau quân chính tại hướng bên này tới gần đây phế chỉ lâu đột nhiên ra hiệu mọi người dừng lại đánh trước một trận sau đó nhìn vân hải một chút chỉ chỉ phía trên vân hải hiểu ý trực tiếp bay lên mà lên ở bên kia đừng để hắn chạy thành quang a cái kia tà ác nhìn đáng giá một trận chiến vân hải đột nhiên hành động trong nháy mắt hấp dẫn thánh quang gia tộc người chơi chú ý trong đó càng có mấy người trực tiếp phát động kỹ năng tốc độ tăng mạnh lao đến vân hải lập tức sử dụng ma tộc linh tinh thay thế lại pháp nhất dài đem năm trăm linh lực trong nháy mắt ngưng tụ thành dưới khỏa linh tinh đồng thời cực nhanh hướng miệng bên trong dốc vào một bình lam dược lấy ra khối kia hồ cốt khởi động trận pháp mạch hồ ý làm trận nam miếng linh tinh cùng một khối hồ cốt lập tức bay ra ra tại trận pháp triệt để thành hình trước đó vân hải lần nữa uống xong một bình năm dược đột nhiên cảm thấy phải nói chút gì thế là hét lớn một tiếng rồi trá quang minh cuối cùng đem mai táng tại vô cùng vô tận hắc cám vực sâu bên trong đang phân tán ra cũng chuẩn bị khởi động kỹ năng các đội hữu t h á n h quang gia tộc các người chơi cũng là sướng sở sau đó nổ tung bẩn thỉu ma tộc dám bôi nhọ quang minh chịu chết đi t h á n h quang a xin ban cho ta lực lượng ti tiện ma tộc đi chết đi t h á n h quang a mời giao phó ta chèm chết tả ác lực lượng đến từ hắc á m vực sâu tội nhiệt tại thanh quang hạ run dày đi thanh quang trúng kích thanh quang a ngài hào quang chỉ dẫn chúng ta tiến lên phương hướng t h á n h quang công kích quang hoàn t h á n h quang lực lượng ở khắp mọi nơi t h á n h quang tập thể h u y ề n phụ t h u ậ t t h á n h quang a chương một trăm hai mươi chín trừ ma là thứ nhất sự việc cần giải quyết vân hải kém chút dọa đến trực tiếp rơi xuống sách mê lâu đám này t h á n h quang gia tộc người chơi thật là đáng sợ đoàn thể công kích đoàn thể lơ lửng các loại đoàn thể kỹ năng hắn vốn là nhìn đối phương phi hành t r ù n g tộc còn không có tới mới dám mở trào phúng tuyệt đối không nghĩ tới bọn hắn không có cánh cũng máy bay cái này quá hô a còn có để cho người sống hay không a tư duy theo quán tính hại chết người về sau cũng không dám lại tùy tiện mở rễu cận giờ khác này vân h ả i ý niệm đầu tiên là xoay người bỏ chạy nhưng hắn xem xét đồng đội đã đứng vững vị trí có thể tùy thời khai hỏa thế là hắn lựa chọn thứ hai bộ phương án công kích lại nói hắn kỹ năng đều phát động lúc này chạy trốn thật mất mặt thế là tại bạch hồ uy lâm trận triệt để triển khai về sau hắn quả quyết mở ra trong trận kỹ năng bạch h ổ xuất lồng một tiếng non nớt hổ khiếu đột nhiên vang lên một cũ không tên uy nghiêm có tới lúc đầu anh dũng tranh tiên thánh quang nhóm tập thể x ư n g sở bọn hắn có thể cảm giác được cái này âm thanh hổ khiếu cùng lúc trước hai trận lúc hổ khiếu có chút khác biệt nhưng cụ thể làm sao không cùng nhưng là không còn thời gian suy tư bởi vì một cái tuyết trắng tiểu h ổ đột nhiên xuất hiện tại trong đội ngũ ở giữa cắn một cái tại thực chiến đoàn thể huyền phụ thuật cái kia đầu người bên trên cái kia máu thử nha cùng bị đâm lấy cái lỗi thủng mắt thủy cầu giống như n g h i ệ t x u ấ t im nay g vô sỉ ma tộc nhận lấy cái chết thanh quang nhóm lập tức chia làm hai cỗ một số nhỏ đi giết hổ cứu người đại bộ phận nhào về phía vân hải thời khắc nguy cấp vân hải các đội hưu xuất thủ từng đạo từng đạo hát quang hồng quang bắn thẳng đến mà lên đánh r bị đánh rơi thánh quang không chết chỉ là nhận lấy công kích sau huyền phụ thuật hiệu quả thực tế đáng tiếc không ai đánh trung thi triển huyền phụ thuật bất quá chu linh cùng như vương đã chạy đi hiệp trợ tiểu bạch hổ vừa rồi hắn hai không có khởi s ư ớ n g công kích bởi vì hắn hai đều không viễn c h ỉ n h kỹ năng vân hải không nói hai lời trực tiếp thu cánh rơi xuống t h á n h quang nhóm kêu to các loại thánh quang phát động các loại viễn c h ỉ n h công kích một mảnh trắng xóa vân hải đột nhiên vô cánh hướng về phía trước lao xuống tránh đi một số n h ọ công kích đại bộ phận công kích vẫn là rơi vào hắn phần sau trên người cái tia đau nhức nha cảm giác có điểm giống bị hỏa tiêu hắn hử cũng không kị tại chỗ hóa thành bạch quang trận pháp cùng t i ể u bạch h ổ cũng đồng thời biến mất đồng đội tập thể một cộng cái này không tại trong kế hoạch ra nhưng là sự tình đã phát sinh nhất định phải cải biến sách lược rút lui phế chỉ lâu giống to một tiếng xuất l í n h mọi người hướng dừng chúc tươi tốt chỗ rút lui chỉ cần có thể ước chế đối phương các loại năng lực phi hành bọn hắn liền có cơ hội truyền tống về hát cám t h ô n trang không có vân hải trận pháp ủng hộ đánh thanh quang quá thế yếu thật đáng buồn chính là vân hải cái thứ nhất treo cũng trách vân hải mở rộng trào phúng dẫn đến thanh quang nhóm đều ưu tiên công kích hắn rút lui quá trình bên trong cơ hồ người người trọng thương nhưng đều dựa vào lấy huyết dược dáng chống đỡ lấy không biết có phải hay không là ảo giác t h a n h quang nhóm tựa hồ tại tăng nhiều mà phi hành trùng tộc nhưng không thấy vợ rủ s ở c ư ờ i khổ nói xem ra bọn hắn đem tiêu diệt ma tộc đặt ở vị thứ nhất chính như vợ rủ s ở nói t h a n h quang nhóm lao đại hạ chết mệnh lệnh dù cho không cần c h ú quả cũng phải diệt diệt ma tộc cũng không phải nói t h a n h quang gia tộc cùng ma tộc thù sâu như biển mà là bởi vì t h a n h quang chức trách liền là khu trục hết thể hát cám bọn hắn muốn đối nổi mình tộc tên lấy tiêu diệt hết thể hát cám làm nhiệm vụ của mình cái này cũng là bọn hắn khó thành tên một trong những nguyên nhân bọn hắn đem tăng cường gia tộc trò chơi thực lực đặt ở vị thứ hai tiến vào cái trò chơi này về sau toàn gia tộc đều dị thường phấn khởi bởi vì rốt cục có trời sinh hắc cám trận doanh người chơi ma tộc người chơi đánh tới những n à y người chơi xóa nít là bọn hắn v i đại mục tiêu một trong nhưng mà ma tộc người chơi quá ít tổng cộng chỉ có hơn tám trăm mở phục đến nay ngàn chúc thành chỉ xuất hiện quá không đến mười cái ma tộc cái này khiến bọn hắn có chút khó chịu đánh không lại n g h i ệ n a bọn hắn mỗi ngày cầu nguyện ma tộc người chơi toàn bộ giáng lâm hảo hảo đoàn diệt ma tộc mấy lần nhưng đây cơ hội là không thể nào cho nên bọn hắn gần nhất có chút buồn bực hôm nay ma tộc đột nhiên đánh tới bọn hắn kém chút hưng phấn kêu to cũng may thánh quang lão đại tỉnh táo tại công bố sau lưng có ma tộc tin tức trước trước ra lệnh cho bọn họ hết thẻ như thường sau đó phân ra một bộ phận người bọc hậu l ó t đằng sau phòng bị ma tộc đánh lén lại để cho phi hành chủng tộc lên không cảnh giới không nghĩ tới ma tộc vậy mà tại còn không có nhìn thấy chu quả lúc liền hành động bất quá không quan trọng hết thẻ cũng còn tại nắm giữ bên trong chỉ là tiếp xuống một sự kiện dọa hắn n g à một cái Cái kia Linh Ma vậy mà vậy xử s u ấ thế một t cái quần ể suy y u thuộc suy yếu, trận tính pháp, phạm địch đối vi l ậ p thanh ứ c đem t á n h q u g gia tộc c ỉ riêng dưới mạnh ưu thế chân xuống nửa. Thánh một thế Thế ưu là, quang l ã o đại hạ lệnh trước kích tập kích xử lý linh ma cho nên vân hải cái thứ nhất bị giết không chỉ là bởi vì m ở bể trào xử lý linh ma hậu t h á n h quang l ã o đại để tất cả phi hành trùng tộc đi h á i chú quả mà hắn tự mình dẫn đội tiêu diệt sát ma tộc phân tám đường tiến lên hai cánh trái phải tốc độ cao nhất công kích nhất định phải hình thành vây quanh không để cho chạy bất kỳ một cái nào ma tộc thanh quang lao đại vung tay hô to liền ngay cả bị đuổi rét mấy vị đều nghe thấy được hắn không sợ kế hoạch bị nghe thấy bởi vì bọn hắn nhiều người mà lại đối với địa hình tương đối quen thuộc hắn muốn lấy ưu thế tuyệt đối xử lý đối phương tất cả ma mặt khác hắn cũng mở trực tiếp bởi vì trò chơi thời gian cùng hiện thực thời gian đồng bộ trò chơi thiết bị tiếp nhập trực tiếp thiết bị liền trở nên rất đơn giản chỉ cần cắm một đầu dây mà thôi không ít tự nhận là kỹ thuật không tệ người chơi đều mở trực tiếp đương nhiên cũng có tham gia náo nhiệt thái điều những cái k i a gia tộc thế lực cơ hồ toàn bộ triển khai trực tiếp mà lại là lao đại lão nhị lao tam cao tầng toàn bộ triển khai trực tiếp dựa vào thống kê không trọn vẹn, vẹn vẹn cả ngày hôm qua liền có vượt qua năm vạn người lần mở ra trực tiếp ở giữa bất quá nha mở trực tiếp chưa hẳn liền có người nhìn không phải ai đều có thể thông qua cái này kiếm tiền hoặc nổi danh tỷ như thánh quang gia tộc hiện nay có thánh quang cao tầng trực tiếp ở giữa người xem số cộng lại lại còn không đến ngàn người cái này có chút l ú n g túng thánh quang lão đại quyết định hôm nay khai hỏa gia tộc thanh danh hấp dẫn càng nhiều yêu quý quang minh người chơi gia nhập trò chơi này gia tộc quá nhiều thế lực không dễ giả mạo a nhất định phải dùng nhiều điểm tinh lực kinh doanh đúng nghe nói cái kế ảnh ma tây môn tiễn tuyết cũng là trò chơi dẫn chương trình mà lại, lại có hơn ba vạn người xem không thể nhịn nhất định phải làm rơi hắn tại hắn mấy vạn người xem trước mặt xử lý hắn như thế thánh quang gia tộc cũng có thể nổi danh mặc dù là lấy nhiều người ưu thế thủ thắng nhưng thắng liền là thắng mà lại ai bảo mấy cái kêu ma tộc không biết lượng sức chọn chiến thánh chỉ riêng gia tộc nghĩ tới đây thánh quang lao đại lần n ữ a quát giết chết một cái ma tộc ban thưởng một trăm đồng hắn là người nước mỹ cho nên hắn nói tiền là đô la một trăm đô la tương đương không ít thánh quang nhóm lập tức sĩ khí phóng đại ngao ngao kêu loạn liệu mạng truy kích phế chỉ lâu bọn người một thân mồ hôi nóng thở hồng hục tiếp tục như vậy nữa dù cho có dừng chúc hạn chế tốc độ của đối phương bọn hắn tuyệt đối vẫn là sẽ bị đuổi kịp bọn hắn người quá ít toàn bộ lưu lại đều đoạn không được sau ta sắp không được cái thứ nhất phát ra bi mình bi thương tha n g khóc lại là ngưu vương ta trang bị quá nặng thể năng tiêu hao quá lớn nhanh chạy không nổi rồi các ngươi chạy trước ta xem một chút có thể hay không đỡ một chút trân trọng các đội hữu lưu lại hai chữ tiếp tục chạy như đ i ê n c h ư một trăm ba mươi ma tộc đại phản công ngưu vương hít sâu chậm rái quay người mặt hướng thánh q u a n nhóm sách mê lâu đó là của ta chớ cùng ta đoạn ma tộc tạp t h á i chịu chết đi bích trì người d á m động thủ trước nhìn ta thánh quang phán quyết mười mấy kỹ năng ẩm vang rơi xuống như vương ngay cả phòng ngự kỹ năng đều chẳng muốn mở bởi vì hắn phải chết không nghi ngờ giờ này khắc này hắn có thể tưởng tượng ra được vân hải bị lúc công kích cảm thụ lại tiêu diệt một cái ma tộc về sau thánh quang nhóm hát vang tiến mạnh ngao ngao gọi bậy thanh âm không biết hụ chạy nhiều trong rừng chim bay tàu thú thánh quang lão đại âm thầm gật đầu sĩ khí không tệ xem ra có chút ban thưởng là rất có cần thiết chưa được vài phút thánh quang nhóm tao nộ cái thứ hai t ụ lại phía sau ma tộc vợ dù sơ vợ dù sở cũng ăn mặc trong giáp, Lạc Hậu cũng thuộc về bình thường. sau đó cũng bao phủ tại khắp h u y ễ n kỹ năng phía dưới ngay sau đó là mặc bố giáp phế chỉ lâu g i ã chiến y hy sinh cùng n ụ trí hạ bọ cạp ba người lần lượt tụt lại phía sau kết cục cùng phía trước mấy vị giống nhau cuối cùng còn đang chạy liền thừa chu linh cùng kiếm tâm tiếp hai người này đều mặc nhẹ nhàng g i á p ra bởi vì nhẹ nhàng cho nên thể năng tiêu hao chậm c h ạ m bởi vì nhẹ nhàng cho nên đối với tốc độ tựa hồ có ẩn tính tăng phúc hiệu quả nhưng mà hắn hai cũng là n ỏ mạnh hết đà đằng sau đám kia vô luận ăn mặc vẫn là kỹ năng đều mượi phần chói mắt ra hỏa lại mở ra đoàn thể g a tốc kỹ năng bởi vì chỉ còn lại có hai cái ma tộc thanh quang nhóm cơ hồ đem tất cả đoàn thể kỹ năng đều đã vận dụng cái kia phóng ra kỹ năng quang mang đem trúc lâm chiếu sáng đến giống như tại liệt nhật sa mạc bên trong thật q u á trói mắt trực tiếp ở giữa khán giả chỉ có thể nhìn thấy một mảnh bạch quang chỉ có bạch quang đương nhiên còn có thể nghe thấy thanh âm chỉ là mỗi một câu nói bên trong đều bao hàm t h a n h quang hai chữ nhưng mà thanh quang nhóm không nhìn thấy tại bạch quang trói mắt phía dưới cái kia hai cái ma tộc vậy mà lộ ra nụ cười âm hiểm bạch quang qua đi trên mặt đất liền không có ma tộc thân ảnh thanh quang nhóm nhảy cấm hoan hô tựa như đánh thắng một trận chật nhưng mà sau một khắc lão đại không xong thật nhiều ma tộc tình huống như thế nào thật nhiều ma tộc đánh lén chúng ta làm sao có thể là cái kia linh ma dẫn đội giết trở về thánh quang lão đại vung tay lên xuất lĩnh đại đội trùng trùng điệp điệp đánh tới rất nhanh hắn thấy được những cái kia ma tộc chỉ có mười cái ma tộc xông vào trước nhất đầu là nham ma nhóm nham ma ra dày máu nhiều đối cứng lấy thánh quang công kích tiến lên mà phía sau là chơi cận chiến ảnh ma cùng huyết ma lại đằng sau là chơi viễn trình tình ma cùng linh ma mà tại trong đội ngũ ở giữa thanh quang l ã o đại nhìn thấy cái kia trước hết nhất bị bọn hắn xử lý linh ma lưu lại tiền m ã i lộ ngu xuẩn thanh quang l ã o đại cười lạnh một tiếng điểm ấy ma tộc liền muốn cùng ta thanh quang lão đại không xong lại có ma tộc g i ế t tới từ phía sau g i ế t tới thanh quang l ã o đại sắc mặt biến hóa nhìn về phía đội ngũ hậu phương quả nhiên loạn loan thoáng cũng có thể trông thấy các chủng ma tộc phối hợp công kích đáng giận chúng mai phục thanh quang l ã o đại đột nhiên suy nghĩ minh bạch cũng hứa vân biện tử vong là ngoài ý muốn thậm chí ngư vương tử vong đều là ngoài ý muốn nhưng từ vợ rủ sở bắt đầu tử vong liền là có dự mưu bọn hắn làm mu mà ma tộc chết sau khi trở về có thể lần nữa truyền t ô n g tới đồng thời truyền t ô n g đến vừa rồi tử vong địa điểm kia sớm nhất tử vong vân hải lưu tại h á cám thôn trang không có lập tức dẫn binh đến đến rút không phải là không muốn đến mà là vì tụ tập càng nhiều ma tộc tại chu linh cùng kiếm tâm kiếp tử vong thời điểm vân hải đã tụ tập năm sáu mươi cái ma tộc số lượng này có thể khởi xướng đánh bất ngờ quả nhiên sau một khắc tại thánh quang đội ngũ ở giữa đột nhiên xuất hiện hơn hai mươi cái ma tộc thánh quang nhóm phân tấp đại loạn mà các ma tộc giống như ba đài cối say thịt sắp đ i ệ thánh quang nhóm ngào ngào kêu thảm cũng trách thánh quang nhóm vừa mới đem đoàn thể kỹ năng đại bộ phận đơn thể kỹ năng cũng dùng cho nên đối mặt ma tộc tập kích lộ ra tương đương bất lực t h á n h quang lão đại gầm t h é t liên tục nhưng cũng chứng liên đội ngũ đều tụ lại không nổi vân hải nhìn lấy hôn loạn không chịu nổi nhưng còn không có xuất hiện đảo binh thánh quang nhóm không khỏi khen bọn hắn ý chí chiến đấu tương đương đáng sợ sau đó vừa nhìn về phía phe mình đội ngũ t i ề n tuyến cái kia vạm vỡ nhất nham ma giờ cự c h ủ y quét ngang mà ra mấy cái thánh quang bị quét thành bạch quang sắc bén a vân hải một bên duy trì lấy bạch hổ uy lâm trận một bên chậm giai phi hành tiến lên không hổ là trên bảng xếp hạng mười vị trí đầu nhân vật. cái kêu nham ma chính là tội ác trên bảng xếp hạng xếp hạng thứ năm cơ điện của nhân là cái người da trắng mà tại c ư a điện của nhân sau lưng là một cái không ngừng thu hoạch đầu người huyết ma hắn lực công kích tương đương cường hãn cho dù là nửa máu cũng đánh không được hắn một kiếm hắn là đến từ phía bắc nước lớn quốc tế bạn bè cũng là đại hán và vỡ giết đến hưng khởi sẽ còn gào hai cúng h ọ n vị này huyết ma là trăm vạn đồ phu tội ác trên bảng xếp hạng xếp hạng thứ ba vân hải tại hắc cám thôn trang quảng trường nơi đó liền là gặp hai vị này mới có thể lưu lại năm sáu mươi cái ma tộc nếu không lấy hắn lục cấp cùng hoàn toàn vì số không hy vọng làm sao có thể lưu lại những cái kia muốn đi làm nhiệm vụ ma tộc cho dù là lợi dụng cũng phải có người tin mới được lúc đó cơ điện quần nhân vừa vặn đi ngang qua nghe được vân hải nói muốn tổ đội tiêu diệt thánh quang gia tộc thế là hứng thú cơ điện quần nhân cùng thánh quang gia tộc không có thủ chỉ là hắn cũng mở trực tiếp muốn làm hơi lớn sự t ì n h hấp phấn cho nên đối với tiêu d i ệ t một cái gia tộc chủ lực rất có hứng thú sau đó trăm vạn đồ phu cũng tới vừa vặn nhận cái dết quang minh giáo hội đệ tử nhiệm vụ đó là đương nhiên là muốn đi theo đại lưu hai vị này l ư c hiệu triệu tương đương có thể cơ hồ đi vào quảng trường ma tộc đều bị bọn hắn lưu lại đáng tiếc ma tộc người chơi quá ít như thế trong thời gian ngắn tổ chức lên năm mươi sáu mươi người đội ngũ đã rất lợi hại cơ điện q u ồ n nhân còn muốn mời dạ ảnh tham chiến nhưng mà dạ ảnh còn tại phó bản bên trong cơ điện q u ồ n nhân cùng trăm vạn đồ phu đều suy nghĩ nhiều dết chọn người cho nên lựa chọn trước tiên tiến vào chiến trường cũng chính là cùng vân hải cùng một chỗ truyền t ố n g đồng thời mang đi thực lực mạnh nhất ma tộc các người chơi khai chiến về sau cơ điện q u ồ n nhân phụ trách phòng ngự cùng công kích trăm vạn đồ phu phụ trách thu hoạch cùng lâm trận chỉ huy về phần vân hải h ắ n nhiệm vụ là quan sát chiến trường vạn h ha ha, tệ ạn cũng thánh trở quang thánh quang gia tộc lão đại lúc này bà tệ đã qua nghe à y ộ n Rất t c h h được có người gọi hắn danh tự giật này cả mình ngẩng đầu nhìn lại a thượng đế là trăm vạn đồ phu đầu kia mang y ê u bà tệ ả n biến sắc tất cả mọi người theo ta công kích cho ta làm thịt trăm vạn đồ phu trăm vạn đồ phu cười như đ i ê n nói vạn ác thanh quang mau tới đầu nhập hắc cám ôm ấp đi ha ha ha ha thanh quang nhóm lập tức cùng nộ không thôi nhao nhao b u n g tha lúc đầu đối thủ hướng bên này vào tới chương một trăm ba mươi mốt đi thôi bích chủ vân hải biểu thị trăm vạn đồ phu kéo c ử u hận công lực còn trên mình sách mê lâu đương nhiên trăm vạn đồ phu cùng bà tệ ả n thanh quang lịch sử cựu hận giá trị cũng làm ra tác dụng nhất định đối mặt mãnh liệt mà đến thanh quang nhóm trăm vạn đồ phu cùng tiếu phản xung đi qua kéo ra quyết chiến mở màn mà thánh quang nhóm phía sau ma tộc đương nhiên là thừa cơ dồn sức đánh người ta đều đưa lưng về phía ngươi không đánh ngu sao mà không đánh hiện tại mấu chốt là vân hải bên này có thể hay không đứng vững nếu như chịu không được như vậy thánh quang nhóm nhất định có thể đào t ẩ u một bộ phận nếu như đứng vững như vậy thánh quang đem ở chỗ này đ o ằ n diện đương nhiên đoán chừng cũng chỉ có thánh quang gia tộc có thể tại mình quen thuộc địa hình bên trong bị đoạn diện bởi vì bọn hắn tử chiến không trốn dù cho trên chiến trường một mực ở thế yếu đồng thời hỗn loạn hồi lâu nhưng thánh quang gia tộc liền là không có xuất hiện một cái đạo binh phần này ý chí chiến đấu đoán chừng là tuyệt vô cận hữu vân hải lần nữa cảm thán một chút ý chí của bọn hắn sau đó triệu hồi ra tiểu bạch hổ hiệp trợ c ư a điện c u ồ n g nhân mặc dù c ư a điện c u ồ n g nhân lực công kích cùng phòng ngự đều mạnh phi thường nhưng người đối diện nhiều lắm tiểu bạch hổ có thể chia sẻ bộ phận hỏa lực À, vân hải lần này mở ra bạch hổ y lâm trận sáu khối h ổ cốt đều là c ư a điện c u ồ n g nhân cung cấp cho nên đây cũng là có qua có lại đi c ư a điện c u ồ n g nhân nhìn thấy tiểu bạch hổ đột nhiên xuất hiện lông mày hơi nhữu không nghĩ tới cái kia linh ma còn có công kích thủ đoạn cơ điện quồng nhân tại phát hiện bạch hổ y lâm trận kèm theo cường lực b uff về sau đem vân hải coi là thuần phụ trợ. hiện tại xem ra cái này phụ trợ không đủ t h u ầ n đoán chừng năng lực công kích sẽ rất yếu lần này hắn đoán chúng dù cho tiểu bạch hổ lực công kích là lấy vân hải tinh thần làm cơ sở đến tính toán nhưng vân hải mới lưu cấp vừa mới chết lần kia bởi vì trước mắt đẳng cấp kinh nghiệm không vì số không mà không rất cấp nó chỉ số tinh thần còn không có vượt qua sáu mươi cho nên tiểu bạch hổ lực công kích không sai biệt lắm chỉ có thể phá phòng đương nhiên nếu như đối diện không phải có ám thuộc tính kháng tính quang minh giáo hội môn đồ tiểu bạch hổ tổn thương hẳn là sẽ cao một chút tiểu bạch hổ một cái bay nào cắn một cái thánh quang người chơi đầu nó tựa hồ rất ưa thích làm như vậy c vân hải lớn tiếng trả lời chỉ huy tiểu bạch hổ hướng bạ tệ ạn thanh quang bên kia đánh tới tất ta kỳ thật tiểu bạch hổ chưa từng giết một cái chỉ có thể phối hợp người khác giết trăm vạn đồ phu nghe vậy giận dữ cùng nhân muốn đơn đấu a c ư a điện cùng nhân tức giận hừ nói báo thủ trăm vạn đồ phu xứ sở báo thủ chúng ta lúc nào có thủ rồi không phải mới vừa phối hợp rất tốt hai người lúc nói chuyện chiến đấu cũng không dừng lại đều tại nhất tâm nhị dụng cơ điện cùng nhân ngươi vừa mới kém chút đem t a chân đ i ế t trăm vạn đồ phu vân hải một chúng ma tộc dẫn đoạt đầu người lại là bởi vì chuyện này thanh quang gia tộc bên kia bà tệ h ản thanh quang cũng nghe gặp đối thoại của bọn họ bởi vì thanh âm thật vô cùng lớn mà lại song phương đã cách không xa bà tệ ản thánh quang rất tức giận đám gia hỏa này coi là đầu của hắn liền treo ở nơi đó chờ lấy người tới chém sao quá ghê tởm quá không để hắn vào trong mắt quả nhiên a những n à y tạ ác h á cám sinh vật nên bị t h á n h quang triệt để t ị n h hóa thông tục điểm dàng chính là đem bọn hắn giết tới xoắn ít t h á n h quang để cho chúng ta không còn mê mang bà tệ ản thánh quang đột nhiên dơ cao cự kiếm toàn thân phát tán bạch quang trói mắt giống như một cây hình người công suất lớn đèn trên không dù cho cách mấy chục người khoảng cách vân hải cũng có thể cảm giác được một tia k h â nóng rất không t h ả i mái không chỉ có là vân hải còn lại ma tộc cũng tông a u mày lên tên h chí tình kích đánh thánh nhóm h ậ m mà Mà có cái tình mà công kích đều đánh lệ rồi. i đột quang n đều lệ phân phi chấn, cái mấy thần ư người ờ n thánh quang tinh g mệt mọi chơi h đều thánh ê n t ầ n t h quang huy nhất giai loại hình trang bị kỹ năng phẩm chất màu đỏ phàm khí đẳng cấp yêu cầu cấp m ộ ư ơ i cảnh giới yêu cầu đoán thể công đ ứ c tiên cấp yêu cầu không đặc thù yêu cầu phải có đủ công đ ứ c nhất định phải đến từ quang minh giáo hội chủng tộc yêu cầu nhân tộc hoặc yêu tộc hiệu quả khôi phục hai mươi m bên trong quang minh giáo hội người chơi một mươi thể năng gia tăng m ư ơ i m bên trong quang minh giáo hội người chơi năm điểm quang minh dương thuộc tính cường hóa năm điểm quang minh dương thuộc tính thảm tính năm điểm h tám âm、uhm, thuộc tính k h á n g tính hiệu quả tiếp tục mười giây b ị thần thánh quang huy chiếu xạ đến ma tộc sẽ cảm thấy khó chịu có thể sẽ ảnh hưởng cảm xúc nhưng không ảnh hưởng sức chiến đấu thời gian cùn đồ mười hai giờ ghi chú lỡ tiếng hô lên thánh quang để cho chúng ta không còn mê mang đi mặc dù sẽ không tăng cường hiệu quả nhưng có thể gia tăng khí thế cảm giác được thể nội cái k i a một dòng nước ấm cũng có thể là là h ảo giác bạn tệ ản thánh quang lòng tin bạo d ả m cự kiếm chỉ phía xa trăm vạn đồ phu cùng ta sông trăm vạn đồ phu cười lạnh một tiếng lặng yên n i ệ m chú ngữ toàn thân huyết khí bành trướng thân thể tăng vọt một vòng đẩy ra trước mặt nham ma vọt mạnh đi qua. Bị đẩy ra nếu h a ma m chỉ t liền l có chính hắn khẳng định kéo không dạy nổi c ư a điện của nhân bởi vì quá nặng mà hắn lực lượng quá nhỏ nhưng là tiểu bạch hổ cũng có thể phi tiểu bạch hổ tăng thêm là hắn có thể kéo cơ điện của nhân cơ điện c n g nhân lúc bắt đầu s ư n g sở không nghĩ tới vân hải là như thế giúp hắn bất quá tận lực bồi tiếp đại hỷ thúc đẩy tiểu bạch h ổ hiệp trợ hắn giết địch thật không bằng trực tiếp đem hắn dẫn đi dận đoạt đầu người ngay tại lúc này cơ điện c n g nhân mắt thấy khoảng cách phù hợp giống to một tiếng ném đi thôi chủ vân hải nghe vậy ra sức ném đi cơ điện c n g nhân giết tiến thánh quang trận doanh trăm vạn đồ phu nhìn thấy cơ điện c n g nhân từ trên trời gian xuống con mắt đều nhanh là vấp bởi vì cơ điện của nhân một cước g i ố tại hắn trên nó may mắn trăm vạn đồ phu cổ đủ cứng cơ điện của nhân một cước này có thể mượn được lực lượng hết lớn một tiếng một cái bữa đánh tới hướng phía trước. Bà bọn tệ thanh tại trước, tiếc t ản quang liền tại bọn hắn phía trước, đáng phía r ă một vạn đồ phu cùng hắn ở giữa còn đồ phu có giữa ở m cái tiếng h h a n quang n g ư ờ chơi, mà cưa điện cùng nhân trực nhân điện i mà t p vượt qua cái à y n ư ờ i chơi. Ẩm. m ộ to tiếng t lớn chầm đục c a điện cùng nhân cự chủ y đập vào bà tệ ả n thanh quan g cự kiếm bên trên cự kiếm lập tức bị nện ra một đầu vết rách nhưng là không gãy mà kiếm chủ nhân đã quỳ một chân trên đất ha ha đầu người là của ta c ư a điện cùng nhân cười to nói chưa hẳn c h ư ơ một trăm ba mươi hai đầu người chó đó là trăm vạn đồ phu thanh âm thanh âm vừa lên cơ điện cùng nhân liền cảm giác phần lưng của mình lọt vào va và chạm trăm vạn đồ phu cười gần đem c ả n ở trước mặt hắn thánh quang người chơi một cất hung hang đ á y bay vừa vặn đâm vào sắp rơi xuống đất c ư a điện c ồ n g nhân trên người c ư a điện c ồ n g nhân lúc này hai chân còn không có chạm đất không chỗ mượn lực bị đụng bay ra ngoài lại đụng vào còn lại thánh quang người chơi bà tệ ạn thánh quang chung quanh lần nữa lâm vào hỗn loạn mà hắn nhất định phải ngắn ngủi một mình đối mặt trăm vạn đồ phu trăm vạn đồ phu hiện tại cái này tăng vọt một vòng thân hình rất có lực áp bách dũng cả bà tệ ạn thánh quang cảm giác một con trâu tại tiếp cận tên man chiến thể loại hình trang bị kỹ năng phẩm chất màu đỏ phàm khí đẳng cấp yêu, yêu c trong lúc này không cách nào sử dụng còn lại kỹ năng chủ động kỹ năng bị động hữu hiệu như cũ thời gian cùn đồ ba giờ ghi chú không về cấp cấp thấp bí thuật truyền công trường lao đưa cho hái đồ lễ bái sư là một cái thuần lực thêm điểm huyết ma ba mươi lực lượng tăng phúc có thể gia tăng không ít lực công kích lại thêm huyết ma kỹ năng thiên phú điệp ra lực công kích à lại nói còn giống như không có giới thiệu qua huyết ma kỹ năng thiên phú tên thời ị h u y gian cùn đồ đó là cái kỹ năng bị động ghi chú dết dết i ế t trăm vạn đồ phu thị huyết khát vọng nhất giai đã trồng đầy lại thêm mang chiến thể tăng lên lúc này lực công kích là tương đương đáng sợ đáng tiếc không thể sử dụng kỹ năng bằng không hắn một cái công kích kỹ năng đi qua liền có thể dây đẩy máu bạ tệ ản thanh quang hiện tại một kiếm vỗ xuống lực lượng cường đại chấn động đến bạ tệ ản thanh quang lùi một bước đã s á c bén như thế làm gì lại yêu cầu xa vời càng nhiều trăm vạn đồ phu đối với một kiếm này hiệu quả rất hài lòng càng thêm cùng bạo khởi s ư ớ n g công kích mỗi một kiếm đều dùng suất toàn lực bạ tệ ản thanh quang cắn chặt hàm răng liều mạng địa phòng thủ lấy đáng giận đầu này man nhu hơi mạnh hơn ta ạ bạ tệ ản thanh quang tâm n ữ trăm vạn đồ phu hung hăng áp chế bạ tệ ản thanh quang mà còn lại ma tộc cũng g i t tới vì hắn chia sẻ còn lại thánh quang mà c ư a điện của nhân một lần nữa giết trở về một thanh cự chủ y múa đó là hổ hổ sinh phong trăm vạn đồ phu cùng b ạ tệ ả n thánh quang đều bị bao phủ tại truy ảnh phía dưới trăm vạn đồ phu nổi nóng nói cùng nhân cũng ngay c ư a điện của nhân cười lạnh nói người này đầu ta bao hết b ạ tệ ả n thánh quang giận dữ hét h è n hạ ma tộc thánh quang vĩnh viễn không bao giờ ngã xuống ngao một đầu tiểu bạch hổ thừa dịp hắn không chú ý cắn một cái tại hắn trên n ó chủ yếu nhất vẫn là hắn ánh mắt bị che l ậ y trăm vạn đồ phu cùng cơ điện của nhân đồng thời hai mắt tỏa sáng cái trước một kiếm đâm thẳng trái tim cái sau một cái công kích kỹ năng liền hai người công kích cơ hội là đồng thời đến kiên cường bạ tệ ản thánh quang cứ như vậy biệt khuất chết rồi nhưng mà hai người đồng thời phát hiện một kích cuối cùng vậy mà không phải bọn hắn đánh ra bởi vì chiến đấu nhật ký lộ ra bày ra chính là hiệp trợ đánh giết hai người đồng thời nhìn về phía trầm rãi bay tới vân hải đồng thời hỏi người cướp vân hải hai tay một đám rất là vô tội không phải ta ha ha là ta cướp đó là cái tán đi trên mặt hắc khí lộ ra tuấn mỹ dung mạo ảnh m à rõ ràng là chu linh bất quá không phải ta mất cướp là ta p a n hâm mộ để cho ta cướp bởi vì ta bị xử lý một lần cho nên bọn hắn trừng phạt ta là một m lần đầu người chó vân hải ba người chu linh cười nói các ngươi cũng tới đoạt ta sau đó thẳng hướng một cái thánh quan g người chơi trăm vạn đồ phu cùng c ư a điện cùng nhân lướt nhau hai tiếng hư lạnh đồng thời theo sau chuẩn bị đoạt đầu người vân hải cười đuổi theo thắng lợi trong tầm mắt đương nhiên đáng giá cao hứng đột nhiên hắn lòng có cảm giác nhìn hướng phía sau đó là thánh quan gia g tộc phi hành chủ tộc toàn bộ đều tới mà lại sắp cùng tít ngoài rìa linh ma tiếp xúc vân hải n à y xuyên xuyến nay cậu t h ấ lòng có cảm giác có cái chứng dụng địch nhân đều đến bên cạnh linh ma quay người nên chiến vân hải một bên hướng nơi đó bay đi một bên hô t o nói địch nhân viện binh đến rồi gợi lên sự hứng khởi của linh ma nhóm nghe vậy s ư n g sở tại tích ngoài d i ệ u một cái linh ma bị tập kích xử lý về sau mới phản ứng được giống giận i ế tới t linh ma số lượng mặc dù so thánh quang phi hành trùng tộc ít nhưng là trên mặt đất còn có còn lại ma tộc dùng viễn trình công kích phối hợp cho nên cơ h ộ i là trong nháy mắt liền áp chế thánh quang phi hành trùng tộc đánh ba bốn phút đồng hồ bọn hắn đột nhiên quay người chạy cái này cũng không giống như thánh quang gia tộc gió cà ga bọn hắn do cách không phải tử chiến không trốn sao a biết bọn hắn không phải chạy trốn mà là chiến lược rút lui đoán chừng là b ạ tệ ả n thánh quang phục sinh sau hạ mệnh lệnh cũng chỉ có hắn hạ đạt rút lui mệnh lệnh có thể bị chấp hành xuống dưới về phần những cái kia không biết bay thánh quang đương nhiên là một cái cũng không thể chạy thoát trận chiến đấu này mặc dù không đến nửa giờ liền kết thúc nhưng rất kịch liệt thánh quang nhóm mặc dù ở và hỗn loạn cùng thế yếu bên trong nhưng cũng cho ma tộc người chơi tạo thành hơn m ộ ư ơ i người thương vong bất quá tử vong ma tộc cũng không lỗ trên cơ bản đều giết một cái trở lên thánh quang người chơi mà lại xuất phát trước cơ điện của nhân hứa hẹn sẽ cho tham chiến mỗi người một điểm trả thù lao Khoảng này trả thù lao trả này để các h Hải, nhân phu Phương Chiến thúc, o Vân điện quần cùng bạn đi cưa c ra. đố đấu trăm Tàm kết ma tộc lập tức quét dọn chiến trường, xem náo nhiệt không chê chuyện lớn liền đợi đến có người vì tranh chấp một kiện trang bị mà ra tay đánh nhau nhưng mà loại sự tình này cũng không phát sinh bởi vì không có một kiện đồ tốt vân hải cũng nhặt được một kiện một đôi giày thuộc tính rất c ặ t bã nhưng tốt xấu tăng thêm một chút xíu tốc độ di chuyển mà lại cấp năm liền có thể trang bị thế là tại chỗ mặc vào sau đó đám người truyền tống về hát cám thôn trang vân hải tam phương lập tức đem trả thù lao phân cho còn lại người chơi trả thù lao rất ít liền mấy cái ngân tệ nhưng tất cả mọi người tỏ ra là đã hiểu không có phát sinh tranh chớp hiện tại trò chơi mới mở phục không bao lâu tiền mặt cùng tiền của trò chơi h ố i đ o á i công năng còn không có mở ra đối với cơ h ộ là một mình hoặc tiểu đội hành động ma tộc người chơi tới nói một cái kim tệ đều xem như người giàu có đương nhiên cuối ệ cùng n vân cũng c hải bị cơ điện cùng nhân lôi đi sách mê lâu mặc dù trăm vạn đồ phu muốn ngăn cản nhưng cơ điện cùng nhân cố định tiểu đội đều tới mà trăm vạn đồ phu là độc hành ma chu linh bởi vì cùng vân hải cùng hưởng một cái thu thập nhiệm vụ cho nên cũng đi theo mà trăm vạn đồ phu thì tạm thời gia nhập phế chỉ lâu đội ngũ lần nữa đạp vào tìm kiếm chu quả con đường luyện cấp gặp quái giết quái gặp gỡ chính đạo tiểu đội thì giết người tao nộ g chính đạo đại đội liền đi vòng quá trình bên trong vân hải chỉ cần một mực mở ra bạch h ổ y lâm trận là có thể còn lại không cần phải để ý đến mà chu linh phụ trách bảo hộ hắn cho nên tinh lực của hắn phần lớn đặt ở hái thuốc bên trên cả một buổi chiều chỉ hái được một phần hai mươi lượng mà lại mấy loại thảo dược ngay cả cái bóng đều không nhìn thấy lúc chạm vào tối cơ điện q u ù n nhân dự định lại soát một đợt quái t i ể u lò gấp đây nhưng là có thể nhìn thấy đẳng cấp thấp bảy quái vật đều bị đại lượng chính đạo người chơi chiếm lĩnh thế là vân hải lấy ra chó vương nguyên r ù a hấp dẫn họ c h ó quái vật một trăm linh cựu thận sau đó bọn hắn giết đến rất tận hứng cũng không có gặp được đẳng cấp cao họ chó quái vật cuối cùng hơi có vẻ phấn khởi vân hải còn bay lên dẫn quái đi tập kích q u á i dối chính đạo người chơi kém chút lại bị phi hành yêu tộc tiêu diệt mạo hiểm địa thoát đi đổi bắt về sau vân hải thu hoạch các đội hữu u o á ánh mắt bọn hắn chịu ảnh hưởng chật vật ch vân hải, hải, hải h liên n tục gật đầu từ vân nhất định sẽ không cô phụ lao nhân ra kỳ vọng lại nói sư phụ à ngài nhìn đồ đệ của ngài nhanh như vậy liền một lần nữa mới cấp có phải hay không ban thưởng chút gì dự tính chu linh có chút bó tay rồi thăng cái cấp còn muốn b a n thưởng hồn thoái vân m ặ t không biểu tình chỉ là chậm rãi nâng lên tay trái giữa ngón tay mà khí bốc lên vân hải lập tức cười nói ha ha cùng ngài nói đùa đầu sư phụ sư phụ a có hay không đơn giản điểm nhiệm vụ hồn thoái vân có chút nhắm lại con mắt tựa hồ không muốn nhìn thấy tên đồ đệ này vân hải nhún nhún vai cái kia ta đi trước sư phụ gặp lại đi ngươi sư nương nơi đó giúp điểm bận điệu từ từ nhắm hai mắt hồn t h á i vân đột nhiên nói tạ ơn sư phụ mặc dù hồn t h á i vân không có tuyên bố nhiệm vụ nhưng cũng lộ ra cái tình báo phi ý ở nơi đó có nhiệm vụ. vân hải cùng chu linh trước lọ g ặ p ăn một bữa cơm sau đó tại tịch bắc phong cùng chu linh đốc x u ố n g d ư ớ i vân hải ăn vào một k h ỏ a đoán thể đang ăn dược đổ mồ hôi như mưa địa tu luyện một lần công pháp rèn thể về sau mới cùng chu linh lên một lượt d â y đi tìm phi y à cần nói rõ chính là trong thời gian này giả ảnh cũng không có xuống dây liền ngay cả lý thiết long cùng k i m mộ nhân cũng không thấy thân ảnh xem ra ba vị này dự định nửa đêm đem cơm tối cùng bữa ăn khuya cùng một chỗ ăn phi y hiệu thuốc thật sự có nhiệm vụ bất quá tất cả đều làm về vặt vân hải cùng chu linh làm dòng g ã sáu giờ về vặt những n à y việc vặt lấy vận chuyển thảo dược cùng quét dọn làm chủ còn c muốn hiện o mấy c á ao độc vật cho ăn. Đang ban cho cho trong, độc độc một cấp vật vật Vân trình tới Hải nhớ ăn. ăn bên ngày quên quá i sự k Cái kia chính là hố Chu kia Linh hố là m ộ tại thanh. Bởi vì tình thế phát triển t cho nên quên hố hắn. Hiện ngoài nên quên Bởi ở liệu, vì dự khi nhìn đến nhiều như vậy đói khát độc vật về sau vân hải do dự một giây sau đó một thanh đem chu linh đẩy xuống dưới nhưng mà trong kinh hoàng chu linh vậy mà trở tay bắt lấy vân hải chân cùng một chỗ rớt xuống làm hai người từ điểm phục sinh đi ra lúc trầm mặc thật lâu cuối cùng vẫn vân hải mở miệng trước kỳ thật ta trên tay cầm lấy mang câu dây thừng có nắm chắc tại ngươi bị cắn trước đó ôm lấy ngươi lúc ấy đã chuẩn bị ném móc ngươi hẳn là đem móc ném đến ao bên cạnh trên cây ai l u ố n cuống ai bắt sai đồ vật hai người lết i nhau đột nhiên đều cười cười xong về sau hai người lại đi phi y trong tiệm làm việc v ậ t kỳ thật bọn hắn không thích làm những n à y việc v ậ t nhưng là không dám chạy trốn a đây chính là trên trăm cấp ma nữ làm sáu giờ mới đem việc v ậ t làm xong đạt được phi y để khích lệ phi y phần thưởng bọn hắn các loại cấp thấp dược t ề các m ư ờ i bình bao quát cấp thấp huyết dược cấp thấp lăng dược giải trừ tê liệt cầm máu giải n ư ớ độc giải hỏa độc các loại trừ này bên ngoài phi y còn đưa hai vạn năm ngàn kinh nghiệm cho bọn hắn mười cấp đến thập nhất cấp cần một mươi một nghìn kinh nghiệm thập nhất cấp đến thập nhị cấp thì cần m u ố n tháng một năm hai nghìn kinh nghiệm vừa mới chết một lần vân hải trực tiếp từ mười cấp số không kinh nghiệm lên tới thập nhị cấp hai nghìn kinh nghiệm mà chu linh thì từ thập nhất cấp lên tới thập t ă m cấp hắn xế chiều hôm nay vừa thăng thập nhất cấp bọn hắn cố gắng vài ngày đều không có thể thăng cấp chủ yếu là thường thường chết lần này bất quá là bất đắc dĩ làm sáu giờ về vặt lại ngay cả thăng hai cấp cái này đãi ngộ để cho hai người đều có rơi lệ xúc động sáu giờ về vặt đáng giá tiếp theo bọn hắn liền bị phi y đuổi ra ngoài vẫn như n cũng h h i xếp hàng thứ i ệ nhất giả ảnh tội lỗi ác giá trị từ hơn một điểm biến thành hai sáu trăm năm mươi là hạng hai còn hơn gấp hai lần mà hạng ba đầu heo ngươi xem một chút tội ác bảng Ừm. ngoa tạo đội trưởng siêu thần ả nha không chỉ là nàng còn có tiểu đường tâm nàng trước đó hẳn là không lên bảng hiện tại thứ ba các nàng đến tột cùng giết nhiều người a đi đi gặp đội trưởng hai người mang vô cùng cảm thán tâm tình nhanh chóng đi vào nhà trường thôn cổng quả nhiên thấy được dạ ảnh cùng tiểu đường tâm dạ ảnh vẫn như cũ tinh thần tiểu đường tâm phạm khốn áp các ngươi đã tới a tiểu đường tâm có chút vô lực cười chào hỏi hôm nay mệt mỏi quá buổi c h i ề u thượng t đến một mực đánh tới hiện tại cả người đều mềm n ú n g đây cũng may phó bản thông quan nhiệm vụ hoàn thành các ngươi đi vào lĩnh nhiệm vụ ban t h đi s ớ m chết người cũng có ban thường đây này bất quá tiền mãi lộ đoán chừng không có gì có thể lĩnh vân hải ai bảo hắn bị chết s ớ m nhất mà lại không làm ra cái gì cống như đây gia ảnh nói ra một cái đến tiếp sau nhiệm vụ nhất định phải trong đêm đi làm chờ sau đó ở chỗ này tập hợp chu linh hỏi cái gì nhiệm vụ gia ảnh nghĩ cách cứu viện át tân liệt cũng chính là cái kia tại nguyệt vũ thành huyết tế một t h ô n trang cuối cùng bị chính đạo nở tờ cờ bắt đi nhóc con vân hải cùng chu linh nhớ tới là ai gần chương một trăm chuyện lúc trước sự kiện kia về sau bọn hắn mới ngoài ý muốn phát hiện giã ngoại phó bản thiên kiếm sơn trang tiểu đường tâm nói tiếp đó là cái lớn nhiệm vụ có thể muốn công kích một cái thôn xóm hoặc là quan phương dịch trạng cho nên cần rất nhiều ma tộc người chơi t h ô n trưởng đề cử tổ cái bách ma quân đoàn c h ư ơ một trăm ba mươi bốn ngày chính giữa cùng không đi đường ban đêm bách ma quân đoàn xuất động một phần tám ma tộc người chơi xem ra thật là cái lớn nhiệm vụ vân hải lập tức liên hệ trăm vạn đồ phu cùng cơ điện của nhân hai vị này biểu thị rất có hứng thú x c h mê lâu ra ảnh cho vân hải cùng chu linh kéo người quyền lợi sau đó cùng tiểu đường tầm cùng một chỗ lò gặp đi ăn một chút gì vân hải hai người đem riêng phần mình hảo hữu cột bên trong người chơi đều liên hệ toàn bộ lại để cho những người kia đi liên hệ càng nhiều người chỉ là không biết hiện tại đã trễ thế như vậy có phải hay không còn có trên trăm cái ma tộc người chơi tại tuyến hai người cùng một chỗ tiến nhà t r ư ở n g thôn dẫn lên cái phó bản nhiệm vụ ban thưởng không ngoài sở liệu ban thưởng rất ít bởi vì hai người đều rất sớm liền bị xử lý chu linh dẫn tới một đôi giày thuộc tính còn có thể so với hắn trên chân cặp kia mạnh hơn một chút vân hải thì nhận hai ngàn kinh nghiệm nếu không phải phát thưởng lệ chính là hắn sư phụ hắn có thể dẫn tới mấy trăm kinh nghiệm cũng không tệ rồi lĩnh xong ban thưởng sau sư phụ hắn đột nhiên gọi lại hắn để hắn đem mặc ngọc tả tâm phiến lấy ra vân hải mặc dù không hiểu nhưng làm theo chỉ gặp hồn t h á i vân trong lòng bàn tay nổi lên ma khí chậm rãi rót vào mặc ngọc tả tâm phiến bên trong mặc ngọc tả tâm phiến hát cám màu s ắ c lập tức cảm đạm xuống n h i ề u một tia ảm đạm màu đỏ hồn t h á i vân đem cây quạt trả lại vân hải cái sau lập tức xem xét cây quạt thuộc tính tên mặc ngọc tả tâm phiến trong p h ò n g ấn loại hình trang bị vũ khí phẩm chất màu đỏ phàm khí giải phong sau màu cam pháp khí đảng cấp yêu cầu cấp mười cảnh giới yêu cầu đoán thể tội ác thiên kiếp yêu cầu không chủng tộc yêu cầu ma tộc t h u tính pháp thuật công kích ba trăm ba trăm tốc độ phi hành trước mắt tốc độ phi hành ba mươi ghi chú giải phong điều kiện đẳng cấp hai mươi cấp vượt qua nhất trọng tội ác thiên tiếp cảnh giới chi ít vì luyện khí kỳ rốt cục lại đem có thể sử dụng vũ khí tốt mặc dù là phong ấn trạng thái dưới vũ khí nhưng màu đỏ phạm khí bên trong vũ khí c ự c phẩm cũng không có có nhiều như vậy thuộc tính bình thường màu đỏ phạm khí vũ khí chỉ có một hai đầu thuộc tính màu cam pháp khí vũ khí có ba bốn đầu thuộc tính cho nên phong ấn trạng thái dưới mặc ngọc tả tâm phiến mặc dù thuộc về màu đỏ phạm khí nhưng nó t h u tính đã đạt tới màu cam pháp khí thấp nhất tiêu chuẩn vân hải cảm động nhìn về phía hồn váy vân cái so đã xoay người đi b n g tròng chỉ để lại một câu nói nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ sư phụ yên tâm đi đồ đệ sẽ không cho ngài mất mặt mất đi liền không cần trở về vân hải đắc ý hướng chu linh biểu hiện ra vũ khí của mình thuộc tính chu linh cảm thán nói sư phụ cái đồ chơi này cùng hặc giống như vân hải nghiêng mắt thấy hắn chân chùi ghen ghét chu linh cười lạnh nói pháp thuật công kích cũng sẽ không tăng lên ngươi kỹ năng hiệu quả vân hải sắc mặt lập tức liền sụp đổ hắn có cái kỹ năng một cái là bạch hổ ý lâm trận này kỹ năng hiệu quả cùng trị số tinh thần tương quan trong trận kỹ năng bạch hổ xuất lồng thì cùng linh lực hạn mức cao nhất trị số tinh thần tương quan khác một cái kỹ năng là bốn tay cơ quan nhân ngô triệu hoán mười cấp kỹ năng triệu hoán đi ra cơ quan nhân ngô thuộc tính thụ người chơi vật lý công kích lực lượng cùng mất tiệp các loại chờ ảnh hưởng cùng pháp công không bất kỳ quan hệ gì ha ha đi mua cái kỹ năng là được rồi hai hàng chu linh cười to nói thuận tiện mua một bộ đồ p h o n g ngự nhìn ngư ơ i dạng nghèo kiết s á t này mà tiền n g ư ơ i có tiền người đi nhận người ta đi giúp ngươi làm ta đi ngươi hảo tâm như vậy hừ hừ t h mặc kệ trước nhận người có số buổi chưa kinh nghiệm vân hải không có trực tiếp kéo người mà là trước đem trăm vạn đồ phu gọi tới để trăm vạn đồ phu kéo người trăm vạn đồ phu cùng cưa điện cùng nhân tiểu đội là cùng đi lần này kéo người cùng buổi chiều lần kia khác biệt buổi chiều lần kia không phải nhiệm vụ mà lần này là nhiệm vụ cho nên trực tiếp dùng nhiệm vụ liền có thể hấp dẫn đại lượng ma tộc người chơi không cần giao ngoài định mức thù lao cơ h ộ i tất cả không có nhiệm vụ mang theo hoặc nguyên bản nhiệm vụ không đ ổ i mà hoàn thành ma tộc người chơi đều lưu lại đây chính là mở phục đến nay ma tộc lần thứ nhất đại quy mô tập thể hành động như thế thịnh đại sự tình có thể nào không tham dự mà lại lớn nhiệm vụ tất có phong phú ban thưởng chỉ cần toàn lực chiến đấu dù cho là cái thứ nhất bỏ mình cũng có thể thu hoạch được không ít điểm kinh nghiệm hiện tại giết quái kinh nghiệm có ít đơn soát một cái buổi chiều đều chưa hẳn có thể thăng một cấp giết chính đạo người chơi kinh nghiệm ngược lại là tương đối nhiều nhưng là nguy hiểm hệ số cũng so với cao mặc dù loại này lớn nhiệm vụ nguy hiểm hệ số phi thường cao nhưng cao phong hiểm cao hồi báo lựa chọn ma tộc người chơi phần lớn có một khóa có can đảm bảo hiểm tâm đương nhiên giống vân hải bọn dù sơ loại này bởi vì máy chơi game là hoạt động phần t h ư ờ n g mà bị ép lựa chọn ma tộc người chơi cũng có một chút nhưng chỉ là số rất ít tổng cộng cứ như vậy hai ba mươi người đi trở lại chuyện chính hơn nửa canh giờ trên quảng trường đã tụ tập trên trăm tên người chơi đã thỏa mãn nhiệm vụ thấp nhất nhân số yêu cầu vân hải chỗ đêm mưa tiểu đội tiểu tàn phế xây dựng không đi đường ban đêm tiểu đội cùng phế chỉ lâu ngày chính giữa tiểu đội ngoại trừ g i ảnh chu linh cùng tiểu đường tâm những người khác đến đông đủ a tiểu tàn phế cùng phế chỉ lâu đội ngũ tên là vừa lấy bọn hắn gặp vân hải đội ngũ có danh tự cho nên cũng lấy một cái đội tên tiểu tàn phế trước lấy đội tên nhận các đội h ư u tán dương phế chỉ lâu là tại tham khảo không đi đường ban đêm về sau cho mình đội ngũ lấy tên ngày chính giữa sau đó phế chỉ lâu bị đồng đội mình đánh tới b ờ i nhưng đội tên cũng không có sửa đổi tới Kỳ thật u chi h a bọ cặp bốn người đánh phế chỉ lâu chỉ là gọi cho không đi đường ban đêm tiểu đội nhìn cho thấy bọn họ cùng đội trưởng không phải một đường nhưng mà bọn hắn tâm lý đối với cái này đội tên vẫn là rất hài lòng vừa vặn cùng không đi đường ban đêm hô ứng lẫn nhau ngươi không phải không đi đường ban đêm sao như vậy thì tại ngày chính giữa thời điểm tới đi mãnh liệt bực nào hô ứ n g a đáng tiếc không đi đường ban đêm chỉ có bốn cái nữ mà ngày chính giữa có năm cái nam không thể từng cái đối ứng trên quảng trường các người chơi lấy tiểu đội hình thức đứng chung một chỗ số người nhiều nhất tiểu đội có mười người ít nhất cũng có ba người độc hành người chơi cũng có thì như trăm vạn đồ phu lạc đàn trăm vạn đồ phu suy tư liên tục về sau la lớn độc hành hiệp đều tới mặc dù không biết hắn đây là ý gì nhưng độc hành hiệp nhóm xem ở hắn là nổi danh người chơi phân thượng đều đi tới chúng ta tạo thành lâm thời tiểu đội trăm vạn đồ phu nói nhiệm vụ kết thúc liền giải thể có thể không có vấn đề ừ m người không sai biệt lắm đủ chứ làm sao còn không xuất phát cũng không ai kỹ càng giới thiệu nhiệm vụ đội trưởng đâu t i ế n tĩnh như vương hét lớn một tiếng h ắ n giọng vậy mà không thể so với trăm vạn đồ phu nhỏ hơn bao nhiêu đội trưởng liên tục tại tuyến mười mấy tiếng đánh hạ một cái đại phó bản mới phát động cái này nhiệm vụ hiện tại cần nghỉ ngơi chẳng mấy chốc sẽ trở về trăm vạn đồ phu cũng gieo lên đều kiên nhẫn chút hiện tại tiến mãi lộ tới nói rằng nhiệm vụ c h ư ơ n một trăm ba mươi lăm lên giá trước nói nhảm quyển sách này từ bắt đầu viết đến bây giờ đã có ân rất thời gian dài kỳ thật giống như cũng không có gì dễ nói mình cũng không nghĩ tới sẽ nhanh như vậy ký kết sau đó liên tục mấy đề cử trong tuần mặc dù bởi vì sách khối lượng có chỗ khiếm khuyết mà thành tích một mực không lắm lý tưởng nhưng nhất định phải cảm tạ các biên tập thiện ý vung trồng trước mắt liền thu hoạch mấy đầu bình luận nhưng cái này khiến tiểu giã ngại biết mình không phải tại một mình phân chiến cho nên phi thường cảm t ạ đương nhiên cũng có không có bình luận qua liên lạc những người ủng hộ cất giữ cùng điểm kích không thể thiếu các ngươi công lao đồng dạng phi thường cảm t ạ cùng những cái tia quảng cáo nhóm mặc dù mỗi lần gặp được đều cấm nôn vĩnh cửu nhưng cản cũng đỡ không nổi là các người tại cho thấy quyển sách này tác giả vẫn là có giá trị t ự a hồ phần lớn đều là do gõ chữ viên giá trị ân cho nên dâng lên một phần c ả m t ạ n g cuối cùng c ả m t ạ n g internet công ty các loại ngắt mạng để cho người ta khắc sâu minh bạch tổn c ả o tầm quan trọng lên giá tiểu bạo phát sau muốn bắt đầu cố gắng tổn cảo cái gọi là lên giá tiểu bạo phát kỳ thật cũng không thể bộc u phát nhiều bởi vì hôm qua trước kia liên tục bốn năm ngày ngắt mạng lại điện thoại us b hỏng một mực điện thoại gõ chữ tới dưới tình huống như vậy không thể viết ra bao nhiêu hôm nay đại khái sẽ có bảy chương đổi mới phá vạn đổi mới, mời chương o tiếng vô tay. thành giá cải mỗi mỗi Lên hẳn ngày canh, vô sau là sẽ cải thành mỗi ngày 3 canh, mặc dù ngàn chữ, cộng lại một ớ i n g à trăm ba mươi sáu thủ nho cùng vân hải vân hải nghe vậy khẽ giật mình làm sao đột nhiên liền nói đến hắn rồi mọi người thuận trăm vạn đồ phu ánh mắt nhìn liền thấy một cái có chút ngốc không đổ phòng ngự linh ma kỳ thật có đôi giày nhưng quá bình thường lập tức phần lớn người lộ ra xem thưởng ánh mắt không tín nhiệm toàn trường liền không có so vân hải trang bị càng keo kiện chỉ nhìn bên ngoài trăm vạn đồ phu tiến mãi lộ ngươi biết nhiệm vụ a há biết vân hải rốt cuộc kịp phản ứng mà đối mặt nhiều như vậy ánh mắt khác thường hắn tuyệt không d ụ trẻ hắn đã từng bị càng nhiều ánh mắt nhìn chăm chú quá có uy nghiêm có xem thường có khiêu khích kéo xa trở về chính đ ề vân hải sửa sang lại mạch suy nghĩ nhiệm vụ mục tiêu là nghĩ cách cứu viện ác tân liệt đem hắn mang về hát cám thô trang ác tân liệt là ai không trọng yếu trọng yếu là hắn có cái ngoại hiệu gọi nhóc con đêm mưa tiểu đội các đội hưu cùng nhau che mặt cái ngoại hiệu này thực tình không trọng yếu a thiếu niên không ít người lộ ra thần sắc nghi hoặc cái ngoại hiệu này tựa hồ có cái gì có sự. vân hải tiếp tục nói hắn huyết tế một thôn trang bị chính đạo nở tờ cờ bắt đi bị thẩm vấn mấy ngày cái gì cũng không nói cho nên chính đạo quyết định đem hắn áp giải đi một cái địa phương về phần là cái gì địa phương nhiệm vụ nói rõ bên trong không có dù sao chúng ta lại không cần công kích cái k i a địa phương chỉ là ở nửa đường nghị cách cứu viện hiện tại là buổi tối cho nên áp giải đội ngũ có thể sẽ tại thôn trang hoặc dịch trạm nghỉ ngơi cụ thể vị trí còn cần tra mặt khác nhóc con đại bộ phận lực lượng đều bị phong ấn bao quát truyền thống năng lực cho nên chúng ta phải dùng truyền thống trận đem hắn trả lại truyền thống trận tại đội trưởng trên tay cần ba người cùng một chỗ phát động cùng năm phút đồng hồ bổ sung năng lượng trăm vạn đồ phu đột nhiên lên tiếng ngắt lời nói có bao nhiêu ít đ ị ợ h nhân vân hải lắc đầu không tin tưởng nhưng cũng không nhiều bất quá có thể sẽ có việt quân c ư a điện cùng nhân cũng hỏi nợ tợ cờ việt quân vẫn là người chơi việt quân vân hải nhún nhún bay ta đây nào biết được nhiệm vụ nói rõ có thể như vậy kỹ càng mà lại chiến trường thay đổi trong nháy mắt đâu không ít người đều k h ẽ n h ư mày đối với lời giải thích này rất không hài lòng nhưng cũng không nói gì bởi vì đó là lời nói thật vân hải lại nói đại khái cứ như vậy hành động như thế nào các loại chờ đội trưởng tới lại nói thế là mọi người riêng phần mình thảo luận lên trên quảng trường lần nữa ồn ào đúng lúc này chu linh trở về chu linh mang về hai bộ đồ phòng ngự một bộ giáp ra một bộ b ộ giáp hiện nhiên bộ kia giáp ra là cho chính hắn b ộ giáp là cho vân hải tên hủ nho màu đầu loại hình trang bị b ộ giáp đồ phòng ngự đầu phẩm chất màu đỏ phàm khí đẳng cấp yêu cầu cấp m ộ ư ơ i cảnh giới yêu cầu đoán thể công đức hoặc tội ác thiên kiếp yêu cầu không chủng tộc yêu cầu không thuộc tính phòng ngự pháp thuật m ư ơ i phòng ngự vật lý năm ghi chú cái nào đó đảo mộ tặc từ một đời hủ nho vương láo đầu trong mộ lôi ra ngoài đồ chơi tập hợp đủ năm kiện bộ có vui mừng ngoài ý muốn、nha. nếu là đ ồ bộ như vậy thì không đồng nhất một k ỹ càng liệt ra thuộc tính trở xuống là giản lược số liệu hủ nho vải bảo áo phòng ngự pháp thuật m ộ ư ơ i sinh mệnh hạn mức cao nhất năm mươi hủ nho đ a i lưng đai lưng tinh thần một ư ơ i thể chất năm hủ nho quần dài hạ trang phòng ngự pháp thuật m ộ ư ơ i sinh mệnh hạn mức cao nhất bốn mươi hủ nho giày vải dày tốc độ di chuyển ba phòng ngự pháp thuật năm năm k i ệ n bộ thuộc tính đ ồ bộ kỹ năng hủ nho chấp nghiệm không chiếm dụng thanh kỹ năng hủ nho chấp n i ệ m cao giọng đọc diễn cảm thơ cổ vì chính mình gia tăng hai hai trí lực cùng hai hai hai lĩnh lực tiếp tục nửa giờ không thời gian cung đồ trong một ngày không thể đọc diễn cảm cùng một thủ thơ cổ mỗi lần nhất định phải đem thơ cổ từ đầu tới đôi một chữ không sót một chữ không sai địa đọc diễn cảm hoàn tất mới có thể phát động kỹ năng xem hết thuộc tính về sau vân hải trầm mặc sau đó hư h á n nhìn về phía đang mặc trang bị chu linh ngươi có phải là cố ý hay không vân hải hỏi a cái gì bộ này trang bị vì cái gì gọi hủ nho mà lại nhiều như vậy hay a ngươi đây muốn hỏi kim mỗi nhân hắn giúp ngươi chọn cái kia thiên vân biện phối hợp kim người nào đó bọn hắn không chỉ có bắt mập mạc thương nhân lại đạt được bốn tay cơ quan nhân ngâu triệu hoán ba ngàn công đức nhiệm vụ thẻ còn thu được mập m ạ p thương nhân mấy xe tiền hàng một văn tiền phòng làm việc kiếm b ộ rồi thế là kim mỗi nhân một cả ngày đều ở đám bằng hữu nhóm tìm kiếm tốt trang bị Vừa trưa kim mỗi nhân liền gọi chu linh có thời gian đến kính mưa thành tìm hắn tại trong sơn cốc phát phá o hoa tín hiệu là có thể phá o hoa tín hiệu rất rẻ phòng đấu giá liền có bán lúc đầu chu linh muốn ngày mai lại đi tìm kim mỗi nhân nhưng đột nhiên tới lớn nhiệm vụ cho nên sớm đi kim m ỗ nhân chỉ tới kịp giút bọn hắn mua xuống hai bộ đồ phòng ngự hai tấm kỹ năng thẻ cùng một thanh kiế vân hải vũ khí cùng hai người phụ trợ trang bị cũng còn không có mua chu linh cảm thấy đầy đủ bởi vì vân hải đã có thể dùng đến hơn hai mươi cấp vũ khí mà phụ trợ trang bị vốn là thưa thớt không có giá cách lại hư cao là một m cái l â y kiếm tiền làm mục đích phòng làm việc phụ trợ trang bị có thể qua ít ngày suy nghĩ thêm chu linh giữ lại cho mình kiếm cùng d ắ p ra đem bố d ắ p cùng hai tấm kỹ năng thẻ đều cho vân hải một tấm trong đó kỹ năng thẻ vốn là cho chu linh chuẩn bị nhưng chu linh cảm thấy t r ư ơ n g này kỹ năng thẻ đối với vân hải tác dụng lớn hơn vân hải cao hứng nhận lấy kỹ năng thẻ đối với chu linh biểu thị ra cảm tạ sau đó bắt đầu mặc đồ phòng ngự hắn có thể nhìn ra một tấm trong đó kỹ năng thẻ càng thích hợp chu linh không cần cám ơn ta chu linh một mặt lạnh lùng biểu lộ bản thiếu hiệp chỉ là không muốn lại bảo hộ ngươi yên tâm ta sẽ tìm cơ hội hố chết ngươi hừ hừ đừng lại đem mình hố ngươi vẫn rủi thế nhưng là rất mạnh ngươi đã nói đó là quang hoàn hiệu quả xem ra ta phải cách ngươi xa một chút hai người đang khi nói chuyện đoàn người đột nhiên dối l u ậ n lên nguyên lai、like、là dạ ả n h đến nàng khó được không có che giấu mình ai đi nhìn thấy dạ ả n h hai chữ này ma tộc người chơi bên trong rất nhiều người đều lộ ra kinh ngạc màu sắc không nghĩ tới là nữ phần lớn người tiếng lòng dối loạn nguồn gốc từ kinh ngạc hiếu kỳ cùng chiến ý cũng không phải tới từ kính sợ hoặc là sùng bái cơ điện q u ù n nhân cùng trăm vạn đồ phu đều biểu lộ ra chiến ý nếu không phải hiện tại tràng cảnh không thích hợp bọn hắn đoán chừng muốn phát ra khiêu chiến tuyên ngôn bởi vì d i ả n h điểm đỡ cờ đứng hàng thứ nhất cho nên bị rất nhiều chính đạo người chơi xưng là ma tộc đệ nhất cao thủ cái này khiến rất nhiều hạng người tâm cao khí ngạo rất khó chịu nhưng cũng không có trực tiếp phản bác những cái kia vô tri chính đạo người chơi bọn hắn chuẩn bị tìm một cơ hội khiêu chiến g i ảnh chiến thắng ma tộc thứ nhất danh xưng liền sẽ rơi xuống trên đầu mình bất quá bây giờ không phải là thời cơ tốt hiện tại chủ yếu nhất đương nhiên là làm nhiệm vụ a người đủ gia ảnh băng lánh mà bình thản thanh âm đẻ xuống ồn ào nghị luận nhiệm vụ giới thiệu qua rồi như vậy hiện tại phân tổ đi trăm vạn đồ phu lại dùng hắn lớn giọng cồn soát tồn tại cảm giác làm sao chia tổ phần lớn người nay thiên tài lần thứ nhất nhận biết gia ảnh lấy tiểu đội vì cơ bản đơn vị hai đội hoặc ba đội làm một tổ độc hành hiệp tự thành một tổ mỗi tổ mình thương lượng cái t r ậ n hình ta phản đối một cái bén nhọn thanh âm thô bạo địa cắt ngăn nàng chương một trăm ba mươi bảy gia ảnh có dị nghị sao cơ hồ tất cả mọi người đồng thời nhìn về phía cái thanh â m kia đầu mườn đó là cái ảnh ma cùng đại bộ phận ảnh ma dùng hắc khí che dung mạo thân hình hơi có vẻ gầy yếu hai tay khoanh t ạ i trước ngực không xem mặt sắc cũng có thể cảm giác được một cấu ngạo mạn chi khí lý do gia ảnh lạnh lùng nói hẳn là theo sở trường phân tổ lẫn nhau không biết phối hợp hỗn loạn cơ điện cùng nhân lạnh lùng nói không bằng lấy tiểu đội làm đơn vị phân tổ ta tán thành đội trưởng phương án mà lại độc hành hiệp có đồ tể dẫn đầu cũng sẽ không xảy ra vấn đề lớn phân tổ về sau còn có thể tiến hành điều chỉnh trực tiếp theo sở trường phân tổ muốn người một nhà hố chết chính mình hố người nhà chính người chết sao. đại ộ t Trăm nhiên đến cái không nghe lời liền song cái lời đời. n cũng n đồ phu cũng phụ hòa ó liền là chính là, trước phân tổ lại điều chính. Đại chính phân chính. trước tổ bộ phận người chơi cũng đồng ý cái phương án này bọn hắn cũng không muốn tùy tiện cùng người xa lạ tổ đội mà lại mỗi cái đội ngũ đều có mình trận hình đấu pháp đột nhiên toàn bộ xáo trộn gây dựng lại vậy liền quá muốn chết hai ba cái tiểu đội kết hợp một tổ có mâu thuẫn còn rất dễ dàng giải quyết một khi xuất hiện mâu thuẫn không biết ai khuyên căn sẽ có người chịu nghe nạo mạn ảnh ma lại nói đã các ngươi cho rằng như vậy vậy ta không phục hồi vừa dứt lời ngạo mạn ảnh ma xoay người rời đi đồng thời lộ ra ngay i d vượt sâu cùng kiếm nhìn thấy bốn chữ này không ít người lên tiếng k i n h hô nguyên lai、like、là hắn chắc không được muốn đánh gãy đội trưởng nói chuyện rất rõ ràng hắn muốn đả kích đội trưởng hy vọng sau đó mình làm đội trưởng ngu xuẩn cung kiếm cái này nhiệm vụ rõ ràng không thể thay đổi đội trưởng n h a hắn hiện tại sáng i d làm ấy cái ý tứ muốn cho chúng ta hối hận không ha ha hắn cho là hắn không thể thiếu a khôi hài đâu vượt sâu cùng kiếm bối ảnh hung hang rung động run một cái b ỗ n nhiên nắm chặt nằm đấm hít sâu nhanh chân tăng tốc bước đi lên phía trước hắn cần mau chóng thoát đi nơi đây thật mất thể diện đương nhiên những cái k i a người chơi phản ứng cũng hoàn toàn ra khỏi dự liệu của hắn trước kia trong trò chơi hắn chỉ cần lộ ra thân phận liền sẽ có vô số người chạy tới cầu tổ đội mà lại nhất định sẽ đem đội trưởng cho hắn tất cả rơi xuống hắn có quyền ưu tiên lựa chọn thậm chí là quyền phân phối nhưng mà từ khi tiến quân tiết lộ cũng thêm nhập ma tộc được người s ù n g bái bị người nhu cầu đã trở thành quá khứ thức hắn rất không q a n tâm cho nên quyết định dẫn soát một lần tồn tại cảm giác kết quả nữ nhân kia thậm chí ngay cả một tiếng gặp lại đều không nói g ê tởm những cái kêu ma tộc người chơi vậy mà lớn tiếng c h à o p h u n g hắn rất đáng hận gia ảnh hơi nghi hoặc một chút mà nhìn xem v ư ợ t sâu cùng kiếm rời đi bối ảnh quay đầu hỏi trong đội tình báo viên nhu vương hắn tựa hồ cảm thấy ta sẽ giữ lại hắn nhu vương khỏe miệng hơi rút đó là cái rất nổi danh người chơi tổ đội nhất định phải làm đội trưởng cái chủng loại kia gia ảnh khẽ gật đầu sau đó liền đem tên kia quên hiện tại bắt đầu chia tổ không đến năm phút đồng hồ mọi người liền hoàn thành phân tổ đồng thời tiến hành nhân viên điều khiển tv trăm vạn đồ p h ụ trách dẫn đầu độc hành hiệp tiểu tổ lại xưng tiểu tổ thứ hai tiểu tổ thứ nhất do giả ảnh tự mình xuất lĩnh thành viên có đêm mưa tiểu đội ngày đang lúc lên chính đạo người chơi công bố bọn hắn nhiều người có thể làm vô số thí nghiệm còn có người đề nghị đổ nướng sau đó bị đồng đội đánh lần này là nghĩ cách cứu viện nhiệm vụ sao có thể điểm h ỏ a bạo lộ mình đâu mấy phút đồng hồ sau có một cái linh ma truyền về tin tức tìm tới áp giải nhóc con đội ngũ đó là một chi toàn nờ đỡ cờ đội ngũ ở tại một cái dịch t r ạ m bên trong ước chừng có hơn hai mươi người cộng thêm hai đầu yêu chó thực lực mạnh nhất là một cái trung niên đại hán cùng cái tía hai đầu yêu chó một tổ đối phó buốt hai ba tổ đối phó yêu chó nguyễn vũ thành n xếp mê lâu bờ biển trên núi dịch trạm qua tuổi bốn mươi chát cầu gỗ đứng tại dịch trạm lầu hai vị lan can ngắm nhìn nguyễn vũ thành phương hướng mặc dù chỉ có thể nhìn thấy một số ánh sáng nhưng hắn biết cái tia chính là n g u y ệ t vũ thành nhà của hắn cha mẹ của hắn vợ con đều ở nơi đó hoàn thành lần này nhiệm vụ liền có thể thăng chức chắc cầu gỗ tự lẩm bẩm nhịn hai mươi năm rốt cục có thể thăng chức đến lúc đó nhất định phải mua phòng ở mới để bọn hắn ở thoải mái một chút nhớ tới người nhà của mình cái k i u cương nghị mặt thẹo nổi lên hiện ra nụ cười ônu trên mặt đao ba là lúc tuổi còn trẻ một lần nhiệm vụ bên trong bị ma tộc gây thương tích mà lưu lại cũng là lần kia nhiệm vụ để hắn tạ i trên đường tu chân không cách nào tiến thêm một bước bởi vì linh hồn của hắn bị ma khí s ố n nhiễm mặc dù ma khí bị khu t r ụ nhưng linh hồn thương thế lại không thể khỏi hẳn cho nên tu vi của hắn một mực chỉ trệ không tiến tu vi đình trệ cũng đại biểu cho hắn thăng t r ư ớ c con đường trở nên vô cùng gian nan thu chân thế giới thực lực quyết định địa vị đã từng chiến h ư u biến thành hiện tại người lãnh đạo trực tiếp người lãnh đạo trực tiếp chắc cầu gỗ vì chiến h ư u cao hứng đồng thời lại rất ít sẽ lại đi gặp hắn thân phận quá cách xa nhưng mà chiến h ư u cũng không có quyền hắn bởi vì bọn hắn từng kể vai chiến đấu hôm nay chiến h ư u đột nhiên tìm tới hắn đưa cho hắn một cái đơn giản áp giải nhiệm vụ chỉ cần hắn hoàn thành nhiệm vụ chiến hữu liền có lấy cơ cho hắn thăng chức chắc cầu gỗ suy nghĩ tỉ mỉ về sau tiếp nhận cái này nhiệm vụ hắn biết cái kêu gọi áp tân liệt ma tộc huyết tế một thôn trang kẻ cầm đầu mấy năm gần đây thứ nhất đại án nhưng mà cái k i a gọi ác tân liệt ma tộc tựa hồ chỉ là cái tiểu nhân vật vạn ma đảo đối với hắn chẳng quan tâm thẩm vấn mấy ngày không hỏi ra bất luận cái gì có giá trị tình báo n g u y ệ t vũ thành những người nắm quyền quyết định đem hắn áp giải đến một châu ngục giam nứt lại bởi vì vạn ma đảo đối với ác tân liệt không nhìn thái độ cho nên cái này nhiệm vụ nguy hiểm bình xét cấp bậc rất thấp tùy tiện kéo cái trung đội dài liền có thể đặc nhiệm nhưng là chiến hữu lấy chất cầu gỗ kinh nghiệm chiến đấu phong phú làm lý do quả thực là đem cái này nhẹ nhõm nhiệm vụ đưa cho cái này tiểu đội trưởng vì báo đáp chiến hữu ân tình, các h cầu binh sĩ âm thầm xem thường vị này hai mươi năm đều không có thể thăng chức trưởng quan làm ra hảo hảo tuần tra dáng vẻ chỉ là bộ dáng hàng bọn hắn tư tưởng đã bay trở về nguyễn vũ thành bay đến mùi rượu một con đường tên h vê tợm vậy mà không cho bọn hắn uống rượu đáng đ ờ i cả đời làm tiểu đội trưởng nhìn lấy các binh sĩ thẳng tắp cái eo tuần tra đi lên chắc một cầu còn có chút không yên lòng quay người đi xuống lầu hai tự mình đến các nơi dò xét hạ tự mình ngôi lớn hai đầu yêu chó theo sát lấy hắn rất giống hai vị bảo tiêu cái này hai cái yêu chó là thổ cầu chủng loại hình thể lại cùng m á n hổ h hai cặp sáng tỏ mắt chó quét mắt m ộ n phía đột nhiên trong đó một cái yêu chó hít mũi một cái đông nhiên ngẩng đầu nhìn về phía trên trời nhưng cái gì cũng không thấy được thế nào chắc cầu một tâm bên trong siết chặt ô cái kia yêu chó khẽ lắc đầu biểu thị cái gì cũng không có phát hiện chắc cầu gỗ vớt ư vớt ư đầu của nó chớ khẩn trương giống bình thường như thế liền tốt cái này hai cái yêu chó giống như hắn đã rất nhiều năm không có đi ra nhiệm vụ khó tránh khỏi sẽ có chút quá phận cảnh giác chắc cầu gỗ không biết trên bầu trời đang có cái linh ma tâm có sợ hãi mà liếc nhìn cái kia yêu chó sau đó bay cao hơn so a mới dám rời đi cái này linh ma liền là phát hiện áp giải đội ngũ cái kia vừa hướng xuống hàng một điểm muốn nhìn tinh tường nở tợ cờ bố phòng lập tức gây nên yêu chó cảnh giác Còn tốt hắn phản ứng nhanh dùng một kiện trong lúc vô tình lấy được duy nhất một lần đạo cụ tẩn giấu đi thân hình cùng khí thức mới tránh thoát cái kia yêu chó quan sát bay khỏi dịch trạm về sau linh ma lập tức cùng đại đội hội hợp cũng vẽ ra nở tờ cờ đơn sơ bố phòng cầu chỉ có thể nhìn thấy nhiều như vậy không có phát hiện á c tân liệt linh ma nói ra ảnh khẽ gật đầu nhìn về phía từng cái tiểu tổ trưởng đã mọi người đối lại trước gan bài không có dị nghị như vậy thì trước hết để cho bốn năm sáu tổ từ nơi này ba phương hướng tập kích xáo trộn bọn hắn bố trí sau đó một hai ba tổ chính diện tiến công cơ điện c ù n nhân đối với bốn năm sáu tổ dài nói ra yên tâm chúng ta sẽ dẫn khai bột cùng yêu chó bốn tổ tổ cười dài nói có cơ hội ta nhưng là sẽ đoạt bốt trăm vạn đồ phu h ừ lạnh một tiếng trước hoàn thành mình nhiệm vụ đi năm tổ tổ dài bột là một tổ đánh ngươi là tổ hai xuẩn đồ tệ gia ảnh t ố t chuẩn bị xuất phát sáu tổ người chơi lập tức bắt đầu chuyển động bốn năm sáu tổ rất nhanh liền phân tán ra một hai ba tổ tiếp tục hướng phía trước sáu cái tiểu tổ đều rất chú ý ẩn nấp đánh lén mới là chính xác thủ đoạn cơ điện c ù n nhân đột nhiên đề nghị gia ảnh đem tiền mãi lộ cho chúng ta mượn đánh yêu chó đi gia ảnh hơi nghi hoặc một chút lý do trăm vạn đồ phu chen chụt tới không hẳn là cấp cho tổ hai tổ hai thiếu phụ trợ không rõ chân tướng người nghi ngờ hai vị này nổi danh người chơi tựa hồ tại đoạt một cái tân thủ thái điệu cơ điện cùng nhân chừng trăm vạn đồ phu một chút n g ư ờ i gấp cái gì giúp ba tổ đánh xong sẽ giúp ngươi trăm vạn đồ phu không nhường chút nào trước giúp tổ hai đột nhiên một đạo lãnh mang sẽ qua cơ điện cùng nhân cùng trăm vạn đồ phu đồng thời quất ra vũ khí chặn lại lại ngăn cản cái không trên mu bàn tay chuyển đến nhói nhói tay của hai người lưng đều thụ thương mà ra tay chính là dạ ảnh dạ ảnh t h y thủ chẳng biết lúc nào xuất hiện trên tay lạnh lùng nói trước giải quyết buộc cưa điện cùng nhân khỏe mắt hơi rút a i trăm vạn đồ phu nhìn một chút trên mu bàn tay t h ư ờ n g ngươi nói tính t r u n g quanh người chơi âm thầm những mày d i ảnh xuất thủ quá nhanh bọn hắn cũng không có năm chắc có thể ngăn cản bất quá bọn hắn có lòng tin để dạ ảnh công kích không cách nào chúng vào chỗ yếu cảm giác dạ tỉ lợi hại hơn tiểu đường tâm nhỏ giọng nói nàng là đội ngũ mau ra phát lúc mới lên dây kỳ thật chuẩn xác mà nói hẳn là dạ ảnh trông thấy nàng đến mới bắt đầu truyền t ố n g tiểu tam phế ta cũng lợi hại hơn ngươi không nhìn ra tiểu đường tâm hì hì cười nói đội trưởng một mực đang tiến bộ đâu không cần nhìn cũng biết tiểu tan phế cười khẽ âm thanh đối với câu trả lời này tựa hồ rất hài lòng rất nhanh bọn hắn thấy được trên sơn đạo dịch trạm bốn năm sáu tổ đã tại dịch trạm tả hữu sau tam phương chuẩn bị thỏa đáng chờ một hai ba tổ cũng liền bị về sau bốn năm sáu tổ ma tộc chơi lợi dụng đúng cơ hội tại tuần tra sĩ binh lần nữa thư giãn thời điểm bọn hắn phát khởi công kích nhanh nhất phát động công kích không phải khiên thịt nham ma mà là linh ma linh ma một đợt công kích trong nháy mắt xáo trộn tuần tra sĩ binh trận hình thậm chí bên trái cái kia tổ còn dây một cái sĩ binh sau đó còn lại ma tộc vọt tới trước mặt đối phương triển khai trận hình mà linh ma cũng thừa cơ trở lại trong đội ngũ hậu phương mới vừa lên lầu hai chát cầu gỗ nhìn thấy mặt này hai mắt kém chút tràn mi mà ra n g h i ệ t trướng chớ có cản rỡ xoay người trực tiếp nhảy đi xuống một tiếng quát lớn rung động sân lâm giết chương một trăm ba mươi chín vân hải ta trước niệm bài thơ tên c h á t đồ mục bút đẳng cấp hai mươi cấp t r u n g tộc nhân tộc cảnh giới luyện khí thế lực tuyết sơn phái nguyệt vũ thành ghi chú trải qua bách chiến lại vì mua nhà sầu bạch đầu nguyệt vũ thành thủ vệ tiểu đội trưởng làm ra ảnh đem chất đồ mục thuộc tính áp vào tổng đội ngũ tần đạo lúc không ít người đều là tinh thần chấn động hai mắt tỏ ánh sáng sách mê lâu luyện khí kỳ cường giả a tuyệt đối có thể bạo đổ tốt gia ảnh bách nhân trạm bột rơi xuống cuối cùng đ ầ u giá gia ảnh tại tổng đội ngũ tân đạo để mấy cái r ụ c dịch người chơi dàn xuống tới nhưng cũng có không tin gia ảnh người nếu như gia ảnh đem tốt đông tây tạm tiến nhận chữ vật bọn hắn cũng sẽ không biết ta nhưng mà gia ảnh sẽ không để ý những người này lập tức xuất lĩnh một hai ba tổ dết đi vào hai ba tổ tại trăm vạn đồ phu cùng c ư a điện cùng nhân dẫn đầu dưới rất nhanh liền đem hai cái yêu cho dẫn xuất vây công gia ảnh trực tiếp đối với chất đồ mục khởi sướng công kích chất đồ mục trợt quát một tiếng bắc thị toàn thân h ở ra dùng huyết nhục chi khu đón đỡ g i ảnh ả một t r ù y thủ mà không bị bất cứ thương tuần gì t r ù y thủ chỉ ở cánh tay hắn bên trên lưu lại một đạo nhàn nhạt bạch lớn g i ả ảnh thân sắc không thay đổi thấp người né tránh c h á t đ ồ một một cái trò quyền lúc này chu linh đổi tới một kiếm đâm thẳng c h á t đ ồ một hai mắt c h á t đ ồ một không được không nỡ g i ảnh ả đầu lẽ ra hữu trưởng xéo xuống bên trên đánh ra chu linh thân hình lốn éo hiểm lại càng hiểm địa tránh đi một trường này nhưng một trường này kính phong lại cào đến chu linh rơi xuống đất bất ổn lúc này kính phong lại c à n h u h rơi x n g đ ấ n l n à gia ảnh từ khía cạnh á t động kỹ năng giống như quỷ mị gần sắt chất đồ mộc đ ố n g nhiên rụt cổ lại dùng c ầ m cùng xương quai xanh kẹp lấy truy thủ cổ họng mặc dù vẫn là bị đâm bị thương nhưng chỉ là chút thương nhỏ không có bất kỳ ảnh hưởng gì r a ảnh một kích thất thủ trực tiếp bỏ truy thủ bước ra trở ra chất đồ mộc chân phải đ ố n g nhiên nâng lên lại n ặ n g nặng rơi xuống v a y một tiếng mặt đất nước ra một cỗ man kình từ dưới mặt đất đánh tới r a ảnh cảnh giác địa nhảy lên chỉ gặp nàng dưới chân địa mặt đ ố n g nhiên vỡ ra vô số đá vụn vẩy ra mà lên cái này không có cách nào đẽ g a ảnh vẫn còn có thể đem mình cuộn thành một đoàn phi thạch lốp bốt đánh ở trên người nàng tạo thành tổn thương không nhỏ chắt đổ một một cái và mạnh không chỉ có tránh đi chu linh trường kiếm còn một cước đạp hướng về phía còn chưa rơi xuống đất dạ ảnh nhưng mà hắn một cước này không có đạp trúng dạ ảnh lại đá vào bay tới mỹ nhân ngư trên người mỹ nhân ngư kêu thẳng một tiếng đâm vào dạ ảnh trên người cùng dạ ảnh cùng một chỗ bay rớt ra ngoài dạ ảnh lăn lộn rơi xuống đất thuận tay đem mỹ nhân ngư nâng đỡ mỹ nhân ngư rất cảm động ô u hiếm dạ ảnh rốt cục để ý nàng nhưng một giây sau nàng liền cực hận vân hải bởi vì dạ ảnh tầm nói làm sao không phải phí qua đường vừa nâng lên vân hải không trung liền truyền đến một tiếng hổ khiếu hoàn toàn dùng linh tinh mở ra bạch hổ lại một tiếng hổ khiếu tiểu bạch hổ chống rông xuất hiện cắn một cái tại c h á t đồ mộc trên đầu nhưng mà ngay cả ra đều không cắn nát c h á t đồ mộc một bàn tay đập đi lên lại là chậm một bước tiểu bạch hổ đã trốn lúc này chu linh công kích lần nữa lấy tới trực tiếp phát động kỹ năng ba tấc kiếm khí kiếm khí chỉ đâm rách c h á t đồ mộc ra thịt hắn tân thủ kiếm bị c h á t đồ mộc bắt lấy đúng lúc này kiếm đột như nổ n ba tấc kiếm khí đặc điểm liền là vũ khí nếu như quá tải liền sẽ sụp đổ cái gọi là quá tải liền là dốc vào quá nhiều linh lực chu linh quả quyết bước ra trở ra rút ra cái kia thanh hôm nay vừa lấy được kiếm mà tại hắ chất đ ồ một phát ra gầm lên giận dữ lấp kín vô hình khí tường đem chung quanh mấy cái người chơi đều đánh bay ra ngoài tất cả đều nhận một số tổn thương ta đi cái này bột kỹ năng nhiều l ắ m a không c h u n g vân hải trà s á t đem mồ hôi lạnh m ớ i mấy giây liền dùng ba cái kỹ năng là bốn cái trên mặt đất nhu vương lớn tiếng đậu đen rau muống đồng thời dơ thuẫn đối cứng đi lên chất đ ồ một thứ một cái kỹ năng là để ra thịt mạnh hóa thứ hai cái kỹ năng là dấm thoái địa mặt thứ ba cái kỹ năng là trong nháy mắt khoảng cách ngắn và mạnh thứ bốn cái kỹ năng mới là vô hình khí tường cái này khai chiến vẫn chưa tới mười giây a liền sự xuất bốn cái kỹ năng không hổ là trải qua bách chiến đại thúc không nghĩ tới mạnh như vậy đại thúc lại còn lại bởi vì mua nhà mà sầu bật đầu mặc kệ cuộc sống của hắn có phải hay không đáng giá đậu đen rau muống dù sao thực lực của hắn tuyệt đối là đủ mạnh đoán chừng tại tất cả hai mươi cấp nở tờ cờ cùng quái vật bên trong c h ắ c đổ mục đều là số một c a o thủ không ít dục dịch muốn cấp một người chơi kinh hại không thôi còn tốt vừa rồi bọn hắn không có cấp bên trên chiến đấu vẫn còn tiếp tục tổ hai cùng ba tổ đối phó yêu chó cũng tại đại phát thần uy nhưng bị nham ma nhóm đỡ được đại bộ phận tổn thương bất quá Cái này, hai tổ ma tộc người chơi cũng chưa chiếm người này thượng tổ ma phòng, bốn ở i vì yêu chó t c độ rất h a năm h hắn công kích thường thường bọn công nẹ n t r á sáu tổ đối phó sĩ binh mặc dù nhiều nhưng thực lực tranh lệch cho nên nơi này là ma tộc người chơi chiếm ưu thế mà đối phó c h á t đồ một một tổ lại ở thế yếu mặc dù như vương cùng thiên mã thánh kỵ sĩ hai vị n h a n ma trang bị cũng không tệ nhưng c h á t đồ một tổn thương quá cao có chút gánh không được mà một tổ bên trong chỉ có mỹ nhân ngư là y sinh có chút trị liệu không đến gia ả n h bọn người ngược lại là điên quần công kích nhưng chất đ ồ m ụ c chất đ ị c h tại là quá dày chất đ ồ m ụ c không chỉ có phòng ngự vật lý cao phòng ngự pháp thuật cũng cao tựa hồ ám thuộc tính kháng tính cũng không yếu đương nhiên không yếu dù sao cũng là nhận ma khí ăn mòn lại có thể còn sống sót chiến sĩ vân hải trên không t r u n g chỉ huy tiểu bạch hồ quấy dối nhưng tác dụng phi thường phi thường có hạn kỳ thật liền là cơ bản không có tác dụng hắn xem như an toàn nhất hắn muốn giúp đỡ lại tìm không thấy cơ hội xuất thủ gia ảnh bọn hắn hành động quá nhanh phối hợp cũng tương đương chặt chẽ nếu như hắn đột nhiên n h ú n tay sẽ chỉ xáo trộn bọn tiết tấu đột nhiên chu linh hô lớn nam tiền đừng lo lắng tối viêm tả g i tên tối viêm tà gió loại hình trang bị kỹ năng phẩm chất màu đỏ p h à m khí đẳng cấp yêu cầu cấp m ộ ư ơ i cảnh giới yêu cầu đoàn thể tội ác thiên kiếp yêu cầu không đặc thù yêu cầu hát cám thuộc tính cường hóa nhất định phải lớn hơn không chủng tộc yêu cầu không hiệu quả thu nạp quanh thân linh khí nhập thể hỗn hợp hát cám cùng t à phong lực hội tụ ở lòng bàn tay hoặc vũ khí phía trên quét ngang mà ra nổi lên bổ sung hát cám hỏa diễm t à ác chi phong tối viêm có diệt thiêu đốt sinh mạnh cùng linh lực tà gió vô tình rút ra sinh mệnh cùng phòng ngự nay kỹ năng hiệu quả thụ người chơi trí lực pháp thuật công kích cùng h á cám thuộc tính cường chính diện ảnh h thời gian cùn đồ m ộ mươi phút đồng hồ ghi chú ẩn tàng tại tà gió bên trong tối vi ma mau tới đốt sạch thiên hạ này nam nữ si tình vân hải nghĩ đến mình trí lực mới mười mấy điểm lại gặp các đội hữu mặc dù rơi xuống hạ phong lại không xuất hiện hiện cảnh thế là cắn răng một cái ta trước niệm bài thơ vân hải trách móc nói chờ ta niệm xong các ngươi lập tức rút lui tiểu tan phế mắng niệm cái dám thơ mau ra tay a vân hải làm bộ không nghe thấy cao giọng đọc diễn cảm ly ly nguyên thượng thảo nhất huế nhất khô vinh giá hỏa thiêu bất tẫn do xuân thổi lại mọc sinh chữ vừa rứt dưới các đội hữu tất cả đều rút đ u r Động t á c cái c kia h ỉ n h t à. Nhưng mà, Vân、Hải、còn tại niệm, xa phương Hải mà, xâm tại cổ xa đồ ạ o hoàn tinh thúy tiếp hoàn thành. Trước một mặc dù không biết vì cái gì bọn hắn đột nhiên toàn rút lui nhưng không quan trọng vừa vặn cho hắn thời gian phát đại chiêu sách mê lâu chỉ gặp c h á t đồ một xong quyền đặt ở bên hông khí tức nội liễm to con thân thể có chút co vào tất cả lực lượng đồng đều tập trung đến s o n g quyền phía trên quanh mình tựa hồ thổi lên một luồng hơi lạnh dưới chân hàn phong tư tán tuyết sơn chăm nước quyền tối viêm tà gió hàng trăm hàng ngàn băng hàn quyền ảnh nổ bắn ra mà ra quanh thân mười mét bên trong không người may mắn thoát khỏi tê u thảm cùng tê u đau g i a o hưởng nhạc đệm đồng thời ngọn lửa màu đen tại âm phong lôi của d ư ớ i từ không trung cuộc tới trong, trong vòng ba giây không cách nào di động đây là tuyết sơn chăm nước quyền khuyết điểm lớn nhất ba giây chạm thung chất đồ mục ăn tối viêm tà gió toàn ngạch tổn thương toàn bộ thân hình đều thiêu đốt lên ngọn lửa màu đen khí tức vải đồng dạng bị quyền ảnh đánh chúng lại bay lên trên vân hải lúc này còn có thể hét lớn một tiếng ngay tại lúc này công kích tối viêm t à gió suy yếu thời gian mười phần có hạn bỏ qua liền thiệt thòi lớn nhưng mà bởi vì hắn nghiệm một bài mọi người coi là chỉ có bốn câu kỳ thật tổng cộng có tám câu thơ dẫn đến các đội hữu sớm rút lui lại không có làm tốt phòng ngự làm việc toàn thể lọt vào quyền ảnh trọng kích mặc dù không người chết nhưng máu giấy mỹ nhân ngư tiểu t ă n g phế dạ ảnh các loại chờ mấy người đều ngã xuống không chỉ có là tổn thương cao cũng phi thường đau a như vương cùng thiên mã thánh kỵ sĩ lẫn nhau đồng thời nổi giận gầm lên một tiếng nhà hắn hai máu nhiều da dày mặc dù tiếp nhận quyền ảnh nhiều nhất nhưng vẫn có năng lực hành động chất đồ m ộ t chỉ là không thể di động lại không phải là không thể hành động cho nên khi nhìn đến hai cái nham ma đánh tới lúc hắn cười lạnh không nhìn còn đang thiêu đốt ngọn lửa màu đen hắn há miệng còn hút không khí hàn phong ô một cái dày ngăn chặn chất đồ m ộ t miệng chất đồ m ộ t hận hận chừng mắt nhìn không c h u n g đã ổn định thân hình vân hải sau đó bị ngư vương cùng thiên mã thánh kỵ sĩ bồi nào ba giây đã đến chất đồ m ộ t giống giận tung bay dám can đảm áp đảo hắn hai nam nhân đang chuẩn bị đến cái lý ngư đả định đứng dậy đột nhiên nhìn thấy một điểm hạ quang â m lánh phong lợi thủy thủ xuyên thấu cổ họng của hắn máu tươi dâng trào mà ra là dạ ảnh chạy tới nguyên lai、like、tại ngưu vương hai người xuất kích lúc mỹ nhân mưu đem một cái trị liệu kỹ năng ném cho dạ ảnh dạ ảnh được trị liệu sau liền có nhất định năng lực hành động lập tức uống xong hai bình huyết dược sau đó phát động dây lát thần thuật nhất giai dây lát thần thuật nhất giai cung cấp ba dây ẩn thân cùng trăm phần trăm gia tốc b à i trừ ẩn thân sau đệ nhất kích có thương t ổ n tăng thêm tường gặp chương ba mươi một nàng dùng kỹ năng này vọt tới chát đồ mộc trước người sau đó phát động khác một cái kỹ năng tên một điểm phong hầu loại hình trang bị kỹ năng phẩm chất Màu đỏ phàm đỏ đẳng khí chiêu ấ cấp p yêu cầu, c ả n g ớ i y cầu, đ o này ra ảnh c trước đó dùng qua nhưng không hiệu quả rõ rệt bởi vì khi đó trát độ mộc máu dạy phòng cao kháng tính mạnh mà lại khó mà t h ú n g đích cổ họng mà bây giờ chất đ ồ một chúng toàn lạnh tối viêm tà gió phòng ngự cùng kháng tính đều giảm b ấ t rất nhiều lại thêm vừa đứng dậy mà khó mà tránh đi gần như vậy công kích cho nên một kích này tạo thành đại lượng tổn thương lúc này mấy người khác cũng nao h n h a o ăn huyết dược đứng lên một lần nữa gia nhập vòng chiến tao nộ trọng thương chất đ ồ một cũng không như vậy n g ã xuống hắn rơi tay lần mò cổ cổ trên vết thương vậy mà kết băng m á u cứ như vậy đã ngừng lại chất đ ồ một hừ lạnh một tiếng hai chân đạp một cái b ậ t lên mà lên cái nhảy này vậy mà nhảy ra bảy tám mét độ cao hắn mục tiêu rõ ràng là đem hắn hô thảm như vậy vân hải kỳ thật hắn đoán hận vân hải nguyên nhân lớn nhất nhưng thật ra là hốn đà này dám dùng giày nhét miệng hắn vân hải lúc ấy gặp hắn há m ồ m cuốn hút liền biết hắn muốn phát động một cái cùng miệng có liên quan kỹ năng cho nên quyết định thật nhanh t ừ nhẫn chữ vật bắt thứ gì đi ra liền ném đi xuống dưới hắn không sợ ném k h ô n g chúng chỉ cần không phải chạy hướng quá nhiều đều sẽ bị chắt đổ một hấp lực hút đi qua nhưng mà vân hải chính mình cũng không nghĩ tới hắn tiện tay cầm ra tới là chỉ giày g i à y này là buổi chiều đánh bại thánh quang gia tộc chiến lợi phẩm cấp năm trang bị về sau có hủ nho đổ bộ liền đem giày này thu lại không nghĩ tới này đôi vốn chuẩy vậy mà phá c h á t đ ồ một kỹ năng lúc này nhìn thấy c h á t đ ồ một điên c u ồ n g đánh tới vân hải quả quyết thu hồi cánh rơi xuống vật rơi tự do tốc độ vẫn là rất nhanh c h á t đ ồ một một chiêu kia bay lên không đánh giết liền bị hắn t r á n h qua tránh né tốt à kỳ thật không có để cho bay lên không đánh giết kỹ năng đó bất quá là c h á t đ ồ một phổ thông công kích mà thôi sắp đến đem rơi xuống đất thời điểm chu linh đột nhiên một c ư ớ c đem hắn đạp bay tứ tung ra ngoài người lại ra vân hải tàn vang vâng chất đổ một cầm vang rơi xuống đất mặt đất trong nháy mắt bị dẫm đạp một khối lớn lần này là dùng kỹ năng nguyên lai、like、chu linh một cước kia là tại cứu vân hải chỉ là quá đơn giản thô bạo điểm không ai đi quản vân hải tất cả mọi người hướng c h á t đồ một khuynh tả kỹ năng mà đã gặp trọng thương c h á t đồ một vẫn còn chưa đi đến mặt lộ không hổ là hai mươi cấp luyện khí kỳ b ộ t r a ảnh một kích trở ra mắt nhìn chiến cuộc bốn năm sáu tổ đã lấy được ưu thế nhưng còn không có biện pháp chia binh tiếp viện bên này hai ba tổ vẫn cùng yêu chó thế lực ngang nhau cái này hai cái yêu chó cũng có hai mươi cấp chỉ là cảnh giới vì đón thể nhưng hẳn là rất gần luyện khí kỳ cái c h ủ loại kia còn tốt chưa từng xuất hiện cái thứ hai luyện khí kỳ nếu không cái này nhiệm vụ cơ bản không có cách nào hoàn thành phí qua đường ngươi đi cứu ác t â liệt gia ảnh đột nhiên hô vân hải s ư n g sở lập tức lớn tiếng trả lời tuất lập tức dừng lại chất đồ một trợ t quát một tiếng ngạnh xinh xinh tiếp nhận ba cái công kích quỳ gối nhảy một cái hóa thành một đạo bạch quang bắn thẳng đến vân hải tốc độ kia quá nhanh vân hải cái gì đều không thấy tin tưởng chất đồ một liền đã xuất hiện tại trước người hắn chất đồ một nắm đấm vốn là có đống cắt lớn như vậy lúc này đột nhiên tăng vọt gấp đôi trên nắm đấm lưu động băng h à n khí tức hung hăng đối vân hải đầu đập xuống đi chết đi tạp thái các đội hưu quá sợ hãi đều muốn cứu hắn lại không một cái có thể theo kịp bất quá vốn nên quan tâm nhất hắn chu linh cùng giả n h nhưng cũng không có lo lắng màu sắc ngược lại đều tại tụ lực mà vân hải một mặt kinh hoàng chân phải hướng khía cạnh khẽ động toàn bộ thân thể lấy mắt thường khó phân biệt tốc độ phía bên phải bên cạnh nghiêng vê anh quyền rơi xuống đất nước cắt bay đá chạy nhưng mà chất đổ m ộ t lộ ra chấn kinh màu sắc quả đấm của hắn đánh hụt đồng thời sau lưng hai vệ ánh sáng lạnh leo bắn thẳng đến mà đến chất một trăm bốn mươi mốt ám ảnh chất bộ v ư t kinh minh đứt hai lưu quan xuất thể chất đổ mộc thân thể từ trong đến ngoài chạy ra tầng một trong suất dù động con mang mơ hồ ở giữa tự a hồ nhìn thấy chất đ ồ một thân thể bên trong xuất hiện một thanh kiếm một thanh kiếm sắc kiếm ý kiên cường bên ngoài thân lưu quang đỡ được dạ ảnh cùng chu linh đánh lén lợi kiếm run rẩy kinh minh tái khởi chất đ ồ một quay người một trưởng v ô g i a vô số kiếm quang trong nháy mắt bao phủ hai vị kẻ đánh lén dạ ảnh bên ngoài thân đột nhiên cũng nổi lên tầm một hát sắc quang mang vậy mà đỡ được bộ phận kiếm quang bay lên một cước đem chu linh đá ra kiếm quang bao trùm trí đ i ệ đồng thời hô lớn một tiểu chiêu cơ hội các đội hưu trong nháy mắt minh bạch d ạ c ảnh ý tứ từ đánh đến bây giờ chất độ một một m ự c dùng thể thu phế t chỉ n g lâu bọn người lập tức khởi xướng viễn trình công kích hy vọng có thể tại gia ảnh nhịn không được trước đó xử lý chất độ mục gia ảnh đã là vết thương chấm chất hp đang nhanh chóng giảm xuống tầng kia hát sắc quang mang không cách nào ngăn lại tất cả kia quang mà lại đang ảm đạm xuống lúc này vân hải xuất thủ lúc trước hắn dùng vừa lấy được kỹ năng ám ảnh chắc bộ né tránh c h á t đồ một công kích nhưng cũng không có di động nhiều khoảng cách ngay tại c h á t đồ một bên người chỉ là c h á t đồ một vì phản kích đánh lén mà tạm thời không nhìn hắn tầng kia lưu quang có rất mạnh phòng ngự hiệu quả cho nên c h á t đồ một rất yên lòng đem phía sau l ư n g đối hắn theo c h á t đồ một quan sát cái này linh ma công kích thủ đoạn rất đơn giản điều không có cường công kỹ năng mà ám viêm tả phong mang cho c h á t đồ một ảnh hướng trái chiều đã yếu bớt nó trên người tối viêm đã toàn bộ biến mất cái trạng thái này hạ chắt đồ một thân thể mặc dù không bằng vừa mới bắt đầu mạnh mẽ như vậy nhưng không có cường thế nhưng là hắn không ngờ tới vân hải có triệu h o á n kỹ năng ra đi bốn tay cơ quan nhân ngẫu chỉ gặp vân hải hai tay trong không khí vẽ lấy dây rất nhanh liền hình thành một cái triệu h o á n trận tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch t n c h tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch t i c h tạch tạch tạch tạch t cùng ó l lúc đó phế chỉ lâu bọn hắn công kích đến trong nháy mắt đem chát đồ mộc cùng nhân ngẫu cùng một chỗ bao phủ người đáng thương ngẫu a ra sân vẫn chưa tới ba giây liền bị đánh thành một phấn bất quá vân hải mục đích đã đạt tới hắn chỉ là muốn cứu dạ ảnh mà thôi không ngoài sở liệu phế chỉ lâu đám người công kích cũng không có cho chát đồ m ụ c tạo thành nhiều tổn thương cơ hồ đều bị tầm kia lưu động quang mang hấp thu muốn nói tổn thương kỳ thật cũng là có thì như c h á t đồ một tóc cùng quần áo liền hư hại bất quá thần kia lưu quang đã trở nên phi thường ảm đạm gia ảnh cùng chu linh lần nữa đến gần người chiến vợ dù sơ các loại chờ cận chiến cũng chạy đến t r ợ t r ợ một đợt công kích về sau c h á t đồ một bên ngoài thân lưu quang rốt c ụ c tiêu tán cái kia cũ kiếm ý biến mất theo c h á t đồ một khí thế cũng tại thời khắc này cấp tốc suy yếu các hạng năng lực đều đang nhanh chóng hạ xuống quả nhiên chính như gia ảnh nói chất đồ một mở lớn sau bọn hắn liền có cơ hội chiến đấu kế tiếp hoàn toàn nghiêng về một bên hư nhược chất đồ một hoàn toàn không phải nhiều như vậy mà không có trước khi chết phản kích không có tự bộ công kích càng không có chạy trốn không đang phát ra một tiếng dọa người bi minh bi thương thang khóc về sau c h á t đồ mục rốt cục ngã xuống cặp kia chết không nhắm mắt hai mắt chính nhìn lấy nguyệt vũ thành phương hướng vân hải bọn người thở dài ra một hơi da hỏa này rốt cục treo da ảnh xóa đi trên mặt máu tươi có c h á t đồ mục cũng có đồng đội đi qua sở thi thể Hiện nhiên, nàng không có luyến thi đam mê, nàng chỉ nh tại nàng luyến nàng mê, là có đam gia ảnh đem mỗi một trang bị thuộc tính đều biểu hiện ra tại đội ngũ tần đạo sau đó nói nhiệm vụ sau khi hoàn thành lại đấu giá nhưng nhất định phải có một trường kỹ năng thẻ quý nhất tổ tất cả các người đánh rơi xuống cũng có thể lưu lại một kiện tốt nhất lấy tổ làm đơn vị trong chiến đấu trăm vạn đồ phu dành thời gian trở về cái chữ t ố t không ít nhìn thấy đội ngũ tin tức người đều nói có thể sau đó càng thêm ra sức công kích địch nhân trước mắt trước khôi phục trạng thái gia ảnh đối với một tổ đội bạn nóng nói đợi chút nữa khả năng còn có chiến đấu còn có tiểu đường tâm giật mình viện quân sao không nhìn thấy bọn hắn phát tín hiệu cầu cứu a v chỉ chỉ â như như thể thể trước đó trong lúc kịch chiến hắn hai không giành hướng đồng đội muốn cái này giải trừ dược tệ hắn hai mình không có hiện tại hướng vân hải c á p mượn một bình vân hải cùng chu linh đều có giải trừ các loại cấp thấp dị thường d ự ợ c tề là trước kia cho phi y làm việc sau đoạt được ban thưởng khi bọn hắn trạng thái không sai biệt lắm về đầy lúc gia ảnh liền quyết định tiến vào dịch trạm bên trong nghĩ cách cứu viện n h o con bất quá vân hải bị lưu lại vân hải có nhiệm vụ cái kia chính là hiệp trợ hai ba tổ đánh bại yêu chó kỳ thật cái gọi là hiệp trợ liền là mở ra bạch h ổ y lắm trận không cần tham chiến cái này trận pháp hắn một mực không có đóng vừa rồi khôi phục trạng thái lúc hắn liền đứng tại tổ hai đằng sau tuy nói có thể không cần tham chiến nhưng vân hải đêm nay đánh cho có chút thoải mái. cùng buổi chiều hơi có vẻ hưng phấn thế là s ử suất á m viêm tà phong cùng thúc đẩy tiểu bạch hồ trợ chiến yêu chó cũng sẽ công kích hắn nhưng hắn cơ hồ mỗi lần đều có thể dùng ám ảnh chắc bộ né tránh yêu chó công kích tên ám ảnh chắc bộ loại hình trang bị kỹ năng phẩm chất màu đỏ p h à m khí đẳng cấp yêu cầu cấp m ộ ư ơ i cảnh giới yêu cầu đoàn thể công đức hoặc tội ác thiên kiếp yêu cầu không đặc thù yêu cầu há cám thuộc tính cường hóa vì chính b ả o chủng tộc yêu cầu không hiệu quả lấy mắt thường khó phân biệt tốc độ tại bước mặt nguy hiểm phía bên trái hoặc phía bên phải di động một bước thân thể đi theo di động né tránh đại bộ phận đơn thể công thời gian cụn đồ ba mươi giây ghi chú ta tránh ta tránh ta loẹ loẹ lóe thực sự trốn không thoát thời điểm hắn liền triệu hồi ra bốn tay cơ quan nhân n g ẫ u làm tầm thuẫn đương nhiên cơ quan nhân n g ẫ u kỹ năng ở vào làm lạnh bên trong nhưng hắn có thể dùng linh ma thiên phú kỹ năng hắc cám chân lý cưỡng chế sử dụng làm lạnh bên trong kỹ năng hắc cám chân lý làm lạnh chỉ có một giờ cho nên đối với linh ma tớ nói những cái kia thời gian cụn đồ vượt qua một giờ kỹ năng nó chân thực sử dụng khoảng cách là một giờ hai phút đồng hồ về sau yêu trò rốt cục không g ắ n hì nga xuống mà ngay một khắc này dịch chạm nóc nhà đột nhiên nổ tiếng vang ầm ầm hấp dẫn ánh mắt mọi người sách mê lâu dịch chạm nóc nhà bạo tạc trong né mắt một thân ảnh a không là ma ảnh phóng lên tận trời là nhóc con cũng chính là ác t â n liệt cái kia vốn hẳn nên bị phong ấn đại bộ phận lực lượng nghị cách cứu viện mục tiêu ha ha các đồng bào của ta mau tới bắt ta à. nhóc con càn rỡ cười to c h ầ m rãi rơi xuống không có vỡ nát trên mái hiền đừng có dùng tiếp ta hồi tộc dạng này nát lấy cớ không phải liền làm u ố n bộ lấy trên người ta bí mật sao đến a ta ngay ở chỗ này đến đánh bại ta bắt ta ả bất quá cũng đừng trách ta không có nhắc nhở các người lực lượng của ta đã hoàn toàn khôi phục các ngươi hoàn toàn không có cơ hội đánh bại ta đương nhiên nếu như các ngươi muốn chạy trốn xem ở cùng là ngũ n g đại ma tộc phân thượng ta sẽ cho các ngươi một k h ắ c đồng hồ thời gian ngoa tạo đây mới là đại bốt g ặ quỷ, nhiệm vụ rõ ràng là nghĩ cách cứu việt a làm sao biến thành dạng này đây chứng g i a hỏa này đẳng cấp so trước đó cái kia còn cao cái gì cũng nhìn không ra tới có phải hay không đội trưởng giấu giếm tình hình thực tế không ta xem chúng ta là bị tuyên bố nhiệm vụ ra hỏa hố đừng nói nhảm xử lý trước chính đạo các người chơi lập tức xuất hiện không nhỏ dối loạn nhưng rất nhanh liền bị các tổ tổ dài chấn áp xuống dưới tiếp tục đối phó lúc đầu đ ị c h nhân mà trăm vạn đồ phu thì xuất lĩnh tổ hai ẩn ẩn đem nhóc con vây quanh hắn cho rằng một tổ phi thường cần viện trợ vân hải lập tức chạy tới giúp c ư a điện cùng nhân ba tổ nhất định phải nhanh để ba tổ dành tay tiến đến hiệp trợ nhóc con cường hãn vân hải ký ức vẫn còn mới mẻ lúc trước nhóc con huyết tế cái kia thôn trang nhỏ lúc biểu hiện ra cực kỳ cường hãn sức chiến đấu đây tuyệt đối là so chắc độ mục lực chiến đấu mạnh hơn nhóc con tuyệt đối là luyện khí kỳ trở lên cảnh giới mà lại nhóc con còn có thể chịu hoãn viễn cổ ma hồn lệ thiên vũ bất cho nên nhóc con không đến cuối cùng thời khắc là sẽ không chịu hoàn hắn đại khái đi vân hải suy đoán cơ điện q u ù n nhân ba tổ đã tăng lớn công kích lực độ tại vân hải gia nhập về sau lập tức chiếm c ứ ưu thế lúc này e m chút bị trôn ở dịch trạm bên trong dạ ảnh bọn người nhao nhao lao ra đối với nhóc con phát động công kích nhiệm vụ phát sinh thay đổi ngưu vương giống nói bắt áp tân liệt thiên mã thánh kỵ sĩ cũng quát m u ố n sống ngưu vương lại giống nửa chết nửa sống đ á người nhóc con c ư ờ lạnh nói các ngươi thật là có tự tin đây như vậy ta liền để các ngươi nhìn xem cái gì gọi là tranh lệch một tổ tổ hai đang chuẩn bị tiếp chiêu đâu đột nhiên nhìn thấy nhóc con tự bạo ách cũng không tính tự bạo đi nhưng chính là nổ t u n g vai trái bạo tạc huyết nhục văng tung tóe nhóc con tay phải cứ như vậy phế đi nửa người đều bị máu tươi n h u ộ n thành màu đen máu của hắn là màu đen đáng giận vậy mà vậy mà đối với ta linh lực động tay đ ộ n g chân nhóc con nghiến răng nghiến lợi nói cái gọi là danh môn chính phái vậy mà như thế h è n hạ vô sỉ hạ lưu dơ bẩn Thử! dù cho không cần linh lực các ngươi những n à y yếu gà cũng không có khả năng đánh bại ta bằng vào ta máu tươi làm dẫn bằng vào ta linh hồn vì trận bằng vào ta im miệm gia ảnh băng lanh thanh em đột nhiên tại sau lưng của hắn văng lên một thanh sắc bén thủy thủ lập tức đâm xuyên qua nhóc con phần bụng một cái thanh tú lại hữu lực tay bấm ở cổ của hắn nhóc con sắc mặt k ỳ biến dây lát t h ầ n thuật n g ư ơ i n g ư ơ i là t u y ế t n g u y ệ t tình trưởng lão đồ đệ gia ảnh lạnh lùng nói mà lại là duy nhất khu khu a thua không an b ấ t quá khu khu các n g ư ơ i mang không đi ta muốn tự sát gia ảnh lấy ra một đầu làm pháp xích s á t hơi vung tay liền đem hắn buộc cái thành thành thật, thật. lúc đó lĩnh nhiệm vụ lúc hồn t h á i vân liền đem đầu này xích xác cho nàng nàng có chút hồ đồ nhiệm vụ là nghĩ cách cứu viện nhóc con nhưng là cái này xích sắp tác dụng là ước chế ma khí tựa hồ chuyên môn dùng để đối phó ma tờ ca hiện tại nàng minh bạch n g u y ê n lai hồn t h á i vân đã sớm ngờ tới nhóc con sẽ không ngoan ngoan hợp tác nhóc con đối với cái này lại cũng chẳng suy nghĩ gì nữa nhìn lấy dưới núi cười lạnh nói chính đạo tạm p h ả i tới Dạ ảnh hai mắt có chút nhau lại quả nhiên có thể loáng thoáng xem đến một ít nhân ảnh mỹ nhân ngư cùng tiểu tàn phế theo ta bố truyền í thống trận những người khác lập tức tiêu diệt nở t cờ dạ ảnh một cước đem nhóc con đạp xuống dưới địch nhân viện còn đến mau chóng kết thúc chiến đấu tổ chức phòng ngự sau đó, nàng cũng bị điểm tên hai vị mỹ nữ lập tức đuổi theo trăm vạn đồ phu đột nhiên ý thức được mình cơ hội biểu hiện tới bởi vì tổng đội trưởng tạm thời không có cách nào chỉ huy tác chiến thế là giật ra giọng h ế t lên nhanh nhanh nhanh một tổ hiệp trợ bốn t năm sáu tổ hai cùng ta tiếp viện ba tổ trong vòng ba phút giải quyết tất cả chiến đấu một tổ tổ hai lập tức hành động ba bốn t năm sáu tổ đã đang toàn lực công kích bất quá một tổ bên trong giã chiến y h a sinh bọn dù sơ như vương cùng chu linh bốn người không n ú c ních bọn hắn phụ trách thủ hộ cái tia ba vị mỹ nữ vân hải đang bay lên nhìn kỹ dưới núi động tĩnh viện quân tựa hồ không nhiều nhưng mà hắn ý nghĩ này vừa mới thăng lên chỉ thấy dưới núi xuất hiện đại lượng bó đ u ố c hoặc h ỏ a cầu phiền phức lớn rồi vân hải ngầm cởi khổ la lớn viện quân là người chơi tuyệt đối vượt qua một ngàn người chúng ma kinh hãi nhiều lắm a lại nói trước đó dò đường thời điểm không phải không nhìn thấy mấy cái người chơi sao làm sao đột nhiên liền đến nhiều như vậy ngoa t à o bọn hắn cũng có truyền thống trận một cái khác cũng trên không trung linh mà cả kinh kêu lên Kỹ thật chính đáng tiếc loại này lâm thời truyền thống trận sức thừa nhận phi thường có hạn chỉ có đoán thể cảnh giới mới có thể thông qua mà lại cũng có nhân số hạn mức cao nhất c h ậ n đồ m ộ t chiến hữu mở nhiều lần truyền t ố n g trận mới đem hơn hai n g h n người truyền t ố n g đi qua mà lại chỉ là mơ hồ truyền t ố n g cái gọi là mơ hồ truyền t ố n g liền là biết đại khái địa điểm truyền t ố n g đi qua sau sẽ xuất hiện tại địa điểm kia t r u n g quanh dưới tình huống bình thường sẽ không vừa vặn đến cái điểm kia cho nên có một số nhỏ người chơi đi thẳng đến trên núi mà đại bộ phận còn tại dưới núi ra ảnh quan sát lúc chỉ thấy trên núi bộ phận mà vân hải xem xét lúc dưới núi bỏ lên truyền t ố n g hơn hai n g h n người là trác đồ mộc chiến hữu mức cực hạ lần này nhiệm vụ là cá nhân hắn hành vi không cách nào đạt được thủ vệ quân trợ giúp thủ vệ quân người cầm quyền cố chấp cho rằng ma tộc sẽ không nghĩ cách cứu viện nó con cho nên áp giải đội ngũ cũng không nhận công kích chắc đồ m ộ t chiến hữu người cảm giác không thể giữ lời mà lực lượng cá nhân phi thường có hạn cho nên cái này nhiệm vụ kỳ thật vẫn là có nhân số hạn mức cao nhất bất quá hơn hai ngàn người đã đầy đủ diệt vân h ả i bọn hắn làm cái thứ nhất chính đạo người chơi giết vào lúc các ma tộc còn không có giải quyết nguyên bản tất cả định nhân. Tr nhìn thấy tên địch nhân thứ nhất xuất hiện vân hải hô to để cho địch nhân rất cảm thấy nghi ngờ lời nói đồng thời đáp xuống bất quá địch nhân cũng không có thời gian đi suy nghĩ lời kia ý tứ bởi vì ma tộc đánh tới kỳ thật khi hắn nhìn thấy hiện trường có nhiều như vậy ma tộc lúc cũng bị giật mình kêu lên cho tới bây giờ chưa thấy qua nhiều như vậy ma tộc cùng lúc xuất hiện thậm chí tại website game cũng tìm không thấy nhiều như vậy ma tộc tụ tập video hoặc hình ảnh gặp một cái linh ma sát đến người kia phản ứng không phải nên chiến mà là đi đường cái này khiến vân hải nhớ tới mình mới vừa vào trò chơi lúc ấy sợ ra do cách vân hải không có truy sát mà là treo ở dịch trạm tường biệt cổng chờ đợi lấy càng nhiều địch nhân đến tác dụng của hắn không phải trúng sát mà là khai trận phụ trợ lúc này hơn v â n nửa một tổ cùng bốn năm sáu tổ rốt cuộc xử lý địch nhân của bọn hắn hai ba mươi cái nở cờ sĩ binh đến đây giữ v ơ n g đại môn còn có tưởng vân hải lớn tiếng nhắc nhở cái này không chỉ có nhắc nhở bọn chiến hữu cũng nhắc nhở phía ngoài chính đạo người chơi đúng vậy a tường cũng có thể là ta tường này lại không cao lắm thế là chính đạo người chơi từ các nơi leo tường mà ma tộc theo chất hợp thành phố phòng thủ khu vực một cái đều không thả bọn họ tiến đến linh ma nhóm nhao nhau n h a o xung làm điều tra viên nhưng rất nhanh cũng không thể không tham dự chính diện chiến đấu bởi vì chính đạo người chơi phi hành yêu t ộ c tới mà lại số lượng khổng lồ linh ma lập tức liền lâm vào bị động phi hành yêu t ộ c nhiều lắm so ở đây ma tộc cộng lại còn nhiều rất nhanh liền có linh ma c h ậ t vong phi hành đám yêu t ộ c phân ra một bộ phận tập kích mặt đất ma tộc khai chiến không đến một phút đồng hồ ma tộc liền tiến vào bị động bị đánh trạng thái vân hải bằng vào cao siêu phi hành kỹ thuật trên không trung x e n kẽ nhìn lấy càng ngày càng nhiều ma tộc bỏ mình tim của hắn liền càng nắm chặt càng chặt cảm giác thời gian có chút không đủ a mặc dù tổ hai ba tổ tại vừa rồi r ế t cái kia yêu chó cũng tham dự chiến đấu nhưng quân địch số lượng ưu thế quá lớn a đây vẫn chỉ là bọn hắn quân t i ê n phong thêm phi hành t r ủ n g tộc mà bọn hắn đại bộ đội cũng nhanh đến còn có hai phút đồng hồ trăm vạn đồ phu d ô n g nói co vào phòng tuyến co vào phòng tuyến l u i bảo vệ tốt điều nhân đừng hốt hoảng chúng ta có thể thắng từng cái tổ lớn lên âm thanh gọi hàng mà lại tự mình đè vào phía trước nhất ủng hộ s í khí đương nhiên chính đạo người chơi bên kia cũng là các loại gọi hàng tạp thoái nghĩa trướng ma tộc giết đi chết các loại chờ chữ xuất hiện số lần rất nhiều lúc này phụ trách lân cận thủ hộ dạ ảnh ba người như vương mấy người cũng gia nhập chiến đấu cái này cũng cho thấy không đường có thể lui mà chính đạo người chơi cũng nhìn thấy truyền tống trận thấy được truyền tống trận trung ương nhóc con ngoa t à o bọn hắn muốn chạy nhanh cản bọn họ lại cắt ngang bọn hắn thi pháp nhanh nhanh nhanh phạm vi pháp thuật phạm vi pháp thuật viễn trình công kích viễn trình công kích sông lên a sông lên a chiến đấu trong nháy mắt gây cấn không khí chung quanh đều đục ngầu khô nóng lên tại từng cái tộc trưởng dẫn đầu cùng ủng hộ dưới các ma tộc từ chiến không lùi chủ yếu vẫn là bởi vì không có đường lui ma tộc một cái tiếp theo một cái bỏ mình hòa quang bao quát vân hải người quen tỷ như như vương hắn khi nhìn đến mình tức đem bỏ mình lúc giống giận vọt mạnh đi qua nhưng mà hắn vừa mới cất b ư ớ c liền bị mấy cái kỹ năng đánh trúng trong n g á y mắt hóa thành bạch quang chết về h ắ t cám t h ô n trang bén n g h ệ chu linh giết tiến quân địch trận r à n h thu hoạch được mấy cái viễn trình người chơi tính mệnh về sau bị tập kích xử lý đồng thời còn có mấy cái đầy máu chính đạo người chơi trôn cùng hắn chính đạo người chơi đã mặc kệ có thể hay không làm bị thương đồng đội chỉ cần có thể sát ma tộc bọn hắn liền sẽ không chút do dự xuất thủ chu linh coi là du t ẩ u tại quân địch bên trong sẽ tương đối an toàn quá ngây thơ rồi cùng như vương chu linh cùng loại t a o nộ ma tộc người chơi còn có rất nhiều làm quân địch đại bộ đội lúc chạy đến ma tộc hàng phía trước người chơi cơ hồ toàn bộ bỏ mình hàng sau mặc dù công cao nhưng phòng thủ thấp máu ít càng chống đỡ không được bao lâu phi thường đáng được ăn mừng chính là dịch trạm sân bãi không đủ lớn chỉ có thể dung nạp vài trăm người đại bộ phận chính đạo người chơi đều vào không được dịch trạm mà viễn chỉnh kỹ năng cũng đánh không đến ma tộc nhưng mà ma tộc vẫn là tại cực nhanh giảm bớt lúc đó ở giữa còn thừa lại mấy giây lúc còn sống ma tộc chỉ còn lại có bảy tám vị vân hải chính là một cái trong số đó bất quá hắn chuẩn bị chủ động chịu chết hắn cũng không phải chán sống ngủi mà là bởi vì có thật nhiều viễn trình công kích đang bay về phía dạ ảnh dạ ảnh nếu như treo nhiệm vụ coi như thất bại trước đó hết t h ể cố gắng đều đem hóa thành ảo ảnh trong mơ cho nên vân hải nghĩa vô phản cố bay nào đi qua giang hai cánh tay hai cánh dùng thân thể vì dạ ảnh ngăn cản tất cả công kích kịch liệt đau nhức nói thiêu đốt âm hẳn không biết nhiều chồng giác quan đồng thời bị kích hoạt trong nháy mắt đó vân hải phi thường khó chịu tựa hồ linh hồn đều nhanh h o n g mất suốt một giây hắn phát hiện mình trở lại hát cám thôn trang mà lại không phải điểm phục sinh lại là tại nhà trưởng thôn cũng chính là sư phụ hắn hồn thoái vân tại hát cám thôn trang trụ sở mà lại dạ ảnh mấy cái người đều ở bên người bao quát bị chăm chú buộc nhóc con vân hải lúc này mới ý thức được mình vậy mà không chết lọt vào nhiều như vậy công kích lại còn có thể sống ngươi lai mặc dù nhiều như vậy công kích đánh trúng hắn nhưng cũng không có đối với hắn tạo thành nhiều tổn thương bởi vì vào thời khắc ấy truyền thống trận khởi động đây không phải là phổ thông truyền thống trận đó là có vòng phòng hộ truyền thống trận mở ra sau sẽ cho ở đây tất cả ma tộc cung cấp một cái vòng phòng hộ cho nên vân hải không chết nhưng dù sao bị nhiều như vậy công kích tiếp xúc đến hắn cho nên các loại giác quan đều bị kích thích không chết l i ề n tốt vân hải thấp giọng tự nói hôm nay vận khí tựa hồ rất không tệ bộ dáng ai vận r ủ i hẳn là cũng mau tới đi không đề cập tới tâm sự của hắn lại nói dạ ảnh hướng hồn thoái vân đưa ra nhiệm vụ hồn thoái vân hải lòng gật đầu thật sâu mà liếc nhìn ánh mắt lấp lóe nhóc con sau đó đối với dạ ảnh nói làm không tệ đem tham chiến đều để đến trên quảng trường ta sẽ dựa theo các ngươi cống hiến cho ban thưởng dạ ảnh lập tức liên hệ những người khác tại trên quảng trường tập hợp hồn t h á i vân đứng tại quảng trường cái khác trên điểm tướng này sử dụng pháp thuật đ ọ c đến các người chơi trong chiến đấu biểu hiện lại vung tay lên liền p h á t thường lệ quả nhiên không phải từng bước từng bước địa phát vân hải đêm nay biểu hiện rất không tệ cho nên thu hoạch không ít thứ đinh người tham dự cũng hoàn thành nghĩ cách cứu viện bắt ác tân liệt nhiệm vụ tổng hợp cống hiến người thứ m ộ ư ơ i hai chủ yếu đến từ phụ trợ thu hoạch được điểm tợ cờ năm trăm điểm điểm kinh nghiệm năm nghìn không điểm kim tệ năm miếng vật liệu một số vân hải cảm thấy sư phụ lại lấy việc công làm việc tư cuối cùng cái kia vật liệu một số vốn nên, nên không tại ban thưởng liệt biểu bên trong a đương nhiên a vân hải là sẽ không tố giác mình sư phụ mà lại được lợi thế nhưng là bản thân hắn ban thưởng một lĩnh tất cả người chơi tại chỗ thăng cấp c h ỉ ít thăng liền hai cấp nhiều nhất thăng liền một cấp thăng liền bốn cấp chỉ có một vị cái kia chính là gia ảnh bây giờ nàng đã mười cựu cấp vân hải thăng liền ba cấp trước mắt thập ngũ cấp đợi chút nữa chớ nóng n ộ i lo gấp gia ảnh đột nhiên phát nói chuyện riêng cho vân hải ta muốn độ kiếp c h ư một trăm bốn mươi bốn trận đ ổ cùng t r ậ n pháp a đệ nhất trọng tội ác thiên kiếp nam vân hải kém chút liền sợ hai thán phục lên tiếng còn tốt kịp thời kịp phản ứng dùng nói chuyện riêng điểm tở cờ đủ gia ảnh bách nhân trảm ừng vừa mới phần thưởng một ngàn tội ác sách mê lâu dạ ảnh tại nhiệm vụ trước điểm tờ cờ là hai nghìn sáu trăm năm mươi giết chát đ ồ một sau là hai bảy trăm năm mươi nhiệm vụ sau khi hoàn thành là ba bảy trăm năm mươi đệ nhất trọng tội ác thiên kiếp lại ở ba nghìn điểm tờ cờ lúc xuất hiện nàng đã nghiêm trọng vượt chỉ tiêu ngay tại vừa rồi nàng nhận được hệ thống nhắc nhở nói thiên kiếp lại ở sau một ngày gián g lâm mặc dù trên mọc phỉ càn web sai nói đệ nhất trọng công đức thiên cấp cùng tội ác thiên kiếp độ khó tương đối nhỏ nhưng nếu là thiên kiếp liền không thể coi như không quan trọng bởi vì đây là tu chân a tu chân thế giới thiên kiếp là rất khủng bố trong hiện thực tiên kiếp thậm chí có thể làm trò tu chân giả cho bùi yên diện trong trò chơi độ kiếp thất bại sẽ không cho bùi yên diện xoắn ít nhưng sẽ giáng cấp đệ nhất trọng t i ê n kiếp độ kiếp thất bại hàng cấp ba nếu như độ kiếp thành công toàn thuộc tính năm hạng thuộc tính cơ sở vĩnh cửu ba ban thưởng coi như không tệ giá trị tựa hồ đồng đẳng với cấp ba mỗi cấp năm cái điểm thuộc tính cấp ba liền là mười lăm cái ngày mai thời gian này tiên kiếp giáng lâm gia ảnh tiếp tục nói ta cần làm chút chuẩn bị có dành không lưu lại tiền mãi lộ tiểu tác nhân có bất quá sáng mai không được sao gia ảnh bách nhân trạm sáng mai ngươi cần đi ngủ lưu lại tiền mãi lộ tiểu tác nhân a nghe ngươi bị gia ảnh tiểu nói này hắn mới nhớ tới hôm nay tại tuyến thời gian tựa hồ quá dài điểm mà lại cho tới bây giờ còn không có sử dụng giấc ngủ hình thức trò chơi cho nên thật hơi m ệ t chút tuyệt đối có thể ngủ mới vừa buổi sáng gia ảnh bách nhân trạm xế chiều ngày mai cùng một chỗ luyện cấp tranh thủ thiên kiếp đạt tới trước hai mươi cấp đồng thời tiến giai luyện khí k ỳ vân hải còn có thể nói cái gì đội trưởng lớn người tư tưởng đã bỏ xa hắn mấy con phố dù sao là chân chính tu chân giả gia ảnh đối với thiên kiếp thái độ là phi thường nghiêm túc nhất định phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị sau đó dù sao đã nói trước mỗi tổ đánh tới tốt nhất một kiện trang bị về mình tổ tất cả tự hành phân phối mà còn lại trang bị hoặc đạo cụt h ì toàn bộ lấy ra đấu giá cho nên mọi người mặc dù có chút trông mà thèm tâm kia kỹ năng thẻ nhưng đều không đưa ra dị nghị Cuối cùng, đấu giá đoạt được tiền của trò chơi đem phân cho không có thu hoạch được đảm nhiệm hà đông tây người chơi ấn nhiệm vụ cống hiến xếp hạng phân phối gia ảnh đem một tổ toàn bộ chiêu đi qua biểu hiện ra kỹ năng thẻ t h u tính quả nhiên t r ư ớ c này kỹ năng thẻ liền là tuyết sơn bách liệt quyền chất đồ một thứ hai đại tuyệt chiêu đáng tiếc chất đồ một mạnh nhất chiêu kia kiếm y cũng không có hóa thành kỹ năng thẻ rơi xuống kỹ năng này thích hợp t h ể tu ai muốn gia ảnh hỏi chỉ có ngư vương cùng tiên mã thánh kỵ sĩ nhấp tay những người khác chủ tu chính là kiến thuật pháp thuật trận pháp chữa bệnh vợ dù sợ đề nghị đấu giá quyết định phế chỉ lâu uống một hớt rượu không có h ả o ý c ư ờ i nói quyết đ ấ u đi kiếm tâm kiếm h ừ nhẹ nói như vương thích hợp hơn thiên m ã hẳn là học thiên m a liều tinh quyền đáng người thiên m ã t h á n h k ỵ sĩ c ư ờ i nói hoàn tù tì đi người nào thắng cho ai bất quá thắng c á i kêu phải trả tiền cho mọi người u không thể lấy không như vương gật gật đầu đương nhiên như vậy bắt đầu đi sau đó một quyền quyết định thắng bại thiên m ã t h á n h k ỵ sĩ bại tuyết sơn bách liệt q u y ề n về như vương tất cả m a như vương cho một tổ mỗi người một cái kịp tệ đ á n người nào nào cảm thắng n h vương là cái thổ hào mười ngũ kim tệ vậy mà nói cho lên cho sau mười mấy phút về sau trăm vạn đồ phu bên kia đấu giá hội kết thúc không có đấu giá được trang bị đạo cụ người chơi bình quân mỗi người thu hoạch được năm miếng kim tệ cho tới giờ khắc này vân hải mới biết được kẻ có tiền thực tình không ít cũng không biết bọn hắn là thế nào kiếm tiền nói đến tiền vân hải phát hiện mình tựa hồ không có lửa trả tiền thế nào chu linh gặp hắn xứng sở vỗ xuống b ả vai hắn a a muốn kiếm ý tiền môn phái nhiệm vụ rất nhiều ban thưởng tiền của trò chơi ngươi có vẻ như còn chưa làm quá môn phái nhiệm vụ ta đi vậy mà thật không có linh quá môn phái nhiệm vụ cũng đang giúp các ngươi làm chu linh lập tức ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời đêm vạn ma đảo vĩnh dạ bầu trời tựa hồ nhiều hơn mấy phần đáng giá thưởng thức chỗ lúc này phế chỉ lâu bọn người nhao nhao nói tạm biệt đều mệt mỏi còn lại tạm thời tổ đội người chơi đương nhiên cũng đều t à n bao quát c ư a điện của nhân cùng trăm vạn đồ phu chu linh mấy người cũng lần lượt lọ gọc chỉ còn lại gia ảnh cùng vân hải hai người gia ảnh cần phòng ngự loại trận pháp bày trận lực kháng thiên tiếp cho nên để vân hải đi tìm hồn vai vân hồn vai vân cho hắn hai cái quần c h ụ đây là trận đồ không tinh thông trận pháp người có thể sử dụng trận đồ bày trận đơn giản dịch thao tác chỉ là cần vật liệu tương đối nhiều nhưng hiệu quả khả năng so kỹ năng càng mạnh đây là hai quyển phòng ngự loại trận pháp trận đồ ngươi cầm lấy đi trước tiên đem phía trên trận pháp khắc họa tại ngươi cơ quan nhân ngẫu bên trên nhớ kỹ mỗi cái trận pháp tiết điểm đều cần rót vào một cái linh tinh như lúc này vẽ ra tới trận pháp mới có thể có hiệu lực đương nhiên linh tinh có thể dùng tương ứng vật liệu thay thế vân hải hai mắt có chút tỏa sáng nói như vậy kỳ thật chỉ cần nhớ kỹ trận đồ tùy thời tùy chỗ đều có thể khắc họa trận pháp thậm chí không cần đem trận pháp chuyển hóa làm kỹ năng hôn toái vân sắc mặt không thay đổi nhưng ánh mắt bên trong tràn đầy khen ngợi không tệ nhưng không đủ chuồn xác nói cho đúng pháp là trận pháp có thể khắc họa tại bất luận cái gì có thể gánh chịu trận này uy lực đồ vật bên trên vân hải lại hỏi vậy ta bạch hồ uy lâm trận có thể khắc họa tại cơ quan nhân ngâu bên trên sao trận này có hồn không cách nào tại bình thường trong tài liệu khắc họa h ả vậy cái này hai quyển trận đồ sử dụng hết liền phế mặt khác ngoại nhân không thể tham gia thiên kiếp bên trong k h ô n g tác thiên cấp uy lực đem tăng lên mấy lần a a minh bạch vậy ta hiện tại liền đi khắc họa trận pháp đừng nóng đội khắc họa trận pháp cũng là có kỹ xảo hôn t h á i vân gặp vân hải sắc mặt xích chặt liền trấn an nói đừng lo lắng không phải bí tịch chỉ là một số thủ pháp nếu không phải vân hải tại tịch bắc phong đốc sốc dưới hoặc bằng cách nhớ rất nhiều trận pháp tri thức đoán chừng h ế n m ộ n mươi phút đồng hồ liền muốn tìm không ra đông nam tây bắc đồng dạng hồ n thoái vân dạy tri thức đều bị hắn cưỡng ép nhớ kỹ khẳng định không thể tại chỗ tiêu hóa phải biết hắn trận pháp kiến thức căn bản cũng chỉ là toàn bộ gánh vác mà thôi rất tốt đối với vân hải có thể nhớ kỹ toàn bộ nội dung hồn thoái vân trong lúc kinh ngạc mang theo vài phần mừng rỡ triệu hồi ra cơ quan nhân ngẫu bắt đầu khắc họa n ngày thiền sư, Lam Vân Trước Hắn n nhân ngẫu bên trên khắc vẽ 2 cái trận pháp là rất đơn giản sự tình, cho nên tại Hồn、thái、Vân chú ý xuống hoạn. Nhưng mà, đồ chơi kia、so、với hắn tưởng tượng khó nhiều lắm, bỏ ra mấy giờ mới hoàn thành. Lò sau cả người khắp pháp cho chú khắc chơi khó chút hư thoát, chủ giờ gấp đầu sau đều bắt bỏ rất tại Toái kia vẽ cái cả có với mới là lắm, Lò mà, mấy đồ sự so ý ra Chi hắn g mới h ắ ra đến trước hắn nửa giờ lò gấp dạ ảnh liền bưng tới một chậu cơm chậu rửa mặt lớn như vậy bùn bình thường dùng để rửa rau cái kia hiện tại bên trong đựng đầy thơm nào ngạt cơm trắng vân hải nói tiếng cảm ơn tọa hạ liền bắt đầu ăn mặc dù lại bưng tới thanh thang hòa mấy bàn thước nhắm xuyến xuyến ngồi xổm ở góc tường nước bọt đã chậm rãi chảy ra nó lại muốn cướp vân hải cơm không có cách nhiều năm thói quen thế nhưng là cái kia đang sợ cô nương gia ảnh ngay tại vân hải bên người cho nên nó chỉ có thể chịu đựng vẫn còn đang nghiên cứu trận pháp tịch b ắ t phong đột nhiên hỏi máy chơi game không phải có lưu thả thức ăn công năng sao chỉ cần cất giữ đồ ăn đến giờ cơm máy chơi game sẽ tự động đem đồ ăn chuyển hóa làm năng lượng tinh thuần để nằm người ở bên trong trực tiếp hấp thu không cái gì tác dụng phụ gia ảnh thở dài hôm qua không nghĩ tới lại ở dây lâu như vậy đêm nay khả năng lại phải suốt đêm mặc kiểu dùng cái kia có chút cứng rắn tiếng nói, nói ra vậy ta mỗi đêm đều cho các người máy chơi game cất giữ đồ ăn lo trước hỏi h o ạ gia ảnh đa t ạ vân hải ngâu mặc kiểu, từ t ừ ăn không ai g i à n h với ngươi vân hải lướt mắt sau đó dùng tay phải chỉ chỉ xuyên xuyến chó lại xuyên xuyến g â u g â u đám người làm kim m ô nhân vào cửa lúc nhìn thấy vân hải chui đầu vào trong chậu ăn uống t h ả c ử a kinh hãi là trận mắt hô mồm ta nói ngươi đây là đói bụng bao lâu kim m ô nhân sợ hai than nói tịch bác phong cười nói vừa mới bắt đầu người tu hành lượng cơm ăn lớn rất bình thường về sau ngươi cũng biết mà lại ăn càng nhiều kim m ô nhân ra mặt co lại là ngươi ấn may chơi g a m nhắc nhở cái nút để cho ta lò gấp tịch bác phong tiếp tục cười nói đúng sư phụ ngươi nhanh、đến. kim mỗ nhân nhưng ta còn không có ta đã đến một cái xa lạ cởi mở lại trung khí mười phần thanh em đột nhiên vang lên đám người chỉ cảm thấy thấy hoa mắt một cái đẹp trai đến làm cho tiểu thị tươi xấu hổ vô cùng trung niên hòa thượng đột ngột xuất hiện tựa hồ hắn vốn là đứng ở nơi đó đứng tại kim mỗ nhân bên cạnh hắn nhìn qua dáng người vừa phải nhưng vân hải ẩn ẩn cảm giác được trên người hắn có một cô vô cùng c ư ơ n g manh khí tức hắn đem kim mỗ nhân, nhân liên tục rút lui mới mỉm cười chậm rãi mở miệng không tệ không tệ chính là man hoàng kim cương thể ta tuyệt hảo người thừa kế thiếu niên muốn trở nên giống như ta cường đại sao muốn giống như ta nắm giữ một cái sáng trưng đầu chọc sao muốn giống như ta đẹp trai không muốn chờ một chút kim m ẫ i nhân đột nhiên hai mắt tỏa ánh sáng ngươi mới vừa nói cái gì đầu chọc a a xem ra ngươi cùng ta có không không k h ô ngươi n g mới vừa nói đẹp trai vân hải che mặt ra ảnh khỏe miệng có giật tịch bác phong thói quen thuộc tính cười ngây nô có chút cứng đờ mặc cựu phát ra một tiếng ý nghĩa không rõ thanh âm xuyến xuyến ô âm thanh trung niên đẹp trai hòa thượng cười to nói không tệ không tệ cùng ta lúc tuổi còn trẻ nhớ năm đó sư phụ ta nói cho ta biết tu chân có thể trở nên đẹp trai ta mới bằng lòng cùng hắn tu hành nói như vậy ngươi đáp ứng làm đồ đệ của ta rồi kim mỗ nhân gật đầu như g i á t ỏ i từ vự ta phải trở nên đẹp trai tướng mạo bình thường hắn khi còn bé liền mơ ước trở nên cực kỳ đẹp trai sau đó đi c ầ u dẫn mỹ nữ đột nhiên nghĩ đến cái gì không đợi trung niên đẹp trai hòa thượng mở miệng kim mỗ nhân lại bổ sung câu bất quá ta không làm hòa thượng trung niên đẹp trai hòa thượng tiếu dung không thay đổi yên tâm sư phụ sẽ không cưỡng cầu ngươi sẽ chỉ chậm g ã i cảm hóa ngươi kim mỗ nhân ha ha lại nói sư phụ chừng nào thì bắt đầu vân hải bó tay rồi vì trở nên đẹp trai kim mỗi nhân tiết tháo đều cho ăn xuyên xuyến trước đó còn mười phần kháng cự đâu kết quả hiện tại ngay cả sư phụ đều gọi bất quá lời nói đi cũng phải nói lại cái này trung niên đẹp trai hòa thượng tựa hồ cũng có điểm là lạ ừ m chờ sau đó liền bắt đầu À đúng q u ê n tự giới thiệu trung niên đẹp trai hòa thượng lời nói để chung quanh một trận mồ hôi đ ổ như thác vì sư pháp danh ba ngày tự xưng thiền sư nhớ kỹ là tự xưng thiền sư không có đạt được công chứng loại kia đ á n người lần nữa mồ hôi đồ như thác bởi vì mấy cái giả hòa thượng cho rằng ngã phật lý nghiên cứu quá nông cạn ừ chờ ta đem ngươi dạy rồi đến để ngươi đem bọn hắn cái gọi là thiên tài dẫm tại dưới chân xem bọn hắn còn dám hay không nói ta nông cạn ai u suýt n ữ a q u ê n mất ngươi là đồ đệ duy nhất của ta sao có thể không có pháp danh không sư phụ ta tạm thời không thể có được pháp danh À, vì sao ta còn không có đẹp trai ừ có đạo lý vậy liền sau này hãy nói đi vi sư mang ngươi đoán thể đi hai mươi dương thượng đẳng đoán thể đan đầy đủ ngươi ăn nhìn lấy đây đối với dần dần đi xa sư đồ đám người thật lâu không nói thật lâu mặc cựu mới hỏi t h í c tiên sinh cái kia ba ngày có thể tin được không đoàn thể đan ăn quá nhiều sẽ chết người đ ấ y à? tịch b á c phong sắc mặt có chút cứng n g ắ t nói mặc dù không phải rất đáng tin nhưng đối với bọn hắn loại thể chất kia tới nói đoàn thể đan ăn lại nhiều cũng không chết được vân hải có chút ít gánh thầm nghĩ thật không có việc gì gia ảnh nói ra không có việc gì man hoang kim cương thể không sợ nhất liền là truy luyện thân thể gia ảnh tại vân hải tâm lý một mực đều là rất đáng tin cho nên nàng vân hải tin hắn chỉ có thể ở tâm lý yên lặng chúc phúc đồng đảng người nhanh đi ngủ một giấc đi gia ảnh lại nói ban đêm thượng tuyến trước ăn khỏa đoàn thể đan trước tu luyện một giờ được vân hải nhanh chóng ăn xong sau đó trở về phòng dây ngủ buổi tối bảy giờ vân hải bị mặc cựu l a y tỉnh ăn cơm tối sau đó phục d ụ n g đoán thể đàn cũng tu luyện một giờ cảm giác tinh lực dồi dào có thể phấn chiến ba ngày ba đêm đương nhiên lần này hắn tiến máy chơi game trước trước đem một số đồ ăn tổn tiến vào máy chơi game đặc biệt tổn chữ không cách trước kia đều không nghiên cứu qua máy chơi game bây giờ mới biết có như thế cái t ổ n chữ thức ăn không cách mà lại bên trong khắc họa lấy các loại trận pháp những này trận pháp tác dụng hẳn là đem đồ ăn chuyển hóa làm tinh thuần năng lượng a vân hải không có đi nghiên cứu những này trận pháp mà l à mau tới dây hơn giúp hai t h giờ cấp đ sáng sách mê lâu dạ ảnh cùng chu linh bọn người xuất hiện ở hát cám thôn trang trên quảng trường dạ ảnh trước tiên đem vân hải kéo vào đội ngũ lưu lại tiền mãi lộ tiểu tác nhân tiến giai rồi dạ ảnh bách nhân trạng ừng ba bảng thứ nhất người đang làm gì lưu lại tiền mãi lộ tiểu g ác nhân nhàn rỗi nhàm chán tại hồn thoái vân chỗ này nghiêm túc học tập trận pháp kiến thức căn bản tây môn tiến tuyết tiểu g ác nhân thành quả như thế nào lưu lại tiền mãi lộ tiểu g ác nhân so tịch h b á c phong giảm tốt kiến thức căn bản nắm giữ một nửa không nói ta đội trưởng muốn đi đ â u độ kiếp bay trận vật liệu đều mua đủ sao như vương không ăn cỏ mua đủ nhưng là địa điểm không có định giống như không thể tại trong môn phái độ kiếp h á cám thôn tràng cũng không thích hợp và dù sợ an tinh chỉ có thể đi chính đạo trận danh không tốt tuyển lên mở mỹ nhân ngư nguyễn vũ thành cái này địa phương đi nhiều lần đường quen giá chiến y hy sinh tiểu tác nhân hôm qua mới vừa ở châu ấy náo quá một trận hai ngày này đoán chừng sẽ không yên tĩnh lưu lại tiền mãi lộ tiểu tác nhân đi băng múa thành bên kia đặc biệt lạnh người tương đối ít hoặc là tuyết sa thành ban ngày đêm tối nhiệt độ không khí biến hóa lớn người cũng không nhiều gia ảnh bách nhân t r ả m băng múa thành mau tới gia ảnh vừa đánh xong chữ vân hải liền xuất hiện tại dọc theo quảng trường hạ tại thu đến tổ đội mời một khắp này liền đã đứng dậy đêm mưa tiểu đội tập kết hoàn tất lập tức truyền thống băng múa thành cái tòa này cực bắt chi địa chủ thành rét lạnh vân hải đang sáng chuẩn bị nói thêm bốn đột nhiên nhìn thấy dạ ảnh liếc mắt nhìn hắn lập tức nhớ tới mình tựa hồ là dạ ảnh giả bạn trai tới tốt ra xem ra hắn không thích hợp cái đề tài này c h ỉ ít không thể tại mỹ nhân ngư cùng dạ ảnh trước mặt nói cái này sau đó bốn đầu đọc thân chó đồng thời nhìn về phía hắn chăm miệng một lời dị loại vân hải ngay ở chỗ này độ tiếp dạ ảnh nói phí qua đường bắt đầu bày trận vân hải gật gật đầu tay lấy ra trận đồ đọc lên từng loại vật liệu ngưu vương bọn người theo thứ tự đem vật liệu cho hắn hắn thì đem vật liệu theo đặc biệt thứ tự cùng phương vị bày ở trên mặt đất hắn lúc này nhìn qua tương đương đáng tin đem vật liệu toàn bộ mang lên về sau vân hải đem trận đồ cho dạ ảnh đứng tại trung ương hướng bên trong chú nhập linh lực trận đồ liền sẽ phóng đại sau đó đem trận đồ cùng trên mặt đất bày ra trận hình trùng hợp là đ ư ợ c rồi cái này trận pháp có thể hình thành một cái vòng phòng hộ nghe nói có thể ngăn cản luyện khí k ỳ cường giả cường lực một k í c h gia ảnh theo lời mà làm quả nhiên tại hướng trận đồ bên trong chú nhập linh lực về sau trận đồ hóa thành điểm điểm quang mang hình thành một cái to lớn hư huyễn trận pháp nàng k h ô n g chế cái này hư huyễn trận pháp chậm rãi hạ xuống mỗi cái tiết điểm đều cùng trên mặt đất trưng bày vật liệu một nhất trọng hợp trùng hợp về sau tất cả vật liệu hóa thành quang mang dung nhập trận pháp bên trong toàn bộ trận đều phát sáng lên đình chỉ linh lực đưa vào vân hải n ô gia ảnh lập tức làm theo cái kia trận pháp trong nháy mắt liền ả m đạm xuống vân hải người có thể đi ra ta bố trí lại cái thứ hai phòng ngự trận pháp cái thứ hai phòng ngự so cái thứ nhất phức tạp nhưng bởi vì có trận đồ tại cho nên không cần minh bạch trận pháp tiết điểm ý nghĩa cùng mỗi cái tiết điểm hẳn là rót vào nhiều linh lực chỉ cần theo thứ tự tại tương ứng vị trí mang lên vật liệu là được trận đồ sẽ tự động đem rót vào trong đó linh lực hợp lý phân phối cho nên đối với trận pháp c h i thức nhất khiếu bất thông người chơi cũng có thể dùng trận đồ bệ trận đương nhiên dùng trận pháp kỹ năng cũng không cần hiểu rõ trận pháp tri thức bất quá nếu như đối với trận pháp giải khắc sâu lời nói có thể đối với trận pháp kỹ năng tiến hành điều khiển tinh vi kỹ năng hiệu quả tất nhiên sẽ có chỗ tăng lên mà lại có thể càng thêm linh hoạt vận dụng trận pháp lấy vân hải trước mắt năng lực còn làm không được điều khiển tinh vi sau m ộ ư ơ i phút cái thứ hai phòng ngự trận pháp cũng bố trí xong r a ảnh đi đến trung ương lần nữa kích hoạt trận cầu cái này trận pháp có thể gia tăng ngươi vật phòng cùng pháp phòng còn có tốc độ vân hải nói bất quá tăng phúc không lớn nó tác dụng lớn nhất là đem tiên kiếp lực lượng dẫn đạo đến dưới đất bất quá chỉ có thể dẫn đạo một bộ phận sư phụ nói đúng giao nhất trọng tiên kiếp có cái này hai cái trận pháp là đủ rồi à đúng hắn nói chờ ngươi vượt qua thiên kiếp nhất định phải không ràng buộc giúp hắn làm sự kiện hắn trận đồ cũng không phải tặng không mỹ nhân ngư lập tức phát ra hừ lạnh một tiếng ủy hẹp h ỏ i gia ảnh vẫn lạnh nhạt như cũ bình thường ta không phải hắn đồ đệ mà lại sư phụ ta cùng hắn có chút qua lại chu linh cười nói hắn lần này chịu giúp ngươi đoán chừng vẫn là xem ở vân hải trên mặt mũi đây vân hải gượng cười hai tiếng nói sang chuyện khác lại nói đội trưởng sư phụ ngươi có hay không cho ngươi đổ vật giút ngươi đồ kiếp gia ảnh khẽ lắc đầu nàng không tại cho nên mới tìm người sư phụ ngưu vương Thời điểm không sai biệt trưởng tiên t không điểm sai Đội ngươi i làm A. ấy là ấy ấy chính đạo cũng có người hai mươi cấp vừa đi xuống dưới mười m ấ y m é t mỹ nhân ngư đột nhiên kêu lên là cái gọi săn thần quân ra hỏa danh tự thật là phách lối a a thượng đế h ắ n công đức cũng vượt qua ba ngàn cảnh giới cảnh giới cũng là luyện kỳ h í k ta đoán hắn khẳng định cũng phải độ k i ế p rồi nói nhảm toàn thể đậu đen rau muống từng cái mở ra bảng xếp hạng xem xét quả nhiên như mỹ nhân ngư nói tới đẳng cấp bài hành bảng thứ nhất dạ ảnh thứ hai săn thần quân cảnh giới bảng xếp hạng thứ nhất dạ ảnh thứ hai săn thần quân công đức thứ nhất săn thần quân tội ác thứ nhất dạ ảnh mà lại hai vị này đều là xế chiều hôm nay lên tới hai mươi cấp trước đó không lâu hoàn thành tiến gia nhiệm vụ có thể khẳng định săn thần quân lúc này cũng đang chuẩn bị độ kiếp công việc vợ dù s ơ các ngươi đoán bọn hắn ai trước độ kiếp thành công Dạ chiến y d y sinh cười hỏi ý của ngươi là hắn hai đều có thể thành công vợ dù s ơ cũng cười đội trưởng thực lực mạnh cái kia săn thần quân cũng không yếu đệ nhất trọng thiên kiếp không làm khó được bọn hắn mà lại săn thần quân có một cái gia tộc đang ủng hộ liệp thân hội như vương k ẽ nhữ mày tuyết xa thành mạnh nhất gia tộc một trong a đúng bọn hắn phó hội trưởng liệp thiên hành còn tại mép sai game cho tiền mãi lộ xuống chiến thư tiền mãi lộ ứng chiến không có chu linh cười hh nói chúng ta phòng làm việc lao đại giúp năm tiền đáp ứng bất quá năm tiền mình còn không biết vân hải a cảm giác lại bị hố đúng lúc này ầm ầm lôi minh bậc h ở i tiếp vân hội tụ chương một trăm bốn mươi bảy lại tu sửa nhiệm vụ đám người cùng nhau giật này mình sách mê lâu cái này âm thanh lôi minh quá đột nhiên vừa mới còn không thấy một đám m â bây giờ lại điên cùng trên đỉnh núi xuất hiện cũng hội tụ chuẩn xác mà nói những n à y k i ế p vân là hội tụ ở dạ ảnh ngay phía trên mà dạ ảnh ở trên đỉnh núi vân hải có chút gánh thầm nghĩ độ kiếp còn chưa bắt đầu liền có thanh thế lớn như vậy đội trưởng thật có thể chống đỡ chu linh vô v ô b ả vai hắn yên tâm đội trưởng tuyệt đối không có vấn đề lại nói thật có vấn đề ngươi có thể giải quyết tranh thủ thời gian tìm chỗ trốn đứng lên đi ta cảm giác sẽ có tảng đá lăn xuống tới đám người rất nhanh liền tìm được một cái sơn động nhỏ chen vào sau đó hiếu kỳ lại cẩn thận từng ly từng tí xem nhìn lên bầu trời tình cảnh nhưng mà bọn hắn dù sao trốn ở trong động có thể nhìn thấy chỉ có biên giới bọn hắn chỉ thấy điện tiếng s â m chớp uy thế kinh người thỉnh thoảng có tảng đá từ trên đỉnh núi lăn xuống tới còn tốt bọn hắn kịp thời trốn đi không phải lúc này muốn bị c u ố n thạch dỗ lỉnh sợ tồn đè ép dưới núi tường đôi đ a m tình nhân phát hiện trên núi kỳ cảnh tình huống như thế nào cái này xét đánh có điểm gì là lạ có người đánh b ộ t b ộ t phóng đại chiêu không đúng giống như giống như chỉ có một người cái gì khác cũng bị mất con mắt cận thị đi c ú trò t chơi này có thể làm cho mù loà gặp lại quan minh chỗ nào còn sẽ có mắt cận thị vậy ta làm sao không thấy được ta có cái ứng xem kỹ năng có thể nhìn rất xa như vậy chỉ có một lời giải thích cái nào đó đẹp trai tiểu từ đ ấ y mũi làm bộ trên sống n u i có mắt kính mà kính mắt chính c h i ế t xạ trí tuệ q u a n mang trên núi có người tại độ k i ế p trước mắt toàn bộ sẽ vở chỉ có hai người có thể độ k i ế p một cái là tuyết sa thành lập thần hội hội trưởng săn thần quân công đức t i ê n cướp một cái là ma tộc đệ nhất cao thủ ảnh ma dạ ảnh tội ác t i ê n tiếp săn thần quân tại tuyết sa thành cho nên trên núi vị này là dạ ảnh vô số người kêu lên sợ hãi sau đó có người dục dịch thành đoàn xuất hắn rất nhiều người coi là dạ ảnh là nam có người cười nhạo nói chỉ bằng chúng ta những n à y hưu nhà người n chơi bên trong hưu nhà người n chơi chúng ta thiện dài ước chứng sẽ không sở trường dài chiến đấu lại có người nói ra nghe nói ra ảnh bên người có sáu đại chân chó thực lực không yếu hiện tại đoán chừng đều ở trên núi chúng ta chút người này đoán chừng không đủ người ta giết vậy liền nhìn như vậy lấy đừng kêu gọi phụ cận người chơi a k heo tuyết lở còn không mau chạy và a. a a a cứu mạng a thật tuyết lở tại thiên kiếp đạo thứ ba thiểm điện đánh xuống thời điểm núp ở trong động vân hải trong lòng cảm thán đội trưởng liền là đội trưởng lúc trước lựa chọn băng múa thành lúc liền cân nhắc đến chuyện này à. tuyết lợ vừa ra còn sẽ có người chơi dám lên núi khẳng định không có cho nên dạ ảnh có thể chuyên tâm đối phó thiên k i ế p đương nhiên chiêu này chỉ ở trò chơi giai đoạn trước hữu dụng các loại chờ mọi người cũng biết bay rồi tuyết lợ liền không có cái gì uy hiếp có thể nói mà phi hành chủng tộc người chơi là sợ bay tới không có khả năng nhiễu dạ ảnh ngược lại thay dạ ảnh ngăn cản thiên k i ế p dù sao thiên k i ế p là từ trên hướng xuống đánh cho hiện tại lắng nghe thiên kiếp lôi mình vân hải tâm lý sợ sệt tốt lo lắng cho mình độ kịp thời điểm nhịn không được cái này thanh thế quá dọa người lần thứ chín chu linh đột n h i ê nói n cuối cùng một đạo thiên kiếp công kích ầm ầm to lớn tiệm điện điên cùng chém xuống đỉnh núi đều bị t ạ c bay một h ố i bất quá vân h ả i bọn người lại là nhẹ nhàng thở ra bởi vì đội ngũ trong kinh nói chuyện dạ ảnh id vẫn là sáng lời cho thấy nàng còn sống lúc này chỗ đỉnh núi tuyết lở đã kết thúc cho nên mọi người lần lượt đứng dậy chuẩn bị đi ra cái này chật hẹp s â n động đồng thời bọn hắn nghe được hệ thống thông cáo đinh thế giới thông cáo thế giới thông cáo chính đạo người chơi săn thần quân trải qua ngàn khó vạn hiểm chúc mừng săn thần quân đạo hữu xưng là thủ vị thành công vượt qua đệ nhất trọng công đức thiên cấp người chơi đưa tặng công đức thiên cấp sáu t ạ một bộ lại bị săn thần quân trước đám người nao nhao cảm thắng đội trưởng vận khí không tốt rõ ràng liền kém một chút sau đó vân hải cái thứ nhất đi ra sân động ngẩng đầu nhìn lên sắc mặt lập tức thay đổi sau đó một cước đem mới đi ra chu linh đạp trở về còn có lần thứ một mươi ầm ầm lần này thiểm điện tương đối mạnh nhưng lại uy thế càng thêm kinh người đỉnh núi lần nữa bị nó tung bay một khối mà ở bên ngoài vân hải bị vô số đá vụn đập t r ú n g theo đá vụn hướng dưới núi lăn đi chu linh trà s á t đem mồ hôi lạnh trong truyền thuyết suy thần quang hoàn liên độ i dài đều bị ảnh hưởng ngư vương khỏe miệng co giật nói đội trưởng không có việc gì tiền mãi lộ treo vợ d u sợ hải tử đáng thương mỹ nhân ngư đáng lời dã chiến y vệ sinh đội trưởng thông cáo cũng phải tới quả nhiên mấy giây sau đinh t người người h bởi vì nàng dám phản kích thiên kiếp thiên kiếp cố ý nhiều đưa nàng một đạo công kích nhưng nàng lại còn là chịu đựng được thực sự là lợi hại a chúc mừng dạ ảnh đạo hữu trở thành thủ vị thành công vượt qua đệ nhất trọng tội ác thiên kiếp người chơi đưa tặng tội ác thiên kiếp sáu tạ một bộ ố ỗ i ngày đội trưởng chậm một bước nguyên nhân lại là so với người ta nhiều một đạo thiên kiếp công kích không công bằng a、ừ. cho nên dạ tỷ mới là lợi hại nhất đội trưởng hung m ánh vậy mà phán kích thiết tiếp đáng thương năm tiền nguyên lai không phải suy thần quang h o à n khởi động là bị liên lụy mau đi xem một chút đội trưởng khi bọn hắn đuổi tới đỉnh núi lúc gia ảnh đã đổi sáo trang chuẩn bị nàng nguyên lai bộ kia trang bị đã tại thiên kiếp bên trong t ồ n hại trên đất trận pháp cùng một số phòng ngự đạo c ố cũng đều hủy may mắn người sống mà lại vũ khí vẫn còn ở đó hiện tại bộ này trang bị là cấp thấp giải tán trang bị thuộc tính rất cặp bã nhìn qua cũng k ó nhìn bất quá không quan hệ mua một bộ hai mươi cấp đồ phòng ngự chính là nàng cũng không có thường thường làm môn phái nhiệm vụ tích lũy tiền chỉ là tại cái kia thứ giã bên ngoài phó bản bên trong thu hoạch không ít tiền nhiệm vụ ban thưởng cũng có rất nhiều tiền cho nên từ trước tới giờ không thiếu tiền phí qua đường chết như thế nào gia ảnh mở miệng liền hỏi đám người lẫn nhau nhìn xem cuối cùng vẫn là mỹ nhân ngư mở miệng thẳng xui xẻo bị tảng đá đập chết vợ dù sơ không ta cảm thấy hắn là ngã chết gia ảnh không sai biệt lắm đoán được chuyện gì xảy ra có chút điểm phiên m u ộ n hơn phân nửa là nàng hại chết vân hải như vương hiếu kỳ hỏi đội trưởng cái kia sáo tạp là cái gì há hai mươi cấp mở ra công năng vạn thẻ đồ g á m tập hợp đủ một bộ thẻ bài có thể mãi mãi gia tăng một số thuộc tính mỗi sáu tạp bài đều có đối ứng thuộc tính người chơi căn cứ từ mình phương hướng phát triển có thể có kế hoạch địa thu thập đối ứng thuộc tính thẻ bài bộ tội ác thiên kiếp sáu tạp gia tăng lại ám cường cùng công kích đang khi nói chuyện gia ảnh đám người đã truyền t ố n g về hắc cám t h ô n trang vừa hay nhìn thấy vân hải đi tới vân hải trầm giọng nói mới nhất nhiệm vụ chém giết săn thần quân, quân. chấm giết săn thần quân đả kích chính đạo sĩ khí đây chính là mới nhất nhiệm vụ nội dung mà lại cưỡng chế gia ảnh nhất định phải tham gia tuyên bố nhiệm vụ chính là hồn tái vân vì đúc luyện đồ đệ mình đương nhiên cũng cưỡng chế vân hải tham gia kỳ thật không cần cưỡng chế vân hải khẳng định sẽ đi giúp dạ ảnh mặt khác nhiệm vụ yêu cầu tại trong vòng sáu tiếng hoàn thành mà lại là từ săn thần quân thành công độ kiếp một k h ắ c này tính lên đương nhiên loại này hạn lúc nhiệm vụ sẽ không để cho người chơi mình đi tìm săn thần quân dù sao tuyết xa thành lớn như vậy tìm một người là rất khó cho nên hệ thống mỗi mười phút đồng hồ cho ra săn thần quân đại khái vị trí đã hệ thống sẽ nhắc nhở như vậy g i ảnh liền không nóng nảy về trước một chuyến một phái nhận lấy ban thưởng Mỗi m ộ tuyết cái đạt tới đặt l ệ n khí kỳ đ đều sa nhao nhao thành tại m nơi này ban đêm rất lạnh lúc này vậy mà rơi ra tuyết lông lỗng màu trắng sa mạc bên trong một mảnh chùm lên tầng một tuyết ý ố c đạo bên trong nạo nghệ đứng thẳng ở bông tuyết bên trong săn thần quân n h ấ n tộc có một trương tuấn tú khuôn mặt mà không biểu tình chỉ là hơi niết lên mày kiếm ẩn giấu đi một chút lãnh đạo nghe được sau lưng tiếng bước chân hắn mới chậm rãi mở miệng việc nhỏ cha được một chút xíu người đến chính là đã từng truy sát quá vân hải ương yêu liệp thiên hành thái độ của hắn hơi có vẻ t h y ý dạ ảnh nữ ảnh ma ước chừng hai mươi tuổi thích khách sẽ trong nháy mắt tận thân tập kích kỹ năng còn lại kỹ năng không tin tưởng dưới tay nàng có sáu người nghề nghiệp người chơi bờ r ụ sở ám tinh thực lực coi như có thể chứ huyết ma chiến sĩ xuất ngũ quân nhân giã chiến y sinh tình ma pháp thuật thể thuật song tu cá nhân sức chiến đấu tại bờ rủ sở phía trên lên bờ mỹ nhân ngư linh ma y sinh p kiếm kiếm nói đến đây liệp tiên hành đột nhiên cười lưu lại tiền mãi lộ linh ma trận pháp sư có một cái mạnh vô cùng phụ trợ trợ pháp công kích thủ đoạn phi thường có hạn san thần quân vẻ mặt và thế đứng đều không có nửa phần biến hóa lạnh ngặt nói ngươi muốn cùng lưu lại tiền mãi lộ lạnh ngặt nói ngươi muốn cùng lưu lại tiền mãi lộ đứng đã hạ chiến thư hắn phòng làm việc lao đại giúp hắn tiếp phòng làm việc một văn tiền phòng làm việc liền là đem ba công đức nhiệm vụ thẻ bán cho chúng ta cái kia phòng làm việc ừng tiền có thể thông thần ta cả đời đối thủ a lão đại câu nói này có chủ h u n g bị hữu hiểm nghi ưu nói đến ngươi cùng hắn cái gì ân đoán a từ nhỏ đến lớn lẫn nhau thấy ngứa mắt tử địch không có cụ thể ân đoán số mệnh sao liệt tiên hành ngừng lại thời thần tình nghiêm túc có lẽ làm ngươi giết hắn ngươi liền có thể chạm trừ tâm mà đ ạ tới t im miệng tự kỷ mặt c ố i hh lưu mấy người liệt tiên hành hiệu rất rõ nhà mình lão đại tại săn thứ ầ n quân tiếp vào m ô chín i t ư đạo thiên m vụ n kiếp lúc công kích hắn cơ hồ đã dùng hết tất cả thủ đoạn cho nên đối mặt đêm mưa tiểu đội đ ộ c kích hắn sẽ không cả tộc nên chiến càng sẽ không độc thân phân chiến hắn cũng cần đồng đội mặt khác nên chiến giả ảnh nhiệm vụ là nhân số hạn chế nhiều nhất hai mươi người bởi vì giả ảnh tối đa cũng chỉ có thể xuất l í n h hai mươi người đến đây như vậy chính đạo bên này có thể nào đọa mình bị phong cho nên tối đa cũng chỉ có thể xuất chiến hai mươi người nghe được liệp thiên hành vấn đề s a n thần quân không có trả lời ngay mà là hỏi bọn hắn chỉ có bảy người sao cái này không tin tưởng tuyển ra mười tám người chờ bọn hắn tới bọn hắn đến mấy cái chúng ta xuất chiến mấy cái liệp thiên hành lập tức xuống dưới h á bài t u y ể n ra mười tám người đương nhiên là toàn gia tộc ngoại trừ hai vị hội trưởng bên ngoài mạnh nhất mười tám người cái này mười tám người cũng đều là gia tộc hạch tâm nhân viên nhân tộc cùng yêu tộc đều có không chỉ có như thế vì càng nhanh bắt đầu chiến đấu liệp tiên h hành còn để cho người ta tại ốc đảo chung quanh gọi hàng gọi hàng nội dung như sau gia ảnh ngươi nghe l ã o đại nhà ta s ă n thần quân muốn cùng ngươi đ ơ n đấu có loại đến ốc đảo bên trong đến tuyệt đối công bằng công chính công khai đều lên trực t i ế p á. dưới tình huống như vậy dù cho không có hệ thống nhắc nhở gia ảnh cũng rất nhanh đã tìm được sâu nhưng mà lúc i hội gia tộc người chơi viết dịch tựa hồ cũng giấy lên tới. Hội ệ đệ p thần tộc tựa trường tộc nhất thủ dịch hồ cung lên muốn cùng ma tộc đệ nhất cao thủ đơn ma cao đấu. này sân bãi trung ương gia ảnh cùng săn thần quân nhìn nhau ai cũng không có mở miệng trước liệp thiên hành lại là trước ồn ào lưu lại tiền mãi lộ chúng ta trước nhất quyết thắng bại lao đại bọn họ có thể muốn thâm tình đối mặt thái bình dương nước làm san thần quân k h ỏ mắt run dậy dùng ánh mắt tràn đầy sát ý nhìn về phía liệp thiên hành nhưng mà cái sau nhắm mắt l à ngơ vân hải còn chưa mở miệng mỹ nhân ngư không nhìn được trước ngươi cái đ i ể u nhân nói lộn xộn cái gì lao nương đánh với ngươi liệp thiên hành cười lạnh nói ta không cùng ý sinh đánh mỹ nhân ngư giận dữ ý y sinh cũng thế ta đến vân hải đột nhiên tiến lên một bước đem mỹ nhân ngư ngăn ở phía sau nói thế nào dạ ảnh cũng là bạn gái của ta dám nói lung tung người đương nhiên phải ta để g i o hấn kỳ thật nói lời này lúc hắn trong lòng là b u ồ n b ự c bởi vì cái này không là chính hắn muốn nói là dạ ảnh nói chuyện riêng hắn buộc hắn nói nếu như hắn không nói như vậy vậy hắn ngày mai cũng không cần vào trò chơi mà lại muốn ăn một ngày đoán thể đan dược đoán thể đan một ngày một khỏa đối với vân hải tới nói đã đủ rồi ăn nhiều sẽ phi thường thống khổ hắn nhưng không có kim mỗi nhân loại kêu man hoàng kim tương thể cho nên vì ngày mai tốt đẹp hắn không thể không xuất chiến liệp thiên hành nghe vậy lông mày níu lại có chút khó chịu nói cái kia thật có lội à không biết quan hệ của các ngươi bất quá ngươi tức giận cũng tốt toàn lực một trận chiến đi hừ tới đi vân hải lập tức dương cánh bay lên đồng thời cực nhanh địa ngưng tụ linh tinh tại liệp thiên hành cũng dương cánh cất cánh lúc vân hải vung tay lên tại một trận tiếng hổ gầm bên trong sáu viên linh tinh bay ra hướng sau phương cái kia phụ trợt pháp sau ừ nhàm chán trò xiếp nhìn ta côn lôn kiếm thuật nhất kiếm tây lai chiêu thức giống nhau đối với ta là vô dụng ra đi bốn tay ổ tìm hiệu sợp dìm chương một trăm bốn mươi chín côn lôn kim q u a n g chú nghe được ổ tìm hiệu sợp dìm bốn chữ người vây xem trong đầu lập tức hiện hiện một cái ý niệm trong đầu khoa huyễn loạn n h ậ p rồi sau đó bọn hắn trông thấy vân hải trước người xuất hiện một cái triệu hoàng trận một cái có bốn cái cánh tay một đầu nhân ngẫu đ ố n g nhiên thoát ra sách mê lâu nhân ngẫu trên người nổi lên quang mang nhàn nhạt, nhạt sau đó hai tay bắt lấy liệp thiên hành mũi kiếm lại hai tay bắt lấy liệp thiên hành cánh tay mà liệp thiên hành kiếm đã xuyên thấu nhân nhưng mà nó là cơ quan nhân ngẫu không phải người sống một kiếm này đối với nó tới nói không nguy hiểm đến tính mạng thế nhưng là đối với kiếm cùng tay đều bị bắt lại liệp thiên hành tới nói lại là nguy ngươi tại s ớ m tối vân hải vẫn không có từ cơ quan nhân ngẫu sau lưng xuất hiện mà là trực tiếp cách nhân ngẫu đối với liệp thiên hành quạt một quạt ám b i ê m tả phong âm phong lôi cuốn lấy ngọn lửa màu đen chống rông xuất hiện trong nháy mắt đem liệp thiên hành cuốn vào trong đó liệp thiên hành nhất kiếm tây lai là người cùng kiếm nhất lên hướng về phía trước bay thẳng lại xưng ngụy nhân kiếm hợp nhất chiêu này hắn bình thường thật hài lòng thường thường tại săn thần quân trước mặt nói khoác mình đã sờ đến thật nhân kiếm hợp nhất ngưỡng cửa hiện tại hắn thật hối hận mở màn chiêu thứ nhất liền dùng cái này đáng giận linh ma nhất định là ngờ tới hắn sẽ dùng chiêu này cho nên sớm nghĩ kỹ đối sách đi liệp thiên hành đoán đúng hơn phân nửa duy nhất sai là vân hải không phải ngờ tới hắn sẽ trước tiên dùng chiêu này mà là chỉ biết là hắn biết cái này chiêu tại hắn hô lên nhất kiếm tây lai lúc vân hải liền biết mình cơ hội tới triệu hoán cơ quan nhân ngẫu vẫn là dùng tới làm ngăn đỡ mũi tên a không là đỡ kiếm bài thuận tiện đóng vai cầm tủ trí thủ cơ quan nhân ngẫu trên thân khắc họa lấy hai cái phòng ngự trận pháp một cái là sinh ra vòng phòng hộ một cái là dẫn đạo lực lượng của địch nhân đi nơi khác hiện tại chỉ mở ra thứ hai cái trận pháp đem liệp tiên hành trên thân kiếm linh lực lực lượng dẫn đạo đến trong không khí cho nên kiếm này bên trên chỉ còn lại có vật lý tổn thương mà điểm ấy tổn thương không cách nào phá hủy cơ quan nhân ngẫu nếu như không phải cơ quan nhân ngẫu là thuần làm bằng gỗ một kiếm này khả năng còn xuyên thấu không được bộ ngực của nó tại á m viêm tả phong quét sạch liệp tiên hành về sau cơ quan nhân ngẫu không có bung tay mà là mở ra vòng phòng hộ chất pháp đỡ được không phân địch ta tối viêm cùng t ạ gió vân hải cho nó mệnh lệnh là Chết h bắt k ô nếu g thả. n như là trên mặt đất vân hải có thể sẽ để nó b ư ớ c lên bị tối viêm tiêu hủy nguy hiểm công kích liệp thiên hành đáng tiếc nơi này là trên trời mà cơ quan nhân ngậu không biết bay đột nhiên toàn thân bám vào tối viêm liệp thiên hành phát ra một tiếng trói hai ương d i loại hình, t n g đạo m khí cảnh đẳng giới cấp cầu, cấp yêu k đồ, đồng thời liệp thiên hành phát động tất cả yêu tập đều biết kỹ năng hóa thân bản thể chỉ gặp tại một mảnh tối viêm bên trong kim quang bắn ra b ố n phía mà tại kim quang bên trong một cái to lớn thương ưng chậm rãi hiện hình tản ra kim quang thương ưng cánh khổng lồ đột nhiên vỗ một trận cuồng phong thổi tan tất cả tối viêm thổi bay cơ quan nhân ngẫu lại là một tiếng chói thai ư ơ n g gáy thương ưng đánh g i ế t mà đến vân hải thu nạp cánh thẳng đứng hạ xuống đồng thời thu hồi cơ quan nhân ngẫu không biết bay cơ quan nhân ngẫu lúc này đã không có gì tác dụng bất quá về sau khả năng còn sẽ có ra sân cơ hội cho nên trước thu hồi kỹ năng cả ly sau đó phát động kỹ năng ám ảnh chắc bộ né tránh thương lợi trạo xoay tay lại xử suất trong trận kỹ năng bạch hổ tiểu bạch h ổ tại tiếng h ổ gầm bên trong đột ngột xuất hiện tại thương ứng phía sau đông nhiên bắt lấy ứ n g cổ há miệng liền cắn tương da không dày mà lại không có miếng vẩy cho nên khi trận liền máu tươi vẩy ra ngao thương ứng phát ra một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn cấp tốc chuyển biến bước lên ý đồ vứt bỏ trên lưng đồ chơi nhưng mà chỉ cần tại bạch h ổ uy lâm trận bên trong tiểu bạch h ổ liền có thể phi hành mà vân hải lúc này đã một lần nữa dương cánh truy đổi thương ứng để thương ứng một mực ở vào trong trận cho nên tiểu bạch hồ nương tựa theo năng lực phi hành liền là không có bị thương ứng vứt bỏ trên mặt đất san thần quân một ánh mắt ngăn lại cái nào đó muốn đi viện trợ liệp thiên hành cao thủ lãnh đạo nói đây là hắn chiến đấu ai cũng không thể chơi dự chỉ bất quá hắn trong mắt tựa hồ có từng k i a cởi trên nỗi đau của người khác là đang trả thù trước đó liệp thiên hành nói lung tung a tuyệt đối là đang trả thù a ra ảnh trầm mặc như trước lấy mà ngưu vương bọn người cười ngưu vương cảm giác liệp thiên hành tự tìm từ l ộ a vừa ra tay liền bị bắt lấy vợ dù sơ ta cược một đồng tệ cường đạo thắng chu linh lại nói cái này yêu tộc biến thân thật đẹp trai mạ giã chiến y t h i sinh bên trong hạ đẳng ma tộc cũng có thể biến thân nhưng chúng ta những n à y đẳng cấp cao nhất ma tộc lại không được biến thân năng lực thật sự là không thể nào hiểu được mỹ nhân ngư h ừ người ta khẳng định còn có tất sắc k ý ai thua ai thắng còn c h ư a nhất định đây toàn đội đ o á n c h ừ n g chỉ có nàng đang mong đợi vân hải thua cũng không biết là mỹ nhân ngư miệng quạ đen hiền linh vẫn là vân hải suy t h ầ n bị động kích hoạt lên ngay tại phần lớn người đều coi là liệp thiên hành muốn bị truy sát đến chết lúc đã đã mất đi kim quang t ư ơ n g n n g đột nhiên quay đầu miệng phun lợi kiếm đúng vậy lại là miệng phun lợi kiếm kiếm chính là liệp thiên hành vũ khí sắc bén lại nhanh kiếm mang lại lên tiểu bạch h ổ né tránh không kịp bị lột một cái chân vân hải dưới sự kinh hãi đem tiểu bạch h ổ thu hồi đồng thời lần nữa phát động ám ảnh chắc bộ né tránh một kiếm này ám ảnh chắc bộ thời gian cúng độ chỉ có ba mươi giây mà vừa rồi vân hải truy sát liệp thiên hành không chỉ ba mươi giây nhìn thấy vân hải lại một lần né tránh kỹ năng thương ưng đồng tử hơi co lại đại khái đoán ra hắn chiêu này thời gian cúng độ sau đó thương ưng quay người d é t trở lại phải thừa dịp vân hải né tránh kỹ năng còn tại làm lạnh lúc xử lý hắn hai tay phi tốc trên không trung hư hỏa trận pháp quyết tử một trận chiến á ổ m tìm hiệu sập dìm cái gì thương ưng dưới sự kinh hãi miệng nói tiếng người vốn là có thể nói chuyện tình huống như thế nào triệu hoán làm lạnh ngắn như vậy trên mặt đất không ít người cũng nghi ngờ là linh ma thiên phú kỹ năng hát k á m chân lý cưỡng chế sử dụng đang làm lạnh kỹ năng có người cấp ra câu trả lời chính xác một giây sau tại thương ưng không kịp dừng lại chỉ tới kịp chuyển cái nho nhỏ có lúc bốn tay cơ quan nhân ngẫu lại đi ra vân hải không có dự phán thương ứng tẩu vị cho nên nhân ngẫu cùng thương ứng có chút khoảng cách nhưng cái này không quan hệ bởi vì vân hải bay lên một cước đem người ngẫu cả tới nhân ngẫu mở ra bốn tay lại một lần nữa nằm chắc liệp thiên hành khác biệt chính là lần trước bắt lấy chính là cánh tay cùng kiếm lần này bắt lấy chính là cánh đáng giận thương hưng gầm thét một kiếm đông lai c h ư ơ n một trăm năm mươi chiến đấu tiến hành lúc ngay sau một kiếm đông lai danh tự vân hải trong đầu trong nháy mắt lóe lên mấy ý nghĩ sau đó quả quyết lần nữa thu nạp cánh vật rơi tự do sách mê lâu tại hắn vật rơi trong n á y mắt một thanh lợi kiếm từ đỉnh đầu hắn bốn mà qua lột vài c ọ n tóc kia nguy hiểm thật vân hải âm thầm nhẹ nhàng thở ra sau đó cách không kích hoạt cơ quan nhân ngẫu trên người hai cái t r ậ n pháp đinh một tiếng v a n giòn lợi kiếm ngay cả vòng phòng hộ cũng không mặc tấu càng không nói đến làm bị thương cơ quan nhân ngẫu thương ưng khỏe mắt run dày miệng há lấy đều không khép được cái kia linh ma hậu mặt dài con mắt sao không ai nhắc nhở hắn hắn làm sao biết kiếm hội từ phía sau hắn phong tới còn có cái này nhân ngẫu vòng phòng hộ mạnh như vậy làm sao không dùng để ngăn cản hắn ban sơ chiêu kia nhất kiếm tây lai tên một kiếm đông lai loại hình trang bị kỹ năng phẩm chất màu đỏ phản khí đẳng cấp yêu cầu cấp m ư ơ i cảnh giới yêu cầu đoàn thể công đức hoặc tội ác tiên kiếp yêu cầu không chủng tộc yêu cầu không hiệu quả đem bay vụt đi ra kiếm một lần nữa triệu hồi đến đối với địch nhân phía sau lưng tiến hành công kích thẳng tắp công kích căn cứ đem kiếm bắn đi ra lúc hướng trong kiếm rót vào linh lực nhiều quyết định kiếm bắn trở về lúc tốc độ cùng có thể bay sau khi rời khỏi đây còn có thể triệu hồi tới lớn nhất khoảng cách khoảng cách ngắn nhất năm m nhất dài năm mươi m kỹ năng tổn thương cùng đánh trúng mục tiêu lúc kiếm tốc độ ban sơ chú nhập linh lực vũ khí lực công kích ngũ hành âm dương trúc tính cường hóa các loại trở thuộc tính tương quan thời gian cù đồ một giờ g i chú xuất từ côn lôn kiếm điện cấp thấp thiên trường nhất kiếm tây lai hảo tỉ mùa, nhất kiếm tây lai thuộc về làm lệnh dài mà tổn thương loại hình một kiếm đông lai thì là làm lệnh dài tổn thương cao liệp thiên hành đã từng khảo nghiệm qua một kiếm đông lai có thể miễu s á t chính thường mãn máu trạng thái dưới mình nhưng thật ra là lần đầu sử dụng lúc lầm giết mình nhưng mà mạnh như vậy lực công kích vậy mà không thể công phá cơ quan nhân ngẫu vòng phòng hộ cái này có chút h ố cha à. có mạnh như vậy vòng phòng hộ làm sao không đồng nhất bắt đầu liền dùng nguyên nhân chỉ là vân hải muốn tóm lấy hắn sau đó quần đầu hắn đáng tiếc không thể quần đầu thành công không để cập tới thương ương liệp thiên hành phiên muộn đã thấy vân hải lại một lần dương cánh lần nữa lên không lần nữa gọi ra tiểu bạch hồ công kích phó hội trưởng ủng hộ thiên hành ca ủng hộ a đừng thua cho ma tộc ủng hộ người còn có cơ hội linh ma đã không có kỹ năng phó hội trưởng ngươi còn có cơ hội không cần từ bỏ a phó hội trưởng phản x á ta nhiều người thanh em lớn toàn bộ ốc đ ả o đều tràn ngập liệp thần hội người chơi ủng hộ âm thanh r a ảnh bọn người không có la ủng hộ bởi vì bọn hắn ít người thanh em yếu h ô vân hải cũng không nghe thấy có lẽ là ủng hộ âm thanh khích lệ liệp thiên hành cầu thắng sinh dục vọng hắn quẹo thật nhanh con né tránh tiểu bạch hồ đánh giết về sau đ ộ tên n h i giải trừ ngàn t cân t ạ ôm tháng rơi phục nhân loại hình trang bị kỹ năng phẩm chất màu đỏ phàm khí đẳng cấp yêu cầu mười lăm cấp cảnh giới yêu cầu đoàn thể công đức hoặc tội ác thiên kiếp yêu cầu không đặc thù yêu cầu hai chân cách mặt đất chí ít hai mươi m t h ủ n g tộc yêu cầu không hiệu quả tại cách đất chi ít hai mươi mét trả thái ôm chặt lấy địch nhân sau đó đồng thời rơi xuống trong lúc đó bị ôm lấy người hoặc vật không cách nào tranh thoát nhưng địch nhân thực lực quá mạnh thì chiêu này không cách nào sử dụng rơi xuống đất trong nháy mắt t h i thuật giả trực tiếp vật lên bay lên miễn dịch rơi xuống đất lực trùng kích không có nhảy dựng lên thì cùng c h ế t gà mà địch nhân đem nhận đại lượng vật lý tổn thương n à y kỹ năng tổn thương cùng rơi xuống lúc độ cao rơi xuống đất trong nháy mắt tốc độ t h i thuật giả lực lượng thể chất các loại chờ nhiều hạng thuộc tính tương quan thời gian cùn đ ộ mươi năm phút ghi chú nghe nói là thiên cân truy thắng cơ bản lúc đầu hắn chiêu này là muốn dùng để đối phó vân hải trước đó hắn thi triển một kiếm đông lai cũng bay nào h hướng vân hải lúc liền còn nếu như một kiếm kia không giết chết vân hải vậy liền xử xuất chiêu này ý nghĩ thế nhưng là vân hải vậy mà tránh thoát một kiếm kia mà lại lại một lần gọi ra cơ quan nhân ngẫu mà hắn rất không may lại một lần bị cơ quan nhân ngẫu bắt lấy một kiếm kia lại không đem cơ quan nhân ngẫu xử lý cho nên nguyên kế hoạch ngâm nước nóng nhưng hắn còn tại tìm cơ hội tiếp cận vân hải nhưng mà người vân hải quá g i o hoạt phi hành kỹ xảo lại tương đương xuất sắc đội sát không bông lại không để liệp thiên hành cách hắn quá gần mà cơ quan nhân ngẫu cùng tiểu bạch hổ đều tại công kích liệp thiên hành nếu như lại như thế tiếp tục nữa tương yêu hẳn phải chết không nghi ngờ bởi vậy liệp thiên hành chỉ có thể đối với cơ quan nhân ngẫu s ử xuất ngàn cân ôm tháng rơi xử lý trước cơ quan nhân ngẫu lại xử lý tiểu bạch hổ cuối cùng cùng đồng dạng không có gì kỹ năng vân h ả i cận thân của bác đây chính là hắn vừa mới nghĩ ra kế hoạch làm hiểu rõ nhất liệp thiên hành người san thần quân cơ hồ là trong nháy mắt liền đoán được hắn tất cả kế hoạch san thần quân cho rằng cận thân của bác liệp thiên hành rất có ưu thế cho nên nhàn nhạc cười mặc dù hắn muốn báo thù liệp thiên hành trước đó nói hiễu nói vượt nhưng này dù sao cũng là tiểu đệ của mình cho nên liệp thiên hành có thể thắng tự nhiên càng tốt hơn đương nhiên là một cái công chính hội trưởng kỳ thật chủ yếu vẫn là bởi vì tại trực tiếp san thần quân là sẽ không xuất thủ t ư ơ n g trợ cũng sẽ không để cho người khác giúp liệp thiên hành bởi vì tại các ma tộc trước khi đến liệp thiên hành liền đã nói rất nhiều lần muốn cùng vân hải đơn đấu kéo về màn ảnh một tiếng vang thật lớn ẩm vang rơi xuống quần quận bùi mù bên trong liệp thiên hành đ ằ n g không mà lên cười lạnh nào h về phía tiểu bạch hồ về phần cơ quan nhân mẫu nó thân thể đã tản mát đầy đất vỡ vụn vỡ vụn nhân mẫu tự động hóa vì quan mang trở về kỹ năng thẻ m vân hải có t hơi ể lần nữa xuất c n Vân hơi trầm n lòng g tiếc hận, âm đột nhiên để tiểu bạch hổ rút lui mà chính hắn xuống tới hh c muốn dùng bạch hổ đánh lén liệt thiên hành cười lạnh vô dụng ngươi một cái trận pháp sư làm sao có thể tại cận chiến bên trên kiềm chế nói nhảm nhiều quá vân hải âm thanh lạnh lùng nói nắm chặt cây quạt lại dùng kiếm chiêu tấn công địch liệt thiên hành t h ầ n sắc đột nhiên ngưng trọng lên hắn phát hiện vân hải lại là cái cùng hắn lao đại có công phu thật người người ta dùng cây quạt đều có thể cùng hắn dùng trường kiếm đánh cái tương xứng nếu như đồng dạng dùng kiếm trên mặt đất chu linh cười hh t nói giáo ta hắn kiếm pháp lợi hại a muốn học muốn dạy học phi u đúng lúc này tại liệt thiên hành phòng bị tiểu bạch hổ đánh lấy lúc vân hải dùng tay phải đột nhiên dối ra từng ngón tay hướng hắn. chương một trăm năm mươi mốt chu linh ta muốn xuất chiêu t ử vong nhất chỉ san thần quân đồng tử hơi co lại những người vây xem lên tiếng kinh hô sách mê lâu chỉ là vân hải các đội hưu cùng nhau mắt trở trắng liền ngay cả dạ ảnh đều kém chút cười c ầ u thí tử vong nhất chỉ bọn hắn trăm phần trăm vững tin vân hải không có kỹ năng này nhưng trong lúc nhất thời lại muốn không ra lại là cái chiêu gì mặc kệ vân hải các đội hưu tại tâm lý như thế nào đậu đen rau uống dù sao liệp thiên hành là hù dọa tại vân hải hô lên chiêu thức tên đồng thời một đạo hồng quang tử trên ngón tay của hắn bay vụt mà ra đạo ánh sáng này tốc độ cực nhanh Cùng hắn khoảng cách không đến một mét liệp thiên hành cái gì cũng không kịp làm ngược liền trúng chiêu xong liệp thiên hành lúc này tiếng lỏng nhưng mà hắn rất nhanh liền phát hiện mình không chết mà lại nhận tổn thương chỉ có năm bị lừa rồi đây là liệp thiên hành cái thứ hai suy nghĩ đáng tiếc hắn hiểu được hơi trễ tiểu bạch hổ đã xuất hiện tại bên cạnh hắn một thanh gắt gao cắn hắn cầm kiếm tay trái hắn đưa tay đi bắt thế nhưng là tay phải lại bị vân hải bắt lấy sau đó hắn bị vân hải cùng tiểu bạch hổ cứng rắn rắt lấy hướng xuống sông v ọ mạnh càng lúc càng nhanh vây a n liệp thiên hành đầu trước rơi xuống đất cả người cắm ngược vào cắt bên trong lòng đất hắn hai đã đánh tới ốc đảo bên ngoài vạn h ạ n h chính là vậy mà dạng này cũng chưa chết mà vân hải tại rơi xuống đất trước một giây để tiểu bạch hổ đem hắn đụng bay mà hắn đồng thời thu nạp cánh đem mình đoàn thành một cái cầu nghiêng l ă n ra ngoài vận khí không tệ không có đụng vào trên tảng đá lúc đầu cũng không có mấy cái tảng đá t r ư ợ t ra một đầu ba bốn mét lớn lên đường hầm về sau rốt c ụ c ngừng hát gây rơi mất hơn phân nửa về phần tiểu bạch hổ trực tiếp té chết hồ vong chặt phá bạch hổ uy lâm trận trong cùng một lúc cưỡng chế giải trừ khán giả nhìn lấy lần này trắng cảnh ngu ngơ mấy giây sau đó c săn thần quân g đất lắc i ệ đầu nói không ta lại ở thứ bảy cục bên trên các ngươi chỉ cần đánh ngã bên ta sáu người liền có thể cùng ta chiến đấu mà ngươi cũng tại thứ bảy cục bên ta đánh ngã ngươi vừa sáu người liền đem cùng ngươi chiến đấu mỗi một trận đều là một đối một tháng người kia có thể tiếp tục trận chiến đấu tiếp theo thua cái kia liền không thể lại đến trận mỗi một trận chiến đấu trong đó một phương tử vong nhận v u a hoặc mất đi sức chiến đấu thì chiến đấu kết thúc trận đầu là bên ta liệp thiên hành chủ động khiêu chiến cho nên trận thứ hai là ngươi vừa người trước xuất trận có thể tùy ý chọn chiến đằng sau ta cái này mười tám vị bên trong bất luận một vị nào đã đánh qua không thể lại khiêu chiến và dù sơ lập tức biểu thị bất mãn không công bằng chúng ta bên này có cái y sinh nào mỹ nhân ngư đột nhiên một cước đem hàn đá văng tiến lên mấy bước tùy tiện đến cái điều nhân lao nương dạy ngươi là người ta đi thật là p h á lối mỹ nữ đầu kia tóc vàng thật xinh đẹp bất quá quá p h á lối giống như tại cái gì trong video gặp qua nàng không phải là loại kia không là là ca khúc eo b u n nghĩ tới nàng là sao ca nhạc có chút danh khí a a lại là minh tinh muốn cái ký tên trong hội liền có mấy cái hàng hai minh tinh làm sao không thấy n g ư ờ i đi muốn ký tên bởi vì bọn họ là nam a tại khán giả ồn ào náo động tiếng nghị luận bên trong san thần quân sau lưng đi ra một nữ tính hạc yêu vô luận từ tướng mạo vẫn là giá người đến xem vị này hạc yêu tiểu thư đều bị mỹ nhân ngư hất ra mười mấy con phố chỉ có thể dùng bình thường để hình dung nàng vừa đứng đi ra khán giả đều cho rằng trận chiến này kết quả đã định bởi vì vị này là liệp thần hội mạnh nhất nữ tính người chơi không có cái thứ hai san đồng đồng cùng san thần quân cùng liệp tiên hành phong cách vẽ hoàn toàn khác biệt hạch o tâm thành viên kỳ thật trước kia nàng không gọi cái tên này trước kia id là giữa hồ tiểu đồng tử nổi danh nghề nghiệp mình tinh cấp người chơi từng thu hoạch được nào đó trò chơi nghề nghiệp nữ người chơi thi đấu vòng tròn hạ ba tại thiên lộ mở phục trước bị san thần quân mời được liệp thần hội sau đó sửa lại id giang hồ truyền ôn san đồng, đồng là bị san thần quân bị lực hấp dẫn c h u ẩ luân chuẩn bị đội ngược san thần quân sự thật lại là nàng cảm thấy san thần quân cho ra tiền lương đủ cao cho nên gia nhập liệp thần hội đổi id nhưng thật ra là bởi vì nàng thất tình nàng nguyên lai、like、cái kia id nhưng thật ra là tình lữ id người biết chuyện này cực ít càng không có mấy người biết nàng trước đó không lâu vừa bị bạn trai quăng nguyên nhân rất đơn giản bởi vì nàng bạn trai tìm cái so với nàng nữ nhân xinh đẹp chứ sao bất quá nàng hiện tại không xoắn suýt chuyện này bởi vì săn thần quân tìm người ở trong game bên ngoài hung hăng dạy dỗ cái kia đối với cậu nam nữ cho nên vì báo đáp săn thần quân coi trọng cùng giúp nàng xuất khí nàng quyết định cho trước mặt cái này xuất khẩu của ngôn ngoại quốc nữ nhân một cái hung hăng giáo hấn sau đó Hai nữ trên không khai chiến, mấy lần kỹ năng quang mang nữ trên trung lần năng kỹ mấy về san u Mỹ h thương â n Ngư trọng xuống rơi đồng ấ tất Bất t Kết tại trong, quát không quả quá, liệu cả ảnh này người bên trong, bao quát dạ ảnh bọn người không đối nàng ôm cái gì hy vọng. Bất quá, Mỹ nhân Ngư hy dạ lại mọi đối cái cười, dự của bao ôm Mỹ gì đ đ ầ vậy mà d ù n mạnh nhất đánh ta. đồng á n Săn h bôi ta. đ đồng biến sắc nguyên lai nữ nhân này là cố ý khiêu khích muốn kích mạnh nhất phi hành chủng tộc xuất chiến mục đích là để kỹ năng của nàng tiến vào làm lệnh trạng thái san thần quân lại lạnh nhạt nói không có việc gì trận tiếp theo là chúng ta khiêu chiến kéo dài thời gian là đủ san đồng đồng vẫn còn có chút phiền m u ộ n mặc dù kéo dài thời gian có thể làm cho nàng kỹ năng kết thúc làm lạnh nhưng kỹ năng của nàng đã cơ hồ đều bị đối phương biết sau đó san thần quân thuận miệng hô cái danh tự lại một cái ương yêu đứng dậy ta khiêu chiến tây môn tiết tuyết cái kia ương yêu nói chu linh cười lạnh đi ra muốn theo ta chơi kéo dài ngây tơ cái kia ương yêu bay thẳng lên cách mặt đất hơn mười m về sau hai tay ôm ngực cười lạnh nói ngươi có thể đánh đến ta nếu như là hôm qua chu linh chậm rãi rút kiếm ra lạnh lùng nhìn chằm chẳm cái kia ương yêu ta thật bắt người không có cách nào nhưng là hôm nay ngươi tất sẽ thành ta dưới kiếm v o n g hồn hừ nói mạnh miệng tiểu tử có bản lĩnh đi lên a cái kia ưng yêu mặc dù mặt ngoài chẳng thèm nó g tới nhưng đã treo lên mười hai vạn phần tinh thần không phải lo lắng chu linh thật có biện pháp công kích không chung đơn vị mà là hắn mỗi một trận đều sẽ hết sức chăm chú toàn lực ứng phó cái này ưng yêu ai đi là kiếm kinh thiên cũng là một vị nghề nghiệp nổi danh người chơi hắn trước kia tại đây hắn trong trò chơi là làm qua hội trường nhưng là kinh doanh bất thiện sụp đổ tại nhân sinh thật ý thời điểm bị săn thần quân kéo và băng hắn rất cảm kích săn thần quân coi trọng hắn mà lại đối với săn thần quân thực lực rất bội ph cho nên đối với săn thần quân chính xác mệnh lệnh là tuyệt đối sẽ nghiêm túc chấp hành hắn cũng cho rằng trận này cần kéo dài thời gian để săn đồng đồng kỹ năng khôi phục lại như vậy trận này nhất định phải đánh cho thật lâu chỉ ít hai mươi phút mà hắn chủng tộc để hắn giao đấu không cách nào phi hành ảnh mã lúc có được rất lớn quyền chủ động nhưng cái này cũng không hề sẽ để cho hắn sinh ra bất kỳ tùy tiện suy nghĩ chuẩn bị xong chưa chu linh chân trái hướng về sau một bước ánh mắt ngưỡng mộ kiếm k i n h thiên ta muốn xuất chiêu chương một trăm năm mươi hai đạo sĩ cùng hòa thượng tên dẫn kiếp huyết nhất giai loại hình trang bị kỹ năng s á c mê lâu nhìn nhất toàn đổi mới nhanh nhất tiểu thuyết đây là dẫn kiếm cũng không phải là ngự kiếm cần lấy tinh huyết làm dẫn tinh huyết chỗ đến phi kiếm chỗ hướng tinh huyết tổn hại tự thương hại nó hơn chỉ cần linh lực sung túc dẫn kiếm quyết có thể cầm tục sử dụng dẫn kiếm trong lúc đó mỗi g i â y tiêu hao mười điểm linh lực nhất định phải chí ít sử dụng một cái tay k h ô n g chế phi kiếm trong lúc đó có thể sử dụng còn lại kỹ năng tổn thương từ võ đồ vật lý lực công kích tự thân lực lượng cùng lực công kích các hạng thuộc tính cường hóa giá trị người cùng kiếm khoảng cách các loại chờ nhân tố quyết định người cùng kiếm khoảng cách càng xa tổn thương càng thấp vượt qua nhất định phạm vị thì không cách nào khống chế phi kiếm thậm chí mất đi tinh huyết thời gian cùn đồ năm phút đồng hồ ghi chú tựa hồ rất sắc bén dáng vẻ đây là hiệp trợ dạ ảnh làm tiến giai luyện khí kỳ nhiệm vụ lúc thu hoạch nhân tộc bột u rơi xuống chu linh cùng b ợ r ụ sợ vì kỹ năng này còn so tài một trận hiển nhiên là chu linh thắng ngay sau đó hắn một tay bấm nghiệm pháp quyết sử dụng bí thuật hát t u ê trong nháy mắt hạ xuống tám mươi cái này nhưng làm hắn giật nảy mình hắn coi là ngưng luyện tinh máu chỉ cần một mươi tả h u sinh bệnh tuyệt đối không nghĩ tới là mong muốn tám lần hẳn là may mắn không phải chín mươi chín sao sinh mệnh t r ợ hạ xuống tinh huyết ngưng tụ hóa thành một k h o ả bồ đào lớn nhỏ huyết c h â u trôi nổi tại trước mặt dẫn kiếm quyết tinh t ù y kỳ thật liền là khống chế huyết c h â u huyết c h â u mới là hạ tâm huyết c h â u một thành chu linh lập tức thúc đẩy huyết c h â u công hướng đ ị c h nhân mà kiếm trong tay theo huyết c h â u bay nhanh mà đi trên thân kiếm linh hồn khắc cấn tại hắn rút kiếm thời điểm liền bắt đầu là cấn ngự kiếm thuật không biết nội tình mọi người thất kinh thất sắc kỹ năng này không phải muốn hai mươi cấp về sau mới có cơ hội học sao mà chu linh đối thủ kiếm kinh thiên tại n h a mắt về sau lập tức tiến vào trạng thái vũ cánh tiếp tục bay lên trên kéo dài khoảng cách đồng thời hắn sử dụng một cái viễn trình kỹ năng lại không phải công kích chu、linh. cho ũ n g k nên huyết châu rất dễ dàng địa lại tránh được kiếm kinh thiên công kích đồng thời khoảng cách kiếm kinh thiên không đủ một mét quá nhanh kiếm kinh thiên sắc mặt rốt cuộc thay đổi vội vàng xử suất phòng ngự kỹ năng đáng tiếc đã chậm phốc phốc phốc lợi kiếm mặt thể thanh âm liên tục không ngừng kiếm kinh thiên vậy mà không có lực phản kháng chút nào không t ậ nghĩ k tới khống chế huyết trâu vẫn rất khó khăn một cái tay căn bản khống chế không đến cho nên hắn không có thời gian uống thuốc hồi máu nếu như kiếm kinh thiên cái kia công kích kỹ năng là đánh về phía hắn như vậy hắn có rất lớn tỷ lệ quà điệu vạn hạnh kiếm kinh thiên nhìn ra dẫn kiếm quyết nơi mấu chốt cũng công kích cái kia điểm mấu chốt ngược lại không để ý đến hắn cái này thì phát giả trên thực tế kiếm kinh thiên cân nhắc qua trực tiếp công kích chu linh nhưng kỹ năng khoảng cách có hạn hắn lúc ấy đã cách mặt đất m ư ờ i m ấ y mét, cho nên đổi đánh huyết châu trận chiến đấu này kết thúc quá nhanh cũng quá đột nhiên chẳng ai ngờ rằng vốn nên nên không chế t i ế t tấu chiến đấu kiếm kinh t h i ê n vậy mà tại khai chiến sau lập tức lâm vào bị động thẳng đến chiến bại đều không thể hoàn thành một lần hữu hiệu công kích không ít người bắt đầu nghi vấn kiếm kinh thiên thực lực hắn thật sự có tư cách đứng tại liệp thần hội hoạch tâm vòng tròn bên trong không đề cập tới liệp thần hội các người chơi tâm lý hoạt động đêm mưa tiểu đội bên này đi ra người lại là vợ dù sợ không hề nghi ngờ b ợ r ù s ơ lựa chọn khiêu chiến san đồng đồng kỹ năng này cơ hồ tất cả làm lạnh bên trong nữ c a o thủ san đồng đồng vừa định ra khỏi hàng san thần quân lại trực tiếp nhật vua ta còn có át chủ bài san đồng đồng tranh luận nói không cần thiết mặc dù ở thế yếu nhưng san thần quân thần sắc ngự a khí lại không có biến hóa chút nào mà lại chúng ta cần đánh nhanh thắng nhanh san đồng đồng hận hận chừng mắt nhìn b ợ r ù s ơ lùi xuống sau đó liệp thần hội bên này lại đi ra cái phi hành c h ủ tộc khiêu chiến vân hải vân hải không nói hai lời trực tiếp nhật vua hắn kỹ năng ngoại trừ một cái ám ảnh chất bộ còn lại đều đang làm lạnh bên trong b ợ rủ s ở lần nữa đứng ra liền khiêu chiến trước mắt vị này phi hành người chơi một trận chiến này không chút luyện nhiệm g b ợ rủ s ở chỉ có thể ở tại trên mặt đất bị đánh tại cảm giác không sai biệt lắm sau nhận thua ngay sau đó là chu linh xuất chiến lần nữa sử dụng dẫn kiếm quyết nhất giai đánh bại vị này cơ hồ không có kỹ năng có thể dùng phi hành người chơi cái này mấy trận đều không đặc sắc cho nên liền không tỉ mỉ miêu tả quá bất tích bàng quan mấy trận giã chiến y dịch sinh rốt cục nhịn không nổi lôi kéo như vương tiến lên cùng chu linh đứng sau vai ngoại trừ vương bài những người khác cùng lên đi từng bước từng bước địa đánh quá chậm không công bằng đã bị rút ra cũng khôi phục trạng thái liệp thiên hành lập tức phản đối các ngươi có ba cái chúng ta bên này liền thừa hai cái ba đánh hai không công bằng y miệng săn thần quân q u á t lớn gia ảnh đột nhiên lên tiếng tiếp tục một đối một giã chiến cùng tây môn bên trên các ngươi tùy tiện phái hai người đối với săn thần quân nói phân biệt một đối một giã chiến y d u sinh lập tức cười hh hắc hắc, có c đánh là được săn thần quân lãnh đạo nói có thể vâng ân bụng rỗng vừa dứt lời liệp thần hội liền đi ra hai cái người chơi một cái là đạo sĩ cách cán mặc một cái là hòa thượng trang phục đạo sĩ mặc không thay đổi hướng đi g i chiến y dề sinh hòa thượng cười híp mắt đi vào chu linh trước mặt đạp tuyết vô ngân đạo sĩ tự giới thiệu bụng dông cũng phải nhìn phiến hòa thượng cũng tự giới thiệu đêm mưa tiểu đội tập thể ở một giây liệp thần hội hạch tâm cao tầng lẫn vào một cái phong cách vẽ nghiêm trọng khác biệt ra hỏa vân hải nhỏ giọng tầm h thì ta đi danh tự nhanh gặp phải của ta giá chiến y hy sinh không biết có phải hay không là ta nghĩ nhiều rồi cảm giác hắn phiến là cái kêu phiến đám người cùng kêu lên ý gì giá chiến y hy sinh hèn mọi cười cười không có nói tiếp bụng dông hòa thượng nghe thấy được cũng hèn mọi cười đưa cho giá chiến y hy sinh một cái ngươi hiểu ta ánh mắt b ê như c ạ n đạo sĩ k vậy bụng giống hòa thượng lại không giống đạo trưởng như thế trực tiếp tiến công ngược lại là rút lui hai bước trên mặt vẫn như cũ cười hít mắt chúng ta cũng bắt đầu đi đánh xong sẽ nói cho ngươi biết ta nhìn chính là cái gì tấm ảnh hh chương một trăm năm mươi ba ám viêm thuật cùng huyết tinh thiết cát có xét thấy g i ã chiến y dì sinh nóng lòng chiến đấu cho nên chúng ta xem trước một chút giả y sinh cùng mặt lệnh không thiết tháo đạo t r ư ở n g chiến đấu sách mê lâu đạp tuyết vô ngân cầm trong tay lợi kiếm lấn người tiếp cận chiêu thức tàn nhẫn kiếm kiếm trực kích yếu hại g i ã chiến y dì sinh cầm lên hồng thủy tinh pháp trượng vừa đánh vừa lui dĩ thủ đại công vừa có cơ hội liền đánh ra một cái nam đấm mang theo bao tay vũ khí nam đấm thể pháp song tu đạp tuyết vô ngân trong lòng suy đoán nói coi quyền dã chiến y sinh hét lớn một tiếng một pháp trượng nghiên vỗ xuống tùy theo đùi phải đá ra một cái hết t ứ đạp đạp tuyết vô ngân hiển nhiên không dễ dàng như vậy bị đang nghe coi quyển trong nháy mắt hắn liền chú ý giã chiến ý hy sinh bước chân biến hóa nhưng mà đầu tiên đánh tới lại là p h á p trượng cây kia nhìn qua rõ ràng là làm bằng gỗ y ê u đ ớt p h á p trượng giả y sinh vậy mà cầm nó làm côn đ ù n g dùng thế là tại đạp tuyết vô ngân kinh ngạc dưới con mắt má trái bị hung hăng giật một cái đau nhức vẫn là tiếp theo chủ yếu nhất là bị đương chúng đánh mặt ta bất quá ngay cả như vậy hắn còn có thể hai tay hướng phía dưới g i a o nhau ngăn trở giã chiến ý hy sinh ớt tức đạp lúc đầu nếu như không có cái kia một pháp trượng đánh mặt đạp tuyết vô ngân là muốn một kiếm nạo giã chiến y lìa sinh c h â n nhưng này một pháp trượng đem hắn đánh cho có chút mơ hồ vô ý thức lấy tay đi cản giã chiến y dìa sinh thấy thế có chút lạnh lẽo cười mượn lực nhảy lên chân trái đầu gối hung hăng đâm vào đạp tuyết vô ngân trên cằm ngao đạp tuyết vô ngân kêu thảm liên tục rút lui nước mắt đều nhanh đi ra răng đều nối lỏng mấy khỏa đứng ngoài quan sát người nhìn lấy cũng đau nhức đồng thời cũng buồn mực thình ma không phải hẳn là đi pháp thuật lưu sao làm sao trước mắt vị này cầm pháp trượng chơi lại là thể thuật giã chiến y di sinh cũng không có thời gian quan tâm người bên ngoài ý nghĩ lập tức lại tiến hai bước đồng thời đem pháp trượng thu đến dưới nách song quyền đều xuất hiện hóa thành vô số loại quyền hắn không có hướng lui về phía sau nguyên nhân là giá chiến y h i sinh cánh tay phát triển rất lớn hắn lui về sau cũng chưa chắc có thể né tránh loạn quyền công kích trong n g á y mắt phán đoán để hắn rốt c ụ c nắm giữ quyền chủ động một kiếm đâm thẳng giá chiến y h i sinh phần bụng giá chiến y h i sinh vội vàng thu quyền cũng hướng về phía trước tiến thêm một bước lại vẫn bị đâm đả thương phía sau lưng mà lại không chỉ là đâm bị thương miệng vết thương còn có một tia tê liệt cảm giác là độc một cái chính đạo đạo sĩ vậy mà dùng độc mặc dù là rất yếu ớt độc tố ta đại bộ phận người chơi càng để y tính thực dụng không thèm để y chính tà chi phân đột nhiên giá chiến y di sinh khoe mắt liếc qua thoáng nhìn một đạo h ỏ a quang vang lên bên thai không tiết tháo đạo t r ư ở n g quát mắng long thành liệt hòa phù bạo ẩm giá chiến y di sinh phần lưng gặp trọng kích cực nóng trùng kích cả người không tự chủ được hướng về phía trước bụi nào rơi xuống đất trong n y mắt giá chiến y di sinh cả người giống con quay dạo qua một vòng b ư ớ c lui muốn xông lên loạn kiếm phân thây đạ p tuyết vông ân sau đó giá chiến y di sinh một cái lý ngư đả đ ỉ n h xoay người mà lên trong tay pháp trượng giấy lên ngọn lửa màu đen hơi vung tay bắn thẳng đến mà ra tên áo viêm thuật loại hình trang bị kỹ năng phẩm chất màu đỏ phàm khí đẳng tốc yêu cầu cùng ấ p c lúc đó đạp tuyết vô ngân lại ném đi một cái liệt hỏa phụ tới một tiếng bạo sau trong nháy mắt vỡ nát mà hóa thành một đoàn hỏa cầu s i n h hồng hỏa cầu cùng đen kịt hỏa cầu chính diện va chạm phát sinh kịch liệt bạo tạc sinh ra mạnh mẽ s ó nhiệt đem hai vị khoảng cách không đến ba mét thi thuật giả đều tung bay không chỉ có như thế ám viêm thuật bạo tạc sau hát cám hỏa diễm vẩy ra bắn ra bốn phía hai người đều bị nhét lửa đạp tuyết vô ngân ngóa giã chiến y thiệ sinh thảo hai người nhanh chóng bỏ lên đồng thời rút lui ba bốn bước cẩn thận mà nhìn chằm chằm vào đối phương mặc cho ngọn lửa màu đen tiêu đốt hai người đều không có sử dụng dược thể cũng không có đi đập dập lửa diễm bởi vì hai loại hành vi đều ít nhất phải đưa ra một cái tay rất dễ dàng bị đánh lén lại nói áo viêm sẽ chỉ tiêu h đốt mấy giây rất nhanh liền mình diện không cần lo lắng chỉ là đốt thời điểm có chút khó chịu thôi đ ạ p tuyết vô ngân chậm rãi lại quất ra một chương liệt hòa phủ nhưng không có lập tức công kích tựa hồ đang tính toán cái gì n trang bị kỹ năng đẳng cảnh đoán h phẩm chất, phạm khí thể tội ti giới bị kỹ cấp cấp màu cầu, không tộc yêu cầu, ác yêu yêu đỏ sử dụng linh lực thúc đẩy huyết tinh thiết cắt dây công kích địch nhân dùng dây quấn quanh cũng cắt chém địch người thân thể thi thuật trong lúc đó thi thuật giả có thể tự do hành động thậm chí sử dụng khác kỹ năng nhưng nhất định phải cam đoan đầy đủ lượng máu cùng linh lực cung ứng này kỹ năng nếu như hp hoặc linh lực cung ứng thiếu kỹ năng cưỡng chế gián đoạn tổn thương quyết định bởi tại pháp thuật lực công kích trí lực hát ám âm thuộc tính cường hóa giá trị cùng quấn quanh địch nhân sợi tơ chiều dài cùng số vòng thời gian cùn đồ năm phút đồng hồ ghi chú chiêu này cực hạn là đem địch nhân lục thân cắt đến vợn át chiêu này hiệu quả cùng nó danh tự phi thường tương xứng phi thường huyết t nếu như là dùng tại người chơi trên người liền không như vậy huyết tinh bởi vì người chơi chết trực tiếp hóa thành bạch quang giá chiến y d i sinh không thích chiêu này bởi vì cần cẩn thận thao tác hắn càng ưa thích huyết ảnh giá hầu quyền loại kia đơn giản t h u bạo nhưng là huyết ảnh giá hầu quyền làm l ệ n h thời gian quá dài lại là mười phút đồng hồ một cái lực công kích vẫn được kỹ năng đã vậy còn quá lớn lên làm l ệ n h giá chiến y d i sinh hoàn toàn không thể lý giải tối hôm qua vây công c h á t đồ m ộ t thời điểm giá chiến y d i sinh cũng cảm giác rất nhức cả trứng bởi vì toàn bộ hành trình đánh xuống cơ hồ toàn bộ nhờ phổ công cho nên mấy giờ trước hắn cố y vào tay huyết tinh thiết cắt kỹ năng này mặc dù kỹ năng này làm l ệ n h cũng không ngắn mà lại yêu cầu thao tác cẩn thận nhưng hắn nhìn chúng cái kia có thể tự do hành động thậm chí sử dụng khác kỹ năng đặc điểm mà lại kỹ năng này đối với những cái kia hình thể to lớn sinh vật rất có hiệu quả bởi vì những sinh vật kia hình thể để bọn hắn cơ hồ trốn không thoát những cái kia huyết tinh thiết cắt dây lời nói lượn chiến đ ấ u đấu chỉ gặp đạp tuyết vô ngân tay phải ném ra tấm kia liệt h ỏ a phủ mà tay trái huy kiếm trên không trung vẽ lấy cái gì giá chiến y vi sinh tiếp tục rút lui trên pháp trượng hồng thủy tinh bắn ra huyết hồng sợi tơ vòng qua bạo tạc liệt hòa phủ bắn thẳng đến đạc tuyết vô ngân. đối mặt bắn thẳng đến mà đến màu đỏ sợi tơ đạp tuyết vô ngân tựa hồ t h ờ ơ ý nguyên cơ lợi kiếm đang vẽ lấy cái gì ngay tại màu đỏ sợi tơ cách hắn chỉ có một mét lúc kiếm của hắn ngừng một cái từ nhiều cái phủ văn tạo thành không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại đồ án đột nhiên sáng lên nổi đồng bể giữa không trung đây chính là hắn vẽ đồ vật hòa x à thuật cái k i a đồ án khẽ run lên phát ra một tiếng rung động không khí tê minh hóa thành hừng hực liệt hỏa hướng về phía trước lao thẳng tới liệt hỏa trong nháy mắt thôn tính tiêu diệt một đoạn lớn màu đỏ sợi tơ giống như một đầu đuổi lớn như vậy hòa xạ vốn lượn tiến lên đuổi sát hỏa xả thuật loại hình trang bị kỹ năng phẩm chất màu đỏ p h à m khí đẳng cấp yêu cầu m ộ ư ơ i năm cấp cảnh giới yêu cầu đ o á n thể công đức hoặc tội ác thiên kiếp yêu cầu không đặc thù yêu cầu h ỏ a thuộc tính cường hóa giá trị nhất định phải vì chính chủng tộc yêu cầu trời sinh thủy thuộc tính chủng tộc không cách nào sử dụng hiệu quả lấy kiếm làm bút phát h ỏ a phù văn liệt diễm h ỏ a xả ồn bạo truy sát sử dụng có pháp thuật lực công kích kiếm trên không trung vẽ phát thảo phù văn vận tàng linh lực tại phù văn bên trong phù văn vẽ tất lấy một trăm linh lực cùng một trăm thể năng làm dẫn kích phát phù văn hiệu quả phù văn hóa thành hòa xả công kích định nhân có thể sử dụng linh lực dẫn d á c hỏa xà công kích đ ị c h nhân dẫn d á c hỏa xà trong lúc đó không ảnh hưởng còn lại hành vi tổn thương cùng pháp thuật lực công kích trí lực hỏa thuộc tính cường hóa giá trị các loại trở trị số tương quan thời gian cùn đồ ba phút ghi chú lòng tham không đáy đó là cái khả k h ô n g kỹ năng thẳng đến đánh trúng vật thể giá chiến y di sinh huyết tinh thiết cắt dây quá yếu đ ớt dễ dàng sụp đổ nhưng huyết tinh thiết cắt kỹ năng cũng không bỏ dở hắn tiếp tục sử dụng kỹ năng này xoay người chạy vòng quanh cây ốc đảo bên trong có không ít cây tối chạy mặc dù hắn không tin tưởng đối phương kỹ năng hiệu quả nhưng hắn có thể khẳng định đối phương tuyệt đối không có cách nào hoàn toàn khống chế hòa diễm không phải thực lực không đủ mà là không đủ thuần thục từ đạp tuyết vô ngân cần hai tay thao k h ố n g hòa diễm mà lại sắc mặt n g ư n g trọng liền có thể nhìn ra hắn chiêu này dùng số lần cũng không nhiều đã khống chế thủ pháp lạnh nhạt như vậy cũng rất dễ dàng đánh vạt ra hoặc đánh trúng vật k h á c thể g i ã chiến y di sinh chỉ lượn quanh hai cái cây chỉ nghe thấy sau lưng một tiếng oanh minh hòa xa hung hăng đâm vào trên một thân cây cả cái cây đều bị tạc gáy mất chung quanh mấy cái cây trong nháy mắt bị nhen lửa mà bị tạc phi mảnh gỗ vụn hung hăng đánh trúng vào dãy mắt bị nhen l Đang bị tung bay tung bị một khi n thiết cắt rán, màu c lấy con ngân. phía đạp tuyết tại lúc, đánh tới. y vừa vặn đụng vào đụng à m đỏ sợi tơ bỏ ê n lên màu đỏ sợi trên tức cuốn cổ của hắn đạp tuyết vô ngân từ bỏ dãy ruộng trực tiếp nhận thua đang chuẩn bị hoàn thành một bước cuối cùng cắt chém r ã chiến y di sinh tiền m u ộ n làm sao lại không thể hơn phân nửa giây lại nhận thua hắn rất muốn nhìn một chút huyết tinh thiết cắt có bao nhiêu huyết tinh đâu bất quá giá chiến y di sinh vẫn là tuân thủ đ ấ t định thu chiêu ngươi còn có kỹ năng vô dụng à. giá chiến y di sinh đi tới hỏi ừ m bất quá thua liền là thua lại nói vừa rồi cái kia dây có thể miễu sát ta à. có thể lại nhiều cuốn vải vòng tuyệt đối có thể miễu sát nói cách khác vừa rồi không được a đúng vừa rồi chỉ có thể để ngươi trọng thương cho nên ngươi nhận thua sớm n à y Khi thật ngươi cố gắng nữa rẽ rủa mấy lần liền có thể thoát thân ta chính là sợ ngươi thoát thân mới muốn sớm phát động kết quả ha ha vậy chúng ta lại đánh một trận đi mặt lãnh đạo sĩ lần nữa không tiết tháo g i a chiến y dì sinh cười hát hát nói không đánh xem kịch đạp tuyết vô ngân cũng xoay người nhìn về phía một chỗ khác chiến trường thời gian trở lại ba phút trước tại g i a chiến y dì sinh cùng đạp tuyết vô ngân khai chiến đồng thời chu linh cùng bụng d i n g hòa thượng cũng động thủ bụng g i n g hòa thượng vừa mở trận liền lui lại hai bước không phải bày ra địch lấy yếu mà là để cho mình nhiều một chút chút thời gian mở kỹ năng đúng vậy hắn vừa mở trận liền dùng kỹ năng một cái phật quang sơ hiện tên phật quang sơ hiện loại hình trang bị kỹ năng phẩm chất màu đỏ phàm khí đẳng cấp yêu cầu cấp mười cảnh giới yêu cầu p h à m thai công đức hoặc tội ác thiên k i ế p yêu cầu không đặc thù yêu cầu nhất định phải tu luyện phật môn cơ sở bị tịch chủng tộc yêu cầu nhân tộc yêu tộc hiệu quả thôi động thể nội linh lực trong lòng mặc niệm phật kinh thể hiện ra thấp nhất cấp bậc phật quang phật quang chiếu dọi quanh thân mười m phạm vi ngã phật đệ tử thu hoạch được sinh mệnh phòng ngự vật lý cùng phòng ngự pháp thuật tăng thêm quang minh dương thuộc tính đạt được tăng lên ở phạm vi này bên trong ma tộc đem nhận một chút suy yếu duy trì kỹ năng cần mỗi phút đồng hồ tiêu hao 20 điểm linh lực thời gian cùn đồ m ư ờ phút đồng hồ ghi chú xuất từ đại t ử bi chuỗi lễ nhập môn bao nghe nói là phật quang phổ chiếu phiên bản đơn giản hóa phiên bản đơn giản hóa bởi vì là lễ nhập môn bao cho nên các hạng yêu cầu đều rất thấp mà lại làm l ệ n h rất dài bình thường phật môn đệ tử đánh trước đều sẽ mở ra kỹ năng này bởi vì là đoàn đội phụ trợ kỹ năng lại không thế nào tiêu hao linh lực bụng giống hòa thượng mở ra phật quang sơ hiện về sau vẫn đang lùi lại chu linh yên lặng nhìn lấy tựa hồ đang đợi cái gì ngươi nói hắn hai đang làm gì đứng ngoài quan sát vân hải tò mò hỏi như vương. ngưu vương lắc đầu biểu thị không biết b vợ dù sơ theo lý thuyết đầu chọc hẳn là lập tức đánh không thể để cho tây môn dẫn kiếm quyết khôi phục lại thế nhưng là hắn như thế một mực thối lui là đang đợi tây môn khôi phục trạng thái toàn tỉnh sao mỹ nhân ngư lông mày có chút vận một cái hắn không phải là cố ý các loại c h ờ tây môn dùng dẫn kiếm quyết ta vân hải mấy người đồng thời giật mình nếu như bụng giống hòa thượng thật sự là tính toán như vậy như vậy hắn đã xem thấu dẫn kiếm quyết thiếu hụt bất quá cũng chỉ là giật mình mà thôi bọn hắn tin tưởng nhất hậu thắng lợi vẫn là chu linh sau đó bọn hắn đưa ánh mắt chuyển hướng giã chi bụng d i n g hòa thượng rốt cục không còn lưu lại k hít sâu một hơi vọt mạnh hướng chu linh chu linh rút kiếm đối diện mà đi trên trường kiếm bám vào lấy tầng một nhàn nhạt hướng quang kiếm chiêu xuất liên tục nhưng không có công kích bụng d i n g hòa thượng chỗ yếu hại ngược lại chỉ là đâm rách bụng d i n g hòa thượng quần áo tại đây trên d a lưu lại từng đạo vừa mị lại ngắn màu đỏ dấu vết kiếm tên lê hoa kim mỗi nhân vừa mua đặc điểm là thêm tốc độ đánh về phần lực công kích chỉ có thể coi là bình thường mà bụng g i n g hòa thượng vung nhật nguyên xúc thanh này nặng nề vũ khí tuyệt đối có rất cao lực công kích mỗi một chiêu đều là thế đại lực bụng giống h ỏ a thượng mỗi một xúc đều sẽ bị chu linh dùng lê hoa kiếm xảo r ư ợ u chuyển di hơn phân nửa lực lượng tới trên mặt đất mặt đất cũng là bị nhật nguyệt xúc đánh cho mất mô chu linh lần này sử dụng kiếm pháp lấy nhẹ phá nặng lấy x ả o tá lực lấy nu thắng cương có mấy phần thái cực hương vị nhưng lại khác biệt nhìn không ra đường trên thực tế chu linh cũng không biết cái này kiếm pháp là từ đâu học được chỉ là tâm niệm vừa động liền thi triệt ra ha ha tụ lực kết thúc chịu chết đi bụng giống h ỏ a thượng đột nhiên cười to tay chung nhật tháng xúc đột nhiên múa ra tàn ảnh nhìn nhất toàn đổi mới nhanh nhất tiểu thuyết đoạn thứ nhất tụ lực trạng thái tính tụ lực tại không phải trạng thái chiến đấu hạ hướng xúc bên trong chú nhập linh lực thứ nhị đoạn tụ lực động thái tụ lực trong chiến đấu hướng xúc bên trong chú nhập linh lực mỗi đoạn tụ lực lúc dài nhiều nhất ba giây kỹ năng mỗi một lần công kích nhiều nhất đánh ra người chơi tự thân vật lý công kích lực gấp ba tổn thương các hạng thuộc tính cường hóa giá trị đối với kỹ năng cuối cùng tổn thương có nhất định tăng thêm tác dụng thời gian cùn đồ tám phút ghi chú nghe nói bộ này sản phát xuất từ phật môn đệ tử trí thủ kỹ năng này một sự xuất bụng giống hòa thượng cả người tựa hồ cũng bắt đầu cuộc bạo lại không trước đó cười h mà lại kỹ năng này tổn thương cũng quá cao mỗi một kích đều là tự thân vật lý công kích lực mấy lần tổn thương hai ba cái liền có thể đánh chết một người mà cùng loạn công kích có thể tiếp tục ba g i â y trở lên chu linh không nhìn thấy kỹ năng này tin tức c ặ n kẽ nhưng là hắn có thể từ cái tia nhật nguyễn xúc tàn ảnh trông được ra kỹ năng này rất cuồng bạo hắn là cái tốc độ hình kiếm khách có thể nào cùng địch nhân chính diện cứng rắn đâu cho nên ở trên không bụng hòa thượng ra chiêu trong nháy mắt chu linh liền nhanh chóng lùi về phía sau bụng giống hòa thượng cười gần vung nhật nguyễn xúc cùng đánh từng tiếng nổ vang tại mặt đất vang lên đó là nhật nguyễn xúc a n h kích mặt đất phát ra thanh、âm. trong lúc nhất thời bùi đất tung bay bị tạc nát cục đá vẩy ra bắn ra b ộ n phía uy thế kinh người nhưng mà những người vây xem cùng nhau vì hắn mặc nghiệm bởi vì chu linh đã rời khỏi bụng g i n g hòa thượng phạm vi công kích mà bụng g i n g hòa thượng tự thân tốc độ di chuyển theo không kịp cho nên kỳ thật phong ma s ạ n pháp chỉ cùng chu linh giao phong một lần đó là thứ nhất xúc chu linh còn không tới kịp rời khỏi nó phạm vi công kích cho nên dơ kiếm nó n đỡ kiếm đều kém chút bị đánh bay thân thể cũng thụ tới trình độ nhất định chấn thương mà chu linh mượn cỗ này cự lực bay ngược ra ngoài liệp thiên hành giận g ữ hét hòa thượng ngưng ngu rồi a người đều chạy á săn đồng đồng t a o mày nói chiêu này càng thích hợp đánh bầy quái tờ cờ liền có chút bị động hắn nên biết kiếm kinh thiên suy đo a nói n có lẽ hắn là đang cấp tuyệt chiêu làm cửa hàng liệp tiên hành cùng săn đồng đồng đồng thanh hỏi hắn còn có tuyệt chiêu sao kiếm kinh thiên ây có vẻ như không có ha ha ta còn có tuyệt chiêu bụng g ô n g h ỏ a thượng đột nhiên cười to nói ba giây vừa đến lập tức bỏ dở phong ma xúc bốn lên n h ậ t nguyện xúc liền muốn phát ra chân chính đại chiêu mọi người nhất thời trận to con mắt nhìn kỹ ngoại trừ săn thần quân bên ngoài vậy mà không ai biết bụng g i n g hòa thượng còn có tuyệt chiêu lúc này chu linh đột nhiên cười lạnh một tiếng sau đó tay phải bấm nghiệm pháp quyết trong miệng trợt quát một tiếng kiếm khí bạo b ả n h bụng giống hòa thượng trên tay phải cánh tay đột nhiên nổ tung huyết đ ụ c văng tung tóe b ả n h b ả n h lần này bạo tạc chính là bắp chân trái cùng phải đ u ổ i bụng giống hòa thượng tiếng kêu rên liên hồi thé ngã trên đất về phần tuyệt chiêu cái gì không có cách nào thi triển b ả n h b ả n h b ả n h lại là liên tiếp bạo tạc phần bụng phần lưng cánh tay nhiều chỗ bạo phá bụng giống hòa thượng đã thành huyết nhân lại vẫn cắn chặt răng không nhận thua hắn vừa mới nhìn thấy đạm tuyết vông n n thua cho nên hắn không thể thua nếu như hắn cũng thua như vậy hội trưởng săn thần quân liền muốn lấy một địch bốn cái này căn bản là không có cách thủ thăng a cho nên hắn nhất định phải kiên trì nhất định phải cược chu linh chiêu này không có cách nào lấy mạng của hắn sau đó hắn lại đem chiến đấu ngừng vẫn là săn thần quân h ô n g ngừng hòa thượng nhận t h u a chu linh n ú n n ú t bay thu kiếm về đơn vị hội trưởng ta bụng giống hòa thượng khó khăn b ò lên hổ thẹn nhìn về phía săn thần quân săn thần quân vẫn như cũ thần sắc vẫn như cũ thanh lãnh khe gật đầu ngươi tật lực hán tử vừa mới bắt đầu ngay tại vì giờ khắc này làm chuẩn bị kiếm của hắn mỗi một lần đều không đâm vào thân thể của ngươi không phải không đâm vào được mà là tại ngươi trên d a lưu lại vết kiếm sau đó trong nháy mắt dẫn bạo tất cả vết kiếm ta cũng là vừa mới phát hiện ta đi lại là dạng này thì ra là thế chủ quan chiêu này thật là âm hiệp a không hổ là ma tộc khó đến là trong truyền thuyết ám kỉnh thật là sắc bén dáng vẻ các ngươi chẳng lẽ không có phát hiện hội trưởng nguy hiệp a ừng ai c ứ ta đi hội trưởng muốn một t r ọ i bốn song dựa theo ước định song phương đều ra sáu người một đối một chiến đấu người thắng có thể tiếp tục chiến đấu mà bây giờ liệp thần hội bên này liệp thiên hành kiếm kinh thiên săn đồng đồng đ ạ p tuyết vông ngân bụng rông cũng phải nhìn phiến cùng một cái ưng yêu sáu người toàn bộ chiến bại đêm mưa tiểu đội bên kia vân hải bờ rủ sợ cùng mỹ nhân ngư chiến bại chu linh cùng giã chiến y sinh thủ thắng ngưu vương thậm chí không có r a s â n kể từ đó săn thần quân đem lấy một địch bốn cho dù là sùng bái nhất lao đại của mình liệp thần hội thành viên cũng biết lao đại lần này nhất định phải thua không phải lao đại không đủ mạnh mà là bởi vì đối phương nhiều người đánh như thế nào gia ảnh lạnh lùng hỏi săn thần quân nhìn lấy gia ảnh sau lưng chậm rãi tiến lên ba người trầm giọng nói cùng tiến lên ngoa tào cùng tiến lên lão đại điền ư không muốn t h ắ n g a không lão đại là biết rõ thua không nghi ngờ cho nên mới để bọn hắn cùng tiến lên như thế lao đại chiến bại cũng có cái rất có lực lấy cớ a a a người đây là đang nói giả đại âm hiểm sao xéo đi là cơ chí a đúng đúng là cơ chí lão đại thông minh nhất hai người ngu ngốc hiện tại trực tiếp đâu a nói ra làm cái gì a thân làm một hồi chi lớn lên săn thần quần rốt cục có chút không gánh nổi mình thanh lanh thần thái khỏe miệng có chút kéo dà thấp giọng tự nói một đám hô hẳng xem ra các ngươi là quá nhàn a muốn cho các ngươi tìm một chút sự tình l à m gia ảnh đã như vậy như vậy ngưu vương lên ngưu vương cười h ắ c h ắ c quất ra một cái tấm chắn cùng một thanh chém đầu đao chém đầu đao là lần đầu cùng hổ lang g i a tộc trở mắt lúc cướp được một cái cường đạo bột rơi xuống chém đầu đao trang bị cấp bậc là thập ngũ cấp cho nên trước đó một mực tuyết t à n g lấy thẳng đến hoàn thành n g h ị cách cứu viện nhóc con nhiệm vụ sau mới có thể trang bị bên trên c ò n cái này tấm chắn mấy giờ trước vừa mua thuộc tính nhưng phòng ngự đủ cao mà lại tấm chắn đủ lớn không nghĩ tới ta còn có ra sân cơ hội ngưu vương cười ha hả nói như vậy ta liền không khắc khí nói xong như vương sắc mặt chầm xuống đỉnh lấy tấm chắn vọt mạnh đi qua cùng lúc đó chu linh cùng giã chiến y sinh đồng thời xuất động chu linh càng làm ở ra thật lâu vô dụng ảnh ma tộc kỹ năng thiên phú tàn ảnh phân thân trong nháy mắt thêm ra hai cái chu linh phân tán tiến công cùng thời khắc đó cũng nhiều thêm hai cái dạ ảnh theo sát tại đồng đội sau lưng san thần quân đúng là không tránh không nhẽ rút kiếm phản s u n g đi qua chương một trăm năm mươi sáu đầu heo mới là tên thật cong hòa hoa văng khắp nơi lợi kiếm cùng tấm chắn va chạm không ai nhường ai một thanh đại đao từ dưới tấm chắn đâm thẳng mà đến san thần quân tay mắt lanh lẹ vậy mà tay không bắt lấy súng đao mắt thấy chu linh cùng với phân thân đánh tới san thần quân nhấn một cái chém đầu đao lại một c ư ớ c dẫm ở trên thiên ngựa lực n h y lên tránh thoát chu linh mũi kiếm đột nhiên san thần quân ánh mắt ngưng tụ bởi vì hắn nhìn thấy ngưu vương từ bỏ tấm chắn cùng chém đầu đao ngược lại thu quyền tại bên hông tuyết sơn bách liệt quyền hàng trăm hàng ngàn băng hàn quyền ảnh từ dưới mà lên bốn mà đến san thần quân cũng một vệ kim quang từ hắn thể nội tuân ra rõ ràng là côn lôn kim quang chú mà lại hắn kim quang so liệp thiên hành kim quang càng thêm lương thực bởi vì đây là nhị chiêu này không chỉ có riêng là dùng đến hộ thể còn có năng lực công kích nhưng mà giã chiến y sinh hung manh bất kích để hắn không thể không từ bỏ s ử x u ấ t công kích thủ đoạn phi thân nhảy xuống tầm c h á n gia ảnh cũng đến ba cái gia ảnh đồng thời từ ba cái xảo trá góc độ đánh tới san thần quân huy kiếm liền lùi lại hai cái gia ảnh sau đó dùng một cái trọng quyền cách không đánh trúng cái cuối cùng gia ảnh phân bụng mà cái này gia ảnh bị đánh trúng sau trực tiếp tiêu tán nguyên lai là cái phân thân cũng ngay một khắc này san thần quân đột nhiên lông lao dựng đứng đi qua vô số lần huấn luyện thân thể tại đại não làm ra phản ứng trước đó phía bên trái bên cạnh quýnh n o đáng tiếc vẫn là đã chậm một cái dạ ảnh t ừ ẩn thân bên trong hiện thân một thủy thủ đâm vào san thần quân áo chẽn đồng thời bắt lấy san thần quân cầm kiếm tay như vương ba người cũng không cảm thấy ngoài ý m u ố n bọn hắn công kích tại thời khắc này đồng thời rơi xuống san thần quân cười khổ hóa thành bạch quang t ừ trận mặc dù biết thua không nghi ngờ nhưng là không nghĩ tới lại nhanh như vậy hắn còn có thật nhiều thủ đoạn vô dụng đây mặt khác hắn cũng phát hiện mình chủ quan hắn biết ảnh ma có thể phân ra ba cái phân thân nhưng là chu linh chỉ phân ra hai cái cho nên trong khoảnh khắc đó trong đầu hắn hiện lên chỉ có hai cái phân thân ngắn ngủi thuộc tính sai lầm phán đoán sau đó san thần quân cũng chỉ nhìn thấy ba cái dạ ảnh căn cứ vào trước đó ngắn ngủi thuộc tính sai lầm phán đoán vô ý thức cho rằng trong đó có một cái là thật sự thật lại là ba cái kia dạ ảnh đều là phân thân chân chính dạ ảnh tại phân ra phân thân một k h ắ c này liền tiến vào ẩn thân trạng thái đó là dây lát t ầ n thuật sư phụ nàng đưa nàng có thể t h ă n g dài kỹ năng bây giờ nhị giai dây lát t ầ n thuật có thể đi vào mười giây ẩn thân trạng thái nhất giai lúc chỉ có ba giây đương nhiên nhị giai dây lát t ầ n thuật không chỉ là tăng lên ẩn thân lúc dài còn có còn lại hiệu quả nơi đây tạm thời không đề cập tới nói tóm lại đêm mưa tiểu đội hoàn thành nhiệm hội trưởng lại còn không có kiên trì mười giây liền bị xử lý mà lại hội trưởng là đêm nay trong chiến đấu duy nhất quả điệu muốn hay không cho hội trưởng đại nhân báo thủ có ít người trong lòng dâng lên ý nghĩ này tả tiêu h ư u khán phát hiện không ít người đều lộ ra ý vị thâm trường ánh mắt đinh thế giới thông cáo thế giới thông cáo ma tộc ra ảnh tại đồng đội phối hợp xuống giết chết chính đạo săn thần quân chính ma thế hệ trẻ tuổi đệ tử sĩ khí chi chiến lấy ma tộc thủ thắng chấm dứt từ nơi này một khắc bắt đầu chính đạo người chơi tại lưu giờ bên trong không cách nào tiếp vào bất luận cái gì nhiệm vụ đã nhận được nhiệm vụ còn có thể tiếp tục làm mà ma tộc người chơi môn phái nhiệm vụ đem g i a tăng gấp đôi đinh thế giới thông cáo đinh liên tục ba lần thế giới thông cáo gia ảnh cùng săn thần quân lại nổi danh bất quá đều là tiếng mắng một mảnh mắng bọn hắn đều là chính đạo người chơi bởi vì bọn hắn rất nhàn sáu giờ không có nhiệm vụ có thể làm về phần ma tộc người chơi từ n g cái vui tươi hớn hở địa chạy tới tiếp nhiệm vụ thuận tiện tán dương giả ảnh vài câu phó hội trưởng có cái liệp thần hội người chơi sắc mặt âm trầm nhìn về phía liệp thiên hành giết thả bọn họ đi liệp thiên hành ngâm mà nói thua thì thua muốn thua có phong độ hiện tại khẳng định có không ít gia tộc muốn tìm chúng ta phiền phức bọn hắn mới thật sự là đ ị c h nhân săn đồng đồng cũng nói ảnh hưởng gia tộc phát triển là còn lại gia tộc không phải những ngày ma tộc thua một trận cũng không đáng sợ đáng sợ là chúng ta từ đó không gượng dậy nổi vĩnh viễn đắm chìm trong thất bại bên trong chúng ta muốn từ trong thất bại hấp thủ giáo huấn để cho mình không ngừng c ư ờ n g đại mà bây giờ cầm vũ khí nên chiến những cái tia âm hiểm ra hỏa giống giống g i ế t sạch bọn hắn nhanh, nhanh nhanh tranh thủ thời gian dựa theo bình thường luyện cấp phân đội vân hải bọn người yên lặng đứng ở đây địa ở giữa nhìn lấy liệp thần hội bận rộn b ặ c dù sở tràn đầy phấn khởi mà hỏi thăm đội trưởng lưu lại xem kịch lưu vương lại lắc đầu không ổn liệp thần hội có rất nhiều người xem chúng ta khó chịu tùy thời đều muốn thất thủ xử lý t a đi hắn lời còn chưa nói hết gia ảnh cùng vân hải đã cùng một chỗ truyền t ố n g về hát cám t h ô n trang các đội hữu lập tức một cái hốt hát tuyến đội trưởng cũng quá đáng đi đều không nhắc t ỉ n h bọn hắn liền trở về thành ngay sau đó mấy người lập tức mặc niệm truyền t ố n g chú n g n ữ mười giây sau trở lại h á cám thâu trang trong lúc này mặc dù có không ít liệp thần hội không có hảo ý nhìn về phía bọn hắn nhưng cuối cùng không có đậu thủ hát tia sáng ảm đạm đường lát đá bên trên gia ảnh cùng vân hải đi về phía trước gia ảnh hỏi cái rất nhiều người nghi vấn trong lòng cái kia chính là vân hải cùng liệp thiên hành lúc chiến đấu hô lên cái kia tử vong nhất chỉ là thứ đồ gì vân hải cười chỉ chỉ ra ảnh trên tay một chiếc nhẫn cái sau lập tức giật mình hồng lân thanh thần giới chỉ dùng nhóc con sùng vật ma hóa cá chép tầng bên trong màu đỏ miếng vạy chế chiếc nhẫn trong đội ngũ thật nhiều người đều có chiếc nhẫn này là phụ trợ trang bị tăng lên chút ít sinh mệnh cùng linh lực tốc độ khôi phục trong đó còn giấu dếm một cái độc trâm vân hải cái gọi là tử vong nhất chỉ liền là cái viên kia độc trâm uy lực ph độc tố cũng tương đương yếu bởi vì độc châm lực sát thương cơ hồ bằng không cho nên bọn hắn căn bản vô dụng quá không có mấy ngày liền quên trong giới chỉ còn cất giấu độc châm vân hải tại cùng liệt thiên hành lúc chiến đấu bởi vì không có kỹ năng có thể dùng cho nên đang tra tìm trên người còn có cái gì có thể lấy dùng để công kích đồ vật cái này một tìm liền phát hiện cái này độc châm sau đó dùng tử vong nhất chỉ để liệt thiên hành giật mình cùng sinh ra phán đoán sai lầm cũng không tệ lắm gia ảnh sau khi nghe xong đánh giá câu so ra kém các ngươi đúng chu linh cái kia bạo t ạ kỹ năng là cái gì kiếm khí bạo phá phủ linh lực hóa phủ phụ tại trên kiếm phòng đánh trúng địch nhân liền sẽ dính bên trên mà lại đây là hắn tự sáng tạo kỹ năng cái gì tự sáng tạo vân hải khiếp sợ không ngậm miệng được tự sáng tạo kỹ năng mạnh như vậy còn có để cho người sống hay không ra ảnh than nhẹ một tiếng hắn là cái thiên tài ta không k ỳ vậy vân hải lúc này chu linh bọn hắn rốt cục chạy đến vân hải lập tức nói chuyện riêng chu linh đầu heo cái kêu bạo tạc kỹ năng là người tự sáng tạo t â y môn tiễn tuyết tiểu ác nhân đúng thế lợi hại a lưu lại tiền mãi lộ tiểu ác nhân ha ha ngươi quả nhiên là đầu heo t â y môn tiễn tuyết tiểu ác nhân lưu lại tiền mãi lộ tiểu cá nhân ngươi vừa mới thừa nhận sau đó vân hải phi tốc đem nói chuyện riêng nội dung d i n s ó t phát đến đội ngũ trong kênh nói chuyện tăng thêm một câu đầu heo mới là tên thật của hắn lại sau đó chu linh dẫn theo kiếm truy sát vân hải ba đầu đường phố chương một trăm năm mươi bảy hôn toái vân ẩn tàng hình thức đinh chúc mừng ngươi hoàn thành hiệp trợ dạ ảnh đánh g i ế t săn thần quân nhiệm vụ ban thưởng điểm tợ c hai trăm kinh nghiệm hai mươi kim tệ một hai vật liệu một số kim tệ một hai khoản tiền lớn a đã vượt qua vân hải vốn có tất cả tài sản vân hải yên lặng sư phụ điểm cái tán đồng thời cũng đang suy nghĩ tiền của trò chơi muốn bắt đầu mất giá mặc dù người chơi đẳng cấp đề cao giết quái đoạt được tài liệu cấp bậc đề cao nhiệm vụ ban thưởng tiền của trò chơi tăng nhiều tiền của trò chơi bị giảm giá trị là tất nhiên cho nên vẫn là mau đem những cái k i a một số vật liệu bán a sau đó đi phòng đấu giá mua hai kiện trang bị bất quá vật liệu một số là sư phụ ngoài định mức tặng có thể hay không có tâm ý gì tâm lý nghĩ như vậy vân hải liền bắt đầu xem xét những tài liệu kia đến cùng là cái gì nói đến ngày hôm qua nghĩ cách cứu viện nhóc con nhiệm vụ ban thưởng cũng có vật liệu một số vẫn luôn không có xem xét tới hiện tại xem xét ngoại trừ gia ảnh những người khác thăng lên một cấp thu hoạch những vật khác một số gia ảnh không có thăng cấp không phải là bởi vì không có thu hoạch được kinh nghiệm mà là bởi vì trên hai mươi cấp thăng cấp cần thiết kinh nghiệm lại gấp một mươi lần tăng lên cấp một mươi chín sinh hai mươi cấp cần hai mươi kinh nghiệm mà hai mươi cấp thăng cấp hai mươi một lại cần hai trăm một mươi kinh nghiệm mỗi quá một mươi cấp kinh nghiệm đều là gấp một mươi lần bạo tăng để cho người ta không thể không cảm thán thăng cấp chi gian nan a lại là để lại nói vân hải xem xét nhẫn chữ vật lúc đột nhiên phát hiện vật liệu cũng bị mất lần trước nhiệm vụ cùng lần này nhiệm vụ vật liệu một số mất giáo một điểm cặn bạ không còn sót lại một chút cặn không cần kinh hoàng vẫn là hồn thái vân nhìn ra vấn đề của hắn dù sao cũng là cấp bậc khá cao nở bờ cờ lần trước cho ngươi c h u y ể n công lúc liền phát hiện ngươi có bản phó chức nghiệp bí tịch mặc dù là sư không biết lai lịch của bọn nó cùng tác dụng nhưng từ cái tên đó có thể thấy được muốn đưa chúng nó chữa trị hoàn hảo nhất định phải sử dụng cùng kim một khí hậu l ư ợ ngũ hành tương quan vật liệu hiện tại những tài liệu này vừa vặn gom góp ngũ hành cho nên bị hấp thu ngươi xem một chút bí tịch phải chăng có biến hóa vân hải mặc dù không chút nghe hiểu nhưng là tựa hồ là chuyện tốt n g h e vậy lập tức xem xét cái k i a hai quyền bí tịch quả nhiên có biến hóa tên ngũ hành vật liệu thuật thu nhặt không trọn vẹn loại hình trang bị bí tịch phó chức nghiệp phẩm chất không trạng thái đã chữa trị một m ộ t hai lần trước xem xét lúc quyền bí tịch này còn có liệt r a đẳng cấp t r ù n g tộc các loại chờ yêu cầu mặc dù đều là không mà bây giờ đều không thấy lại có thêm một cái trạng thái công năng hoàn mỹ thu thập cùng xem xét cấp m ộ ư ơ i phía dưới tất cả kim một khí hậu lượng ngũ hành tương quan vật liệu mỗi loại vật liệu chỉ hạn có được thuộc tính ngũ hành bên trong một loại nhưng có thể cùng âm dương trúc tính hỗn hợp bí tịch độ thuần thục không một mươi nghìn đầy thuần thục sau mới có thể tiếp tục thôn vệ vật liệu bí tịch đầy độ thuần thục là một nghìn mà cái này lại là một vạn ghi chú gánh nặng đường xa ngoài định mức ghi chú đã trói chặt người chơi lưu lại tiền m ã i lộ mặt khác một quyển là ngũ hành vật liệu giã luyện thuật không trọn vẹn ngoại trừ công năng bên ngoài còn lại nói do cùng ngũ hành vật liệu thuật thu nhặt không trọn vẹn cơ hồi hoàn toàn tương tự giá luyện thuật công năng biểu hiện là hoàn mỹ giá luyện cấp m ộ ư ơ i phía dưới tất cả kim một khí hậu lượng ngũ hành tương quan vật liệu mỗi loại vật liệu chỉ hạn có được thuộc tính ngũ hành bên trong một loại nhưng có thể cùng âm dương trúc tính hỗn hợp nơi này cái gọi là giá luyện bao quát chiết xuất bóc ra phân hóa nung khô dung luyện các loại chờ thủ đoạn nhưng là có cái tiền đề cái tiêu chính là cần t r ư ớ c hoàn mỹ thu thập cùng xem xét vật liệu nếu không không cách nào hoàn mỹ giá luyện mà lại giá luyện có nhất định tỷ lệ thất bại mà thành công đều là hoàn mỹ đây là nguyên bộ bí t a vân hải ý niệm đầu tiên sau đó hắn liền bị hưng phấn xâm lấn phổ thông thuật thu nhạc cần đạt tới cấp bậc nhất định mới có thể hoàn mỹ thu thập vật liệu mà trước mắt còn không người luyện đến cấp bậc kia cho nên nào được vật liệu hoặc nhiều hoặc ít đều bị tổn thương mà những cái kia sẽ không thuật thu nhạc người chơi cũng có thể thu thập vật liệu chỉ là tổn thương trình độ phi thường cao cơ hồ còn lại không đến một nửa hiệu quả giám định thuật là dùng đến xem xét kỹ lưỡng hơn vật liệu nói rõ có vẻ như cũng không có chủ tu loại này phó chức nghiệp người chơi mà giá luyện tốt ta nhưng thật ra là mấy cái phó chức nghiệp tập hợp thể bao quát thân thảo vật liệu khoáng vật vật liệu nguyên tố tài liệu các loại vật liệu giai đoạn trước xử lý loại phó t r ư c hưng phấn qua đi vân hải lại có chút bởi vì cái này hai quyển bí tịch giống như chỉ là làm nguyên vật liệu cùng giai đoạn trước xử lý làm không ra thành phẩm thậm chí ngay cả bán thành phẩm đều không giải quyết được vậy hắn là muốn trở thành nguyên liệu nhà cung cấp hàng sao cảm giác có chút nhàn nhạt yêu thương thành phẩm mới là đáng giá nhất ta thế nào chu linh gặp hắn sắc mặt biến hóa nhiều lần nhịn không được hỏi vân hải d ầ u di nói ta có kiếm tiền mua lộ nhưng mỗi ngày đều muốn mặt hướng đất vàng lưng hướng lên trời xuất nhập rừng sâu núi thảm vạn trượng vực sâu dã chiến y vệ sinh nói tiếng người vân hải cười khổ nguyên vật liệu bán buôn thương n ư u vương trực tiếp tiếp thuộc tính cầu đi vân hải n h a sau khi xem xong đám người nao h nhao cảm thán vân hải hảo vận hoàn toàn không để ý đến vân hải muốn làm cơ hồ tất cả đều là việc tốn thể lực thôn trưởng gia ảnh đột nhiên hỏi hồn váy vân có thể trong thôn mua nhà trồng trọt dược điền sao mọi người nhất thời hai mắt tỏa sáng đặc biệt là vân hải nếu như có thể trồng trọt dược điền hắn cũng không cần khổ cực như vậy khắp nơi sông sáo tìm tài liệu mà lại cao cấp tài liệu khác tại đẳng cấp cao khu vực nơi đó quái vật rất mạnh rất nguy hiểm lại mà lại hoàn mỹ g á m định ra dược liệu sinh tồn tập tính về sau nhất định có thể trồng ra chất liệu thượng gia dược liệu a h á c tám thôn trang có rất nhiều phòng chống nhưng là không bán hồn thoái vân trả lời gia ảnh lại hỏi vì sao hồn thoái vân cho thuê đ á m người chu linh ngượng cười hỏi tiền thuê nhiều hồn thoái vân kém nhất một thiên kim tệ ấn thắng k ế t toán đ á m người lần nữa hồn thoái vân lại nói tất cả trong phòng bộ đều có phát triển không gian tuyệt đối so với bên ngoài nhìn phải lớn hơn nhiều t ỷ như ta nhà này phòng ở bên ngoài nhìn lại chỉ có mấy trăm m é h a ô nhưng g n nội bộ lại có hơn vạn m hai mà lại những phòng ốc này còn có thể là mới điểm phục sinh đăng nhập không gian tụ hội địa điểm rượu điển Thú vườn,、so、sư o võ tràng. h ồ phụ á vân hải tranh thủ thời gian tiêu dừng ngươi cảm thấy tu chân thế giới xuất hiện tv lời cùng giam không khí thật thích học sao không cần để ý những chi tiết này hồn t h á i vân sắc mặt dần dần khôi phục băng lãnh xem ra là từ trào hàng hình thức khôi phục lại như vậy nếu như tạm thời chưa có mục đích vậy liền đi tu luyện đi chương một trăm năm mươi tám nghe được đồ vật ghê gớm gian thương muốn tiền muốn điên rồi sớm như vậy liền bắt đầu thu về tiền của trò chơi khoa học kỹ thuật loạn nhập a đắt như vậy ai thuê nổi a rời đi nhà t r ư ở n g thôn về sau ngoại trừ dạ ảnh bên ngoài sáu người khác đều tại lên án công ty game sách mê lâu cuối cùng ra ảnh làm cái tổng kết phân trần lò gập nghỉ ngơi đám người ấm vang đồng ý cùng một chỗ lò gập đi hiện tại là dạng sáng nhưng vân hải vẫn là quyết định bỏ từ máy chơi game bởi vì người có ba gấp thế nhưng là vừa leo ra đã nhìn thấy mình trong phòng ngồi rất nhiều người lập tức liền luôn cuống cả người lập tức co lại đến trong góc hoảng sợ nhìn qua bọn hắn tịch bắc phong thiên hồi bực nào v ụ ý, ý kim mỗi nhân lý thiết long ba ngày thiền sư cùng đại cầu xuyên xuyến còn có người máy mặc cựu các ngươi muốn làm gì vân hải run run rẩy dày, dày nói vừa trở về còn có chút phong trần phó phó thiên hồi cười nói vân đại ca không cần khẩn trương chúng ta đang giúp ngươi kiểm tra trạng thái tinh thần đây là ta đang kiểm tra mặc cựu húng thanh nói bọn hắn chỉ là tham gia náo nhiệt cái gì cũng không hiểu thường dân sau đó liền thu hoạch rất nhiều ánh mắt không có h ả o ý nhưng hắn vẫn như cũ thanh â m bình ổn địa nói tại ngươi trò chơi trong lúc đó trạng thái tinh thần một mực rất ổn định đó là cái hiện tượng tốt nhưng mà tinh thần lực của ngươi là người bình thường gấp năm lần có thừa tại ngươi trò chơi trong lúc đó ngay cả ba ngày thiền sư bậc nào vũ y cùng tịch b ắ t phong đều không thể dùng tinh thần lực quan sát ngươi chỉ có thể thông qua khoa học kỹ thuật thủ đoạn quan sát cho nên ngươi kỳ thật rất không bình thường hoặc là thiết tài hoặc là sớm muộn biến thành thần trải qua bệnh muốn nhìn kỹ càng báo cáo không? không được tạ ơn ta cảm thấy ta rất cảm mạnh. khỏe ba ự c nào Vũ Y thực ngày h khỏe mạnh có chút quá mức, n có quá ư như, ơ i phải tới giờ sinh Hải giống có cho có có. hay không cho tới bây giờ không có sinh qua bệnh. Hải nghĩ nghĩ, giống như, không qua Ba bây Vân n g thiền sư trầm ngâm nói thân thể khỏe mạnh trình độ cùng tinh thần lực viễn siêu thường nhân nhưng là cường độ thân thể lại vô cùng bình thường q u á i thai q u á i thai tịch bác phong cũng nói mà lại tại con đường tu luyện bên trên cũng không có biểu hiện ra viễn siêu thường nhân tư chất thế nhưng là lúc trước cho hắn kiểm tra tư chất thời điểm lực lượng của ta bị một cố rất lực lượng cường đại khu trục đi ra cho nên vật chứa mặc cựu cấp phát biểu vân hải có thể là cái nào đó viễn cổ đại năng chuẩn bị phục sinh vật chứa lời vừa nói ra ngoại trừ bực nào v ụ ý ỉ tịch bắc phong cùng ba ngày thiền sư những người khác đều quá sợ hãi cho dù là xuyến xuyến giật n ạ i mình ba ngày thiền sư lại nói thế nhưng là đã có thể xác nhận viễn cổ đại năng cùng thiên đình phật quốc ma giới phương tây c h ú n g thần đã toàn bộ v ỡ lạc ngay cả một tia tàn niệm đều không lưu lại tịch bắc phong căn cứ ghi chép năm đó hai nạn không chỉ có để thần phật toàn bộ v â lạc tu vi tại kim đan kỳ trở lên tu sĩ cũng không một may mắn thoát khỏi bực nào vũ y ỉ cho nên mặc k i suy đoán khả năng cơ hồ là không vân hải không cần đổ mồ hôi Vẫn đắng hải chắc trước ạ lạnh, i hôi hôi. không không Hôm nay nghe ghê ngừng ngừng nay gấm đổ được đổ mồ mà mồ lau A. vật t đó giả ảnh liền từng nói với hắn tu chân giới phát sinh qua đại tha nạn nhưng hắn tưởng rằng cái gì chỉ là chết rất nhiều tu sĩ mà thôi bây giờ mới biết chết không chỉ là tu sĩ còn bao gồm trong truyền thuyết thần v ậ t ma mà, mà lại là tất cả đều vất lạc l i ê n ngay cả những cái kia siêu nhiên thế gian bên ngoài viễn cổ chư thần cũng không có một cái nào có thể may mắn thoát khỏi tại loại này đại tha nạn bên trong có thể sống sót lại là tu vi thấp nhất những cái kia tu sĩ khó có thể tưởng tượng năm đó đến cùng xảy ra chuyện gì vân đại ca đừng nghe mặc cựu thiên hồi ôn nhu địa giúp hắn sát mồ hôi mang trên mặt điểm tính làm cho tâm thần người an bình mỉm cười cũng có thể là là vân đại ca thu được một vị nào đó đại năng di sản nhưng lại không toàn diện cho nên ngươi chỉ có tinh thần cùng khỏe mạnh trình độ viễn siêu thường nhân bất quá thu hoạch được di sản đồng thời cũng cho ngươi mang đến v ậ n rủi cho nên ta mới từ tiểu không may đến lớn vân hải càng muốn tin tưởng lời giải thích này mà lại so mặc cựu vật chứa mà nói càng hợp lý một điểm b ự c nào vũ y hiện lại nói tóm lại còn cần mật thiết quan sát ba ngày thiền sư cùng tịch bắc phong lúc này biểu thị đồng ý sau đó đ vân, hảo hảo vân hải, không không hải quả quyết đem kim mỗ nhân đạp ra ngoài thuận tiện đưa chế dễu kim mỗ nhân lý thiết long một ước rất nhanh trong phòng chỉ còn lại hắn cùng thiên hồi cùng xuyên xuyến xuyên xuyến, xuyến chính ghé vào thiên hồi bên chân thường thụ lấy nhiều ngày tới lần thứ nhất ôn nhu vớt ve thiên hồi đi công tác bao lâu xuyến xuyến liền bao lâu không có bị người vớt vẹt qua ngươi không cho nó tắm rửa thiên hồi đột nhiên hỏi vân hải lập tức cứng đờ cái này cái kia gần nhất có chút bận điệu thiên hồi h ừ nhẹ một tiếng còn tốt chính nó sẽ tắm rửa vân hải vân đại ca không nên trầm mê trò chơi mặc dù trò chơi này là tu chân liên minh chủ đạo khai thác có phụ trợ đề giai tu sĩ tu luyện công năng nhưng không thể mỗi ngày hai mười mấy tiếng đều tại tuyến đối với thân thể không tốt còn có a ngươi sao có thể tùy tiện thu lưu nữ nhân ở trong nhà ta đều không ở chỗ này định cư đâu nàng làm sao có ý kiến. một cái thanh lanh thanh em đột ngột tại thiên hồi vang lên bên t h a i trong nhà ngoại trừ giả ảnh không ai sẽ như vậy xuất quỷ n h ậ p thần mà lại liền thanh em của nàng lạnh nhất thiên hồi lập tức trận mắt nhìn ngươi người này làm sao gia ảnh lạnh lùng ngắt lời nói ta là hắn đạo lữ a thiên hồi ngốc trệ a vân hải mồ hôi lạnh lần nữa báo táp đi ra đừng nói dỡn đó là giả thiên hồi cả giận nói giả trang đạo lữ ngươi muốn lợi dụng vân đại ca ta giả ảnh thân sắc ngữ khí băng lanh vẫn như cũ đôi bên cùng có lợi mà thôi nhưng trên danh nghĩa chúng ta là đạo lữ người nhà ta đều biết hở thiên, ra ra, không, không thiên hồi khí thế m ấ t người gia ế t đâu ảnh vẫn như cũ lãnh đạm kiêm bình thản hở thiên hồi khí thế trong nháy mắt tiêu tán không còn vậy đại ca hửng há vậy ngươi ở đi hửng vân hải nàng hai liền không thể hỏi một chút hắn người chủ nhà này ý kiến mặt khác nhìn qua nhu nhu nhược nhược thiên hồi quả thật không phải người bình thường à tựa hồ rất mạnh bộ dáng lúc này gia ảnh đột nhiên đối với vân hải nói sinh ý tới thiên nghiệp kiếm hoàng rốt c ụ c quyết định dùng tiền mua tây kim h ồ một lần nhiệm vụ thất bại gia chiến y sinh cùng như vương đã đi điều tra cái kia nhiệm vụ mà ngươi bây giờ đi cùng thiên nghiệp kiếm hoàng nói chuyện giá tiền ta không sợ trường giải có kẻ mặc cả vân hải ta cũng không sợ trường giải a chương một trăm năm mươi chín cấm nôn cấm nôn cuối cùng vân hải vẫn là đi cùng thiên nghiệp kiếm hoàng thương thảo tiền thù lao vấn đề thiên nghiệp kiếm hoàng yêu cầu rất đơn giản l i ề n l à tại tây kim hồ gần nhất một lần trọng yếu nhiệm vụ bên trong giết chết tây kim hồ phá hư n ó nhiệm vụ nhưng mà cái này thao tác liền rất có độ khó tây kim hồ tuyệt đối không phải đơn độc hành động mà là hơn ba trăm người cùng một chỗ hành động đương nhiên cái này nhiệm vụ là tây kim hồ tại dạ ảnh đánh giết săn thần quân t r ư ớ c đón h ậ n hiện tại chính đạo vẫn còn không nhiệm vụ nhưng tiếp trạng thái mặt khác bởi vì là mua h u n g đả kích đối thủ cho nên thiên nghiệp kiếm hoàng tuyệt đối sẽ không phái kiếm hoàng gia tộc người hiệp trợ đem mưa tiểu đội để tránh bại lộ phe mình thân phận cho nên vân hải mở miệm trào giá mười vạn n g u ễ n hội t tình h i i i ệ k ế báo à n g nói, thu i thập viên hồng dã chiến y di sinh cùng như vương không ăn cỏ Đang thông qua thiên ô n g qua t h lộ t r ê nghiệp nếp kiếm hoàng ngã sắt lặc nhanh như vậy liền tra được phí qua đường lớn như vậy động tĩnh rất dễ dàng điều tra cỡ lớn công đức nhiệm vụ hoặc là sáng tạo công hội giai đoạn trước nhiệm vụ lại hoặc là tuyệt thế công pháp nhiệm vụ thiên nghiệp kiếm hoàng đừng nói nhảm hai vạn nhiều nhất hai vạn phí qua đường ngươi mới vừa rồi còn nói nhiều nhất một vạn đây tám vạn ngươi nhìn ta nhiều người tốt một hơi hàng hai vạn mà ngươi chỉ chịu đề nghị một vạn thiên nghiệp kiếm hoàng ba vạn không thể nhiều hơn nữa phí qua đường Quả n hai i tới một bạn. Sáu bạn. Thiên nghiệp kiếm ê n nhắc vạn. vạn. hoảng, vạn. chỉ Phí q u đường, thành g a o t h i ê người n h hoảng, chúc i kiếm ệ p n g ơ i Hai sớm ngày chó mang. n g chó ư nói chuyện phiếm tất cả đều là thông qua phát b i ể u kiện mà đang trai nhìn b i ể u kiện không lâu sau nên b i ể u kiện liền sẽ bị tự động triệt để xóa bỏ vân hải nhanh chóng đem thứ hai đến ngược phong b i ể u kiện dình sót phát đến bảy trò chuyện tần đạo bên trên giã chiến y vệ sinh mới năm vạn ai nhớ năm đó mẹ nó còn muốn c á i rắm ta hiện tại nhân viên làm theo thắng là số a như vương không ăn cỏ giống như trên đoan ngọ tiết một ngày trước đều có thời gian a Thứ h n ấ vợ dù sợ ám tinh họ cụ e vợ dù sợ ám tinh bị chủ nhóm cấm nôn một giờ gia ảnh lần nữa cảnh cáo phát biểu mời dùng chữ hán mở ra hệ thống tự mang phiên dịch lùi dìn còn có chớ ăn g dấu ngắt câu phù hiệu lên mở mỹ nhân ngư vợ dù sợ liền là không nhớ lâu gia tị ngươi nhìn ta ngoan như vậy phát cái chân dung chiếu thôi lên bờ mỹ nhân ngư bị chủ nhóm cấm nôn một ngày tây môn tiên tuyết hai cái hai thiếu không nhớ lâu tây môn tiên tuyết bị nhân viên quản lý lưu lại tiền m ã i lộ cấm nôn một giờ lưu lại tiền m ã i lộ dám truy sát ta ba đầu đường phố còn không có tìm ngươi tính sổ sách đâu như vương không ăn cỏ xem ra tất cả mọi người rất nhàn à, trời đều sắp sáng lại còn không ai đi ngủ giá chiến y t h vệ sinh ở trong đêm liền khởi động giấc ngủ mô thức hiện tại không khốn mà lại cùng liệp thần hội không có đánh đủ khó chịu ngủ không được gia ảnh thượng t u ế n đơn đấu giá chiến y vệ sinh cười lạnh biểu lộ chờ ta hai mươi cấp lại đánh như vương không ăn cỏ như vậy mấy ngày nay liền chuyên tâm tăng cấp đi tranh thủ trước khi động thủ đều đến hai mươi cấp tốt nhất ngay cả tiến gia i nhiệm vụ cũng làm không ngủ không nghỉ phân chiến như thế nào h ư n g đông ta liền đi chợ bán thức ăn mua thức ăn đem ba ngày đồ ăn đều bỏ vào máy chơi game bên trong nói đến cái k i a đem đồ ăn chuyển hóa làm năng lực để cho người ta thể trực tiếp hấp thu công năng đến cùng là cái nguyên lý gì cảm giác dùng khoa học hữu điểm giải thích không thông a giá chiến y vệ sinh ta cũng không hiểu nhưng là đã hiểu có cái dám dùng như vương không ăn cỏ nếu như dính đến một lĩnh vực khác như vậy Dạ ảnh n g ư ơ i nói đúng đừng hoảng hốt Dạ chiến y t h vệ sinh n g ư ơ i nói tu c h â n a a thật có chuyện kia dạ ảnh liền là cái tu c h â n giả Dạ ảnh làm sao n g ư ơ i biết Dạ chiến y t h vệ sinh ta tại bộ đội thời điểm đội trưởng là lý thiết long ngươi cùng hắn có thủ hắn hôm qua còn cùng ta lưới trò chuyện mắng ngơi ư đây sau đó vân hải chỉ nghe thấy dạ ảnh bên kia chuyển đến đóng sập cửa thanh âm lại sau đó chỉ nghe thấy lý thiết long tiếng kêu thẳng thiết cùng mặc cự cười trên nỗi đau của người khác cơ giới tiếng cười nói đến g i ảnh cùng lý thiết long vừa gặp mặt lúc ấy đều kém chút đánh nhau về sau dạ ảnh quên muốn đánh lý t h í c h long thẳng đến vừa rồi giã chiến y vệ sinh đề cập không hổ là nhiều năm đồng đội chiêu này bán đồng đội tuyệt chiêu quả thực là thiên truy bất luyện lưu lại tiền mãi lộ giã chiến người đội trưởng đêm nay muốn tìm người hào hào tâm sự giã chiến y vệ sinh ha ha ta mới không sợ hắn hắn hiện tại lại không biết bay vân hải cảm thấy trong lời nói lộ ra không ít tin tức đâu như vương không ngăn cỏ cái kia các ngươi vừa rồi tại nói thật chứ giã chiến y vệ sinh trăm phần trăm t h u chân mỹ nhân ngư cùng vợ rủ sở cũng đ ư n g giật mình tu chân ma pháp nhẫn thuật đấu khí loại hình đều là chân thực tồn tại tiếp qua không lâu các ngươi liền sẽ tiếp xúc cùng những n à y lực lượng thần bí có liên quan đồ vật trái đất sẽ tiến vào khoa học kỹ thuật lực lượng cùng lực lượng thần bí cùng tồn tại thời đại kỳ thật đi ngay cả ngoại tinh nhân loại này thiết lập đều có thể tiếp nhận huống chi là lực lượng thần bí đâu các ngươi nói đúng không cho nên nhanh lên tiếp nhận đi nếu như các ngươi ở trong game biểu hiện ra kinh người t à i hoa hoặc là bị phát hiện có tu hành tư chất có khả năng bị tu chân môn phái thu nhập môn từng đâu bất quá môn phái sẽ không đại lực bồi dưỡng những người này bởi vì tất cả có thể chơi game đều qua lâu rồi tốt nhất tu chân t u i tác nhưng dù cho sẽ không thu hoạch được đại lực bồi dưỡng cũng có thể để cho người ta đi đến con đường tù chân lưu lại tiền m ã i lộ cái k i a tu chân liên minh còn hoa khí lực lớn như vậy khai phát cho chơi chẳng lẽ chỉ là bởi vì t r ư ớ c minh chủ nào rút giá chiến y t h vệ sinh t r ư ớ c minh chủ đúng là nào rút bất quá từng cái môn phái cũng có thứ cần thiết cái k i a chính là những cái k i a có tu hành tư chất người hậu đại lưu lại tiền m ã i lộ bồi dưỡng đời sau giá chiến y t h vệ sinh đúng bởi vì tu chân giả rất dễ dàng sinh hạ d ù n có tu hành tư chất hậu đại đốt giá chiến y vệ sinh bị hệ thống cấm nôn một ngày đốt lưu lại tiền mái lộ bị hệ thống cấm nôn một ngày đốt mời xem đến hai vị này phát biểu mấy vị không nên tùy tiện đem những lời này l o ậ n truyền mặc dù đều là sự thật nhưng sớm điên truyền dễ dàng gây nên khủng hoảng sau đó vân hải cùng giã chiến y y sinh nói chuyện phiếm ghi chép liên quan tới tu chân cái kia bộ phận bị thủ tiêu Tốt, tại tiểu thể tiếng, Thiết Trước tiết một trước. tiểu tr hiện chỉ ảnh Linh không không nghỉ phân chiến, đội lại người. Đi liền đội ngoại còn lên nàng đang dạy Lý Thiết Long làm người. Trước 160, Linh Mộc Xuân Cung. Đoan ngõ ngày trước. Đi qua không ngủ không nghỉ mấy ngày dạ dạy đêm đêm mưa mà Mộc mấy mưa qua có có Lý là Tây Môn v ề phần cấp những người khác, người toàn bộ cấp 19, mà dạ ảnh thì lên tới cấp hai mươi hai có, có ế p quá nhanh bất quá cảnh giới bảng xếp hạng cùng tội ác trên bảng xếp hạng gia ảnh y nguyên chiếm lấy hai cái đệ nhất ngoài ra vân hải chu linh cùng giã chiến y hy sinh đều chen vào tội ác bảng một mươi vị trí đầu vân hải thứ bảy chu linh thứ năm g i ã chiến y sinh thứ tư xếp tại thứ hai chính là trăm vạn đ ồ phu thứ ba là c ư a điện của nhân hai người điểm t ờ cờ đều không vượt qua ba nghìn cho nên trước mắt toàn bộ ma tộc chỉ có dạ ảnh một người vượt qua đệ nhất trọng tội ác thiên kiếp mà chính đạo bên kia trước mắt cũng chỉ có một cái săn thần quân vượt qua đệ nhất trọng công đức thiên cướp đáng nhắc tới chính là chính đạo lại có hai cái người chơi chen vào tội ác mười vị trí đầu theo thứ tự là thứ chín thu phong đ ê ngữ chủ thuê nhà nữ nhi thứ mười tiền có thể thông thần lý thất long đều là vân hải người quen tội ác mười vị trí đầu bên trong chỉ có một người xa lạ vượt sâu cùng kiếm tựa hồ là gần nhất xuất hiện về sau ngẫm lại nhưng thật ra là gặp mặt qua lúc trước nghĩ cách cứu viện nhóc con nhiệm vụ lúc trên trăm người tại trên quảng trường tụ tập gia ảnh làm đội trường ở trước khi chiến đấu phân tổ bị v ự c sâu cùng kiếm phản bác thế nhưng là nổi danh người chơi cơ điện cùng nhân cùng trăm vạn đồ phu đều duy trì dạ ảnh cho nên v ự c sâu cùng kiếm giận mà rời khỏi đơn vị cũng lộ ra mình rất nổi danh id muốn gây nên chú ý của mọi người cũng để dạ ảnh tự ti mặc cảm mà chuyển nhượng đội trường chức vụ nhưng mà lấy được lại là một mảnh chế dễ ước lúc đó vân hải cảm thấy gia hỏa này đầu góc có điểm vấn đề nhỏ nhỏ hiện tại nhà tựa hồ thật lợi hại bộ dáng nhưng đầu g ó c đoán chừng vẫn có chút vấn đề vào lúc giữa trưa đi tại hắc cám thôn trang đường lát đá bên trên vân hải không chỉ một lần nghe thấy qua quá khứ ma tộc người chơi đ à m luận vực sâu cùng kiếm người lai、like, vực sâu cùng kiếm sáng nay tiếp cái đoàn đội nhiệm vụ mà hắn là cái độc hành ma cho nên tìm người cùng một chỗ làm vực sâu cùng kiếm cũng là độc hành ma vừa vặn không có việc gì có thể làm cho nên đi sau đó mở miệng liền mắng ngươi cái này tạm t á i đầu hóc lại hư mất cả nhà từ nơi này lời nói đó có thể thấy được trăm vạn đồ phu vốn là rất không chào đón vực sâu cùng kiếm về sau phát triển không có gì bất ngờ xảy ra đầu tiên làm ăn nhau sau đó quyết đấu lấy trăm vạn đồ phu thắng lợi chấm ứng dứt trăm vạn đồ phu thắng rất gian nan kém chút liền bị vượt sâu cùng kiếm phản xác chiến đấu phát sinh ở truyền tống quảng trường rất nhiều người đều nhìn thấy trận kia quyết đấu còn dính l i ễ u một cái vô tội xem náo nhiệt người chơi tinh gia xuân theo đây là vị đ ả o quốc ngội tử chỉ có m ộ ư ơ i cấp ngội tử vị này ngội tử b á n chừng làm m phục ở trên bầu trời một lần cho chơi may mắn đ i ệ gia nhập ma tộc trận danh sau đó liên tiếp mấy ngày đều không trải qua trò chơi hôm nay mới từ tân thủ thôn đi ra sau đó đến truyền thống quảng trường chuẩn bị đi chính đạo trận doanh l u y ệ n cấp vừa vặn gặp phải trăm vạn đồ phu cùng vực sâu cùng kiếm quyết chiến quả quyết lưu lại xem náo nhiệt kết quả bị giết lầm sự t ì n h đến đây cũng không kết thúc bởi vì tức giận tinh giã xuân theo hướng vực sâu cùng kiếm phát khởi khiêu chiến trăm vạn đồ phu đã hướng tinh giã xuân theo xin lỗi nhưng là vực sâu cùng kiếm không cho nên hội tử đối với hắn phi thường nổi nóng vực sâu cùng kiếm tiếp nhận tinh giã xuân theo khiêu chiến đồng thời bỏ đi tất cả đồ phòng ngự sau đó bị m i ể sát đúng vậy vực sâu cùng kiếm bị m i ể sát tinh giã xuân theo chỉ xuất một kiếm không ai biết một kiếm này tên gọi là gì cũng không ai thấy được nàng là như thế nào xuất kiếm người vây xem chỉ thấy hàn quang nói lên tinh giá xuân theo liền từ vực sâu cùng kiếm trước mặt thuấn gian di động đến sau người kiếm chẳng biết lúc nào đã ra khỏi vỏ mà vực sâu cùng kiếm hóa quan g từ chợ tinh giá hội tử bởi vậy danh tiếng vác xa được vinh dự có khả năng nhất đánh bại dạ ảnh người, người bên trong ba quát cướp điện công nhân trăm vạn đồ phu tây môn t i ế n tuyết giá chiến y hiện sinh vực sâu cùng kiếm phế chỉ lâu tiểu tàn phế tiểu đường tâm kiếm tâm kiếp tóm lại rất nhiều trước mắt ma tộc trận doanh còn không người tán thành ra ảnh là đệ nhất cao thủ cho nên bị cho rằng có thể đánh bại nàng người tự nhiên rất nhiều vân hải chỉ có thể cảm thán ma tộc trận doanh mặc dù ít người nhưng là cũng không dễ lan luận à. tuy tiện liền nhảy ra cao thủ miểu sát cái gì nói đến là đến cái này khiến hắn rất là sâu não hắn cảm giác mình đang hướng phụ trợ cùng phó chức nghiệp phương hướng phát triển đó là cái không dấu hiệu t ộ ta quả nhiên hẳn là cố gắng tăng lên thực lực của mình ân liền quyết định như vậy kiếm tiền lừa đủ nhiều tiền trực tiếp mua trang bị sau đó khiêu chiến chu linh bọn hắn đến huấn luyện thân thủ uy phía trước cái kia một cái có chút bén nhọn thanh em đột nhiên tại vân hải sau lưng vang lên doa đang vừa đi vừa suy nghĩ sâu xa vân hải kêu to một tiếng ta đi ai vậy ách ngươi là vượt sâu cái kia vân hải kinh n ạ y q u a y người sau đó nhìn thấy cái tựa hồ khá quen ảnh ma ảnh ma chỉ chỉ đỉnh đầu của mình ta ai đi không có ẩn tảng cái này đều có thể gọi sai vân hải mắt nhìn cái kia sáng tỏ vượt sâu cùng kiếm bốn chữ cười xấu hổ cười a、ah, ha ha là vượt sâu huy nhà xin hỏi tìm ta chuyện gì vượt sâu cùng kiếm do dự mấy giây mới nói ra nghe nói ngươi là thôn trưởng đồ đệ ta cần một cái nhiệm vụ có thể giúp đỡ sao a người cảm thấy ta là hắn đồ đệ hắn liền nhất định sẽ cho ta nhiệm vụ chẳng lẽ không đi hắn đều không cho ta nhiệm vụ đâu a vực sâu cùng kiếm hơi có chút thất vọng xoay người rời đi vân hải khỏe miệng hơi rút g i a hỏa này thật sự là không có lễ phép a lúc này đi tới một cái vóc người ngạo nhân ngự tỷ mà lại khí chất cùng dạ ảnh giống nhau đến mấy phần b ă n g lãnh đây là vị linh man ngự tỷ ăn mặc hơi có vẻ bảo thủ nhưng lại bảo thủ cũng khó có thể che lấp nàng nguyện truyền tư thái nàng trực tiếp hướng đi vực sâu cùng kiếm lạnh lùng hỏi nhiệm vụ đâu vực sâu cùng kiếm hử lạnh nói ngay cả thôn trưởng đồ đệ đều không có phế vật ngự tỷ vứt xuống hai cái k e m chút để vượt sâu cùng kiếm bạo tậu chữ phối hợp hướng đi vân hải ngươi chính là thôn trưởng c h i đồ thật không có nhiệm vụ vân hải nhún núi b a i thật không có hắn vài ngày đều không phát nhiệm vụ ngự tỷ lông mày có chút n h ă n lại thấp giọng tự nói hôm nay nhiệm vụ làm sao ít như vậy ta đ â y biết vân hải cười nói bởi vì ngày mai đo a ngọ n hôm nay nở tờ cờ nghỉ ngơi ngự tỷ đôi mi thanh tú ngưng tụ nghiêm túc vân hải vẻ mặt thành thật nở tờ cờ là nghiêm túc ngự tỷ vậy ngươi có hay không đã nhận có thể cùng hưởng nhiệm vụ chúng ta chỉ cần nhiệm vụ kinh nghiệm có thiến gia nhiệm vụ đúng rồi n g ư ơ i tên gì kéo ngươi về chỗ linh mục xuân cung c h ư ơ n một trăm sáu mươi mốt tinh giã xuân y ỉa cho nên ngươi đem bọn hắn đưa trở vào mắt nhìn trước ba vị này người chơi chu linh ý vị thâm trường nhìn về phía vân hải sách mê lâu bợ rủ s ở s ở lên cầm tự lẩm bẩm nguyên lai cường đạo ưa thích này chủng loại hình băng sơn thêm tốt dáng người ân đội trưởng cũng thế ánh mắt của hắn một mực đang linh mục xuân cung cùng dạ ảnh ở giữa bồi hồi hai người mỹ nữ này khí chất gần dáng người đồng dạng mê người n g u lai vân hải ưa thích chính là này chủng loại hình không chỉ bợ rủ sờ trong lòng dâng lên ý nghĩ này khách quan mà nói gia ảnh tương đối cao mà linh mục xuân c u n g sự nghiệp dây tương đối sâu thúy tự giới thiệu xuống đi ngưu vương cười nói ta là ngưu vương không ă n cỏ là đội ngũ tầm chắn Bờ dù sơ bờ dù sở ám tinh trọng giáp chiến sĩ chu linh tây môn tiên tuyết nhanh nhất kiếm mỹ nhân ngư lên bờ mỹ nhân ngư không xứng chức y sinh giá chiến y vệ sinh ta gọi giá chiến y vệ sinh nhưng ta không phải là y sinh ta là có thể cận chiến có thể viễn trình toàn năng hình thể pháp song tu pháp sư vân hải lưu lại tiền mái lộ trận pháp sư phụ trợ k i m dự k u y ế t gia ảnh gia ảnh thích khách linh mục xuân cung linh mục xuân cung triệu hoán vượt sâu c u ồ n g kiếm bạo lực chiến sĩ đám người nhao nhao lướt xéo mặc dù đều biết ngươi gọi vượt sâu c u ồ n g kiếm nhưng tất cả mọi người nói mình ai đi ngươi nói rằng sẽ chết ta ta gọi tinh giã xuân y Hệ, cũng là kiếm khách thiện dài nhất kích tất sát cuối cùng mở miệng chính là vị dáng người nhỏ nhắn xinh xắn cùng thiên hồi có thể liều một trận tiểu mỹ nữ cười rộ lên có cái nhàn nhạt xinh đẹp lún đồng tiền nhỏ ghim xong đôi ngựa ảnh ma kiếm của nàng liền nhấc trong tay mà lại tựa hồ cố ý mua cái vỏ kiếm vỏ kiếm thuộc về phụ trợ trang bị chu linh cũng mua một cái tại s u ấ t kiếm trong nháy mắt đối với lực công kích có y ê u ớt tăng thêm tác dụng làm tinh giá xuân y l ì ê n nâng lên nhất kích tất s á t lúc vượt sâu cùng kiếm khỏe mắt không tự chủ được nhảy một cái hiện nhiên hắn nhớ tới mình bị tinh giá xuân y l ì ê n miễu s á t trong nháy mắt đó bọn hắn chiến đấu chỉ có trong nháy mắt hắn ngay cả kiếm đều không ra liền ngờ rồi về phần sau khi chiến bại hắn làm sao lại trở thành tinh giá xuân y l ì ê n tùy tùng đúng là tùy tùng hắn tìm nhiệm vụ chính là vì mang tinh giá xuân y l i ê thắng cấp cái này không có mấy người biết gia ảnh đột nhiên hỏi đảo cúc nị ra âm dương sư linh n g ụ xuân cung sắc mặt bỗ sát ý lạnh như băng trong nháy mắt bao phủ dạ ảnh nhưng mà một cố c à n g khủng bố hơn sát ý từ dạ ảnh thể nội mà ra chấn động đến linh mục xuân cung liền lùi lại ba bước n g ư ơ i là cái k i a dạ ảnh linh mục xuân cung thần sắc biến ảo nhiều lần lại không sát ý ngươi là linh mục nhà a ca của ngươi là linh mục đông diễm hắn là ta phế muốn báo thủ ừ hai người sát ý chỉ nhằm vào lẫn nhau cho nên mọi người thấy đến không h i ể u đ â u nhất xem không h i ể u liền là linh mục xuân cung đột nhiên rút lui bất quá cũng có người đã nhìn ra tỉ như chu linh cùng dã chiến y địa sinh lại t h ì như tinh giã xuân y l tinh giã xuân y lý nhìn như tùy ý lại cẩn thận đi đến linh mục xuân cung trước người trên mặt mang mỉm cười thản nhiên nguyên lai、like、là nam hải diệp ra thiên tài người thừa kế lúc trước nghe được dạ ảnh hai chữ lúc liền suy đoán có phải hay không là ngươi nhưng về sau n g ắ m lại có cảm thấy không phải bởi vì diệp ra thành lập mình trò chơi gia tộc dạ trung diệp không nghĩ tới ngươi thật đúng là nàng cảm giác càng ngày càng thú vị đâu dạ ảnh hư nhẹ một tiếng xoay người rời đi chu linh bọn người mặc dù không hiểu đấu nhưng vẫn là theo sát đội trưởng bước chân chỉ để lại vân hải có chút xấu hổ hắn không nghĩ tới tùy tiện kéo tới mấy người lại sẽ cùng đội trưởng phát sinh xung đột đi thôi tinh giã xuân y vỉa cười nói nàng không có cự tuyệt liền là ngầm thừa nhận vân hải a i vượt sâu cùng kiếm nhịn không được hỏi tinh giã không có vấn đề a cái tiêu dạ ảnh không phải phế đi linh mục ca ca tinh giã xuân y vỉa liếc mắt trầm m ặ t không nói linh mục xuân cung k h ẽ cười nói đối với người tới nói đó là ân đ ứ c nhưng đối với vu gia tộc tới nói đó là thù hận ân ân đoán đoán xoắn suýt bên trong vượt sâu cùng kiếm cái hiểu cái không mà vân hải lập tức liền liên tưởng đến siêu việt luân lý trọng độ mượt khống không phải hắn tư tưởng có chút lệch ra mà là trong ấn tượng đảo quốc rất nhiều phương diện này điện ảnh kịch a hắn rất thức thời không có đến hỏi sự tình đến tột cùng nói một chút trong nhiệm vụ cho tinh giã xuân ý gì đột nhiên hỏi a a ngươi không nói ta đều quên vân hải chỉ chu linh bối ảnh nói nhiệm vụ là tây môn tiến gia nhiệm vụ vốn là đánh giết ba cái hai mươi cấp một nhưng hắn mình tìm đường chết tại truyền công trưởng lao trước mặt nói cái này nhiệm vụ quá đơn giản thế là truyền công trưởng lao thỏa mãn hắn đoan u ồ n g đem nhiệm vụ đổi thành tiến vào một cái giã ngoại phó bản đánh giết một cái võ lâm minh chủ yên tâm nếu là võ lâm vậy liền không có vượt qua luyện khí kỳ có thể đánh nghe nói võ lâm cao thủ đ ỉ n h phong là luyện khí kỳ đ ỉ n h phong đến chúc cơ kỳ mới có thể dị vũ n h ậ p đạo đương nhiên cũng có bất hạnh tin tức đó chính là chúng ta sẽ gặp phải chính đạo người chơi g i ã ngoại phó bản vực sâu cùng kiếm kinh nghi nói đây không phải là nhìn cơ duyên sao vân hải cười nói là nhìn cơ duyên à bị chính đạo người chơi phát hiện phó bản yêu cầu chí ít có một chi ma tộc đội ngũ truyền công trưởng lao lúc ấy đang lo tìm không thấy người đi đây tinh giã xuân ý gì h cũng cười vật khí không tệ đâu vân hải còn có m ư ơ i phút đồng hồ các người đi mua một ít tiếp tế phẩm đi tinh giã xuân ý gì hai đạo lông mày hơi nhữ ồ cần thời gian rất lâu vân hải khẽ lắc đầu không xác định nhưng là cái này giã ngoại phó bản tốc độ thời gian trôi qua là phía ngoài gấp mười lần gấp mười lần tinh giã xuân ý gì cùng v ự c sâu cùng kiếm đồng thời lên tiếng kinh hô linh mục xuân cung cũng nhìn lại trong ánh mắt tràn đầy đều là kinh ngạc phía trước chu linh quay đầu nói ra cho nên chúng ta hoài nghi võ lâm minh chủ không ở nhà cần chậm giải tìm v ự c sâu cùng kiếm cái gì quy mô phó bản chu linh tiểu hình mỗi tri đội ngũ nhân số hạn mức cao nhất mười người tổng cộng năm tri đội ngũ hiện tại chúng ta vừa vận mười người a đúng đội trưởng không thể thay đổi nhất định phải là ta vực sâu cùng kiếm khoe miệng giật một cái hắn biết chu linh lời này là nhằm vào hắn nói lúc này tất cả mọi người đi vào truyền thống trên quảng trường giã ngoại phó bản là đến giờ trực tiếp kéo người tiến vào tới nơi này làm gì có kinh nghiệm vực sâu cùng kiếm chất vấn hắn vừa mới dứt lời chỉ thấy một cái truyền thống môn đi ra mấy cái người chơi vừa nhìn thấy dẫn đầu người kia vực sâu cùng kiếm sắc mặt liền âm trầm xuống người tới rõ ràng là trăm vạn đồ phu cùng với lâm thời tiểu đội các ngươi đã tới a trăm vạn đồ phu cười đi tới không nhìn thẳng vực sâu cùng kiếm đem một trường kỹ năng thẻ đưa cho chu linh hai mươi k i m tệ chất giá chu linh liếc mắt xem hết hàng lại nói trăm vạn đồ phu cười hát hát nói tuyệt đối vật siêu châu đáng thành g i a o chu linh sau khi xem xong mặt mày hớn hở nhìn về phía vân hải vân hải mười phần đau lòng địa xuất ra hai mươi k i m tệ dù cho gần nhất thông qua cái kia hai quyển bí tịch hoàn mỹ thu thập xem xét giá luyện rất nhiều vật liệu bán không ít tiền nhưng là hai mươi kim tệ thực tình hơi nhiều a không sai biệt lắm là hắn một nửa tài sản trăm vạn đồ phu giơ ngón tay cái lên thấm khoái lần sau có đồ tốt lại bán cho ngươi chu linh cười nói、Tốt. vân hải buồn bực tiếng lỏng tiền cũng không phải từ hắn trong túi ra ngoài hắn đương nhiên rất sung sướng chương một trăm sáu mươi hai t í n h kế phá quân nước thiên l à g nước thất sát nước la thiên tuyển làm cái này bốn cái danh từ tổ hợp lại với nhau lúc đêm mưa tiểu đội liền biết cái này giã ngoại phó bản tình huống căn bản sách mê lâu lại là lần trước bọn hắn xông sáo qua thiên kiếm sơn trang phó bản bất quá hiện tại nội dung cốt t r u y ệ n không phải thiên kiếm sơn trang mà là phá quân nước t h tám giới võ lâm đại hội phó bản chủ tuyến nhiệm vụ nhắc nhở người chơi đi tìm la thanh sư c tại tại vừa mới phụ trách tìm hiểu tin tức trở về vân hải cười nói đừng lo lắng hiện tại la thiên tuyển mới mười tuổi mười tuổi đêm mưa tiểu đội toàn thể hai mắt tỏa sáng vân hải vô cùng khẳng định gật đầu mười tuổi chu linh lập tức cười cái kia không có gì thật lo lắng cho đi tìm la thanh sư vực sâu cùng kiếm cười lạnh một cái nở t ỡ cờ liền đem các ngươi sợ đến như vậy g i a chiến y thì sinh t h u bạo địa cắt ngang hắn bởi vì tên kia sau khi thành niên ít nhất là kim đan kỳ cao thủ người đi người đi vực sâu cùng kiếm sắc mặt biến hóa tinh giã xuân y thì kinh ngạc nói làm sao có thể mạnh như vậy không phải võ lâm sao như vương thở dài dĩ vũ nhập đạo tuyệt thế thiên tài lúc trước tốt phó bản bên trong mấy cái ma tộc nở t ỡ cờ đều bị hắn một kiếm chém giết ngẫm lại đều cảm thấy kinh khủng da ảnh thời gian không nhiều mau chóng thông quan vực sâu cùng kiếm cao mày nói không có hạn định thông quan thời gian a gia ảnh lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn không giải thích vợ dù sợ nói ra chúng ta có khác nhiệm vụ sự kiện kia ban đêm làm phó bản g thời gian là gấp m ộ ư ơ i lần tốc độ chạy thời gian coi như dư giả không bằng chia binh hai đường một đường đi vũ lâm đại hội tổ chức địa điểm dò xét tốt nhất có thể tìm tới võ lâm minh chủ một cái khác đội đi tìm la thanh sư mượn dùng c ù n g sư cửa lực lượng gia ảnh t ố t phí qua đường ngươi cùng cái kia ba vị đi dò xét chu linh cười hát hát nói ngươi tìm người ngươi phụ trách vân hải nha mỹ nhân ngư từ ngươi cái đồ quỷ sứ chán ghét cuối cùng đã đi Ta có thể có c h i ế một lấy là suy chạy dạ tại tỷ tìm chết trên thật nữa nha. Vân Hải hư suy nghĩ nhìn nàng. Ngươi tại tìm đường chết trên đường thật sự là càng chạy càng xa. Hải hư Siêu. sự m sợi dây xích đột ngột xuất hiện trong nháy mắt khóa lại mỹ nhân ngư hai tay cầm trong tay xích s ắ t chính là dạ ảnh nàng đem xích s ắ t đầu kia giao cho b ợ rủ s ở đánh trước đó để cho nàng cứ như vậy đi theo không có vấn đề đồng dạng t i ệ n dài tìm đường chết b ợ rủ s ở cao hứng tiếp nhận xích s ắ t không nhìn mỹ nhân ngư ánh mắt toán độc mỹ nhân ngư nghiến răng nghiến lợi vợ rủ sờ ô miệng nàng bị chặn lại g ã chiến y y sinh làm dùng một khối động vật da lông g ã chiến y sinh cười nói dạng này mới có tù binh dáng vậy mà vân hải bọn người xem ra tìm đường chết cũng là sẽ t r u y ề n nhiễm giá chiến y sinh tuyệt đối là bị t r u y ề n nhiễm a mà tinh giã tổ ba người lúc này đều có chút mù mịt không có minh bạch bọn hắn đây là có chuyện gì đừng để ý tới bọn hắn chúng ta đi vân hải chào hỏi hạ ba vị này hướng nam mà đi phá quân nước thứ tám giới võ lâm đại hội đem tại phá quân nước phương nam nổi danh kỳ lần sơn cử hành đến lúc đó võ lâm chính đạo lục đại môn phái đều là sẽ tham dự thương thảo tiếp theo giai đoạn chính đạo võ rừng công việc chủ yếu kỳ thật cũng không có gì tốt thương thảo tại triều đình áp chế xuống chính đạo võ rừng chỉ có thể đả kích bốn thế lực hoặc là trợ giúp triều đình truy nã cường đạo đạo tặc cái gì tùy tiện làm điểm ra ô sự tình liền sẽ lọt vào triều đình đại lực chèn ép phá quân quốc triều đình cao thủ cũng là rất nhiều t h như mấy năm sau lễ bộ thượng thư trương cản hắn hiện tại chức vị là kỳ lân quận thủ kỳ lân sơn sớm kỳ lân quận bên trong mà kỳ lân quận hiện tại người đứng đầu liền là trương cản vân hải không thể không cảm thán hệ thống sẽ chơi a trương cản tuy là q u a n văn nhưng hắn lại là triều đình đệ nhất cao thủ chủ giác la thiên tuyền hai cha mà lại đã có thể xác nhận trương cản sắp xuất hiện tịch lần này võ lâm đại hội quan văn thế nào lại là đệ nhất cao thủ tinh giã xuân y dị kinh nghi nói pháp sư vân hải khỏe miệng hơi rút kiếm khách vượt sâu cùng kiếm nhất định phải cùng h ắ n đánh vân hải thở dài lấy vận khí của ta ha ha khẳng định phải đánh tinh giã xuân y dị hiếu kỳ nói vận khí của ngươi rất kém cỏi vân hải cười chua s ó t cười không phải bình thường kém t ố t không nói cái này chúng ta đến nghĩ biện pháp trà trộn vào võ lâm đại hội tốt nhất có thể sớm tiến vào ân tìm có thể tham gia võ lâm đại hội tiểu môn phái gia nhập lấy thực lực của các ngươi hẳn là có thể giải quyết tiểu môn phái trưởng môn vực sâu cùng kiếm liếc mắt nhìn hắn ngươi thì sao vân hải ta đi cấp t r ư ơ n g càn làm chút phiền t h á nhỏ để hắn không có cách nào tham gia võ lâm đại hội một mực trầm mặc linh m ộ ọ c xuân cung đột nhiên mở miệng nói ta đi theo ngươi vân hải s ư ơ n g sở ngươi không tin ta linh m ộ ọ c xuân cung khẽ gật đầu đúng vân hải tỉ tỉ ngươi quá thành thật tinh giã xuân ý g ì h ẹ cười nói cái kia quyết định như vậy đi tiểu kiếm chúng ta đi vực sâu cùng kiếm mặt đen lên đuổi theo vân hải mơ h ầ nghe thấy vực sâu cùng kiếm đang nhỏ giọng kháng nghị cái gì nhưng bởi vì bọn họ càng chạy càng xa mà lại thanh ấm nói chuyện rất nhỏ cho nên không có nghe tin tưởng lúc này bọn hắn đã đến kỳ lân sơn hạ thành thị gần nhất bọn hắn tiến vào phó bản s a u xuất hiện địa điểm liền ở phụ cận đây ngoài thành trong rừng rậm trước đó lấy được tin tức đều là trên đường bắt được chính đạo đệ tử khai ra đương nhiên vị k i ê u cơ hồ không có bị t r a tấn liền toàn chiêu chính đạo đệ tử đã bị vân hải nhân đạo ác không là ma đạo hủy diệt hóa thành tội ác của hàn đáng mặt khác trước mắt tòa thành thị này liền là kỳ lân quận trung tâm chính trị q u â n thủ trương càn cùng kỳ thê mà đều ở bên trong ta kế hoạch là lừa mang đi trương bình vân hải chậm rãi bay lên thân cây ngồi xuống đối với còn tại giới cây linh mộc xuân cung nói trương bình là trương càn nhi tử sau khi thành niên vũ lực giá trị cũng rất cao nhưng là hắn hiện tại chỉ có bảy tám tuổi cho nên vũ lực giá trị cơ h ộ i có thể xem nhẹ phiên toái lớn nhất là hắn hộ vệ bên cạnh vào t h à n h bắt người linh mục xuân cung không có để hắn phối hợp nói tiếp dĩ nhiên không phải vậy quá nguy hiểm đem hắn dẫn xuất thành lại bắt tiểu h à i tử đều ham chơi rất dễ dàng dẫn ra ai đi dẫn không cần đi truyền cái tin tức tiến đi là được rồi ngươi xác định có tác dụng ây vậy l i ề n thêm cái bảo hiểm cái gì bảo hiểm bí mật hừ hơn một giờ về sau hai cái tin tức tại trong thành thị truyền ra ngoài mở nghe đồn một trong tại thành thị phía nam trong rừng rậm xuất hiện một cái dài hai cái đầu con thỏ mà lại con thỏ có được bảy loại nhan sắc như là giống như cầu v ồ n g xinh đẹp nếu có người đưa nó đưa cho cha mẹ của mình phụ mẫu sẽ trăm năm tốt hợp bạch đầu giai lão tương lai trong vòng mười năm đều sẽ xuôi gió xuôi nước vô bệnh vô thai nghe đồn thứ hai bốn hệ nhất công tử l à thiên tuyển đang chạy về kỳ lân sơn chuẩn bị bắt cái k i a thất thải con thỏ thế là t r ư ơ n g bình gạt phụ mẫu một mình mang theo bốn cái hộ vệ ra khỏi thành Trương 163, Thủy Tứ Hổ. một năm này chương bình chỉ có bảy tuổi là cái phấn n ộ đáng yêu tiệu chính thái hắn g ơ i trộm được tiểu hát ngựa phát ra từng tiếng non nớt hô quát c h ỉ mời tại trên quan đạo mà tại phía sau hắn bốn cái tướng mạ o hung á c hán tử đang dùng hai chân đ i ê n cùng đ u ổ i theo l ấ y thiếu gia chờ chút thiếu gia đừng chạy trộm ngựa là không đúng thiếu gia về nhà lao ra để ngươi hôm nay hảo hảo ôn tập bài tập đâu thiếu gia mau dừng lại phu nhân phát hiện sẽ giết người a qua lại người đi đường đều nhao nhao ghém ắ t ta không nhìn lầm a cái này bốn cái tựa như là hát thủy tứ h ổ thật sự là bốn người bọn họ không nghĩ tới năm đó uy danh hiện hách hát thủy tứ hồ hôm nay vậy mà vì truy một đứa bé gà bay cho chạy lại nói bọn hắn gọi đứa bé kia cái gì thiếu ra chẳng lẽ bọn hắn cho tiểu hài làm người hầu các người đây cũng không biết bốn người bọn họ tại ba năm trước đây liền bị người đã thu phục được hiện tại cho kỳ lân quận thủ công tử làm hộ về đây người nào bản lãnh lớn như vậy có thể thu phục bốn người bọn họ đã từng bốn đệ nhất mỹ nữ hiện tại kỳ lân quận thủ phu nhân vương di rừng là nàng a c h ắ c không được vậy nhưng thật là một cái may mắn nữ nhân đâu gả hai lần đều là lừa vối t r o n g trước là bốn đệ nhất cao thủ hai cưới đối tượng là triều đình đệ nhất cao thủ toàn bộ võ lâm、Suy nhỏ giọng một chút chớ bị cồn sư cửa người nghe thấy được a a nha trong đám người mấy cái nông phu ăn mặc người liếc nhìn nhau sau đó lặng yên rời đi đám người này có một phần là bị cái kia hai cái truyền nôn hấp dẫn tới chủ yếu vì cái thứ nhất truyền nôn những người khác phần lớn là đến tham gia náo nhiệt truyền nôn nguồn gốc từ vân hải hắn cải trang cách ăn mặc dùng động vật da lông đem mình che phủ cực kỳ chặt chẽ sau đến ngoài thành lều trà ngồi xuống uống chén n h ạ t trà sau đó nhìn như vô ý địa cùng bàn bên người đáp lời trước nói chuyện võ lâm đại hội lại rẽ đến đại biểu bình an màu sắp rực g ỡ con thỏ nghe đồn bên trên cuối cùng mới đề cập la Thiên Tuyển muốn nắm con thỏ kia. nghe đồn thứ này là càng truyền càng khen trương đại biểu bình an màu sắc rực rỡ con thỏ biến thành có thể làm cho phụ mẫu trăm năm tốt hợp bạch đầu d i a i lão tương lai trong vòng m ư ờ i năm xuôi gió xuôi nước vô bệnh vô thai dài hai cái đầu thất thải con thỏ vân hải phát hai đầu truyền môn nguyên ý là nếu như đầu thứ nhất truyền môn không thể hấp dẫn đến t r ư ơ n g bình cái kia đầu thứ hai hẳn là có thể hấp dẫn đến hắn nếu như nhớ không lầm t r ư ơ n g bình hẳn là phi thường chán ghét cái kia vị cùng mẹ khác cha huynh trưởng cho nên vì phòng ngừa hắn cái kia tiện nghi lão ca bắt con thỏ đi hiếu kính mẫu thân hắn, hắn hẳn là sẽ xuất thủ cướp đoạn con thỏ thuận tiện cho la thiên lúc này vân hải cùng linh mục xuân cung đang bên trong vùng rừng rậm kia trốn ở tán cây bên trong nhìn lấy tiến vào rừng rậm người càng ngày càng nhiều vân hải sắc mặt dần dần ngưng trọng lên vượt qua mong muốn rồi linh mục xuân cung lạnh lùng hỏi có chút bất quá còn có thao tác không gian làm sao thao tác hỗn loạn gây ra hỗn loạn ừng chúng ta dạng này ngoài rừng rậm một cái xinh đẹp xoay người chương bình vững vàng nhảy xuống tiểu t h á c ngựa hắn bốn cái hộ vệ cũng cơ hồ trong cùng một lúc đổi tới dù cho đều là trên giang hồ thành danh cao thủ lúc này cũng có chút thở hồn hển cái này cái này ngựa thật có thể chạy k i n h công hô hô đều đổi u không kịp nương hy thớt cái này ngựa vậy mà không sợ người lạ hô hô thiếu gia kỵ một đường đều vô sự hô hô lại nói cái này hắn a là ai nhà ngựa cũng không biết hô hô vượt được không t r ư ơ n g bình dù sao tuổi nhỏ cưới ngựa chạy như điên một đường cũng có chút mệt mỏi n g h e bọn hắn nói xong mới bất đau mở ra miệng bốn cái phế vật thiệt thòi ta nương còn nói các ngươi rất lợi hại ngay cả một tất ngựa còn đều đổi u không kịp Khi khinh không kịp. thật thất hỏa thi chưa thành, tối gọi tiếp cái cái triển đuổi Cái tâm trong trốn trộm trực trộm một tốt, trưởng vậy may mắn, mà lý đã được đều ở ra ra ngựa ngựa ngay này bốn công này ngựa còn cửa cả sự a A. u khi thành niên khẳng thành định lợi hại hơn niên lợi Ơn, s tình xong xuôi sau liền đi tìm cái này ngựa chủ nhân trước xin lỗi bồi thường sau đó mua ngựa nhất định phải mua xuống khẩu ngươi lớn nhất h áp diện hổ giang hồ p h ỉ hảo bày ra nghiêm túc mặt thiếu ra về nhà mi tâm có đầu dây mà được người xưng là tam mục hồ hán tử cũng nói ra thiếu ra ngươi hôm nay bài tập còn a làm trên mặt hưu đạo mảnh trường đao xẻo đao ba hổ nhìn lấy người con trong giọng nói mang theo vài phần bất đắc dĩ vẫn phải cùng người xin lỗi đâu việc này ta trước kia cũng không có làm qua cuối cùng vị kia có một đôi phẩm tướng dữ tợn roi s á t tướng mạo cũng hung hắc nhất phản phất tại nói cho tất cả mọi người hắn không phải người tốt vũ khí của hắn càng không phải là hạng người lương thiện cùng hắn cái kia ba vị huynh đệ sớm đã quên mất tên thật của chính mình người đưa ngoại hiệu roi sắc hổ là hát thủy tứ hồ lao đại năm đó hắn xuất linh hát thủy tứ hồ tung hoành hát thủy quận cấp phú tế bẩn cùng đen ăn đen loại hình sự tình làm không ít ngay cả quan phủ đều do s á t hổ lại lộ ra lòng vẫn còn sợ hai ánh mắt mặt quá hung mà nhìn không ra biến hóa không quay lại đi phu nhân sẽ phải phát hiện sẽ đánh chết chúng ta vừa nhắc tới phu nhân còn lại ba hổ cũng là toàn thân run lên sợ hãi màu sắc lộ rõ trên mặt nhìn các ngươi điểm này tiền đồ t r ư ơ n g bình khịt mũi coi thường nắm tiểu hắt lên ngựa đi tiến rừng rậm nàng bị những cái kia quý phụ kéo đi thắp hương bái phật mặc dù nàng không tin cái kia chuyến đi này ít nhất phải có nửa ngày thời gian tuyệt đối đủ chỉ cần tại nàng về nhà trước đó chạy trở về ta lại chống đỡ tất cả trách nhiệm các ngươi chẳng phải không sao do sắc hổ thiếu ra quá đơn t u ầ n ngươi chủ động thừa nhận sai lầm sẽ chỉ làm phu nhân khen ngươi có đảm đường nhưng là chúng ta bốn người coi như bi thẳm rồi trương bình lông mày có chút n g ă n lại mẹ ta rất hiền lành nhiều nhất chửi mắng các ngươi vài câu hát thủy tứ hổ cùng nhau mắt trợn trắng liền mẹ ngươi còn t h i ệ n lương ngươi trương ra mặt tối toàn bộ nhờ mẹ ngươi chống đỡ lấy đâu bất quá việc đã đến nước này bốn người bọn họ cũng chỉ có thể đi theo trương bình tiến rừng rậm bọn hắn biết vị này tiểu thiếu ra tính tình bướng bình không nghe khuyên bảo đến mục đích cũng đừng nghĩ đem hắn kéo trở về đương nhiên bọn hắn có thể sử dụng vũ lực nhưng ngẫm lại sau này mỗi ngày đều muốn đối mặt trương bình trò đùa qu vẫn là thừa dịp phu nhân tạm thời không ở nhà đem sự tình giải quyết lại trở về nhận tội đi có thiếu gia chủ động chịu trách nhiệm mà bọn hắn lại thành khẩn nhận tội phu nhân hẳn là nhiều nhất đánh bọn hắn dừng lại a chỉ là đánh bọn hắn là không sợ mang dạng này lòng chờ may m ắ n lý bọn hắn đi theo trương bình tiến vào rừng rậm a người vẫn rất nhiều đao ba hổ cười lạnh đáng tiếc đều chỉ có thể tay không mà quay về thiếu gia muốn đồ vật ai cũng đoạt không đi trương bình khuôn mặt nhỏ phi thường nghiêm túc đao ba chủ yếu nhiệm vụ là sống bắt la thiên tuyển con thọ là thứ yếu đao ba hổ x ư n g sở thiếu gia lời đồn đãi kê hơn p â n nửa là giả lớn thiếu gia chịu ngao roi sát hổ một cái thiết quyền đánh chúng đao ba hổ phân bụng đánh cho hắn không có cách nào lại nói lung tung không nhìn thấy tiểu thiếu gia mặt đều khí tái rồi sao tam mục hổ thận trọng nói thiếu gia đừng nóng giận đao ba đầu hóc không dùng được vậy ta đây liền đi tìm người kia chương một trăm sáu mươi b ố oan ra ngõ hẹp muốn sống chương bình dặn dò tam mục hổ minh bạch cho hắn ba mươi gân hổ cũng không dám giết la thiên tuyển a không là ngay cả đánh thương la thiên tuyển cũng không dám mặc dù trương bình rất chán ghét la thiên tuyển cho rằng la thiên tuyển tồn tại tất nhiên sẽ phá hư hai cái mỹ hảo gia đình một trong số đó dĩ nhiên chính là trương gia mặt khác cái nhà kiệt thì là la thanh sư hai cưới gia đình la thanh sư cùng hai cưới thê tử lý ngọc bình phong nữ, nữ nhi la m ộ n nhan nàng cùng trương bình có ý tưởng giống nhau cho nên la thiên tuyển rất không được mình cùng mẹ khác cha đệ đệ cùng cha khác mẹ mội mội trở thấy nhưng mà vô luận là trương càn vợ chồng vẫn là la thanh sư vợ chồng đều rất ư a thích la thiên tuyển đến mức cái này để đệ đệ mội người đáng ghét thường thường xuất hiện tại hai cái trong nhà mà hắn lại tại tận chức tận trách địa đóng vai lấy ca ca hình tượng hoàn toàn xuất phát từ chân tâm cái chủng loại kia bởi vì thâm thụ hai cái gia đình phụ mẫu yêu thích cho nên la thiên tuyển đồng thời tu tập hai nhà võ công dù cho chỉ có m ư ờ i tuổi cũng đã là nhị lưu cao thủ võ lâm đại hội tức sắp mở bắt đầu la thanh sư cố ý quấy r ố i cho nên sớm địa liền đem có thể sẽ tiết lộ bí mật la thiên tuyển tiến đến trường gia tại trương bình tiến vào rừng rậm về sau la thiên tuyển xuất hiện tại ngoài rừng rậm tướng mạo bên trên la thiên tuyển cùng trương bình có như vậy hai ba phần tương tự dù sao cũng là cùng một cái nương la thiên tuyển ăn mặc toàn thân áo trắng tuổi nhỏ liền đã có mấy phần tiêu sái phiêu giật chỉ nhìn hình tượng gia hỏa này tuyệt đối đến từ danh môn chính phái nhưng mà hắn lại là thổ đất mới lớn lên bốn bên trong người bất quá để la thanh sư nhức đầu là cái này ưu tú nhi t ử vậy mà không có ý nguyện kế thừa c ù n g sư cửa cũng không muốn làm cái gì bốn đệ nhất cao thủ càng sẽ không lấy đà kích chính đạo làm nhiệm vụ của mình hắn sẽ chỉ tùy tâm sử dụng làm mình chuyện muốn làm lần này c ù n g sư cửa chuẩn bị tại võ lâm đại hội bên trên quầy dối thấy máu là tất nhiên mà lại rất có thể tác động đến có mặt xem náo nhật trường càn cho nên vì trương càn an toàn nghĩ la thiên tuyển rất có thể sẽ đi mật báo mà trường càn nhận được tin tức sau tuyệt đối sẽ trái lại thiết kế cuồng sư cửa đây chính là la thanh sư tại hai ngày trước liền đem la thiên tuyển tiến đến trường ra nguyên nhân cụ thể lúc ấy la thiên tuyển còn không có hiểu rõ đến cuồng sư cửa cụ thể kế hoạch lắc lắc cúng dung đi hai ngày la thiên tuyển lúc này mới đi vào kỳ lân sân dưới nghe được một cái thú vị nghe đồn về sau cũng chạy tới đ ụ n g tham gia náo nhiệt thú vị nguyên nhân là có người tại tính kế hắn hoặc là cùng hắn tương quan n g i hắn khẳng định được đến nhìn xem mặt khác liên quan tới cái kia đại biểu cho rất nhiều thứ con thỏ la thiên tuyển cũng rất có hứng thú hắn mặc dù tuổi nhỏ đã thấy quá rất nhiều thường nhân chưa thấy qua sự vật nói thí dụ như ngự kiếm phi hành lại tỉ như biết phun lửa rán bất quá hắn không tin một cái con thỏ có lực lượng lớn như vậy nhưng trong rừng r ẫ m r ứ t có thể thật có một cái kỳ quái con thỏ hắn muốn bắt tới làm sùng vật công tử một cái thương lão thanh âm trầm thấp đột nhiên ghé vào lỗ thai hắn vang lên có người tới đó là la thiên tuyển duy nhất bảo tiêu là cùng sư cửa một vị nghe nói đã qua đời trưởng lão t r ư ờ n g lão thịnh niên lúc y danh đã ít có người biết mà lại cũng không trọng yếu hắn hiện tại chỉ là la thiên tuyển bảo tiêu họ mạc tên ao hắn ngay tại la thiên tuyển sau lưng yên lặng đi theo phát hiện dị dạng lúc trực tiếp t r u y ề n âm nhập mật la thiên tuyển quay người nhìn lại quả nhiên thấy hai cái có chút không giống bình thường nam nữ nam tuấn lãng ăn mặc một thân tinh xảo r á p ra thần thái sáng láng có một đầu cương t r â m tóc ngắn nữ tú mỹ hồng y y ả i váy đỏ lông mày vũ phi dương đầu đầy mái tóc theo gió khí vũ con ba thanh trường kiếm bọn hắn trực tiếp hướng đi la thiên tuyển cái tia nữ mở miệng trước ngươi là la thiên tuyển la thiên tuyển m ậ người đúng ngươi là nữ lại hỏi cha ngươi là la thanh sư a chờ ao thần sắc siết chặt nhưng mà la thiên t u y n lại bất đắc dĩ lắc đầu cười khẽ lại là cha ta cử nhân vẫn là nữ đang nói không phải chúng ta tìm ngươi là muốn cho ngươi giúp chúng ta phá hư cha n g ư ơ i kế hoạch la thiên tuyển cười lạnh nói ngươi cảm thấy ta sẽ giúp các ngươi người nam kia cuối cùng mở miệng khẳng định sẽ bởi vì cha ngươi kế hoạch sự t ì n h hội thường tổn ngươi hai cha cùng mẹ ngươi mà lại chúng ta sẽ không tổn thương cha ngươi nhiều nhất đánh lui hắn lúc đầu cha ngươi sẽ không làm ra quá lớn động tĩnh nhưng là vừa mới có một quần tà ác ra hỏa đi mê hoặc hắn cho nên vì ngươi hai cha cùng con mẹ ngươi an toàn n ngươi hẳn là giúp chúng ta la thiên t u y trầm mặc một lát khẽ thở dài ta có thể giúp các ngươi cái gì nữ cười nói lựa chọn sáng suốt như vậy chúng ta trước dò xét một chút con h ỏ kia nó có thể cùng những cái kia tên tà ác có quan hệ la thiên tuyển như có điều suy nghĩ gật gật đầu lại hỏi còn chưa thỉnh giáo hai vị tôn tính đại danh nữ phong lâm đêm may múa nam ngồi xem phong lâm đêm chớ ao la thiên tuyển tên thật ngồi xem phong lâm đêm cười nói đương nhiên là giả danh bởi vì một số nguyên nhân không tiện lộ ra tên thật phong lâm đêm may múa có thể gọi tên gọi tắt múa tỷ cùng tiểu dạ ngồi n g xem phong lâm đêm cảm giác trong nháy mắt biến thành bạn gái người hầu la thiên tuyển há như vậy có thể đưa ngươi tay lấy ra sao phong lâm đ ê m bay múa cười xấu hổ cười đưa tay từ la thiên tuyển trên gương mặt đáng yêu dịch chuyển khỏi trong mắt tràn đầy đều là không nỡ nhìn thấy đáng yêu t i ể u chính thái liền kìm lòng không được thật có lỗi thật có lỗi sau đó lại nhỏ giọng địa nói thầm câu thực tình thật là đáng yêu đâu la thiên tuyển buồn bực vớt vớt khuôn mặt hướng trong rừng rậm đi đến đi thôi c h ớ a o theo sát phía sau lạc yên đem cách trở tại hai vị người chơi cùng la thiên tuyển ở giữa mặc dù hắn đã xác định hai vị này người chơi đối với la thiên tuyển cũng vô áp ý thậm chí đều không quản tiệu chủ nhân bị bót khuôn mặt nhưng cần thiết phòng bị vẫn không thể ít hai vị người chơi b ngồi xem phong lâm đêm tiểu vũ ngươi làm sao xác định hắn liền là la thiên tuyển trước đó cũng có cái rất đáng yêu tiểu hài đâu phong lâm đêm may múa trước đó vị kia bên người có bốn cái cao thủ những người kia lúc nói chuyện thường thường ngâng lên về nhà cùng phu nhân cái này nói rõ đứa trẻ kia ở tại trong thành mà cùng sư cửa h i ệ n nhiên không tại trong thành này cho nên đứa trẻ kia không phải cùng sư cửa thiếu chủ la thiên tuyển nhiệm vụ nhắc nhở nói la thiên tuyển vẫn còn con ít phụ cận cứ như vậy hai đứa bé cho nên chỉ có thể là trước mắt cái này ngồi xem phong lâm đêm và a tiểu vũ thật thông minh phong lâm đêm may múa đừng cho là ta không biết ngươi đã sớm nhìn ra ừ rồi trá lời tuy là nói như vậy nhưng nàng tâm tình rất không tệ lúc này trong rừng đột nhiên huyên náo hôn l o ạ n lên con thỏ phát hiện con thỏ ngay ở phía trước thật có hai cái đầu con thỏ a mau tránh ra ta phải bắt được nó mau mau cút con thỏ là của ta lưu lại con thỏ thà cho người khỏi chết a ngươi dám đánh ta ta giết ngươi trong chốc lát đa o quan g kiếm ảnh hôn l o ạ n không chịu nổi ngồi xem phong lâm đêm sắc mặt biến hóa không tốt khẳng định là những cái k i a ma tộc độc thủ đúng lúc này hôn l o ạ n đoàn người trên không một thân ảnh phi nhanh mà xuống lao thẳng tới phía ngoài đoàn người một đứa bé ngoa tạo cái k i a tựa như là lưu lại tiền mái lộ hừ thật sự là oan ra ngõ hẹp chương một trăm sáu mươi lăm vân hải kỳ thật ta cũng không biết thiếu ra cẩn thận hỗn loạn phía ngoài đoàn người r o i sắt hồ hét lớn một tiếng quất ra s o n g roi ngăn tại trương bình trước người sách mê lâu một đầu mọc ra cánh bóng đen từ không trung đánh tới đã thấy bóng đen trước mặt đột ngột xuất hiện sáu viên dạng tinh thể đồ vật sau đó bay ra hướng bốn phía xung quanh trên dưới bạch hồ huy lâm trận mở giống non nớt hồ k h i ế vang vọng còn trường bạch hồ xuất lồng hồ k h i ế tái khởi tiểu bạch hổ c h ố n g rông xuất hiện đem tự xưng là cao thủ roi sắt hổ đều giật mình kêu lên trương bình cũng không khá gì hơn trực tiếp dọa lui hai bước bất quá đối với tiểu hài tới nói hắn đã co gan lớn dạng này còn chỉ bị dọa lùi hai bước mà lại hù đến không phải là hắn tiểu bạch hổ mà là cái kia dài cánh chim màu đen đồng thời đỉnh đầu mọc sừng cá nhân không có lẽ xưng là quái vật sẽ thích hợp hơn một số đó là hắn chưa từng thấy qua sinh vật cho dù ở trong sách cũng chưa từng xuất hiện qua chỉ gặp cái này kỳ quái sinh vật không biết từ nơi nào quất ra một cây quặn đối roi sắt hổ liền là một cái sau đó âm lánh tả giói quấn lấy ngọn lửa màu đen đem roi sắt hổ lồng che lậy ở trong đó roi sắt vai vũ đông nhiên v ù n g vẩy xong roi có thể đoạn gỗ liệt thạch roi sắt lại không cách nào để hắn từ ám viêm tả phong bên trong giết ra tới mà đao ba h ổ thì bị cái kêu biết bay tiểu bạch hổ cho cô lấy mặc dù hắn đại khảm đao uy thế kinh người mỗi một đao tựa h ổ cũng có thể chém ra tiểu toàn phong nhưng mà lại chạm không trúng tiểu bạch hổ lúc này t r ư ơ n g bình bên người chỉ còn lại hát diện hổ tam mục hổ đã bị hắn phái đi cha tìm la thiên tuyển hiện tại không biết bị hỗn loạn d ò n người mang đi nơi nào hát diện hổ hai tay nắm chặt trọng kiếm đối vượt qua roi sắt hổ linh ma vân biển liền làm vân hải một cái ám ảnh chắc bộ hiểm lại càng hiểm đ ị a né tránh một kiếm này chiêu này mỗi lần nhìn qua đều rất nguy hiểm sau đó triệu hồi ra bốn tay cơ quan n h ấ n n g ấ u đột nhiên xuất hiện một đầu nhân bốn tay loạn quyền đạ ra đem giật n ả y mình hấp diện hổ đánh lùi hai ba bước lần này nó rốt cuộc không phải là bị làm t â m vẫn t r ư ơ n g bình biến sắc rút kiếm liền lùi lại nhưng mà trong tưởng tượng linh ma tập kích cũng không đến linh ma vậy mà xoay người đi công kích đao ba hổ đao ba hổ hai mặt t h ụ địch chú trọng công kích hắn lập tức bị tiểu bạch hổ cắn một cái yêu nghiệt nhận lấy cái chết chương bình hét lớn một tiếng cho mình tăng thêm lòng dũng cảm rút kiếm đánh tới đột nhiên một cái bóng đen đem hắn bao phủ sau đó hắn liền phát hiện mình hai chân cách mặt đất đang hướng chỗ càng cao hơn b a y đi đồng thời một cái băng lanh thanh â m ghé vào lỗ hai hắn văng lên bất quá không phải đối với hắn nói đắc thủ rút lui tới rồi vân hải lập tức buông tha đao ba hổ đ ằ n g không m à lên đồng thời thu hồi bốn tay cơ quan nhân g ấ u hắn không có đóng lại bạch h ổ uy lâm trận bởi vì trận này có thể gia tăng tốc độ áp chế địch nhân tốc độ cũng coi là một kiện chạy trốn lợi khí đánh lén bắt đi trương bình tự nhiên là linh mục xuân cung nàng cũng là linh ma dừng lại một tiếng quát lớn rung động sân lâm một cái thân ảnh giàn mua cơ h ộ i là đạp không mà đến vân hải giật nảy mình ngoa tạo biết bay không phải phía trước linh mộ xuân c u n g lạnh lùng nói tuyệt đỉnh khinh công chỉ có thể phi một đoạn ngắn sau đó tiện tay bấm nghiệm pháp quyết triệu hồi ra một cái ư u hồn cái này ư u hồn giới tính cùng dung mạo đều không thể q u a n chắc nhìn qua liền là một đoàn màu trắng hình người sương ngủ. trên khuôn mặt giàn mua hơi k h ẽ to mày quỷ mặc dù kinh nghi nhưng tốc độ không giảm một trưởng mang theo quỷ dị hào quang màu đỏ đánh ra h u hồn phát ra một tiếng kêu to thân thể h ư hóa trực tiếp bị một trưởng kia xuyên tấu mạ qua u hồn cứ thế không giảm trực tiếp xuyên tấu h cái k i a đạo thân ả n h giàn mua đột nhiên ngưng thực trở tay dùng lợi chảo vồ xuống lão giả trên đùi một khối huyết đ ụ c lão giả lông mày đều không nhữ một cái về lấy một cước đem ứ hồn đạp giải tán đúng vậy ứ hồn thụ một kích liền tiêu tán bất quá linh mổ xuân cung mục đích đạt đến lão giả lên cao s u thế đã bị phá giải lão giả dĩ nhiên chính là chờ ao hắn nhữ mày nhìn qua hai cái linh ma chảo lấy trương bình dần dần bay xa mình chậm rãi rơi xuống đất đôi cứng chạy tới la thiên tuyển nói ra hẳn là quyển t i ê cổ tịch bên trên ghi lại ma tộc thực lực cũng không mạnh nhưng bọn hắn bay được, hủ có thể kịp lại bắt không được. la hủ nhất định phải cứu tiểu lính chờ t ao tiện tay vung lên khu tán roi sắt thân hổ bên trên á m viêm lạnh giọng nói các ngươi lưu lại bảo hộ công tử ta đi cứu nhà người thiếu ra roi sắt hổ không biết chờ t ao nhưng hắn nhận biết la thiên tuyển cho nên nghe vậy trước nhìn về phía cái sau la thiên tuyển ta mục h ổ đâu hắn am hiểu cách truy tung để hắn cùng mạc lao cùng đi không cần lúc này ngồi xem phong lâm đêm đi tới trên mặt mang nụ cười t h ẳ n g nhiên ta cùng nội nhân cùng mạc lao đuổi theo là đủ rồi nói đến chúng ta cùng bên trong một cái linh ma còn có chút ân oán không chấm dứt đây nói nhảm nhiều quá phong lâm đêm bay múa đã chạy gấp mà đi ngồi xem phong lâm đêm đổi u theo sát lao bà đừng nóng đội a chúng ta đổi u không kịp sao chờ a o s i ê u một chút thoát ra một phát bắt được ngồi xem phong lâm đêm lại thêm nhanh lại một phát bắt được phong lâm đêm bay múa mang theo hai người chạy như điên mà lại tốc độ càng lúc càng nhanh la thiên t u y ề n lẩm bẩm nói hy vọng tiểu bính không có việc gì r ồ i sắt hổ ă n u ổ i lớn thiếu ra đừng lo lắng thiếu ra hắn người hiển tự có thiên tướng chắc chắn sẽ không có việc gì la thiên t u y ề n khẽ gật đầu nhưng vẻ u sầu không giảm đao ba hổ thầm nói nói đến quái vật kia tại sao phải bắt thiếu ra thiếu ra thì mềm h ắ c diện hổ lúc này liền cho vị này đầu g ó c không dùng được huynh đệ một cái yêu thiết quyền sau đó hỏi la thiên tuyển lớn thiếu gia chúng ta bây giờ trở về báo tin sao la thiên tuyển ừ n do s ắ t hổ đi tìm cùng sư cửa người hỗ trợ h ắ c diện hổ về trương ra tìm người tam mục hổ cùng đao ba hổ cùng ta trong rừng rậm tìm xem có lẽ sẽ có chút manh mối vâng do s ắ t hổ cùng h ắ c diện hổ lập tức lĩnh mệnh mà đi đao ba hổ thì bước lên giọng la lên tam mục hổ bay vọt mấy cái bẹ phái nhỏ về sau vân hải ba người tại kỳ lân sơn phụ cận tiểu sơn cốc bên trong hạ xuống người đem hắn giấu đi linh mục xuân cung nói Ta đ i dẫn dắt rời đi truy binh vân hải lại dung phía dưới không cần phiền thoái như vậy chỉ cần đem hắn g i ấ u đến võ lâm đại hội triệu khai địa phương là được linh mục xuân cung lộ ra nghi hoặc ánh mắt khó hiểu trương bình phụ thân trương càn là lạc quan có lẽ sẽ vì giảm bớt triều đ ỉ n h cùng võ lâm xung đột mà lựa chọn điệu thấp làm việc nhưng là trương bình mẹ thân vương di lâm khả không biết vương di dừng trước kia là bốn bên trong người vì mình âu hiếm như tử tuyệt đối sẽ không bận tâm triều đ ỉ n h cùng võ lâm sẽ hay không phát sinh xung đột khẳng định sẽ dẫn người trực tiếp xâm nhập kỳ lân sơn đến lúc đó tất nhiên càng nào càng lớn mà võ lâm minh chủ khả năng sẽ còn hiện thân gặp mặt. đây chính là ngươi nói cho trương cẩn tìm một chút phiền p h ứ c dĩ nhiên không phải nếu như trương cẩn có thể ra mặt kỳ lân sơn hơn phân nửa nào không lên vậy ngươi viết phong thư cho trương cẩn để hắn đừng tham gia võ lâm đại hội ngươi nói đến lúc đó trương cẩn sẽ hoài nghi ai bắt con của hắn cồn g sư mòn rộ thanh sư kỳ thật ta cũng không biết chương một trăm sáu mươi sáu đ á vụn cùng chó dại nghe nói không kỳ lân quận thủ con trai độc nhất bị quái vật bắt đi sách mê lâu a là quái vật sao ta làm sao nghe nói là bốn bên trong người đâu ha ha ta nghe nói là cồn sư cửa người đâu ngu xuẩn khẳng định là kỳ lân quận thủ kẻ thù chính trị á không không không ta cảm thấy là trong truyền thuyết kia phản đ ả n g phản đ ả n g bắt quận thủ con trai độc nhất làm gì dành đến mốc neo sao ừ muốn ta nhìn khẳng định là cồn sư cửa người bọn hắn không muốn để cho quận thủ có mặt võ lâm đại hội quận thủ thế nhưng là triều đình đệ nhất cao thủ có hắn ở đây la thanh sư rất khó tại võ lâm đại hội quấy r ố i ai lấy quận thủ thực lực không tại võ lâm s ô n g sáo thật sự là đáng tiếc một đám nào heo muốn ta nói à võ lâm minh chủ cũng có khả năng làm việc này sau đó vu oan cho cồn sư cửa để quận thủ cùng cồn sư cửa đánh nhau đến lúc đó võ lâm đại hội thuận lợi cử hành mà đại hội cuối cùng một hạng nội dung đoán trừng liền là thảo phạt cổng sư cửa mà khi đó cổng sư cửa vừa vặn cùng quận thủ đánh cái lưỡng bại cầu thương võ lâm minh ngồi thu ngư ông thủ lợi mau tới người đánh chết cái này cái bốn gian tế vốn là huyên náo khách sạn lập tức càng thêm huyên náo đánh nhau tiếng mắng chửi liên tiếp nơi này không phải kỳ lân sơn hạ trong thành trì mà là tại kỳ lân sơn khác một bên quan đạo cái khác tiểu trấn khách sạn vân hải cùng linh mộc xuân cung tự nhiên không tại cái này tinh giã xuân y cùng vực sâu cổng kiếm đã lẫn vào kỳ lân sơn hạ trong thành ở chỗ này chính là bọn hắn đều đem mình che phủ nghiêm nghiêm thật, thật trốn h ậ t t ở trong góc sợ làm người khác chú ý kỳ thật bọn hắn dạng này đã hấp dẫn không ít ánh mắt chỉ là không ai đi lên nói chuyện bọn hắn đều bận rộn thảo luận kỳ lân quận thủ con trai độc nhất đến cùng là bị ai bắt đi ta đoán là nằm tiền bọn hắn làm chu linh tại đội ngũ trong kinh nói chuyện nói lên mở mỹ nhân ngư đá vụn kẻ yêu thích hử đừng lộng kéo thành vụn đá vụn kẻ yêu thích là mỹ nhân ngư danh sưng ơ thu hoạch được điều kiện là nhặt 999 n t ả đá vụn cái này danh sưng bổ sung một cái kỹ năng loạn thạch oanh tạc kỳ thật liền là đem trong nhẫn chứa đồ đá vụn toàn bộ ném về ném xong chỉ có một nửa đá vụn sẽ tự động trở lại trong nhận chứa đồ chiêu này tổn thương đều xem đá vụn có bao nhiêu ít kỹ năng này làm l ệ n h vẫn rất dài một giờ mỹ nhân ngư là cố ý đi làm cái này danh sưng bởi vì nàng là cái y sinh giết không được mấy người không biết muốn tới ngày tháng năm nào mới có thể thu được ma tộc đặc thù danh sưng tiểu á c nhân cho nên nàng tại danh sưng trong sổ lật ra đường này rốt cuộc tìm được một cái dễ dàng làm mà lại không có nguy hiểm danh sưng nàng cần một cái danh sưng bởi vì toàn đội người đều có danh sưng giá chiến y sinh tiểu á c nhân năm tiền mặc dù thực lực, nhưng đầu góc cũng t ặ n được cũng không có vấn đề b ợ rủ s ở ám tinh cho dại sát thủ đến bên kia liên lạc một chút h ỏ i tin h tưởng bọn hắn muốn làm gì chúng ta cũng tốt tiến hành bước kế tiếp không thể nghi ngờ chó dại sát thủ liền là b ợ rủ s ở danh s ư n g kỳ thật b ợ rủ s ở cũng có tiểu ác nhân danh s ư n g nhưng tất cả mọi người có đồ vật hắn không muốn dùng thế là tại trải qua nghĩ sâu tính kỹ về sau b ợ rủ s ở tại một lần luyện cấp lúc để vân hải sử dụng chó vương nguyền rùa hấp dẫn đến mấy trăm chó dại các đội hưu đem c h ó dại đánh tan huyết để vợ rủ sợ bổ cuối cùng một đao tại giết hơn ba trăm con chó dại về sau hắn liền có cái này danh xưng chó dại sát thủ không có tự mang kỹ năng nhưng có bị động hiệu quả đâm bị thương địch nhân sau có cực nhỏ tỷ lệ làm địch nhân tiến vào c u ồ n g loạn trạng thái cái gọi là c u ồ n g loạn trạng thái đoán chừng chỉ là bệnh chó dại đi cái này danh s ư n g được đến còn không có bao lâu cho nên còn không có khảo nghiệm qua cái này cực nhỏ tỷ lệ là bao lớn sát xuất nhìn thấy hai n g ư ờ i danh s ư n g ta đều muốn đi làm cái kỳ hoa ngưu vương nói h ắ n danh s ư n g là tiểu ác nhân r a ảnh bách nhân trạm danh s ư n g càng nhiều càng tốt có thể căn cứ tình huống khác nhau thay đổi dùng được hiện tại vẫn là trước tiên nói nhiệm vụ tây môn đi cùng la thanh sư nói chuyện trước tiên đem la thiên tuyển bắt tới tương đối tốt tây môn tiên tuyết tiểu ác nhân hắn là nhân vật chính không bị khống chế lời nói xác thực đối với chúng ta bất lợi nhưng là la thanh sư giam không được hắn nếu không cũng sẽ không đem hắn đuổi ra ngoài mà la thanh sư cũng không có khả năng đem la thiên tuyển giao cho chúng ta trông giữ cho nên ta cảm thấy hẳn là trong âm thầm đem la thiên tuyển bắt lại đương nhiên lý do an toàn không thể giết hắn lên mở mỹ nhân ngư đá vụn kẻ yêu thích như vương không ăn có tiểu ác nhân ai muốn giết nhân vật chính ai liền sẽ chết vô giải nhân vật chính q u a n hoàn giá chiến y di sinh tiểu ác nhân cho nên nói có nhân vật chính phó bản thật buồn nôn b ợ dù s ở ám tinh cho dại sát thủ ta cảm thấy có thể giết nhất sát thủ một chút tại phó bản thông quan thời điểm tây môn t i ệ n tuyết tiểu ác nhân đúng dù sao đều thông quan có chết hay không không quan trọng giết nhất sát thử một chút lên mở mỹ nhân ngư đá vụn kẻ yêu thích có thể có thể ngư vương không ăn cỏ tiểu ác nhân thử một chút liền thử một chút gia chiến y di sinh tiểu ác nhân mặc dù rất nhàm chán nhưng là xin mang bên trên ta gia ảnh bách nhân chảm nhàm chán thế là việc này vậy cứ thế quyết định một cái cho ma quyền sát trưởng phản phất đã thấy tức đem bị bọn hắn chém giết la thiên tuyển Khi、thật bọn hắn hưng phấn như vậy còn có nguyên nhân cái k i a chính là tại lần trước thiên kiếm sơn trang phó bản bên trong bọn hắn cơ hồ tất cả đều là bị thành niên la thiên tuyển m i ệ u sát lần này đối mặt đấu niên la thiên tuyển có thể nào không trả thù một chút ra ảnh bách nhân trạm tây môn đi tìm cổng sư cửa người mọi ra la thiên tuyển hạ lạc tây môn tiên tuyết tiểu ác nhân không có vấn đề cái này đi chu linh lúc này đứng dậy rời đi những người khác tại trong khách sạn lại nghe một lát không nghe thấy càng nhiều tin tức hữu dụng lại kém chút bị chiến đấu tác động đến bọn hắn không thể không rời đi mà lại cũng kém không nhiều là đi gặp vân hải đám người thời điểm muốn tìm vân hải bọn hắn kỳ thật không khó chỉ cần để mỹ nhân ngư đi trên trời phi một vòng thông qua đội ngũ tần đạo tất cả hệ thống chặt mét sen chơ hạn định song phương cách xa nhau ngàn mét trong vòng mới có thể sử dụng liên hệ vân hải là được bất quá bọn hắn không có làm như thế bởi vì chính đạo người chơi bên trong khả năng cũng có biết bay mặc dù còn chưa thấy đến chính đạo người chơi nhưng chú ý cẩn thận điểm tổng không sai cho nên bọn hắn vận dụng là c n g sư cửa lực lượng để c n g sư cửa người hỗ trợ tìm tới vân hải bọn người cuối cùng xuất hiện địa điểm xác định địa điểm về sau hẳn là liền không khó liên hệ với vân hải khi bọn hắn đi theo cồn g sư cửa tiên phong tiểu bộ đội đi vào kỳ lân sơn hạ lúc đã là trong đêm những n à y cồn g sư cửa người không có ý định vào thành bọn hắn nhiệm vụ là lên núi điều tra cũng l i ề n tại núi này dưới chân gia ảnh nhận được vân hải dị vặc trát đội trưởng các ngươi đến rồi vân hải hỏi ừ n các ngươi ở trên núi ta cùng linh m ụ c tại tinh gia cùng cồn kiếm trong thành chúng ta bắt chương bình tại kỳ lân sơn mặt phía b ắ c trong sân g ố c không cần tới tìm chúng ta tạm thời rất an toàn ngươi kế hoạch là cái gì chính muốn nói với ngươi đâu là như vậy chương một trăm sáu mươi bảy tự giết lẫn nhau chủng cựu tăng thêm ký l â ngồi sơn sân mặt phía bắc ố tốc nhập gốc. c Chớ cầm chỗ Chớ chàn đầy nếp nhăn lông mày có chút vặn một cái, hai phi nhập Hẳn nhăn ao tay ao tựa một thủ này. đầy mày người, nếp lông vận là ở xem phong lâm đêm tả tiểu h ư u khán phát hiện nơi này cũng không t r ô đặc thù phong lâm đêm bay múa chẳng lẽ là lưu lại tiền mãi lộ ảo thuật chất pháp ngồi xem phong lâm đêm không có khả năng dù cho thật có loại này chất pháp hắn cũng không có nhiều như vậy linh lực c h é o trống ngươi nhìn phạm vi này lớn ta cho rằng bọn họ khả năng không tại đáy cốc mà tại trên vách đá đừng quên bọn hắn đều biết bay ba người cùng nhau nhìn về phía sâu trong thung lũng hai bên vách đá nhưng lại chưa phát hiện sơn động loại hình chỗ ẩ n thân sinh sinh trưởng ở trên vách đá cây cối cũng không nhiều nhìn kỹ liền có thể nhìn ra tán cây bên trong phải trăng cất giấu người đoán sai rồi ngồi xem phong lâm đêm trầm ngâm nói chẳng lẽ bọn hắn không ở nơi này chớ h à o khẳng định nói bọn hắn tuyệt đối ở chỗ này phong lâm đêm bay múa nghĩ nghĩ mới nói cẩn thận hồi tưởng một chút bọn hắn mang theo chúng ta lượn quanh ngọn núi này bay hai vòng tại sơn cốc này dừng lại quá ba lần đoán chừng bọn hắn tìm được phi thường ẩn nấp chỗ ân lục xoát đi chớ ao lại nhắm ngồi xem phong lâm đêm hai người l i ế t nhau biết chờ ao muốn phát đại chiều đồng thời hướng lui về phía sau ôi chờ ao đột nhiên hai mắt trừng trừng lưới đầy xuân lôi rung động sân cốc bách t h ú sợ quá chạy mất gỗ mục vỡ nát lá r ụ n g bay tán loạn tiếng kêu thảm tiết h lên chờ ao đống nhiên nhìn về phía bên trái thân hình lõe lên mà đi thoáng c h ư ớ c mắt đã ở hai mươi mét có hơn lại thoáng c h ư ớ c mắt liền tiến vào trong cốc tiểu rừng cây ngồi xem phong lâm đêm dùng sức che bạn gái lô thai mà hắn lô thai của mình đang đổ máu vừa rồi gào thảm liền là hắn hiện tại thong thả lại sức hắn rốt cục phát ra một tiếng lên án hô cha a gia hòa này phong lâm đ ê m bay múa nhìn lấy bạn trai khỏe miệng cũng tràn ra máu tươi lập tức đưa tay cho hắn l a o l a o ngoài miệng lại không thang người c h í n h ta có tay sẽ che ngươi che chính ngươi là được rồi thật l à ngồi xem phong lâm dọn gì c h ị a mặt m ở mịt chỉ chỉ mình lỗ thay ngươi nói cái gì nghe không rõ ừ không có gì ngươi nói cái gì Cút, a lan đi chỗ nào a đậu bỉ còn không mau đuổi theo chờ ao a nha trên vách đá cách mặt đất lớn ước chừng hơn mười hai em ở địa phương kỳ thật có cái sơn động nhỏ cái sơn động này cửa hang là nghiêng hướng lên mở cho nên tại sơn cốc dưới đ ấ y là không nhìn thấy cái này đậu đây chính là vân hải lựa chọn đẩn thân ở đây nguyên nhân hắn suy đoán truy tung giả sẽ không chạy trước đến phía trên vách núi treo leo nhìn xuống bất quá vừa rồi chớ lao cái k i a một tiếng gào to kém chút đem hắn trái tim dọa quay xong mặc dù bởi vì cách khá xa chút cho nên không có giống ngồi xem phong lâm rõ gì trịa dạng bị nó nội lực chấn thương nhưng này thanh em vẫn là để tâm hắn sinh không yên tim đập nhanh hơn tinh thần tựa hồ cũng có chút hoảng hốt sau đó linh mục xuân cung một tay đao đem hắn đánh ngất xịu chờ hắn tỉnh lại d u n g u hoàn ánh mắt nhìn về phía linh mục xuân cung lúc linh mục xuân cung mới giải thích nói một loại tinh thần điều tra thủ đoạn căn cứ chung quanh phản hồi tinh thần ba động đến xác định địch nhân chỗ cái này đã không tại p h à g trần võ học phạm chủ hiển nhiên cái này lao ra hỏa một chân đã bước vào dĩ vũ nhập đạo cánh cửa nhưng còn không có vượt qua cái kia cánh cửa ta đi cái này phó bản cao thủ làm sao nhiều như vậy vân hải âm thầm lữ i lưỡi không nghĩ tới ngoại trừ chủ giác la thi ê n tuyển còn có người có tư cách vượt qua cái kia đạo môn hạm trong sơn cốc vừa vặn có người bị bắt hờ ai không biết bất quá tựa như là người chơi lại là người chơi bọn hắn tới nhiều nguyên bản có cái đi theo lão gia hỏa đến hiện tại là mười hai cái ngươi không phải mới vừa nói trong sơn cốc vừa v ẫ n có một người sao ừng chín người khác là người kia đồng đội vân hải nghĩ nghĩ lại hỏi cái kia trước đó hai cái cùng bọn hắn không phải cùng một bọn linh m ộ c xuân cung ánh mắt khẽ nhúc ních ừng mà lại quan hệ rất kém cỏi làm sao ngươi biết vân hải cười nói bởi vì có thể đi vào cái này giã ngoại phó bản đơn c h i đội ngũ nhân số hạn mức cao nhất là mười người hai người kia đơn độc hành động có thể là mình một tri đội ngũ hai người liền chiếm đoạt một đội ngũ cho nên cùng còn lại đội ngũ quan hệ không tốt ngươi nói còn lại đội ngũ sẽ tới hay không từ cùng một cái gia tộc nếu như vậy mâu thuẫn nhưng l ớ n lắm người ta gia tộc lúc đầu muốn bao xuống cái này phó bản hiện tại ngươi nghĩ quá nhiều vân hải nhốn n ú m v a i ghé vào cửa hang khối kia n g h i ê n g sinh trên tảng đá lộ ra nửa cái đầu nhìn xuống quả nhiên cái kia thập nhân đội cùng hai người đội trưởng tại n ô n ngữ trong xung đột mà lại vũ khí đều đã rút ra tùy thời muốn khai chiến g á n g vẻ v ề phần c h ớ thao việc không liên quan đến mình treo lên thật cao ách không đúng hắn đều không để ý đến bọn họ tiếp tục lục xoát hai cái linh ma có thể là vừa rồi chiêu kia rất tiêu hao nội lực cho nên lúc này hắn không tiếp tục dùng dùng mắt thường tra tìm lấy vân hải đối với chớ lao không quan tâm lắm tên kia trong thời gian ngắn là tìm không tới đây cho nên hiện tại nha chính là xem kịch vui thời điểm không ngoài sở liệu ngôn ngữ xung đột sau là thân thể xung đột tại trong hiện thực thân thể xung đột ngay từ đầu khả năng còn thi hội dò xét mấy lần mà ở trong đêm trực tiếp đánh nhiều người một phương cùng nhau tiến lên đã thấy phong lâm đêm bay múa phía sau ba thanh kiếm cùng bay hóa thành vô số kiếm ảnh bắn phá mà đi nhiều người bên kia tại chỗ dọa đến quên công kích cái này mẹ nó nhất định là ngự kiếm thừa ta mà lại đồng thời khống chế ba thanh kiếm tuyệt đúng là bật đi mười người hùng hùng hổ hổ đổi công làm thủ lại phát hiện tuyệt đại đa số kiếm ảnh đều là hư vân hải đứng được cao nhìn cũng tương đối tin tưởng kỳ thật chân chính kiếm vẫn là chỉ có ba thanh tất cả kiếm ảnh đều là trong đó một thanh x i n h đẹp nhất kiếm huyện hóa ra tới còn lại hai thanh kỳ thật ngay từ đầu cũng không có bất cứ động tĩnh gì tại mười người kia bị kiếm ảnh dọa đến toàn lực phòng ngự thời điểm mặt khác hai thanh kiếm rốt cục bay ra đối bọn hắn tạo thành thực tế tổn thương hai thanh kiếm này cũng đều có đặc sắc một thanh tốc độ cực nhanh một phần lực lượng uy mánh mà cái kia thanh h u y ệ n hóa ra kiếm ảnh kiếm còn dừng lại tại đỉnh đầu nàng bên trên không có bay đi giết địch cùng lúc đó ngồi xem phong lâm đêm cũng động hắn không có ngự kiếm hơn phân nửa là sẽ không trực tiếp cầm kiếm giết đi qua một thanh kiếm bị hắn múa ra vô số kiếm hoa kiếm hoa bên trong còn phiêu đã ngông tuyết tất cả bị hắn công kích đến địch nhân động tác đều sẽ cứng ngắc một hai giây mà có người một khi động tác cứng ngắc như vậy một giây sau hắn liền sẽ nên đón ngự kiếm bị nữ phi kiếm đương nhiên mười người kia cũng không có khả năng ngồi cho chết nao nhao xử suất trông thấy bản lĩnh toàn lực phản kháng nhưng mà cái kia hai người động tác quá nhanh phối hợp qu tất cả phản kháng đều là phi công thậm chí không có thể gây tổn thương cho hại hai người kia bên trong bất kỳ một cái nào thật sự là phế vật linh m ộ ọ c xuân cũng lạnh lùng nói hai người kia phối hợp kỳ thật rất tốt phá lại không một người xem đấu ồ làm sao phá vân hải hiếu kỳ nói công kích nữ nam tất cứu c h ư ơ n một trăm sáu mươi tám chúng ta thành thật ra cuối cùng tình lữ kiếm khách toàn thắng bên kia tiểu đội mười người vậy mà toàn quân bị diện một cái đều không có thể chạy mất thật sự là không trải qua đánh đâu phong lâm đêm bay múa khinh thường cười cười thu kiếm vào vỏ ba thanh kiếm ba cái vỏ kiếm cái gọi là gia tộc thế lực hh ngồi xem phong lâm đêm lúc này biểu lộ cùng bạn gái không sai biệt lắm bất quá ngươi hẳn là làm cái có thể giả bộ ba thanh kiếm vỏ kiếm ba cái vỏ kiếm quá chiếm phụ trợ thanh trang bị phong lâm đêm bay múa lật ra cái hoa lệ bạch nhãn ngươi giúp ta tìm ngồi xem phong lâm đêm chân thành nói tìm người đ o á n tạo một cái ngươi làm sao không nói sớm vừa nghĩ đến hừ lại nói lưu lại tiền mãi lộ đến cùng có ở đó hay không chỗ này ngồi xem phong lâm đêm lập tức nói sang chuyện khác phong lâm đêm bay múa khẳng định tại cái kia lao đầu không còn đang tìm sao hai người mau đu đu theo bên trên chiều mà cái sâu đã hướng sâu trong thung lũng đi trên vách đá vân hải quay đầu nhìn về phía linh mục xuân cung bọn hắn vừa rồi giống như nâng lên ta rồi linh mục xuân cung gật đầu vân hải kinh ngạc nói bọn hắn làm sao biết ta sao linh mục xuân cung bắt trương bình thời điểm có nhìn thấy vân hải kinh ngạc hơn vậy bọn hắn nhận biết ta tự mình đi hỏi a ta nhớ ra rồi là đ ô i tình lữ kia ta đi bọn hắn thật đúng là mang thủ không phải liền là đánh lén giết bọn hắn một lần sao có cần phải đến website m cho ta hạ chiến thư sao người nào đó cũng thật là vậy mà thay thế ta tiếp hạ chiến thư ta căn bản là không có muốn cùng bọn hắn đánh được không ai tính toán thời gian dựa vào không cần được rồi ngày mai sẽ là quyết chiến ngày a nhớ kỹ lúc trước hắn hai rất yếu bị ta đánh lén ngay cả phản kháng đều không phản kháng một chút liền chết hiện tại mạnh như vậy phải chết ta linh m g ụ c xuân cung nhỏ dọn g một chút chớ bị lao nhân kia phát hiện vân hải mau ngầm miệng sau đó tại đội ngũ trong kênh nói chuyện tàu nhỏ cuối cùng hắn yêu cầu chu linh thay hắn xuất chiến lúc này ra ảnh cái kia một đội nhân mã đều lên núi cùng vân hải hai người cách xa nhau không đến ngàn mét cho nên chu linh có thể nhìn thấy hắn tàu nhau đối với vân hải yêu cầu chu linh quả quyết tự tuyệt mình đào hố mình ngày những người khác nhau nhau biểu thị đến lúc đó sẽ đi q u a n chiến phòng ngừa đối phương không theo quy củ tới vân hải liền phiên m u ộ n đối phương thế nhưng là hai người đi ra chiến ấn quy củ đến liền là hai đánh một hắn chết chắc vẫn là dạ a ảnh nói cái rất có tính kiến thiết phương án đêm nay nhiệm vụ về sau mọi người xuất tiền giúp ngươi mua kỹ năng lưu lại tiền mãi lộ tiểu tác nhân vẫn là đội trưởng tốt lên bờ mỹ nhân ngư đá vụn kẻ yêu thích hử cho nên dạ tỷ nhất định phải thuộc về ta ngươi không xứng lưu lại tiền mãi lộ tiểu á c nhân gia n h bách nhân chạm tại sao không có cấm ngôn công năng n h ư n vương không ăn cỏ tiểu tác nhân vẫn là nói nói chính sự đi các vị đừng cả ngày lạc đề a vương di d ừ n g đã mang theo một phiếu tay chân trong đêm lên núi mặc dù không có đi võ lâm đại hội tổ chức địa điểm nhưng là đã kinh động đến võ lâm minh người võ lâm minh chủ còn không có hiện thân nhưng sự tình lại náo h lớn một chút liền nên đi ra tinh giã xuân ý gì ờ đến tin tức nói nội thành bắt đầu giới nghiêm đang lùng bắt bốn bên trong người xem ra trương càn hoài nghi không chỉ là c u ồ n g sư mòn rộ thanh sư vợ dù sợ ám tinh cho dại sát thủ không có phát hiện la thiên t u y n h ư n g hơn p â n nửa đã ở trên núi thứ hai tông lửa mang đi sự kiện có thể khởi động lên bờ mỹ nhân ngư đá vụn kẻ yêu thích ta cái này đi giải lời đồn bất quá ta vẫn kiên trì cho rằng cường đạo kế hoạch trăm ngàn chỗ hở ra chiến y v i sinh tiểu á c nhân ta và ngươi cùng một chỗ ngươi chiến lực quá yếu lên bờ mỹ nhân ngư đá vụn kẻ yêu thích ngươi không nói thật chúng ta sẽ còn là bạn tốt ra chiến y v i sinh tiểu á c nhân liền ngươi nói n h ả m nhiều đi rồi tây môn tiện tuyết tiểu á c nhân vợ rủ sợ đi với ta tìm la thiên tuyển nhất định phải tìm tới hắn mặc kệ là vì kế hoạch hay là vì cuối cùng nhất sát vợ dù sợ ám tinh đá vụn kẻ yêu thích ta có chân không cần c ú n g ta ra ánh bách nhân trạm phí qua đường ta cùng như vương đi ngươi bên kia truy tùng ngươi người đâu lưu lại tiền mãi lộ tiểu á c nhân còn đang tìm chúng ta đâu bất quá nhiều nhất một cái giờ chúng ta hẳn là liền sẽ bị phát hiện lao nhân kia thực lực mạnh phi thường kém một chút liền có thể đột phá đến c h ú t cơ cảnh giới ra ảnh bách nhân trảm minh bạch r ơ i khỏi đội ngũ tần đạo vân hải phát hiện có một đôi sâu kín con mắt đang theo dõi hắn ngươi làm gì nhìn như vậy ta các ngươi nói nhảm nhiều quá liên quan tới điểm ấy vân hải không cách nào phản bác đó là sự thật không thể chối cãi linh mục xuân cung lại nói ngươi làm sao xác định trong vòng một canh giờ sẽ bị bọn hắn phát hiện đó đoán còn là lạc quan đoán trưởng. là vân hải thắn nói, n cảm giác nói sai đây sau một lát vân hải lại nói đợi chút nữa đội trưởng bọn hắn tới chúng ta chủ động sơn hiện thân dẫn bọn hắn đi qua linh m g ụ c xuân cung trong nháy mắt minh bạch ra ảnh đánh lén vân hải gật gật đầu linh m ộ ọ c xuân cung lại hỏi ám hiệu đâu vân hải ngạc nhiên nói muốn ám hiệu làm gì truy chúng ta người khẳng định là địch nhân a trực tiếp đánh chính là dù n g ám hiệu còn có thể làm cho đối phương cảnh giác linh m ộ ọ c xuân cung nàng đột nhiên cảm thấy có đôi khi ít nói cao lạnh là cái tốt đẹp thái độ hai người lại t r ở m ặ t lần này vân hải không có chủ động tìm chủ đề mà là nhìn về phía động c h ỗ sâu nơi đó một đứa bé bị người dùng rất nhiều dây leo trói thành lớn bánh trưng chỉ lộ ra cái mũi hô hấp thô sơ giản lược xem xét còn tưởng rằng là cái có chút nhân dạng màu xanh lá kén lớn đây vân hải đi qua ngồi xuống nói khẽ hài tử đừng sợ ca ca sẽ không giết ngươi một tiếng phi thường yếu ớ t hử lệnh từ màu xanh lá lớn bánh trưng bên trong chuyên gia cho thấy bên trong tiểu h ả i còn sống Giết đi linh m ộ c xuân cung nói giữ lại v ữ n g bận dù sao chết sống đều không ảnh hưởng kế hoạch vân hải không nhìn chi tiếp tục nói khẽ ta đối với người nhà của ngươi cũng không có ác ý chúng ta mục tiêu chỉ là võ lâm minh chủ mà thôi đối với cái này ta có thể hướng lên trời thể chúng ta là ma tộc phát ra thiên đạo l ờ i t h ể là không thể chống lại nếu không tất đem tan t à n h mấy khói cho nên ngươi có thể tin tưởng chúng ta tương phản những cái được gọi là chính đạo nhân sĩ lời nói mới là nhất không thể tin bọn hắn luôn có thể tìm tới các loại tựa hồ rất có đạo lý lấy cớ làm chuyện xấu mà chúng ta mặc dù làm đủ trò xấu nhưng chúng ta thành thật ta nói không giết ngươi liền không giết ngươi nhưng là sẽ không cho ngươi mở trói cũng sẽ không đưa ngươi về nhà màu xanh la lớn bánh trưng lại phát ra một tiếng yếu ớt hừ lạnh vân hải phối hợp nói nhưng mà ngươi có thể dùng đồ vật đến đổi cái mạng nhỏ của ngươi nói thật cái mạng nhỏ của ngươi không đáng tiền tùy tiện đến bản võ công bí tịch liền có thể đổi lấy ngươi hoàn hoàn trình trình về nhà